Long Hiên cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cô nàng này lòng can đảm ban đầu đến như vậy lại nói thật, nếu như hai người thật tại một căn phòng, hắn phòng trừng vẫn đúng là khống chế không. Há, được rồi, ta đây muốn theo một ly tỷ tỷ cùng ngủ. Long Mạc Nôn tự hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức kéo qua nữ hoàng nói. Nữ hoàng nhất thời hiểu ra, nha đầu này là muốn nghe những thứ đó. Khúc khục, kiềm chế một chút ra. Long Hiên hiển nhiên cũng đã minh bạch, mặt sạm lại nói. Biết rồi. Long Mạc Nôn le lưới sau đó kéo nữ hoàng đi. Chúng nữ rồi giết tìm kỹ căn phòng, phàn lánh ngọc cũng kéo lý băng Liên hướng đi một căn phòng. Phi hành quân đội vững vàng phi hành một phần hai khoảng cách sau, Long Hiên chính buồn trắng giữa, lại phát hiện một người mở ra hắn cửa phòng, sau đó đi tới. Ha, yêu yêu, quá buồn chán, cho nên tới tìm Hiên cà cà đúng hay không? Long Hiên ánh mắt sáng lên, yêu yêu đến, hắn liền có thể chơi đùa điểm thú vị trò chơi. Ấn Ấn, một người quá buồn chán, Vẫn là hiên ca ca nơi này có ý tứ, hát hát, các nàng không có ý tứ đến, yêu yêu có ý. thần yêu yêu đóng cửa phòng, lập tức ngào tới Long Hiên trong ngực. Đang lúc Long Hiên cùng tấn yêu yêu chơi được phi thường cao hứng lúc, Long Hiên trong căn phòng lục lạc đống nhiên vang lên, bên trong chuyển tới ra cắt lượng thanh âm. Chủ công, việc lớn không tốt, vừa rồi tính tới, ngụy Quốc lần này xuất binh thành thị, không phải tề Dương Thành, mà chính là Nam Dương Thành. Gần đây lại bởi vì hiến quốc sắp tiến công Tây Dương Thành. Cho nên Đông Dương Thành cùng Nam Dương Thành đại bộ phận binh lực, đều chuyển qua Tây Dương Thành. Hiện tại Nam Dương Thành binh lực, không đủ một vạn, mà ngụy Quốc lần này cũng điều động 20 vạn đại quân, bên trong 10 vạn, cũng là linh nguyên cảnh trở lên. Sau 3 cách giờ, ngụy Quốc 20 vạn đại quân, sẽ đến Nam Dương Thành. Gia Cát Lượng vô cùng gấp gấp nói. Khe nằm. Cái này Ngụy Quốc cũng quá miệng nó rào hoạt, lại cố ý cho chúng ta truyền tin tức giả. Mẹ, Tây Dương Thành khoảng cách Nam Dương ngược lại gần đây thành thị. Thế nhưng này năm vạn binh mã, coi như ngày đêm không ngừng chạy tới, ít nhất cũng phải hơn một ngày a." Long Hiên kinh hãi nói. Lúc này miệng nó sự tình đại, một khi Ngụy Quốc tấn công Nam Dương thành, Nam Dương thành nhất định phá không thể nghi ngờ. Đến lúc đó tiểu coi như bọn họ có nhạ bản lãnh lớn, cũng vô lực hồi thiên. "Chờ một chút, lần này Ngụy quân chủ soái là ai?" Long Hiên hỏi. "Ngụy Thiên Long, Ngụy Quốc mạnh nhất nguyên soái, chưa bao giờ có bại trận, Ngụy Thiên sư bản lĩnh đều là từ trên người hắn học." Nguyễn Thiên Long lực lượng côn bạo, tính cách lại cực kỳ bình tĩnh cùng cẩn thận, riêng là cẩn thận tính cách, quá mức tại Ngụy Thiên Sư gấp trăm lần. Gia Cát Lượng đáp lại. Cẩn thận sao, bản cung có biện pháp lui xuống cái này 20 vạn đại quân. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Gia Cát Lượng xứng sở, sau đó cười khẽ, chẳng lẽ là... chương 279, Thiên Cơ không thể tiết lộ. Tân Quốc ngự thư phòng. Cái gì? Người nói ngụy Quốc không phải sau 7 ngày giới binh, mà chính là ngày hôm trước tiểu giấy binh Vẫn là 20 vạn đại quân. Công kích thành thị cũng không phải tề Dương Thành, mà chính là Nam Dương Thành. Nghe ám tinh vệ báo cáo, Long Tinh Hà khiếp sợ lên tiếng. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ nói, câu câu là thật. nay phụ trách thăm dò tình báo ám tinh vệ trả lời. Xong, hiện tại Đông Dương Thành, Nam Dương Thành đại bộ phận binh lực, đều điều chỉnh đến Tây Dương Thành qua. Nam Dương trong thành, cũng liền trừng 5.000 binh mã, phần lớn là gián mua yếu đất, lần này Nam Dương Thành nhất định pha A. Long Tinh Hà trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, liền thân thể đều run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Ngụy Quốc lại cũng chơi đùa lên Dương Đông kích Tây Kịch bản, bọn họ thám tử chuyển về tin tức, càng là Ngụy Thiên Long cố ý chuyển tới. "Chuyện này các ngươi vì sao không sớm một chút báo cáo?" Long Tinh Hà tức giận nói. "Hồi, hồi bẩm bệ hạ, chuyện này Ngụy vô cực chỉ cho Ngụy Thiên Long truyền mật lệnh, còn có cái này điều động quân đội là hơn nửa đêm lên đường, chờ cho chúng ta khi phản ứng lại, Ngụy Binh đã sớm được 1/2 chặng đường. Cộng thêm tin tức muốn chuyển đến nơi này của ta, lại nếu không thiếu thời gian, cho nên cũng không phải là ta không chờ được nữa lúc báo cáo, mà chính là này Ngụy Thiên Long động tắc quá nhanh. Này ám tinh vệ thở dài nói. Đáng chết, đáng chết, lần này phải làm như thế nào? Như Nam Dương Thành bị phá, đến lúc đó Ngụy Binh tựa như nước vỡ đê, chúng ta liền rất muốn khống chế, cũng không khống chế được. Thái tử bên kia tin tức chuyển đi sao? Long Tinh Hà siết quả đầm nói Hồi bầm bệ hạ, ta đợi đuổi lúc trở về, cũng cho điện hạ gửi bản sao một phần tin tức. Ám tinh vệ trả lời. Bệ hạ chớ vội, tình huống tuy nhiên khẩn cấp, nhưng mà thái tử điện hạ nhưng chưa chắc không có giải quyết phương pháp. Bên cạnh lưu công công vội vàng nói. Ai, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hiên, hy vọng hắn tại Nam Dương thành pha sau, còn có thể đem ngụy binh đánh lui. Long tinh Hà thở dài một hơi sau, lắc đầu nói. Hiển nhiên. Hắn đối với thủ hộ Nam Dương Thành đã mất đi lòng tin, dù sao coi như Long Hiên có thể nhận được tin tức, có thể này 20 vạn đại quân, chính là 1.000 không quân, là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Hắn hy vọng là Long Hiên có thể đuổi kịp lúc đêm này để Dương Thành 5 vạn binh lính điều tới, tới Ngụy binh, như vậy Tần Quốc mới có thắng hy vọng. Bất quá, cho dù là 5 vạn đại quân, đến lúc đó đối lên chiếm Nam Dương Thành 20 vạn Ngụy binh, chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào. Lưu Công công cùng Ám tinh vệ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nội tâm cũng cảm thán không thôi, hy vọng điện hạ có thể lại xuất kỳ mưu đi. Ngụy binh hành quân trên đường. Vẫn là Ngụy Nguyên xoay lợi hại, một chiêu này Dương Đông kích Tây kế sách, dùng đơn giản là xuất thần nhập hóa. Nay Trần quốc vạn vạn sẽ không nghĩ tới, ta sẽ chờ cả đêm xuất binh, ngày đêm không ngừng chạy tới Nam Dương thành tới, đến lúc đó binh lâm thành hạ lúc, định có thể đem Nam Dương thành đập phá. Lúc trước binh bại, lúc này làm vi tướng quân ngụy ứng, không nhịn được thở dài nói: Đó cũng không, Ngụy Nguyên Soái chính là ta Ngụy Quốc lợi hại nhất Nguyên Soái, không người có thể ra bên phải, nho nhỏ này Trần Quốc lại vọng tưởng chống cự Ngụy Nguyên Soái ngài, quả thật không biết sống chết ta. Hiện tại Trần binh chắc hẳn vẫn là trong ngộng, không biết nguyên do đây. Ngụy mặc giống vậy cười lạnh nói: "Ha ha ha, tính toán hai người các ngươi thật thời, cha ta chiến công hiển hách, chưa bại một lần, như vậy bản lĩnh cùng công tích, tự không phải là các ngươi hai cái bại bình chi tương có thể so sánh. Đang hoàng tại cha ta thủ hạ làm việc, Đến lúc đó đến công lao, cũng có thể có các người một phần. Ngụy Thiên Long con ngụy mãnh, nghe vậy nhất thời ha ha cười nói, "Ngụy tiểu tướng quân nói đúng, nói đúng, ta đợi nhất định sẽ tận tâm tận lực, cúc cung tấn tụy, vì nguyên soái chết thì mới dừng." Ngụy Mạc Ngụy ứng nội tâm hừ lạnh, trên mặt lại lộ ra nịnh hót nụ cười nói, "Được, nói những lời nhảm nhí này vô dụng, Khẩn Trương chạy tới Nam Dương thành, sau đó lập tức giấy binh tấn công, đánh hắn trở tay không kịp." Cái này Nam Dương trong thành binh lực đã chuyển qua Tây Dương thành coi như chống cự, cũng chống cự không bao lâu. Nho nhỏ Tân Quốc, lại dám không biết tự lượng sức mình theo ta Ngụy Quốc chống cự, đến lúc đó sau khi vào thành, bản soái để các ngươi giết thống khoái, để báo ta đệ Ngụy Thiên sư thủ." Ngụy Thiên Long hử lạnh nói. "Tuân lệnh, chuyên lệnh xuống, toàn quân hết tốc lực tiến về phía trước, không có khả năng sơ suất, nếu không lập tức đánh chết." Ngụy manh lớn tiếng nói. Ngụy Thiên Long gật đầu, nhếch miệng lên một nụ cười, đều nói tần Quốc Long Hiên cùng ra cắt lượng kỳ mưu không ngừng. Lần này hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Long Hiên cùng ra cắt lượng lần này còn có thể làm gì. ngụy mặc cùng ngụy manh lúc này cũng cười lạnh không dứt, nếu là có binh, bọn họ tự không dám nói nhất định có thể đánh được Long Hiên. Bất quá bây giờ mà, Nam Dương Thành cơ hồ vô binh, người Long Hiên coi như là muốn bể đầu đầu lâu, cũng không khả năng cứu được Nam Dương Thành. Nam Dương Thành một khi công phá, đến lúc đó Tần Quốc dựa vào liền thiếu một cái, lại tấn công nó thành thị, tiểu dễ dàng nhiều, cho nên trận chiến này, bọn họ thắng định. Yến quốc, Yến chí phủ đệ. Phụ thân, cái này Ngụy quốc Ngụy Thiên Long không đơn giản a dùng một chiêu vô cùng kỳ diệu dương đông kích Tây, hiện tại ngụy quốc 20 vạn đại quân, đã sắp đến Nam Dương Thành. Sách sách sách, không nghĩ tới tần quốc nội ứng, cũng có bị lợi dụng thời điểm. Trước vẫn là nghe thám tử truyền đi này, Long Hiền cùng ra cắt lượng như thế thần, bây giờ nhìn lại, cũng không gì hơn cái này, chỉ là hư danh a Yến chí con Yến Cảnh Sơn, lúc này trong tay cầm một cái truyền tin điệu nói. Ồ Không thể không nói, cái này Ngụy Thiên Long so với Ngụy Thiên Sư lợi hại hơn rất nhiều, chẳng những khéo léo lợi dụng tần quốc nội ứng, hơn nữa nửa đêm xuất binh, binh quý thần tốc, không sai. Tần quốc bên kia biết thời điểm, cũng tất nhiên lúc này đã trễ, cái này Nam Dương Thành a, là nhất định phá không thể nghi ngờ. Tiến Chí ngay vậy, không nhịn được thở dài nói, lần này Long Hiên cùng ra cắt lượng chắc hẳn cũng không có biện pháp. Phu thân, chúng ta đây có muốn hay không cũng giống Ngụy Thiên Long như vậy, lập tức tiến công Đông Dương Thành. Yến Cảnh Sơn ánh mắt sáng lên nói, không cần, hiện tại Tần Quốc nhất định là có phòng bị, Đông Dương Thành nhất định sẽ phái binh trở về thủ, trọng yếu nhất là, chúng ta dùng là khu hổ thôn lang kế sách, sau cùng mới hẳn là ra sân, như vậy lợi ích mới có thể tối đại hóa, hiểu. Yến chí lắc đầu nói, hiểu, chúng ta đây vẫn là là dựa theo nguyên lai kế hoạch xuất binh. Yến Cảnh Sơn hỏi, Yến chí gật đầu, theo sau nhìn về phía Tần Quốc Nam Dương Thành phương hướng, khỏe miệng bình lên, tự cho ta xem xem. Có cùng ngọc trai, đến ai sẽ chết trước đi à? Tần quốc không quân, cự linh trên lương chim. Chủ công, người làm ớn. Ra các lượng hiểu ra sau hỏi. Không sai, hiện tại lập tức chạy tới Nam Dương Thành, bằng vào chúng ta tốc độ, hẳn là tại sau hai canh dở, đến nơi đó. Đến lúc đó, còn phải làm phiền khổng minh ngươi an bài một chút. Long Hiên gật đầu nói. Chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Khổng minh gật đầu, theo sau theo Long Hiên chặt đứt liên hệ. Các ngươi đến muốn làm gì a Tại Long Hiên trong ngực Tấn Yêu Yêu, nghi ngờ nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó ngươi liền biết. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Hừ, không nói đúng không, ngươi xong đời Tấn Yêu Yêu vẻ mặt không phục, sau đó lập tức thuần thục đánh về phía Long Hiên. Long Hiên nóng nảy trào dâng trả lời. chương 280, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Nam Dương Thành, nguyên soái quân doanh. Lúc này trấn thủ Nam Dương Thành tướng quân đang uống trà, một mảnh thích ý. Báo. Tướng quân. Vừa rồi thám tử kiểm tra đến, ngoài trăm dặm, có ngụy binh đánh tới, sau nửa giờ, sợ là là có thể đến Nam Dương Thành. Một người thám tử lớn tiếng hồi bầm nói. Vội cái gì, ngụy quốc muốn đánh là Tê Dương Thành, cũng không phải là Nam Dương Thành, coi như đến, binh lực cũng sẽ không rất nhiều, vương lòng tinh thần. Phòng thủ cố chính minh suy cười một tiếng, lắc đầu cười nói. Không, không phải, tướng quân, đội ngũ kia rậm rạp chẳng trị bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm. Cái này quân đội số người sợ rằng có 15 vạn trở lên. Thám tử kia run dậy nói. Thì ta nói đúng mấy ngàn người. Cái gì? 15 vạn. Người nói thật. Cô chính minh đồng tử hơi co lại nói. Hồi bẩm tướng quân, ta tuyệt không dám lửa tướng quân, nói câu câu là thật ta. Thám tử kia thở dài nói. Chúng tướng sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi, cái này có thể làm sao cho phải. Ẩm. Cô chính minh ngay vậy, ly trà trong tay nhất thời rất xuống đất, rõ ràng tiếng vỡ vụn cũng theo sát mà tới. Song song, Lý Đông Nguyên soái đã bị chạm, hiện tại Nam Dương thành binh lực đều bị chuyển qua Tây Dương thành, nơi này đều là lão nhược bệnh tàn, ai còn có thể cứu ta a? Cái này Nam Dương thành nhất định sẽ bị công phá, ta còn không bằng mau trốn chạy đâu. Cố Chính Minh trên mặt nhất thời lộ ra cuốn quý vẻ, trận chiến này không có phần thắng chút nào, đi lên chắc chắn phải chết, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này a. Chạy trốn. Cố tướng quân, không thể a, ngài nếu như chạy trốn Đến lúc đó Nam Dương Thành Bách tính làm sao bây giờ? Thám tử kia nghe vậy, khiếp sợ nói: "Cút mẹ mày đi, Bách tính liên quan gì tới lao tử? Lão tử muốn là tiếp tục ở nơi này, lao tử ngay cả mạng nhỏ đều không." Cố Chính Minh đánh một chân thám tử kia, thám tử kia nhất thời miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. "Cố tướng quân, Bách tính." Thám tử kia vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn khuyên can Cố Chính Minh. "Mẹ, ngươi vẫn chưa xong không có đúng không? Phải chết chính mình chết, khắc kéo dài lao tử." Cố Chính Minh sắc mặt hung ác, rút ra trường đao, chính là mãnh liệt hướng về phía thám tử kia chém tới. Cái này xuống một đao, cái này thám tử tất nhiên sẽ chết. Thám tử kia sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới làm binh lính lâu như vậy, cuối cùng lại thành người một nhà vong hồn dưới đao. Quả thật, đáng thương a. Hừ. Chẳng qua là trong chớp nhóm này, một đạo quần sáng nhất thời theo bên ngoài doanh trướng, cấp xạ mà vào, hợp kích cùng xuyên qua Cố Chính Minh cổ tay. A. Cố Chính Minh nhất thời kêu thảm một tiếng, đại đao rớt xuống đất. Tay trái che tay phải, không ngừng trên đất lan lộn. Cố tướng quân à, vị tiểu huynh đệ này chẳng qua chỉ là khuyên can ngươi xuống một cái, ngươi liền muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ngươi cái này lòng dạ, không khỏi có chút quá ác đi à. Lúc này một đạo nhàn nhạt thanh âm từ bên ngoài chuyển tới nói. Mẹ, đồ chơi gì, lại dám đánh lao tử, tàn nhẫn mẹ ngươi. Thái, thái, thái, thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, ta sai, ta sai, ta trong mòng chó không mọc ra được ngà voi, miệng ta tiện. Cố chính minh bị đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, nhất thời tức giận mắng không dứt, chẳng qua là đợi đến chứng kiến Long Hiên dung mạo lúc, cả người trong khoảnh khắc vãi cả linh hồn, ngay cả nói chuyện cũng cả làm, bắt đầu hung hăng rút ra lên miệng mình. Tiểu huynh đệ, người không sao chứ? Long Hiên chứng kiến mặt đầy là thương tổn thám tử, nhất thời đỡ lên nói. Không việc gì không việc gì, thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc đến, nếu như ngài không đến, cái này Nam Dương Thành sợ rằng. Thám tử kia liền vội vàng khoác tay. Mừng đến chảy nước mắt nói, không cần lo lắng, đi xuống trước thật tốt dưỡng thương đi, từ vệ, đỡ hắn đi xuống. Long Hiên phân phó nói, từ vệ nhận lệnh, đem cái này thám tử dẫn đi. Cố đại nhân, ngài vừa rồi quân uy, thật đúng là đem bạn cung hủ đến. Long Hiên quay đầu nhìn về phía cố chính minh nói, thái tử điện hạ, ngài tạm tha ta con chó này mệnh đi. Cố chính minh cuốn quyết quỷ xuống nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng tại thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, mà có vài người thì cần muốn một điểm nho nhỏ trợ giúp à. Long hiên than thở, nói xong trong mắt bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh, trong khoảnh khắc liền đem cố chính minh thôn phệ, thiêu hủy thành không khí. Cô chính minh trước khi chết, chẳng qua là ánh mắt trợ to, lộ ra vẻ khó tin, liền hét thảm một tiếng tiếng cũng không kịp phát ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là chết như vậy, Long hiên quả thực tàn nhẫn. Hí! Chúng Nam Dương thành tướng quân chứng kiến Long hiên lộ ra ngón này, đều là hít một hơi lên khí, tốt quả quyết, thật là ác độc thái tử Chuyên lệnh xuống, cố chính minh tham sống sợ chết, lâm trận Đảo vòng, đã bị bản cung giết chết. Thám tử kia trung quân ái quốc, không sợ sinh tử, tiền thưởng trăm lượng. Long Hiên xoay người, manh liệt phất tay hào nói. Tuân lệnh mọi người nhận lệnh nói. Bắt đầu từ bây giờ, Nam Dương Thành, do bản cung chấp trưởng. Khổng Minh nghe lệnh, này ngụy binh chắc hẳn sẽ tới rất nhanh, người nhanh nhanh đi xuống an bài, có thể hay không nuôi binh, tiểu tại này hành động. Long Hiên hạ lệ, Khổng Minh lĩnh mệnh Minh nhận lệ. Bạch hởi, đường phượng nghe lệnh. Có mặt tướng. mạch hởi, đường phượng bước ra khỏi hàng. Các ngươi phụ trách dẫn 1.000 nghìn quân, thành phần đấu chuyển tinh thiên trận, đề phòng bất trắc Long Hiên nói. Thái tử, cái này nửa giờ, có phải hay không quá theo vội vàng nhiều chút? Đường phượng do dự nói. Ừ, ngươi hết sức đi, bản cung cũng biết thời gian cấp bách, sẽ không cường hành yếu thế cầu cái gì. Long Hiên gật đầu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đường phượng điểm đầu. Triệu vân nghe lệnh. Có mặt tướng. Triệu Vân bước ra khỏi hàng. Người phụ trách tổ kiến Nam Dương Thành còn thừa lại tân binh, có thể đánh toàn bộ chọn lựa đến, tùy thời lợi lệnh Long Hiên nói. Mặt tướng lính mệnh. Triệu Vân trả lời. Những người khác theo bản cung thượng thành lầu, uống chút trà, trò chuyện một chút nhân sinh lý tưởng. Long Hiên nói. Mọi người. Không phải, phía trước nghiêm túc như vậy, đột nhiên uống trà là chuyện gì xảy ra. Ngài bây giờ còn có tâm tình uống trà sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau Vẻ mặt một bước, nhìn Long Hiên, cũng không biết Long Hiên muốn làm gì. Hiện tại nên làm đều làm, Thế Dương thành bên kia cũng phái người qua thông tri Này ngụy binh 20 vạn đại quân, có uống hay không trả đều đối phó không? Các ngươi nói có đúng hay không hẳn là dễ dàng một chút. Long Hiên bất đắc di nói. Điện hạ, ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Nữ hoàng hiếu kỳ. Ừ, có, bất quá còn phải xem đối diện theo không phối hợp, đi thôi, lên đầu thành các ngươi liền biết. Long Hiên cười khẽ. Trước tiên hướng đầu tường đi tới, về sau tiểu thật ngồi ở đầu tường đưa đến ụ đất bên cạnh, bắt đầu dựa vào bàn đá hướng lên trà đến. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, sau một hồi, chỉ thấy Khổng Minh sai người đem tinh kỳ toàn bộ ẩn nặc, không quân các thủ thành hàng, không cho phép người nói bữa, nếu không lập tức chẳng thủ. Về sau Nam Dương thành mở ra tứ môn, mỗi một môn dùng 20 quân sĩ, ra vẻ bách tính, nước quét nhà đường phố. Khổng Minh theo sau khoác áo choàng, đeo khăn trít đầu, dẫn hai tiểu đồng mang theo cầm một Tại trên thành địch trước lầu, bằng lan mà ngồi, thắp hương đánh đàn. Long Hiên vẫn là cố ý làm cho thiên kim cương đứng tại bên cạnh mình. Mọi người thấy đến càng nghi ngờ, cái này, đây là phải làm gì? Điện hạ, đây cũng là người mưu kế. Tư chỉ nhiên ngạc nhiên nói. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, bản cung trước dẫn đầu 3 vạn đại quân, đánh lui địch nhân 30 vạn đại quân, kết quả vẫn là một người vô hại. Đối phương đối với bản cung tất nhiên vô cùng kiên kỵ, bản cung ở chỗ này uống trà, khổng minh lần nữa đánh đàn Cộng thêm Ngụy Thiên Long vô cùng cẩn thận, bọn họ gặp bản cùng cùng Cửu Minh, chưa chắc dám đi vào. Long Hiên phẩm một ngụm trà sau, khẽ cười nói: "Vẫn có mạo hiểm." Mọi người trong lòng đều là không tin, cho nên ngoài miệng nói: "Vậy liên trở đi." Long Hiên cười khẽ, nội tâm ám đạo hy vọng Ngụy Thiên Long có chút trí thức, biết Thiên Kim cương lai lịch đi. Nam Dương trong thành tướng sĩ, nội tâm giống vậy phiền muộn hừ lạnh, thái tử này là địch nhân mở cửa thành, lúc này bọn họ sợ là xong. Như vậy ngu xuẩn nguyên soái, Bọn họ vẫn là lần đầu gặp a. Chương 281: Thành trống không lui Ngụy binh. Ngụy binh quân đội, trung quân Nguyên Soái chỗ. Báo. Nguyên Soái, chúng ta đã đến Nam Dương thành phụ cận, chẳng qua là này Nam Dương thành thật là kỳ quái, tinh kỳ không gặp, thành môn chính là mở ra, ra cắt lượng tại trên tường thành thắp hương đánh đàn, Long Hiên đang uống trà. Tham tử hồi bẩm nói. Nói bậy. Người đâu, lại dám giả báo quân tình, đem người này mang xuống trạm. Ngụy Mạnh nghe vậy giận dữ. Hán Tổng quân mấy năm, cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy, cái này thám tử không phải nói láo là cái gì. Chấm đã. Ngụy tiểu tướng quân tạm thời bất giận, ta đợi quan sát quan sát liền biết. Ngụy mặc nói. Ngụy manh lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngụy mặc nói thật phải, chờ bản xoáy nhìn một chút. Ngụy thiên long gật đầu, theo sau nhìn lại, quả gặp khổng minh ngồi trên trên cổng thành, nụ cười chân thành, thắp hương đánh đàn. Bên trái có một đồng tử, tay nâng bảo kiếm, bên phải có một đồng tử tay cầm quạt lông. Long Hiên cùng này chúng nữ ở bên cạnh cười đùa uống trà, chuyện trò vui vẻ, thật là thích thú. Trong cửa thành bên ngoài, có hơn 20 binh tính, túi đầu vậy nước có nhà, tựa như không người. Ngụy Thiên Long nghi ngờ cùng cực, cau mày, thầm nghĩ như vậy ý thế, thật đúng là chưa từng thấy qua, cái này Long Hiên tiểu tặc đến muốn làm gì? Hắn lại tỉ mỉ quan sát, đợi đến chứng kiến thiên kim cương trong nháy mắt, hơi biến sắc mặt, cái này, dĩ nhiên là linh đan cựu trọng đỉnh phong kim cương. Thức lực này Với hắn giống nhau như lúc. Hừ. Phu thân, cái này Long Hiên tiểu tặc nhất định là trong thành không có binh, bởi vậy mới làm bộ thế ý, chỉ cần chúng ta nhất cổ tác khí vào vào, Long Hiên nhất định sẽ bị ta đợi bắt sống. Ngụy manh thấy vậy, cười lạnh mấy tiếng nói: "Nguyên Soái, cái này Long Hiên xưa nay quỷ kế đa đoan, lần này hắn nói không chừng đã giấu giếm bày dọ, nếu là chúng ta tùy tiện tiến lên, sợ lại tổn thất nặng nề a." Ngụy mặc sợ mình mạng nhỏ gặp nguy hiểm, vội vàng đi ra khuyên can. Nguyên mặc tướng quân nói thật phải, lúc trước chúng ta 30 vạn đại quân bị lui, Long Hiên lại ngay cả một người cũng chưa chết, đủ thấy Long Hiên cùng ra cắt lượng khủng bố. Nguyên xoáy ngươi cũng xưa nay cẩn thận, nếu như không làm rõ tình huống, tiêu tuy tiện tiến công, đến lúc đó này Long Hiên tiểu tạc, chỉ sợ trong ngộng cũng sẽ bật cười. ngụy ưng lập tức hô ứng Ngụy mặc nói, kẻ hắn nhát, đường đường quân nhân, há lại có thể sợ này thành đầu tiểu tử cùng ra cắt thất phu, các ngươi không dám, ta ngụy mạnh dám đi. Chỉ cần cho ta một vạn binh mã, ta đi dò xét liền biết, đến lúc đó nếu không thể bắt lại lòng hiền tiểu tặc, nguyện lấy đầu tới gặp. Ngụy manh tức giận nói, nghịch ngợm, bản xoáy xưa nay không qua lại nắm chắc binh, ngươi chẳng phải biết rõ này lòng hiền tiểu tặc cùng ra cắt lượng, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bọn họ đến đường phượng đấu chuyển tinh thiên trận, còn có ra cắt thất phu linh mạch bắt quái trận, nếu là thật có bể dập, ngươi đến lúc đó gánh nổi trách nhiệm này sao? Ngụy thiên long nghĩ đến này kim cường, mày nhữ lại đến sâu hơn Sau đó phẫn nộ quát, Ngụy Manh bị giáo hấn, nhất thời cắn răng, dẫn đến thân thể cũng hơi phát run. Nguyên Soái Anh Minh, Ngụy mặc Ngụy ưng nhất thời thở phào một cái, niệm nó, cái này Ngụy Manh tiểu tử suýt chút nữa đem lão tử hủy chết, cái này rõ ràng cho thấy Long Hiên cùng ra cắt lượng bây giờ, con mẹ nó ngươi vẫn là nhảy, nhảy mẹ ngươi à. Muốn chết chính mình qua, khắc kéo dài lão tử. Lão tử thật vất vả cầu thả sống sót. Chuyên lệnh, lui về phía sau 10 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời mật thiết chú ý Nam Dương Thành chiều hướng, tùy thời hướng bản xoáy bầm báo. Tối hôm nay, điều động một nhánh không quân dò xét, nếu không có bể dập, thì lập tức công thành, nếu có bể dập, thì trước phá bể dập. Tân quốc Tề Dương Thành binh lính, muốn muốn đi qua, muốn hơn một ngày, chỉ cần tại Tề Dương binh lính đến trước khi tới, công hạ Nam Dương Thành liền có thể. Ngụy Thiên Long hạ lệnh. Tuân lệnh. Chúng tướng sĩ đồng loạt nhận lệnh, sau đó hậu quân biến tiền quân, tiền quân biến hậu quân, từ từ thối lui. Lại lại thật lui binh, trời ạ. Mọi người thấy vậy, tất cả đều lộ vẻ xúc động hoảng sợ, thái tử điện hạ lại là không xuất động người nào, liền làm cho ngụy binh tối lui, cái này, cái này lại sáng lập lần đầu thần thoại a. Điện hạ quân sư mưu trước, quả thật quỷ thần khó lường, ta không kịp đợi vậy. Nếu là chúng ta, lúc này tất nhiên bỏ thành đi. Nam Dương trong thành nguyên bản tướng sĩ, lúc này cũng sắc mặt kích động, mắt lộ chấn động, nguyên bản nội tâm khinh bỉ và khinh thường đã toàn bộ tiêu đi, thay vào đó Là vô tận kính sợ cùng bội phục Đây là bọn hắn toàn quân tới này gặp qua thần kỳ nhất, nhanh chóng nhất, sau cùng vẫn là tháng giao phòng, nhưng lại tái nhập sự sách ra. Được, tất cả đứng lên đi, cái này lại nói tiếp còn phải dựa vào khổng minh, nếu không phải là khổng minh ở bên cạnh, bản cung vẫn đúng là không nhớ nổi điều này mưu kế. Long Hiên cười nói. Chủ công nghiêm trọng, đây là khổng minh phải làm làm. Gia Cát Lượng cũng cười nói. Mọi người lại lần nữa mộng bức gái đầu. Điện này xuống cùng quân sư lại đang nói gì cao thâm mặt chắc lời nói đây, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá lần này, trong bọn họ tâm cũng không dám lại châm trọc, điện hạ cùng quân sư chi tài, thường nhân không thể đo lường được. Đường Phượng, dành thời gian luyện tập đấu chuyển tinh tiến trận, rất nhanh lại phát huy được tác dụng. Long Hiên phân phó. Vâng. Đường Phượng điểm đầu. Ta đi cấp bệ hạ bẩm báo cái tin tức tốt này. Mộ vô song hương phân nói. ngụy quân quân doanh. Phụ thân, ngài tại sao phải triệt binh? Chúng ta bây giờ trực tiếp dò xét không được sao. Ngài nếu như sợ hãi hải nhi gặp nguy hiểm, đều có thể phái khắc tướng sĩ đi trước, nếu không cái này rất tốt tình thế, cũng nhanh muốn không có. Ngụy manh manh liệt đấm hướng cái bản, vô cùng không cam lòng nói. Là cha chưa bao giờ ra không phải là tất thắng cái đó binh Ngụy thiên Long tử tốn nói. Cảnh tượng đó làm sao không tất thắng. Ngụy manh còn chưa chịu phục Người A, vẫn là quá nông nổi, người có thể thấy cái kia Long hiên bên người tinh tinh. Ngụy thiên Long lắp đầu Không phải là một con tinh tinh sao? Có cái gì không tầm thường? Ngụy Manh trong lòng không cam lòng nói, đó là tinh tinh bên trong mạnh nhất phẩm loại, Kim Cương tinh tinh, trời sinh liền có thể tự nhiên biến đổi thân thể của mình, có thể cao đến tầm hơn 10 trượng. Quan trọng hơn là, Nam Dương trong thành đầu kia tinh tinh đã đạt tới Linh Đan Cửu Trọng đỉnh phong. Như tùy tiện xuất binh, đến lúc đó này Kim Cương phối hợp Long Hiên tiểu tặc, ngươi biết chúng ta lại tổn thất bao nhiêu người sao? Ngụy Thiên Long nhìn Ngụy Minh, thở dài nói, Nam vạn Nguyễn Manh ngay vậy, giật mình trong lòng nói. Sai, 10 vạn trở lên. Ngụy Thiên Long thần sắc nghiêm lại nói. 10 vạn ở trên. Cái này, điều này sao có thể? ngụy Manh trong lòng sợ hai nói. Không có gì không thể nào, như Long Hiên thật có thể hiệu lệnh lôi điện. Chúng ta đây bên này linh võ cảnh binh lính, tất nhiên sẽ chết. Là cha sở dĩ mang linh võ cảnh binh lính lại đây. Đó là bởi vì là cha là dự định trước hết giết Long Hiên, ra lại binh. Tối hôm nay, vì phụ thân tự xuất thủ. Ngã xuống này Kim Cương cùng Long Hiên, đến lúc đó, lại đi công thành, Nam Dương Thành nhất định phá không thể nghi ngờ, quân ta tổn thất cũng có thể rơi xuống ít nhất ta. Ngụy Thiên Long cười lạnh nói, vẫn là phụ thân cao minh, ta không kịp vậy. Ngụy manh ngay vậy, nhất thời hiểu ra nói. Đồng thời nội tâm của hắn cũng lớn cười không dứt, lần này phụ thân tự mình xuất thủ, Long Hiên tiểu tặc chết chắc. Ha ha ha, chuyên lệnh, chọn lửa ra cực tốt cung tiến thủ, tối nay theo bản soái cùng đi, bản xoáy muốn hoàn toàn thành trừ chứng ngại bắt lại Nam Dương Thành. Ngụy Thiên Long nhìn về phía Nam Dương Thành, thủ trưởng nắm chặt, khỏe miệng vểnh lên nói. Chương 282, cầu giẫm đạp lên. Tân Quốc, Hàm Dương cung, Ngự thư phòng. Bệ hạ, vô song tướng quân bên kia đến tin tức. Lưu công công tuân lệnh mộ vô song núi tên sau, hưng phấn nói: "Hiện tại chiến sự khẳng định rất khẩn cấp, ai?" Độc. Long Tinh Hà trong lòng căng thẳng, hiên có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a. Ngụy binh 20 vạn nhân mã đã đến Nam Dương Thành. Thái tử Điện Hạ cùng ra cắt quân sư mở ra tư môn, thi triển không thành chi kế, cả kinh cái kia Nguyễn Thiên Long tiền quân làm hậu quân, hậu quân làm tiền quân, trực tiếp lui về phía sau 10 giảm, đóng, đóng quân cắm trại. Thái tử Điện Hạ chi tải, thật là quỷ thần khó đoán, người thường không thể kịp A. Bậy hạ, cái này. Chơi ạ, Thái tử Điện Hạ lại lần nữa lui cái kia 20 vạn Ngụy binh lần này vẫn không có bất kỳ người nào thương vong, quả thực là quá kinh khủng. Lưu công công nhớ tới nhớ tới. Trong mắt lần nữa lướt qua vẻ khó tin nói, lần này Ngụy Quốc Lãnh binh là Ngụy Quốc mạnh nhất nguyên soái, cảnh giới đã đạt tới Linh Đan cửu trọng đỉnh phong, chưa bại một lần Ngụy Thiên Long. Ngụy Thiên Long à, tại loại này khó giải quyết dưới tình huống, thái tử điện hạ lại còn có thể không phí người nào, đem bước lui, phần này tài năng, phần này mưu trí, coi đời này sợ rằng lại không người có thể nắm giữ. Nói đúng mưu Trí gần giống yêu quái, cũng không quá đáng chút nào a. Cái gì? Điều này sao có thể? Quả thật Quả thật sao? Long Tinh Hà ngây người, tốt mấy giây sau, phương mới phản ứng được, sau đó nhanh liệt đoạt lấy Lưu Công Công trên tay mũi tên, kiểm tra tin tức. Thật. Dĩ nhiên là thật. Sau một hồi, Long Tinh Hà theo trong khiếp sợ phản ứng trở về, kinh hô thành tiếng nói. Bệ hạ, đây là thật. Chứng kiến Long Tinh Hà cái kia gần như điên cuồng bộ dáng, Lưu Công Công nội tâm than thở, đây cũng là bởi vì bệ hạ quá lo lắng thành thị cùng Long Hiên a. Bởi vậy vội vàng đi ra nói. Ha, ha, ha. Rất tốt, hiên làm quả thật quá tốt, chấm tuyệt đối không ngờ rằng, hiên lại bảo trụ Nam Dương Thành. Chấm muốn cho là, hiên chỉ có thể làm liều chết quyết đấu, chấm cũng đã muốn cho khắc tăng phái viện binh. Tiểu tử này thật quá kiệt suất, huyền Long đạo nhân lời nói, quả nhiên là thật. Long tinh hà lại cũng không không chế được hương phấn trong lòng biểu tình, cười lớn tiếng nói. Bậy hạ không cần lo lắng, thề Dương Thành viện binh, sẽ tới rất nhanh. Lưu công công tiếp tục can đuổi. Ừ, bất quá Ngụy Thiên Long cũng không phải là dễ đối phó người khắc nhất định có hậu thủ, còn sẽ không là đơn giản hậu thủ. Hy vọng Hiên cùng ra cắt lượng, lần này có thể chống đỡ cái này Ngụy Thiên Long. Long Tinh Hà theo trong rung động sau khi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, "Khác không cầu giải quyết, chỉ cầu có thể chống đỡ, bởi vì cái kia Ngụy Thiên Long quá mạnh mẽ." Lưu Công Công giống vậy gật đầu, người này giết Tần Quốc không thiếu tướng lĩnh, lúc trước Ngụy Thiên Long vẫn là là linh đan bắt trọng thời điểm, vậy hạ hay cùng Ngụy Thiên Long đã giao thủ. Hiện tại Ngụy Thiên Long thực lực Đã siêu việt bệ xuống một cái cấp bậc, khẳng định càng kinh khủng hơn. Thái tử điện hạ, ngươi phải cẩn thận A. Tiến Quốc, Tào Triều. Ngươi nói cái gì? Đối mặt một cái chỉ có mấy ngàn tàn binh Nam Dương Thành, Ngụy Thiên Long lại lui về phía sau 10 dặm. Khác não tử là bị cầu ăn không? Như vậy đều lui binh. Thử cũng sẽ không thử một chút. Tiến Lăng Thiên nghe tiền tuyến báo cáo, kinh ngạc nói. Xôn sao? Bách quan nghe vậy, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lui binh, làm sao có thể a Cái này Long Hiên đến là làm sao làm được trên lý thuyết mà nói Ngụy Thiên Long không nên lui bình mới đúng vậy hạ Ngụy Thiên Long là người nào chúng ta đều biết làm cho Ngụy Thiên Long lui bình Tất nhiên là Ngụy Thiên Long kiêng kỵ đổ vật cho nên nói đó cũng không phải ngụy Thiên Long đốc, mà chính là Long Hiên bên người có không thể không khiến khác lui bình người hoặc vật tiến chí trong lòng hơi kinh ngạc một chút trầm tư sau đi ra nói nếu như như vậy cái kêu Long Hiên tiểu thật có nhiều chút có thể sợ Chỉ làm cho Ngụy Thiên Long liếc mắt nhìn, tự ép Ngụy Thiên Long lui binh. Xem ra chàng chiến dịch này, không lại thoải mái như vậy. Tiến Lăng Thiên gật đầu than thở, trong lòng đối với cái kia Long Hiên, lại xem trọng mấy phần. Con nhỏ tuổi, lại có thể làm đến mức độ như thế, dùng khủng bố như vậy để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Tiến Vô khuyết âm thầm cắn răng, đáng chết Long Hiên, về sau nếu như mỗi người đăng cơ, sợ rằng sẽ trở thành đối thủ của hắn một cái A. Bậy hạ phiền lòng hổ lang tranh đấu Tổng có một phe muốn đả thương, bất kể như thế nào, chúng ta mục đích cũng có thể đạt tới. Nuốt vào bất kỳ một quốc gia nào, cũng có thể tăng trưởng thực lực chúng ta, đến lúc đó nữa đối trả khác quốc gia, cũng liền có thể làm ít công to. Tiến tri nói. Được. Chấm tựu đợi đến người tin tức tốt. Tiến lăng thiên gật đầu nói. ngụy quốc bên kia, đợi đến ngụy vô cực nghe được cái này đạo tiêu hơi thở sau, cũng là cực kỳ khiếp sợ và tức giận, bách quan giống vậy kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không cách nào ngờ tới. Nguyễn Thiên Long lại sau đó lui, chẳng lẽ Ngụy Thiên Long đang có ý gì hay sao? Bậy hạ, Ngụy Nguyên xoái tinh thông binh pháp, chưa bại một lần, lần này nhất định là có nguyên nhân gì, phương mới như vậy. Thượng thư lệnh bước ra khỏi hàng nói, cũng được, trước xem một chút đi, trải qua không lâu lắm, chắc hẳn liền có thể biết Ngụy Thiên Long đang làm gì. Ngụy vô cực gật đầu nói, chẳng qua là trong lòng của hắn vẫn có chút ít không hiểu, điều này làm cho khắc rất là khó chịu, chẳng lẽ là Ngụy Thiên Long tưởng rằng công lao nhiều là có thể chấn động người hay sao? Nghĩ tới đây, ngụy vô cực hơi có chút bất an. Nam Dương Thành, Long Hiên doanh trướng. Không minh, Nam Dương bên trong thành ứng xử lý xong hết đi à? Long Hiên hỏi. Hồi bẩm chủ công, đều đã bí mật xử tử. Già cắt lượng gật đầu. Được. Long Hiên cười khẽ, mỗi cái thành thị trung quy như vậy một hai nội ứng, không giết có lúc vẫn đúng là sẽ trở thành phiền thoái. Chủ công, Ngụy Thiên Long không phải nhân vật đơn giản, lần này nhìn như lui binh kỳ thực là lấy lui làm tiến, buổi tối nhất định tới tập kích. Gia Cát Lượng nói, Ừ, cái này không thành kế sở dĩ thành công, thật không đơn thuần là lợi dụng Ngụy Thiên Long cẩn thận, vẫn là dựa vào Thiên Kim Cương. Xem ra cái kia Ngụy Thiên Long cũng biết không ít thứ, buổi tối nhất định sẽ tới giết bạn cùng cùng Thiên Kim Cương. Long Hiên thấy qua ngụy Thiên Long nội tâm, cho nên cũng đồng ý nói, Người Chúa công kia an bài như thế nào? Gia Cát Lượng hỏi, Tối nay rút lui hết đầu tường phổ thông binh lực, cải hoán thành có thiên cơ nọ không quân, ẩn nặng, thiên cơ nộ xạ chỉnh có 800 m, đến lúc đó cho bọn hắn đến trở tay không kịp. Bản vương tiểu làm ngồi rụ, đem cái kia ngụy thiên long đưa tới thành, làm cho thiên kim cương thượng, nếu không linh đàn cảnh cường giả đánh nhau, nam dương thành phòng trừng cũng sẽ vỡ. Long hiên bất đắc gì nói, cái kia khổng minh cái này thì qua an bài. Ra cắt lượng nghe vậy gật đầu, theo sau đi ra doanh trướng. Đinh! Thiên nhãn lễ bao đổi mới, ngay tại kim cương trên ông. Mời Long Long khẩn chứng nhận, còn có 20 phút nha. Hệ thống mội tử bỗng nhiên nói, Long Hiên, ta với ngươi giảng, ngươi biến thành thành hình người thời điểm, bản cung nếu là không đưa ngươi cái mông đánh nát, bản cung sẽ không họ Long. Long Hiên mặt sạm lại nói, ân ân ân cầu đánh cầu đại ánh, cầu dây xéo, cầu giống đập lên. Hệ thống mội tử nói, Kháo, ngươi ngư bức. Long Hiên cái chán gần xanh hiển lộ nói, Ngươi đâu, đem thiên kim cương cho bản cung gọi tới. Long Hiên cắn răng nói. Hồi bẩm điện hạ, thiên kim cương vừa mới lên vê đốt cỡ. Một người lính nói. Long Hiên. chương 283, khải giáp hỏa diễm bờ úp ép Cơ mờ phiền thoái, đi nhà cầu xong khiến nó lại đây. Long Hiên khỏe miệng cò giật nói. Vừa rồi muốn sở cái mông, phi, thoa lệ bao, tiểu niệm nó đi nhà cầu. Được. Binh lính vội vàng ngật đầu. Sau một hồi, thiên kim cương hùng hục lại đây, nhìn Long Hiên, lộ ra cười định. Báo cáo thái tử điện hạ, ta vừa nghe đến ngài kêu, tựu điên cùng chạy tới, không có tới chết chứ. Thân miệng nó điên cùng chạy tới, nhanh một khắc đồng hồ được chứ. Long Hiên trận mắt một cái, phía trên biểu hiện lễ bao chỉ có 5 phút. Khúc khúc, ta có tội, xin cứ điện hạ phân phó, thuộc hạ nào dám không theo. Thiên Kim Cương thẳng hắng một cái nói. Đem đánh minh sỉu. Long Hiên tử tốn nói. Thiên Kim Cương. Tốt điện hạ, tuân lệnh điện hạ. Bất quả nó không dám hỏi nhiều. Rất nhanh thì đem đánh mình xỉu. Long hiên ngượng ngùng đem thiên kim cương lật lại. Tại nó hồng sắc cái mông bên cạnh. Quả nhiên thấy một cái lê bao. Chứng kiến lê bao. Long hiên ánh mắt sáng lên. Mánh liệt để lại. Đinh. Thiên nhãn lễ bao đang trong quá trình mở ra. Mở ra thời gian còn có 30 giây. 30, 29. Tiểu lê bao. Giới hạ thua thiệt ta. Long hiên vô cùng lúng túng nhìn mình tay. Đang nhìn xem thiên kim cương cái mông. Nội tâm ai thẳng nói. Hiên ca ca. Điện hạ Hoàng huynh, lúc này nữ hoàng, tấn yêu yêu, long mặc ngôn vừa vặn theo bên ngoài doanh trướng đi vào, sau đó chứng kiến trước mắt chấn động tâm linh một màn. Bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Chào ôi nguyên lai hiên ca ca có loại này yêu thích. Hoàng huynh, ngươi, không nghĩ tới ngươi là như vậy điện hạ. tam nữ môi đỏ mọng khẽ nhết, không tự chủ được buồn nôn nói. Kháo, nghĩ gì vậy? Thiên kim cương trước nuốt cái kia tà ác chi hồn, nó không có hoàn toàn tiêu hóa. Bản cung giúp nó tiêu hóa đây. Bản cung là dạng kia người sao. Yêu thích nữ, yêu thích nữ có hiểu hay không? Long hiên nội tâm khe nằm, sau đó nhanh chỉ nói. Tam nữ không hẹn mà gặp lắc đầu một cái, lui về phía sau ba bước, biểu thị đều là không tin. Chờ lấy, Long hiên khe tắn răng, mở ra thiên nhãn, một giây kế tiếp sắc mặt chính là khe biến. Thiên kim cương trong cơ thể, lại thật có vấn đề, cái kia tà ác chi hồn, còn có chút hứa lưu lại ở trong người. Đồng thời còn có chút tàn hồn lực lượng không có bị hấp thu. Cái này ta hồn, nếu không phải hoàn toàn giải quyết lời nói, đến lúc đó thiên kim cương nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đáng chết, thế nhưng cái này không thuộc về thương thế, thánh đàn vô pháp giải quyết, chỉ có thể thông qua thiên nhãn, tạm thời áp chế. Long hiên nội tâm lầm bầm nói. Đinh! Chúc mừng Long Long đạt được hám sơn phủ một cái, không phải là thần khí, này phủ có thể bổ ra bất kỳ không có trận pháp bảo vệ sân phong. Đinh! Chúc mừng Long Long đạt được khải giáp hỏa diễm bờ UFF một cái, sử dụng sau, lực lượng sẽ không tăng trưởng, nhưng cũng tại trong nửa canh giờ phòng ngự vô địch, đồng thời hỏa diễm phạm vi công kích có thể mở rộng đến phương viên 30 m Hệ thống mội tử nói, không còn. Long Hiên kinh ngạc, không có á. Hệ thống mội tử trả lời, Long Hiên bất đắc dĩ gật đầu, được, vậy thì không có đi. Ba người các ngươi níu cho bản vương nhìn. Long Hiên hung tận nhìn các nàng liếp một chút, sau đó đem thiên kim cương cứu tỉnh. Chủ công, ngài đây là... Thiên Kim Cương nghi ngờ nói. Long Hiên đem Thiên Kim Cương trong cơ thể tình huống giải thích một lần. Cái gì, trong cơ thể ta tả hồn, còn không có hoàn toàn tử vong. Không, không thể nào, ta làm sao không có cảm giác đến. Thiên Kim Cương hơi biến sắc mặt, đây chính là linh hải cảnh đến linh hồn. Nếu như... Không cần lo lắng, người chiếu theo bản cung phương pháp đi làm, là có thể tạm thời áp chế nó, còn có thể đem lực số lượng hấp thu. Đợi khi tìm được cực băng đồ vật, Bản cung là có thể tương diệt xuống." Long Hiên nói. Thiên Kim Cương gật đầu. Khí vận đốc mạch, trùng kích vâm duy mạch. Long Hiên một bên dạy dỗ Thiên Kim Cương, chính mình khí tức cũng từ từ hóa thành Thiên Kim Cương linh khí khí tức. Tần Yêu Yêu cùng Long Mặc luôn mắt lộ khiếp sợ, cái này, hắn có thể hoàn mỹ bắt chước người khác khí tức, có thể sợ. Thiên Kim Cương nội tâm cũng kinh hãi cùng cực, loại bản lĩnh này, chớ nói người bình thường sẽ không, liền linh hải cảnh cũng sẽ không. Hắn người chúa công này, quả nhiên không đơn giản a. Đừng làm loạn muốn, thật tốt vật công. Long Hiên bắt đầu, sau đó đem chính mình linh khí chuyển vào thiên kim cương trong cơ thể, trợ giúp thiên kim cương áp chế tà hồn. Hít khá rét rét hí rét rét rét. Sau một hồi, thiên kim cương rên lên một tiếng, trên đỉnh đầu thoát ra vài tia khói đen. Được, đã áp chế lại, mấy ngày nay cũng sẽ không có chuyện gì. Long Hiên thở phào, Nam Dương Thành còn cần thiên kim cương bảo hộ, nếu như không có nó, Ngụy Thiên Long vừa đến bọn họ đều phải chết. đa tạ chủ công a khí, thiên kim cương đại hỉ, mới vừa phải quỳ xuống càm tạng, tiệu tạ, ngạc nhiên phát hiện, nó tự thân khí tức lại đang tăng gọn. Trong ngay mắt, bắt đầu từ linh đàn cửu trọng đỉnh phong, tăng tới nửa bước linh hải cảnh. Thực lực lại để bạn, khí, điều này làm cho thiên kim cương trực tiếp hít một hơi lãnh khí, cái này mặc dù chỉ là tăng lên tới nửa cảnh giới nhưng mà nửa bước linh hải cảnh, ngang hàng dưới tình huống, có thể nhanh chóng đánh bại linh đàn cửu trọng đỉnh phong. Phải biết. Nó tu luyện không biết bao lâu, đều không cách nào đột phá đến cảnh giới này, lại không nghĩ rằng hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp, manh liệt đột phá. Chủ công lợi hại, chủ công lợi hại a Chứng kiến sao? Tam cô nàng, bản cung là bị ổi như vậy người sao? Bản cung hoàn toàn là vì đem thiên kim cương thực lực để bạn, mới đánh mất xỉu thiên kim cương, có hiểu hay không? Cái gì là chính người quân tử? Cái gì gọi là quên mình vì người? Cái gì gọi là công chính liên minh? Ta, Long Hiên, đại biểu. Long hiên mặt cũng không đỏ nói. Thiên kim cương ở bên cạnh vẻ mặt một bước, nháy mắt mấy cái, lại nói gì? Tấn yêu yêu cùng nữ hoàng lộ ra lung túng nụ cười. Các nàng đối với Long hiên yêu thích là nữ là tin tưởng, bất quả nói đúng chính nhân quân tử, các nàng là đánh chết đều không tin. Đương nhiên, các nàng vẫn là nhu thuận gật đầu một cái, giống như gà con mổ thóc. Hoàng huynh, ngươi thật là lợi hại. Long mặc nôn chính là sùng bái xem Long hiên mấy lần, trong mắt tựa hổ có chút ý tấy nấy. Cái này... Ngươi hoàng huynh đại nhân có đại lượng, sẽ không trách ngươi. Lần sau ngươi chỉ cần biết, ngươi hoàng huynh bất luận làm gì, đều là binh lính, vì tân quốc, vì bách tính, cam nguyện làm gương cho binh sĩ, chết trận xa trường là được. Long hiên nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói. Đúng rồi công chủ, chủ công chính là như vậy đại nghĩa lâm nhiên, vô tư phụng hiến. Lúc trước ta chính là bị chủ công cảm động, nước mắt suýt chút nữa đều lưu lại đến, sau đó nhận chủ công làm chủ. Thiên kim cương khỏe miệng co giật, nghĩ đến mình bị đánh hướng về rất là thức thời nói. Nữ hoàng cùng Tần Yêu Yêu trận mắt một cái, nếu không phải là chứng kiến, suýt chút nữa tin người tả. Long Hiên tán thưởng liếc mắt nhìn Thiên Kim Cương, trong lòng là tràn đầy vui vẻ yên tâm, tốt tinh tinh. Hoàng huynh ngươi thật là lợi hại. Long Mặc ngôn lộ ra tiểu hổ nha, nhảy nhót nói, "Đó là, Mục Ly Yêu, yêu, chờ chút nguyên soái doanh trưởng tập họp, các ngươi qua thông tri một chút, bản cung muốn thương nghị sách lược tác chiến." Long Hiên cười cười, sau đó nói, "Vâng." Hai nàng gật đầu. Theo sau ly khai doanh trướng, nguyên Soái doanh trướng, tối hôm nay, địch nhân lại tới tập kích, tất cả đều là hướng về phía bản vương, trừ cung tiễn thủ cùng linh Đan cảnh cứng, giả, những người khác không cần xuất chiến, bởi vì ra cũng vô dụ. Long Hiên nhìn toàn bộ đến trung tướng, tuyên bố, mọi người thất kinh, cái này Ngụy Thiên Long càng là muốn tới tập doanh. chương 284, vô cùng có khả năng. Không cần kinh ngạc, cái kia Ngụy Thiên Long có thể là linh đàn cửu trọng đỉnh phong cứng, giả, nếu có thể giết bản cung liền thiếu một cái đại địch. Loại chuyện này, đổi lại là bản cung, bản cung cũng sẽ làm, các người ngoan ngoan tránh xong liền là. Long Hiên nói tuân lệnh chúng tướng sĩ thở phào, nếu để cho bọn họ đối mặt ngụy Thiên Long, sợ là không sống qua tối nay, có thể lui di nhiên là tốt. Đêm đó, vào lúc canh ba, Long Hiên đứng lại trên đầu tường, gió lạnh thổi qua tóc đen, từng đợt lạnh lèo đánh tới, bất quá hắn lại mắt nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng, chưa hề động tới chút nào. Gia Cát Lượng đứng ở bên cạnh, nhẹ lay động nâng phiến, cũng không nói lời gì. Phía sau hai người, là rất nhiều ẩn nạc thần tiễn thủ, trong tay bọn họ nắm thiên cơ nỏ, lòng bàn tay cũng một chút suất mồ hôi. Đối mặt với Linh Đan cựu trọng đỉnh phong địch nhân, trong bọn họ tâm, vẫn là vô cùng thần trương, dù sao hơi không cẩn thận, liền sẽ trở thành một cỗ thi thể A Đồng thời đứng lại phía sau hai người, là Nhật Thiên, Thiên Kim Cương, Thỏ Hoàng còn có nữ hoàng đắng người. Không là Linh Đan cảnh cường giả, không có khả năng bước lên thành này lầu. Không minh, người nói có đời này, thật có người trường sinh sao. Long Hiên bỗng nhiên nói, nếu là phổ thông thế giới, tự là không có khả năng, bất quá tại thiên huyền đại lục, linh khí lại có vô cùng có khả năng. Tuy nhiên nhỏ bé, nhưng mà chưa chắc không có khả năng thực hiện. Già Cát Lượng cười nói, mọi người nghi ngờ, Long Hiên vì sao đột nhiên sẽ hỏi những thứ này. Đúng a vô cùng có khả năng, bản cung cũng muốn biết. Mình có thể hay không đem khả năng này nắm trong tay. Bản cung lúc trước cũng không có có ý nghĩ này, nhưng từ giờ trở đi, có. Bởi vì vì bản cung sau lưng, đứng thiên thiên vạn vạn tần quốc bách tính, đứng bản cung ngứa thích người, có bản cung nhà. Nếu không thể trường sinh, liền không có khả năng đảm bảo bảo vệ bọn họ, chỉ có trường sinh, mới có thể làm được a Long Hiên nhìn đêm tối bầu trời, thở dài nói. Chúng nữ ngay vậy, nội tâm đều là cảm động, hắn trong ngày thường không đứng đắn bắt đầu nghiêm túc lên lúc nhưng lại như vậy làm cho đau lòng người. Rất nhiều binh lính ngay vậy, nội tâm cũng mơ hổ dâng lên một vị chiến ý, thả chết chứ không chịu khuất phục, từ chiến đến. Chủ công, vậy ngài có thể phải cẩn thận, muốn trường sinh, chẳng những muốn cùng tự thân đấu, hơn nữa còn muốn cùng địch nhân đấu. Cho nên, trước tiên cần phải không bị người giết chết mới được. Gia Cát Lượng cười nói, đúng, mẹ nó Ngụy Quốc muốn tới xâm phạm chúng ta Tân Quốc, chúng ta đây nên để cho bọn họ biết, chúng ta Tân Quốc, không thể xâm phạm. Long Hiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Trong lúc nhất thời, bọn binh lính đều lá sướng sở, theo sau nội tâm chiến ý nồng hơn, điện hạ còn như vậy, bọn họ lấy tư cách binh lính, nơi nào còn có không liệu mạng bác lý do đây. Long Hiên kêu gào thời điểm, những ngụy đó binh, nhưng cũng lặng lẽ đến Nam Dương Thành mấy dặm bên ngoài. Phụ thân, ngài quả thật muốn giả trang thành phổ thông binh sĩ, qua công kích cái kia Long Hiên sao. Như vậy bị hư hỏng ngài huy nghiêm A. Ngụy manh không nhịn được nói. Cái kêu Long Hiên tiểu tặc tuy nhiên ngông củng, nhưng mà có đôi lời chính là nói không sai, chứ bất ngờ, công không chú ý, mới có thể lấy được hiệu quả lớn nhất. Các người trước dẫn đội qua công kích, hấp dẫn bọn họ chú ý lực, là tra ẩn nút tại chỗ tối, sau đó phóng ám tiễn, mang theo linh đàn cũng cửu trọng đỉnh phong linh khí, định làm cho cái này Long Hiên chết. Ngụy Thiên Long cười lạnh nói, phụ thân, ngài càng là muốn đích thân xuất tiễn, vẫn là ám tiễn. Ngài thế nhưng ngụy Quốc cực tốt, mạnh nhất thần tiễn thủ lại vì đối phó cái này lòng hiền tiểu tặc, làm nút trong bóng tối xuất tiễn. Ngụy manh kinh hãi, không nhịn được cường điệu nói. Khuất thân đi giết tiểu tử này, không khỏi cũng quá nhỏ phẩm trọng dụng đi. Người biết cái gì, tiểu tử này là cái yêu nghiệt, chẳng những dụng binh như thần, hơn nữa gần như toàn năng, thứ người như vậy có tư cách làm cho là cha làm như thế. Quan trọng hơn là, chỉ cần tiểu tử này chết, tần quân lại không người đáng tin cậy, chiến lực là có thể rơi xuống một nhiều hơn phân nửa. Người há lại biết rõ trong lúc này lợi hại quan hệ Đối mặt loại địch nhân này, tuyệt không có khả năng khinh thường chút nào, phóng ám tiễn, bản xoáy tỷ lệ thành công mới có thể đạt tới tối cao a." Ngụy Thiên Long khiển trách: "Phu thân, ngài đây cũng qua coi trọng cái này Long Hiên tiểu tặc đi a. Hắn bất quá chỉ là một người thiếu niên." Ngụy Manh Như cũ khinh thường nói: "Im miệng, người đi công kích đi liền, nhớ kỹ, tình huống nếu là không ổn liền chạy, tính mạng trọng yếu." Ngụy Thiên Long quát lên: "Vâng." Ngụy Manh không dám nói nhiều nữa, nội tâm chính là nổi nóng. Chỉ có thể cưỡi linh thú phi hành, bắt đầu hướng về phía Nam Dương đầu tường gấp vút đi. Lúc phi hành, không ít binh lính giống vậy cảm thấy Ngụy Thiên Long chuyện bé xé ra to. Ngụy Tương Quân, cái này Long Hiên Tiểu tặc theo không nói lại linh mạch cảnh mà thôi, nguyên Soái lại còn tự mình lên sân khấu, cảm giác xác thực là có chút chuyện bé xé ra to. Không ít binh lính nói. Các ngươi cũng ý miệng, nghe phụ thân, chúng ta nhiệm vụ là hấp dẫn đối phương chú ý lực, không phải cường công. Ngụy Manh Cắn Răng, hắn cũng không phục. Một cái hoàng bao tiểu tử thôi, chờ chút nếu như tìm tới thời cơ lời nói, hắn nhất định đem giết. Hắn chính là linh Đan tứ trọng cường giả, ngược cái kia Long Hiền, cũng không phải giống như ngược thức ăn. Hừ, lúc này Ngụy Thiên Long chứng kiến Nguyễn Mánh ngự thú đi, mình cũng thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, tốc độ kia, càng là không thấp hơn linh thú phi hành. Đợi đến Nguyễn mãnh linh thú phi hành đến lúc, đã bị Long Hiền đám người phát hiện, Ngụy Thiên Long cũng đến Nam Dương giới thành, không có bị phát hiện. Ngụy Minh chứng kiến Long Hiên tại đầu tường, nội tâm âm thầm kỳ quay lúc, nhưng cũng không nói hai lời, trực tiếp bắn tên. Hu lu lu lu, mũi tên giống như nước mưa như vậy, theo trời khoảng không liên tục không ngừng chiếu xuống, hướng về phía Long Hiên đám người không ngừng bắn tới, bắn xong liền chạy. Mũi tên phát ra khoảng cách đồng dạng đều tại 130 trượng trong khoảng, chúng ta bây giờ bắn xong liền chạy ra khỏi 130 ngoài trượng, xem Long Hiên làm sao đúng rồi trả cho chúng ta. Uy Manh phát ra cười lạnh nói, Ngụy Binh cũng rồi rít rêu cợt không giúp. Hiện tại Long Hiên người không cách nào bắn tới bọn họ, chắc hẳn đã sắp điên đi. Bắn tên. Long Hiên chứng kiến ngụy manh đám người trong ngáy mắt, khỏe miệng vệnh lên nói. Hiu hiu hiu. Long Hiên cái kia ẩn tàng tại chỗ tối binh lính, nhất thời bóp thiên cơ nỏ có súng, theo sau mũi tên hóa thành từng đạo hát ảnh, mang theo linh khí, tịch quyển chứ mạnh mẽ khí thế, hướng về phía uy manh đám người điên cuồng quét bắn đi. Ha ha ha, Long Hiên tiểu tặc, chúng ta tại 150 ngoài trượng, các ngươi còn muốn bắn tới chúng ta Nghị manh đám người cười to, nhìn Long Hiên đám người, phản phất đang nhìn một cái nhược trí. Thật sao? Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. ngụy manh đám người nhướng mày một cái, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là có hậu thủ hay sao? a Long Hiên lời nói hạ xuống, cái kia thiên cơ tên nỏ tên nhưng ở lướt đi 130 trượng sau, sức mạnh không thay đổi chút nào, ngược lại tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền đem một cái linh mạch nhất trọng Ngụy binh xuyên qua đầu lâu. Cái này, điều này sao có thể? Chúng ta tại sao như vậy? Bọn họ đều có thể bắn tới. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngụy manh đồng tử co rụt lại, cái này tần binh mũi tên xạ kích khoảng cách, không khỏi cũng quá xa đi a. Hu hu hu. Bất quá mũi tên lại không biết nói chuyện, cộng thêm Long Hiên bên này người, người người đều là thần tiễn thủ, một mũi tên phóng xuất, không phải bắn chúng linh thú phi hành, chính là binh lính. Trong lúc nhất thời, Ngụy binh bên này thương vong thảm trọng, tần binh ẩn nặc ở trong bóng tối, ngược lại thì không bị thương chút nào. Tiếp tục bắn. Nguyễn manh cắn răng, lúc này phụ thân còn không có phát động công kích, hắn nhất định phải hiểm hộ phụ thân. Ngụy Thiên Long lúc này cũng nhìn thấy Long Hiền, hắn nút ở chỗ tối tăm, chậm rãi kéo dây cùng, nhắm ngay Long Hiền đầu lâu, linh đan cửu trọng đỉnh phong linh khí rót vào trong mũi tên bên trong. Một giây kế tiếp, mũi tên mãnh liệt bắn ra. Long Hiền, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Ngụy Thiên Long khỏe miệng vỉnh lên, trong lòng cười lạnh nói. chương 285, còn có thể càng thoải mái. Hiu. Nguyễn Thiên Long mũi tên mang theo Linh đan cựu trọng đỉnh phong như thế hóa thành ảo ảnh manh liệt hướng về phía Long Hiên nổi báo bắn đi này mũi tên không nhìn phía trước ngăn che bảy viên đại thụ liên tục bắn thủng mỗi một quả bị bắn chung cây cối đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bột một đạo tiểu hình do doxoái càng là kèm theo mũi tên phi hành trở nên càng ngày càng lớn làm cho mũi tên chúng quanh cũng xuất hiện như có như không tiếng girí tốc độ quá nhanh càng là có phổ thông linh thú phi hành gấp 56 lần trở lên Không được, điện hạ ngươi nhanh nằm xuống. Tân yêu yêu cùng nữ hoàng trước tiên cảm ứng được mũi tên này tên khóa lại mang theo mạnh mẽ khí thế, sau đó chợt nhìn về phía Long Hiên, têu lên sợ hai nói. Một mũi tên này, nếu là bắn chung các nàng, các nàng đó thì phải trong nháy mắt vẫn lạc. Cái này, mũi tên này. Nhật thiên thỏ hoàng chờ thú chứng kiến mũi tên này trong nháy mắt, sắc mặt chính là đại biến, khi thế kia thật là mạnh, bọn họ cảm giác nếu là đến gần trong vòng một trượng, nhất định sẽ trọng thương. Trung quanh tay cầm thiên cơ nỗ sĩ Bình thấy vậy cũng là đồng tử co rụt lại, vẻ kinh hãi trong nháy mắt bao trùn gương mặt, liền thân thể đều run lẩy bẩy đứng lên. Như thế cường thế mũi tên, bọn họ chưa từng thấy qua, khó, chẳng lẽ là địch quân tướng lãnh, không, nhất định là địch phương nguyên soái phát ra. Bọn họ liền nội tâm, đều bị cái này mạnh mẽ mũi tên cho chấn nhất đến. Lần này điện hạ, sợ là ớn. ngụy manh chứng kiến mũi tên này tên lúc, nội tâm chính là cười như điên, long hiên tiểu tặc. Cha ta có thể thân thủ giết ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Tuyệt vọng đi, thống khổ đi, hối hận đi, giãy rủa đi. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi sau cùng khẳng định cũng sẽ chết. Ngụy binh thấy vậy chính là mãnh liệt lui về phía sau, nhìn Long Hiên, khỏe miệng vểnh lên, phía trên còn treo một vệ châm trọc cùng cười nhạo. Long Hiên a Long Hiên, ngươi có biết Ngụy Nguyên Soái chẳng những là Ngụy quốc cực tốt nguyên soái, càng là Ngụy quốc cực tốt thần thiên thủ, không ai sánh bằng. Tại như vậy kẻ địch mạnh mẽ trước mặt, cái kia cái kia tiểu tử tiểu linh mạch cảnh lực lượng, không chịu nổi một kích. Tiểu để cho chúng ta nhìn một chút, người nào tương tuệ ra bộ dáng đi, ha ha ha. Không. Mộ vô song cùng phản lánh ngọc các nàng chính là khản cả giọng kêu một tiếng, muốn thi triển thân pháp tiến lên, tự mình chặn mũi tên này tên. Thế nhưng các nàng thân thể vừa động, chính là tuyệt vọng phát hiện, mũi tên kia tên nhanh như thiểm điện lướt đến long hiên trước mặt cách đó không xa. Tiếp theo hơi thở, mũi tên liền đến long hiên trước mặt, Trực tiếp liền đem Long Hiên người trùng quanh đánh bay xa mười mấy mét. Nhật Thiên chúng nó mắt lộ chấn động, quả nhiên là Ngụy Thiên Long bắn ra, đáng chết. Chúng nữ trong mắt, trong nháy mắt phủ đầy tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Vèo. Long Hiên tự nhiên cũng cảm ứng được mũi tên này, chẳng qua là chi này tên quả thực quá nhanh, hắn xoay người trong nháy mắt, mũi tên liền đến trước mặt hắn. Thật là đáng sợ một mũi tên. Ông. Long Hiên đồng tử giống vậy co dù lại, cùng lúc đó Thiên nhãn Kim Quang đột nhiên phát ra, hắn cưỡng ép đem một mũi tên này nhét vào Kim Quang quỹ đạo bên trong. Đáng tiếc, vừa rồi đi ra Kim Quang, cũng chỉ có thể đem nhét vào quỹ đạo, cũng không thể lập tức ngăn cản xúc thế tới mũi tên. Mũi tên này, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, trực tiếp bắn vào Long Hiên ánh mắt. Ngụy Thiên Long thấy vậy chính là khẽ như mày, trong lòng thất kinh, cái này Long Hiên tu luyện ra sao loại vũ kỹ, có thể có ba con mắt, đôi mắt này Kim Quang, còn có thể cưỡng ép thay đổi mũi tên vận hành quy tích chỉ bất quá hắn mũi tên này cường độ công kích đã đạt tới linh đan cự trọng đỉnh phong, coi như Long Hiên cho dù có lại vũ khí lợi hại, cũng không khả năng dựa vào chính là linh mạch cảnh lực lượng, chặn một kích này đi. Cho nên Long Hiên vẫn là chết định. Nghĩ tới đây, Ngụy Thiên Long khỏe miệng lại lần nữa chậm rãi câu khởi, chỉ cần Long Hiên chết, vậy làm gì đều là đáng giá. Ha ha ha. Long Hiên tiểu tặc, không nghĩ tới đi, ngươi lại sẽ chết tại ta trong tay phụ thân. Ngụy Minh chứng kiến mũi tên tiến vào Long Hiên ánh mắt Nhất thời càn rỡ cười to nói. Dưới tình huống này, Long Hiên chắc chắn phải chết. Long Hiên người bên cạnh càng tuyệt vọng, liền thân thể đều khẽ run lên, điện hạ lại chết thật tại ngụy thiên Long trong tay. Lao tặc này thủ đoạn, quả thực âm non A. Có lúc, cao hưng qua sớm, có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Long Hiên tiếng cười khẽ, đồng nhiên tại cái này thành tường thượng chậm rãi văng lên. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người thân thể đều run một cái, chẳng lẽ ra Cát lượng cũng là khỏe miệng về lên. Hiu. Trong chấp nhóm này, Long Hiên con mắt thứ ba ánh vàng rừng rực, ở trong đêm tối, kia sáng chói mắt hướng chéo thượng bắn thẳng đến bầu trời, tất cả mọi người đều tất cả đều có thể thấy. Cái này một bó ánh sáng, giống như thiên hàng dị tượng, thiên thần hiển uy, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Theo sau, cái kia tiến vào Long Hiên con mắt thứ ba mũi tên, một giây kế tiếp chính là đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, mãnh liệt bị kim quang bắn ra mà ra, hướng về phía không trung ngụy mánh bắn mạnh tới. Tốc độ kia... Càng là không thể so với Ngụy Thiên Long phóng xuất mũi tên tốc độ chậm. A. Cái kia Ngụy Maĩnh bất ngờ không kịp đề phòng, bị Long Hiên trực tiếp bắn chung cánh tay trái, sau cùng cánh tay trái trực tiếp bị mũi tên kéo đứt, làm cho Ngụy Mánh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết mang theo cực hạn thê thảm cùng thống khổ, làm cho nghe được người đều không tránh khỏi tóc gáy dựng lên. Điều này sao có thể? Long Hiên ánh mắt quan mang, càng là đem bản xoáy mũi tên cho bắn ra đến. Ngụy Thiên Long trong lòng hoảng sợ. Tên tiểu hôn đàn này thủ đoạn, đến đều ai dạy, có thể chống đỡ xuống hắn công kích. Phải biết, hắn có thể không phải là cái gì miêu cầu, hắn là linh đàn cựu trọng đỉnh phong cường giả A. Cái này, đây là ma đầu, là ma đầu. Sở hữu mị binh không ngừng run dậy, khắp khuôn mặt là không thể tin được thần sắc, trong mắt khiếp sợ, cơ hội là trong nháy mắt thì trở thành kinh hoàng. Bọn họ vừa rồi còn không tin cái này Long Hiên thật lợi hại, cảm thấy không đáng giá ngụy nguyên soái tự mình xuất thủ, bọn họ nhưng bây giờ là tin Nguyên lai like ngay cả ngụy Nguyên soái xuất thủ, đều không cách nào thương tổn đến cái này Long Hiên lửa, nửa sợi lông A Thứ người như vậy không phải ma đầu, vậy là cái gì? Nam Dương trên đầu tường, nguyên bản tiếng huyên náo thanh âm, vào thời khắc này đã là toàn bộ biến mất đi, thay vào đó, là quỷ dị yên tĩnh. Bọn họ cả đám trợn mắt há mổm, nhìn Long Hiên, thật giống như đang nhìn một con quái vật, tất cả đều bị dọa sợ. Ngụy Thiên Long mạnh mẽ như vậy mũi tên, bắn vào điện hạ ánh mắt. Không nghĩ tới điện hạ không chỉ có không hư hao chút nào, thân thể dung một cái, còn nghĩ mũi tên bắn ngược trở lại, trực tiếp hơn phế bỏ ngụy mánh một cánh tay. Điện hạ thủ đoạn, giống như thần linh dáng thế như vậy, chấn hám nhân tâm. Đinh! Chúc mừng long long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói. quá khen, cái này bức thật chỉ có 9. 9 phân. Chủ yếu là bắn lệch, bằng không ngụy mãnh liền trực tiếp tiểu nổ. Bản cung cái này bức trang bức đến mức còn có thể càng thoải mái, đáng sợ hơn bản cung phong cách." Long Hiên thở dài nói. Ngụy Thiên Long cùng Ngụy Binh ngay vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, tiểu tử này ban đầu đến như vậy lâu không bị ăn đòn sao? Khí! Tân Quốc bên này mọi người nghe vậy, lập tức hít một hơi linh khí, điện hạ chính là điện hạ, nói chuyện chính là không giống nhau. Cái kia Ngụy Thiên Long cùng Ngụy Binh sắc mặt, lúc này đã xanh mét. Hộ Tống Minh trở lại, bản soái tiếp tục gặp gỡ tiểu tử này. Ngụy Thiên Long trong lòng tức giận trong mắt bung ra sắc ý, một giây kế tiếp chính là giống như như là tháo, hướng về phía Long Hiên bắn mạnh tới. Tân quốc mọi người sắc mặt khẽ biến, cái này Ngụy Thiên Long hội vũ khí, không biết điện hạ Tình Tinh có thể chống đỡ sao? Chương 286, chính là muốn đưa ngươi dâm ở dưới chân. Vẫn đúng là mẹ nó xuống lại, kẻ khác mau rút đi, Thiên Kim Cương, người nhà thượng đến. Cảm thụ Ngụy Thiên Long này đập vào mặt khí thế, Long Hiên cho gọi ra Huyền Linh Bằng, trước tiên đứng ở trên lưng nói, Thiên Kim Cương gật đầu. Theo lời đứng lên Huyền Linh bằng phần lưng. Điện hạ, cái này Ngụy Thiên Long lại muốn nhảy lên đến, ông trời. 14m thành tường a. Thiên Kim Cương mới vừa bước lên Huyền Linh bằng phần lưng, mọi người kinh hô. 7m, 8m. Long Hiên ngưng mắt nhìn một cái, phát hiện Ngụy Thiên Long quả nhiên nhảy lên, hơn nữa đã nhảy đến 1 phần 2, chưa tới 2 hơi thở, phòng trường là có thể đến đầu tường. Để cho ngươi nhảy. Ngụy Thiên Long ngươi thằng ngu, ngươi có bản lĩnh đến đánh bản cung nhà, ngươi nhảy gì nhảy. Ngươi cho rằng là ngươi nhảy cỡ lên, là có thể đến bạn cung đầu gối sao. Không tới, ngươi ngay cả bạn cung bản chân đều không sợ tới, ngươi một cái đần đột. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền linh bằng bắt đầu từ trên tường thành bạo xạ mà ra, lướt đến thành tường bên ngoài, đồng thời Long Hiên tức miệng mang to. Mang chửi người mục đích, dĩ nhiên là phải đem ngụy Thiên Long đưa tới bên ngoài thành. Sắp nhảy đến đầu tường Ngụy Thiên Long. Long Hiên, bản soái tối nay nhất định giết các ngươi Không phải vậy ngươi cho rằng là bạn xoáy lại ngu xuẩn như vậy theo đuổi các ngươi. Nguy Thiên Long nhảy đến đầu tượng, nhìn về phía những thứ kia rút đi tần binh, trong mắt lướt qua vẻ hung ác nói. Ngươi đi à, ngươi dám đi bắt bọn hắn, bản cung tiểu dám để cho thiên kim cương trở nên lớn, đồng thời thi triển ngũ lôi quyết, một chân giống chết ngươi ngụy binh. Đến lúc đó chúng ta tiểu tới xem một chút, là thiên kim cương thân thể khổng lồ cùng bản cung ngũ lôi quyết giết người nhanh, hay là ngươi vũ kỵ giết người nhanh. Long Hiên cười lạnh nói, Thật sự cho rằng chỉ có ngươi thông minh sao. Tốt tên tiểu tử, bất quá ngươi cho rằng là bản xoái không biết, nữ nhân ngươi ở trong thành hay sao. Bản xoái bắt nữ nhân ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào. Ngụy Thiên Long nhãn bên trong lướt qua một kia vẻ khinh miệt nói. Ha ha ha, ngươi đầu góc nước vào sao. Con mẹ nó ngươi lấy vì bản cung không biết ngươi đầu tiên à, vẫn là con trai độc nhất, vừa rồi còn bị bản cung biến thành tàn phế. Quả à, ngươi dám bắt bản cung nữ nhân, đến lúc đó bản cung tiểu thiến ngươi con. Nhìn một chút người nào tàn nhân a. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười như điên, trong tươi cười vẫn là mang theo từng đợt châm chọc ý. Với hắn còn dám chơi xấu, thật là thú vị. Bản Soái muốn phá hủy ngươi thành tượng. Ngụy Thiên Long nắm quyền nói. Ngươi phá hủy a, ngươi phá hủy thành tượng, bản cung lập tức đi ngay phá hủy ngươi quân doanh. Long Hiên tử tốn nói. Long Hiên, bản Soái nhất định phải đem ngươi rút ra ra luật gần. Ngụy Thiên Long giận đến giận sôi lên, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Hắn Ngụy Thiên Long khi nào như vậy bất thứ qua. Lúc này cũng không thiếu Ngụy Bình, cưới linh thú phi hành ở trên trời quanh quẩn, Ngụy Thiên Long trực tiếp đoạt một con kế tiếp linh thú phi hành, sau đó tiếp tục đuổi theo Long Hiên đi. Ấn theo hắn nghĩ pháp, hắn vào thành công kích Long Hiên, thuận tiện phá hủy Nam Dương thành, chẳng qua là chuyện bây giờ lại hoàn toàn ra khỏi ý hắn tài liệu. Lúc này, hắn chỉ có thể đuổi theo Long Hiên, bằng không Long Hiên chạy tới Ngụy Bình quân doanh, hậu quả giống vậy thiết tưởng không chịu nổi. Nguyễn Thiên Long Linh Thú phi hành, trên không trung lướt đi mấy cái đạo tàn ảnh, đồng thời hai tay không ngừng thả ra quần sáng công kích Long Hiên. Khe nằm, Lao Tử nếu như bị quần sáng đánh trúng, phòng trừng trong nháy mắt sẽ ngủm cụ tỏi. Long Hiên hơi biến sắc mặt, cũng còn khá hắn ị vào huyền linh bằng tốc độ, tránh thoát quần sáng. Chủ công phiền lòng, ta cũng có thể phát. Thiên Kim Cương đứng lại Long Hiên trước mặt, giống vậy phát ra liên tục không ngừng quần sáng, bắn về phía Nguyễn Thiên Long cùng Nguyễn Thiên Long dưới chân Linh, thú. Nửa bước linh Hải cảnh Cái này kim cương càng là nửa bước linh hải cảnh. Cảm nhận được cái này kim cương cảnh giới, Ngụy Thiên Long biến sắc. "Ha, Ngụy Thiên Long ngươi một cái đần độn, chúng ta tới mặt đất xuống đánh." Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đáp xuống. "Thiên kim cương, người đến lúc đó điều động toàn lực, xem xem có thể hay không đánh chết cái này còn ba ba to tử, đánh không chết cũng có thể tùy ý công kích, nơi này rất gần Quy Huy Bình quân doanh." Bản cung ở bên cạnh nhìn một chút, có thể hay không đánh lén. Long Yên thấp giọng phân phó nói: Hắc hắc, hiểu. Thiên Kim Cương chật vạn cổ, nhất thời cười nói. Lúc này Ngụy Thiên Long cũng theo trời thượng hạ xuống, cho bụi đung đưa giữa, hắn cũng nhanh chóng theo linh thú phi hành trên lưng ngại xuống, nhìn Thiên Kim Cương, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Làm sao, không dám động, sợ. Long Hiên nhìn ngụy Thiên Long, cười lạnh nói. Hừ, sợ, cái này tinh tinh có thể không biết cái gì thâm ảo vũ kỹ, cũng liền một đấm, xem nó như thế nào theo bản xoài đánh. Ngụy Thiên Long nói xong. Chính là thi triển thân pháp, hướng về phía thiên kim cương biểu bắn đi. Điền kinh mới vừa cười ha ha, cũng không né tránh, trên nắm tay mang theo mạnh mẽ linh khí, nhất quyền đập tới. Long hiên khỏe miệng vỉnh lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền linh bằng chính là bay lên bầu trời. Hắn dĩ nhiên không phải không có chuyện làm, tối nay nếu không phải là hắn có ba cái thiên nhãn, tính mạng hắn nói không chừng đã không có. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Dám đến đánh lên hắn, đó là phải trả giá thật lớn. Giết không Ngụy Thiên Long, thế nhưng hắn có thể giết Ngụy Bình A. Ngũ Lôi Quyết. Ngũ Lôi thể hiện. Long Hiên bấm Ngũ Lôi pháp quyết, trong bầu trời, trong phút chốc chính là lôi điện tề minh, quang mang chấp thước. Trong đêm tối, cái này lôi điện ánh sáng lộ ra vô cùng trói mắt, cũng làm người ta kinh ngạc. Nai Ngụy Bình ngơ ngác nhìn phía trên quang mang, thấy lạnh cả người không tự chủ được theo chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Riêng là từng theo hầu Ngụy Mặc Ngụy Mạnh Linh võ cảnh binh lính, chứng kiến cái này năm loại lôi điện lúc trên mặt lộ ra hoảng sợ, thân thể bắt đầu run rẩy. Nam, 5 loại màu sắc lôi điện. Ngụy Mặc Ngụy Ưng nhìn này tại trong bầu trời, cưới huyền linh bằng, không ngừng nắm pháp quyết Long Hiên, nhất thời cả lâm nói. Nguyên Lai Tô Tần cùng Trương Nghi lúc trước từng nói, cũng không sai, cái này Long Hiên quả thật cũng sẽ ngũ lôi quyết. Long Hiên, ngươi nếu dám làm tổn thương ta Ngụy Bình, ta nhất định nhiên giết cả nhà ngươi. Ngụy Thiên Long thấy vậy, đồng tử co rụt lại nói, có thể bên cạnh Thiên Kim Cương cuốn hắn, cảnh giới lại cao hắn nửa bậc. Hắn thi triển vũ kỹ, mới có thể đánh ngang tay, căn bản là không có cách rút người ra a Theo bản cung đánh, còn dám mang linh võ cảnh binh lính, muốn đổ Nam Dương thành đúng không? Rất tốt, ngũ lôi nghe lệnh, giết hết linh võ cảnh ngụy binh. Long Hiên cười khẽ, giữa bầu trời kia 5 loại lôi điện, thuận tiện lấy lây cực kỳ nhanh trong độ, hướng về phía ngụy binh quân doanh ẩm ẩm nện xuống. Không, không, không muốn a Này linh võ cảnh ngụy binh, cảm nhận được này cổ y thế trong ngáy mắt, chính là kinh hoàng hét lớn Nguyễn Binh rất nhanh loạn thành nhất đoàn, điên cùng chạy tứ tán, trong lúc nhất thời bị đạp thương vào người, lại là không kể hết. 20 vạn Ngụy Binh, ít đổi đến thời gian một nén nhang, chính là thương vong 10 vạn, còn thừa lại 10 vạn, chính là trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt toàn bộ. Ngụy Binh, lại chết một phần hai. Long Hiên, ngươi quả thật thật can đảm. Ngụy Thiên Long thấy vậy, vô cùng phẫn nộ nói. Thật can đảm mẹ ngươi à, đồ chơi gì, thật sự cho rằng ngươi rất trâu bò, chỉ cho phép ngươi tới đánh lao tử Không cho phép lao tử đánh ngươi. Ta con mẹ nó nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ tại bản cung trong mắt, thứ gì cũng không bằng. Nhất Nguyên Soái thì như thế nào? Một thần tiễn thủ thì thế nào? Linh đan cựu trọng đỉnh phong không tầm thường. Ta, Long Hiên, chính là muốn đưa ngươi giẫm ở dưới chân, hiểu không rãy rửi? Long Hiên chậm rãi tại Huyền Linh bằng đứng lên, dùng linh khí truyền âm nói. Thanh âm hắn giống như súng lớn, làm cho tần Ngụy Lượng quân binh lính cũng nghe được, nhất thời đưa bọn họ cả kinh đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trưng 287, tiên trận tông. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên nhãn giá trị đạt tới 54 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bản, có thể tùy thời cơ lạc rút thưởng, không có thời gian hạn chế. Hệ thống mội tử nói. Long Hiên gật đầu, trên cao nhìn xuống như vậy nhìn về phía bên cạnh Ngụy quân, phản phất bệ nghệ thương sinh. Lúc này tần quân cùng nguy quân đều còn chưa kịp phản ứng. Chẳng qua là nhìn trên bầu trời Long Hiên, tự giác nuốt một bãi nước miếng. Long Hiên tuổi còn trẻ, thực lực cũng không mạnh, lại dám mắng Linh Đan Cựu Trọng đỉnh phong cường giả, can đảm đã cực lớn. Được được được, vô tri nhóc con, còn dám như thế. Hôm nay bản soái nếu không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật cho là bản soái là chương bài sao? Ngụy Thiên Long nhất quyền đánh phía Thiên Kim cương sau, trong mắt lửa giận ngưng tụ, thủ trưởng nắm chặt, một cái Uyển đao liền là xuất hiện ở trong tay. Một giây kế tiếp, Ngụy Thiên Long liền đem linh khí rót vào trong hiển Nguyệt Đao bên trong, thân đao bắt đầu không ngừng oang oang run dậy. Ông, một cổ vô cùng khí thế bằng bạc, theo trên thân đao mãnh liệt thả ra, theo sau điên cuồng tràn ngập ra. Rang rắc. Mặt đất bị cái này một cổ khí thế ảnh hưởng đến, giống như mạng nhện vết rách, lấy Ngụy Thiên Long làm trung tâm, cũng nhanh chóng khuyết tán. Thiên Long chạm. Ngụy Thiên Long khẽ quát một tiếng, Tiễn Nguyệt Đao từ bên trên mãnh liệt chém xuống, đao khí theo mũi lao, nhanh chóng xâm ra. Ầm. Linh khí giống như trường xà, trên mặt đất thoa trừ vết tích, mặt đất rốt cuộc không chịu nổi này cổ cự đại linh khí đánh, hóa thành hai nửa Một đao này đao khí, chính là vũ kỵ phát ra, uy lực đã đến gần vô hạn linh hải cảnh, đồng thời chú ý phong tỏa thiên kim cương, làm cho thiên kim cương sắc mặt cũng là khe biến. hắn khí tức bị tập trung, cho dù là muốn trốn, cũng không trốn thoát, chỉ có thể chống cự. Bên kia ngụy mặc ngụy ưng thấy vậy, đều là mặt lộ vui mừng, đây chính là trên tam phẩm vân vân. Vũ k không nghĩ tới nguyên Soái lại biết. Tinh tinh xưa nay là không biết cái gì vũ kỹ, lúc này này tinh tinh, nhất định phải bị thương. Ngụy binh cũng là âm thầm cao hứng, chỉ cần đầu này tinh tinh chết, đến lúc đó công hạ tấn quốc, cũng không phải cực giàn đan. Tân binh cắn thật chặt rằng, cái này vũ kỹ uy lực, sắc thực siêu việt nửa bức linh hải cảnh, nếu là thiên kim cương thật bị thương tổn đến, hậu quả kia nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Thật cho là, người có vũ kỹ, lao tử không có hay sao kim cương quyền Thiên kim cương cười lạnh, một giây kế tiếp, nó quyền đầu nắm chặt, thân thể hơi hơi trở nên lớn, ước chừng cao 2 m sau đó nhất quyền đánh phía mặt đất, linh khí theo nó quyền đầu, cũng đánh mạnh trừ. Linh khí này xông ra nháy mắt, mọi người liền cũng kinh ngạc chứng kiến, linh khí này huy lực, lại cũng đến gần vô hạn tại linh hải cảnh. Tam phẩm trung đẳng vũ khí kim cương quyền sao. Trời sinh tiểu lĩnh ngộ vũ ký à, bất quá vẫn là có chút khuyết điểm, bản vương nếu là đem cải thiện, hẳn là lên tới trên tam phẩm vân vân Long Hiên hơi sừng sờ, hắn nhớ thích hợp ban đầu đánh này địa kim cương thời điểm, địa kim cương dùng qua cái này kim cương quyền. Ẩm. Long Hiên trong lúc suy tư, hai người linh khí chính là hung hăng đụng nhau, giống như bom như vậy, Ấm ẩm ầm nổ tung. Tiếng vang Trấn thiên, cho bụi đột nhiên quyết tán, che đậy song phương tầm mắt. Đợi đến uy gió thổi tới, cho bụi chậm rãi tản đi thời điểm, một cái ước chừng một thước sâu cùng rộng 2 mét hô sâu, xuất hiện ở trong mắt Long Hiên. Thật miệng nó có thể đánh. Cũng còn khá lao tử ở trên trời bay. Long hiên không nhịn được nói. Ha ha ha. Nguy Thiên Long, đây chính là người mạnh nhất vũ ký sao. Hai cái tứ phẩm vũ ký cũng không có. Cũng muốn đánh người đại gia ta. Đến à, dù sao phụ cận là người ngụy binh quân doanh, Kim Cương đại gia không ngại với người nhiều tí đấu một chút. Thiên Kim Cương chứng kiến song phương vũ ký đánh năng tay, nhất thời cười to nói. Người lại biết võ kỹ năng. Một mình người linh đàn cảnh linh thú, lại biết võ kỹ năng. Vẫn là tam phẩm trung đẳng. Ngụy Thiên Long Kiếp sợ, theo hắn biết, cho dù là Kim Cương, nếu không có nhân giáo, cũng rất khó học hội vũ ký. Kiến thức nông cạn, Kim Cương đại gia thế nhưng tinh tinh bên trong tôn quý nhất phẩm loại, lại điểm vũ ký làm sao? Thiên Kim Cương khịt mũi coi thường nói, cũng không phải sao. Ngụy Thiên Long, người đánh không bản cùng cũng không đánh lại Thiên Kim Cương, còn bị bản cung giết 10 vàng người, người bây giờ còn có chiêu số gì A Long Hiên cũng cười nói, khinh người quá đáng. Long Hiên, tối nay bản soái tạm thời bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể như vậy, đợi đến đến ngày mai, bản soái là có thể tu luyện thành một loại tứ phẩm vũ khí. Đến lúc đó, ngươi cái này tinh tinh cùng ngươi, bản soái cũng có thể trong nháy mắt đánh chết, ngươi cũng chỉ có hôm nay có thể vây báo. Ngụy Thiên Long phất tay áo cười lạnh nói. "Tranh đua miệng lưỡi có tác dụng chó gì, mau cút đi, chờ lần sau, thiên kim cưng cũng có thể làm thịt ngươi." Long Hiên giễu cợt nói. Ngụy Thiên Long nghe vậy, Dẫn đến toàn thân Phát run hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay như thế tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, lại còn là không thể đem Long Hiên giết chết. Hắn uy lực kia không tầm thường mũi tên, trực tiếp bị Long Hiên ánh mắt ngăn trở, càng không có nghĩ tới, vàng này mới vừa lại biết võ kỹ năng. Những chuyện này, đều hoàn toàn ra khỏi ý hắn tài liệu. Vẹo. Theo sau hắn không cần phải nhiều lời nữa, cười linh thú phi hành, lướt hồi ngụy binh quân doanh. Tân binh không nhịn được hoan hô lên, ngụy binh chính là cả kinh thất sắc, nguyên Soái lại thất bại Lần đi tập kích Long Hiền chẳng những không có bất kỳ thành quả nào hơn nữa ngụy mãnh vẫn là ngừng một tay sau cùng nguyên soái chạy chối chết đây không khỏi quá thảm đi ngụy binh quân doanh Tông chủ phòng ngự trận pháp bố trí song sao Ngụy Thiên Long sau khi trở về doanh trại nhịn được lửa giận trong lòng nhìn lấy vì tóc hoa dâm láo nhầm nói hồi b Nguyên Soái chưa tới mấy giờ này tứ phẩm phòng ngự đại trận là có thể bố trí xong chỉ cần không phải linh Hải cảnh lực lượng lao Hủ khẳng định Nhất định không người có thể đem pha vỡ Lao nhân kia đứng ra nói Được, không hố là tứ phẩm trận pháp sư Chính là lợi hại Không biết tông chủ có thể hay không bố trí công kích trận pháp Ngụy Thiên Long nghe vậy Nguyên bản vẻ chán trường nhất thời toàn bộ biến mất Chuyển hóa thành vẻ vui mừng nói Cái này, dĩ nhiên có thể lão hủ có thể tại phòng ngự trận pháp bên trong bố trí công kích trận pháp Lực công kích có thể đạt tới linh đan lục trọng trở lên Có thậm chí có thể đến gần vô hạn linh hải cảnh Lao hủ dám Cam đoan Cái này Long Hiên tiểu tặc, mặc dù có này một con tinh tinh phối hợp, cũng phá không trận pháp này. Ngày mai nguyên soái cứ việc qua phá hư này, Nam Dương Thành chính là Ngụy binh quân doanh, lão hủ có thể che chở." Lao nhân gật đầu nói. "Ha ha ha, không hổ là tiên trận tông tông chủ, xuất thủ quả nhiên rất phi phạm, bản soái bội phục." Ngụy Thiên Long cười ha ha, lúc này Nam Dương Thành chết chắc, hắn cũng có thể buông tay qua làm một cuộc. "Cảm tạ tông chủ xuất thủ, ta đợi vô cùng cảm kích." Rất nhiều ngụy binh tướng sĩ si nghe vậy cũng là đại hỷ, nếu là quả thật như thế, Nguyên Xoái rốt cuộc không cần kiêng kỵ này tần quân đến đánh lén. Đến lúc đó bọn họ giết tới Nam Dương thành, tùy ý phá hư thì như thế nào? Long Hiên cũng không có cách nào. Bọn họ Ngụy quân, tháng định. Ngày mai chính là công phá Nam Dương thời điểm. Chương 288, là tại tu luyện đi. Ngụy quân quân doanh. Nguyên Soái qua khen, lão hủ lần này cũng là vì báo đáp ngươi năm đó ân tứ mà. Có cần lão hủ địa phương, cứ việc nói, ta thành vinh định sẽ không từ chối. Thành vinh chắp tay nói. Vậy làm phiền thành tông chủ hỗ trợ vấn luyện một chút binh lính, bố trí trận pháp. Bản soái đến lúc đó, đánh Long Hiên một trở tay không kịp. Ngụy Thiên Long cười nói. Dễ nói dễ nói, nguyên Soái chờ bản tông chủ tin tức tốt liền là. Thành vinh gật đầu. Trung tướng lãnh đều là cười to, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, ngày mai cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Nam Dương Thành. Long Hiên lúc này vừa rồi trở lại trong thành, cũng không biết Ngụy Thiên Long mời tới ngụy Quốc biên giới lớn nhất trận pháp lớn tông môn tiên trận tông, tông chủ thành vinh còn đích thân chạy tới, giúp Ngụy Thiên Long bố trí tứ phẩm đại trận. Tứ phẩm đại trận uy lực, tại linh đan nhất trọng cùng linh đan cựu trọng giữa, mà trận pháp lôi kéo pháp tắt chi lực càng nhiều, trận pháp liền càng mạnh. Người không sao chứ? Bị thương không có? Ánh mắt còn đau không? Long Hiên hồi một đầu tường, chúng nữ liền xuống tới, hướng về phía Long Hiên bên trái thoa bên phải đụng. Từ đầu đến chân, tựa hồ cũng muốn đem Long Hiên ý phục cho lột ra đến. Không việc gì, bản cung cái này vẫn là sinh hoạt sinh hoạt đứng ở chỗ này sao. Long Hiên trong lòng vui vẻ yên tâm, theo sau cười nói. Không được, chờ chút ngươi phải đến ta trong phòng qua, vạn nhất lưu lại nội thương làm sao bây giờ. Mộ vô sông nói. Qua phòng ta, ta học qua xoa bóp bắt mạch chi thuật, các ngươi không hiểu, sẽ làm bị thương hoàng huynh. Long Mạc luôn nói. Không được không được, các ngươi này đều không đáng tin tệ, đến phòng ta ta có đang dược. Thần yêu yêu nói. Khúc khục, đến bản cung căn phòng là được. Long Hiên tặng háng một cái, nhưng nha đầu này cũng muốn ngủ với mình, vẫn là biên bài trừ nhiều như vậy lý do, thực sự là. Chúng nữ nghe vậy nha một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mọi người chung quanh em thầm cười trộm cùng trong lòng than thở, có mị nữ vờn quanh ở bên, thật hạnh phúc ca. Không minh, không biết này Ngụy Thiên Long tối nay sẽ hay không sẽ trở lại. Long Hiên hỏi. Tối nay là sẽ không? Dù sao trở lại cũng không ý nghĩa, bất quá ngày mai, cái này Ngụy Thiên Long phải làm hội công thành, hắn thật có một chiêu tân võ kỹ, sắp tu luyện thành công, không thể khinh thường. Gia Cát Lượng nói, chúng tướng sĩ nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nếu là Ngụy Thiên Long chân tu thành tứ phẩm vũ kỹ, đến lúc đó thiên kim cương sợ cũng tới không, phải làm sao mới ở đây? Chủ công, ngươi cũng đã biết này, ngụy Quốc mạnh nhất tông môn tiên trận tông. Gia Cát Lượng đống nhiên nói, Long Hiên lắc đầu. Gia Cát Quân Sư. Ngươi nói thế nhưng tại ngụy quốc bên trong, địa vị sánh ngang ta tần quốc thần thú Tông Tiên Trận Tông. Từ chỉ nhiên không nhịn được hỏi. Ra cắt lượng gật đầu. Chẳng lẽ, cái này Tiên Trận Tông đến giúp này Ngụy Thiên Long? Từ chỉ nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắp nói. Chính là, cái này Tiên Trận Tông Tông chủ Thành Vinh, mấy năm trước từng bị Ngụy Thiên Long đã cứu nhất mệnh, lần này là để báo đáp thân cứu mạng. Cái này Thành Vinh cảnh giới không cao, chỉ là linh đan tư trọng. Lại có thể bố trí cực cường hãn tứ phẩm trận pháp, có lợi hại người, có thể sánh ngang linh đan cựu trọng đình phong. Hiện tại Ngụy Thiên Long đã tại dành thời gian bố trí Tứ phẩm phòng ngự đại trận, trận này như thành, chính là thiên kim cương đi trước, cũng không đánh tan được. Gia Cát Lượng gật đầu nói, cả kia tinh tinh cũng không đánh lại. Nam Dương thành chúng tướng sĩ kinh hãi, lần này thật hỏng bét, nếu để cho vậy được quang vinh bố trí thành công, Ngụy Thiên Long là có thể không lo lắng về sau, tiếp đó, không sẽ tấn công Nam Dương thành sao. Đến lúc đó Nam Dương thành trước không cần nói có thể hay không bảo trụ, cho dù có thể thủ ở, thành tường chỉ sợ cũng phải bị linh đan cảnh linh khí chấn vỡ. thành cũng không có, vậy còn thủ gì đây? Mộ vô xong cùng phàn lãnh ngọc mấy người cũng là hơi biến sắc mặt, cái này Ngụy Thiên Long bản thân tiểu vô cùng lợi hại, nếu như lại thêm cái tiên trận Tông Thành Vinh, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Ừ, bạn cũng biết, cho bạn cũng nghĩ một chút biện pháp, làm sao ngăn cản Ngụy Thiên Long. Thiên Kim cương ngươi qua đây. Bản cung giúp ngươi cải thiện ngươi một chút kim cương quyền, hẳn là đổi thành trên tam phẩm đẳng cấp vũ ký. Long Hiên nói, thiên kim cương nghe vậy đại hỉ, chủ công lại có thể giúp nó cải thiện vũ ký, lợi hại A. Nghĩ tới đây, thiên kim cương hùng hục chạy tới, đầu lưới đưa ra, hai tay bốn lượn để ở trước ngực, giống nhau cầu bộ dáng Đây là nó vụn trộm theo nhật thiên học, bởi vì nó phát hiện nhật thiên mỗi lần làm như vậy lúc, có thể chiếm được rất nhiều người ưa thích, riêng là nữ hải, ân, nữ hải. nó cảm thấy Long Hiên nhất định sẽ ưa thích nó làm như vậy. Nhật Thiên liếc một cái, bề ngoài không kịp bản vương 10%, mặc dù có hình cũng vô ý, thập phần chỉ có thể đánh một phần, đánh ra kém. Long Hiên biểu ngôi một cái, đem chính mình tổng kết thứ tốt, dùng linh khí hàm chứa bên trong, sau đó dùng ngón trỏ điểm tại Thiên Kim Cương trên chán, đem chuyển đi. Đà tại chủ công. Thiên Kim Cương tiếp nhận đạo võ kỹ năng tin tức lúc, thêm chút dung hợp, liền biết những tin tức này đối với hắn có cực lớn xung ra, nếu thật có thể hoàn toàn dung hợp Nhất định có thể đem kim cương quyền phẩm cấp tăng lên tới trên tam phẩm các loại. Nghĩ tới đây, thiên kim cương nhìn về phía Long Hiên ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Nguyên lai chủ công không chỉ có có thể nhìn ra trong cơ thể hắn tà hồn chưa tiêu, còn có thể có thể hắn đền bù vũ ký khuyết điểm. Ngạch, nghe nói các ngươi tinh tinh tại cực hạn cảm giác khẩn trương hoặc là kích thích cảm giác xuống, rất dễ dàng học thành vũ ký. Long Hiên yên lặng một lát sau nói. Đúng đúng đúng, thêm là năm đó ta cùng vợ ta động phòng thời điểm học vũ có thể nhanh Nếu không phải là phu nhân đã chết, ta đây kim cương quyền, chính là khi đó lĩnh ngộ ra đến, một bên động phòng, lĩnh ngộ lực một bên chầm chầm tăng. Lúc trước thế nhưng tam phẩm hạ đẳng vũ kỳ đây, cứ thế mà bị ta tăng lên tới tam phẩm trung đẳng. Thiên kim cương vô cùng lý giải, cảm động lây gật đầu một cái, đồng thời khỏe miệng lộ ra nụ cười, chủ công liếc một chút là có thể nhìn ra nó đặc điểm, chủ công là thật là lợi hại a Thật đáng kinh có thể bội. Ngạch, bản cung hiện tại nói cho ngươi biết một cái trên tam phẩm vân vân. Kim cương quyền tốc thành phương pháp, ngươi có muốn hay không học? Long hiên hỏi. Muốn A muốn A, phương pháp gì? Thiên kim cương hưng phấn nói. Thiên niên sát. Long hiên lại liếc một cái bảng sở kỳ hiệu, sau đó sẽ độ yên lặng rồi nói ra. Thiên kim cương. Cái gì là thiên niên sát, cảm giác hảo lợi hại bộ dáng? Thiên kim cương ha to mộm, càng hưng phấn. Mọi người cũng nghi ngờ, đây là gì lợi hại chiêu thức đây? Long hiên niên lặng đem tin tức hàm chứa tại đầu ngón tay bên trong. Sau đó điểm tại thiên kim cương trên trán. Thiên kim cương khỏe miệng, rất nhanh thì có cóp. Tướng sĩ binh giao cho ra cắt lượng an bài về sau, Long Hiên trực tiếp đơn giản thu bạo bị chúng nữ kéo vào doanh trướng, bắt đầu kiểm tra thân thể. Hồi lâu, đợi đến xác nhận Long Hiên thật không thành vấn đề về sau, chúng nữ lúc này mới thở phào. a đột nhiên, mọi người nghe được bên ngoài doanh trướng chuyển tới từng đạo thiên kim cương tiếng kêu thảm thiết, một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như sóng lớn như vậy liên tục không ngừng, vẫn là liên tiếp Có lớn có nhỏ, rất có quy luật. Nửa đêm thiên kim cương vì sao liên tục kêu thảm thiết. Chúng nữ nghe tóc gáy dựng lên, đều là không nhịn được nhìn về phía Long Hiên, nghi ngờ nói. Long Hiên cười khẽ, ngươi cho rằng là nó là tại kêu thảm thiết, thật nó là tại tu luyện đi. chương 289, chức năng mới, tuyệt đối lĩnh vực. Long Hiên từng cái giải thích, chúng nữ nhất thời tối phun đỏ mặt, ám đạo người này phương pháp quả thực sinh ra không biết xấu hổ. Cái này, người cái bộ vị đó. Là có thể tùy tiện thương tổn sao? Nếu như thương tổn, lấy hậu thiên kim cương thượng nhà vệ sinh làm sao bây giờ? Các ngươi lo lắng cái gì? Thiên kim cương tự lành năng lực siêu cường, ngày mai nói không chừng liền có thể. Long hiên trận mắt một cái nói. Thật vô sỉ. Chúng nữ vẫn là mắng. Nguyên lai, hoàng huynh ngày thường chính là hành sự như vậy sao? Long mặc nôn sau khi nghe, nháy nháy mắt, về sau cười trang trí lộng lẫy Chúng nữ đồng loạt gật đầu. Khúc khục, đây chỉ là một lệ. Mặc nôn ngươi lui xuống trước đi đi. Long hiên ho khăn nói. Vì cái gì theo ta lui ra? Ta không. Long mặc nôn không vui. Ngươi bây giờ còn là công chúa đây, ở lại ngươi hoàng huynh trong phòng, còn thể thống gì? Phụ hoàng không đem ngươi công chúa thân phận phế bỏ, ngươi buổi tối không thể tới hoàng huynh nơi này, bằng không ngươi lại chịu ngàn người chỉ. Long hiên bất đắc gì nói. Này, sẽ đi ngay bây giờ, vô xong ngươi mau giúp ta viết phong thư, cho phụ hoàng đưa lên. Long mặc luôn có chút nóng nảy, sau đó kéo mặt đầy phiền muộn mộ vô song đi ra ngoài. Từ chỉ nhiên không tránh khỏi như vậy chẳng cảnh, cũng vội vã đi ra ngoài. Hắc hắc, chúng ta tiếp theo tiếp tục kiểm tra thân thể đi. Long hiên nhìn còn thừa lại chúng nữ, con mắt to hiện ra, cho gọi ra thiên nhãn sơ cấp không gian, trong nháy mắt liền đem chúng nữ mang vào. Chúng nữ chứng kiến cái không gian này, nhất thời khiếp sợ, người này vẫn còn có vật này. Hôm sau, Long hiên quan sát một chút chính mình bảng sở kỳ hiệu.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 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Thịnh Liên Yêu Hỏa, Thiên Nhãn Huyền Hỏa. Đan dược, Liệu Thương Linh Đan, Liệu Thương Thánh Đan, Linh Mạch Đan. Bá Hoàng hệ liệt tấm thẻ, Thần tướng thẻ. Công pháp kinh nghiệm thẻ, Hai tấm. Mê hồn mũi tên, 20 chi. Rút thưởng thời cơ, Một lần. Thân khí, Hoàn Mỹ phẩm chất hiên viên kiếm, Linh bảo cùng, tam tiêm Lưỡng nhận đao, có thể chạm toàn bộ linh mạch cự trọng dưới võ giả. Thần thú, phổ thông phẩm chất xích thú mã, hoàn mỹ phẩm chất huyền linh bằng, bạch trại Hậu Cung, Lạc Vân Hề, Kim Tỏa, Bang Minh, Điêu Thiền, Đắc Kỷ, Ảnh Sát, Hồ Mục Ghi, Mộ Vô Song, Tần Yêu Yêu. Nghĩ đến Bang Minh gần đây tại hắn dưới sự cố gắng lên tới Linh Mạch Nhất Trọng, Long Hiên lập tức cho nàng đốt chín khỏa Linh Mạch Đan, làm cho ảnh sát trong nháy mắt thì lên tới Linh Đan Nhất Trọng. Ta lại trong nháy mắt thì thăng cấp. Bang Minh khiếp sợ. Thói quen liền có thể, tại bản cung dưới sự giúp đỡ, loại sự tình này không đáng nhắc tới. Long Hiên cười nói. Hắn rất nhanh lại cờ lạc sử dụng công pháp kinh nghiệm thẻ, đem công pháp lên tới lẻ vèo 30. Đinh! Chúc mừng Long Long công pháp lên tới lẻ vèo 30, thái cổ bá hoàng khí đạt được chức năng mới, tuyệt đối lĩnh vực. Tuyệt đối lĩnh vực một khi thi triển, là có thể tại phương viên 50 m bên trong, khí tức đến mức, những chiến lược đó so với Long Long ngươi thấp người, cũng có thể trong nháy mắt giam cầm, bất kể mặc cái gì trang bị, đều không cách nào chạy trốn. Ngươi muốn người giám hộ, tuyệt đối lĩnh vực có thể giúp ngươi đem bảo vệ chỉ cần chiến lược so với ngươi thấp địch nhân, đều thương tổn không ngươi muốn người giám hộ. Hệ thống mội tử nói, sách sách sách, bản cung liền thích loại chức năng này, nói như vậy, hiện tại phàm là linh Đan tư trọng trở xuống, tại bản cung tuyệt đối lĩnh vực bên trong, chỉ cần bản cung mong muốn khống chế, thì đều không cách nào chạy trốn. Long Hiên gật đầu nói, có lẽ đi. Hệ thống mội tử điểm điểm nói, rất tốt, nếu như thật ra chiến trường, cái này tuyệt đối lĩnh vực là có thể phát huy ra đại tác dụng Long Hiên thở dài nói. Tâm tình vui thích Long Hiên, lập tức lại cờ lạc rút thưởng. Đinh! Chúc mừng Long Long đạt được thối thể bảo đan, đan dược tứ phẩm, ăn vào sau cường độ thân thể lại lần nữa tăng cường. Hệ thống mội tử nói. Cái này thối thể bảo đan thật giống như không có gì dùng a Long Hiên nghi ngờ. Làm sao sẽ không có gì sử dụng đây, người ăn liền biết mà, ân ơn, ơn. Hệ thống mội tử nói. Long Hiên nửa tin nửa ngờ ăn hết. Sau đó phát hiện hắn một cái vị trí lại thật phát sinh biến hóa, hướng về hắn muốn nhất phương diện kia phát triển. Hắc hắc, về sau buổi tối các cô em có phúc. Long Hiên âm đã cười một tiếng nói. Ta cứ nói đi, ngươi bây giờ là không phải cảm giác tràn ngập lực lượng, riêng là một cái vị trí. Hệ thống mội tử nói. Khúc khục, bình thường, bình thường, hiện tại bản cung thân thể quả thực hoàn mỹ, mạnh hơn độ có cường độ, dài hơn độ. Khúc khục. Long Hiên ho khăn nói. Đang lúc này... Lý Băng Liên đột nhiên xông vào Long Hiên doanh trướng đến. Không được, người đi nhanh bên ngoài doanh trướng nhìn một chút. Lý Băng Liên nóng nảy nói. Long Hiên nhìn Lý Băng Liên bộ dáng không giống nói dối, sau đó gật đầu, đi ra ngoài nhìn một cái, phát hiện không ít dân chúng quỳ xuống viên môn bên ngoài, bên trong bao gồm mấy cái người già lớn tuổi, khắp khuôn mặt là nước mắt. Điện hạ, ngài nhanh mau cứu con ta cùng nữ, bọn họ bị bắt, bị những ngụy đó bình bắt. Cháu của ta cũng ở bên trong, hắn mới 5 tuổi A, ngài nhanh ra tay đi Bà nội ta cũng ở bên trong, nàng đã hơn 80 tuổi, không biết có chiến sự, liền muốn trở về thăm người thân, kết quả. Một đám nam dương thành bách tính, chứng kiến Long Hiên sau, lần nữa gào khóc nói. Các ngươi không nên gấp gáp, bản cung đáp ứng các người, nhất định sẽ hết sức cứu về các người thân nhân. Long Hiên nội tâm than thở, cứ việc ở thời điểm này, hắn đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh bách tính không nên đi ra ngoài, nhưng là ngăn cản không ngoại lai bách tính. Những người dân này đánh lên học súng, hắn cũng không có biện pháp. Đơn thuần có chuyện xảy ra. Thái tử điện hạ, ngài nhất định phải cứu về bọn họ à, chúng ta cũng chỉ có như vậy mấy cái thân nhân, nếu là không có thể cứu về, cái này để cho chúng ta sống thế nào à? Những người đó vừa khóc vào để đứng lên, liền thân thể đều rung rẩy. Phụ thân, ngài làm sao, phụ thân? Mấy cái lao nhân bên trong một cái, vừa rồi đứng lên trong ngáy mắt, chính là ngất đi. Không việc gì, vị này lao ra ra chẳng qua là tức giận công tâm, các ngươi yên tâm, bản cung nếu đáp ứng các ngươi. Thì nhất định sẽ làm được Hiện âm vị này lao ra ra trở về đi thôi Thân thể của hắn không được Đi đi Long Hiên nói Vậy thì cảm ơn Điện Hạ Điện Hạ ơn Đức Chúng ta lại luôn nhớ trong tim Những người đó hướng về phía Long Hiên lại đánh một cái đầu Cái này mới rời khỏi Điện Hạ Người đang ngụy quân trong tay Những người này không nhất định có thể cứu lại được Dù sao bọn họ muốn giết người Chỉ cần động động nào Chúng ta muốn cứu người Lại đến tốn nhiều công sức Từ chỉ nhiên cũng than thở Sau đó nhắc nhở Long Hiên nói: Bản cung hồi nào không biết cứu người trật vật. Cái này Ngụy Thiên Long khẳng định cũng coi như đến bản cung muốn cứu người, làm sao có thể tùy tiện làm cho bản cung cứu? Thế nhưng người này, bản cung làm sao có thể không cứu đây? Long Hiên nhìn Ngụy binh quân doanh, lại lần nữa than thở, Ngụy Thiên Long phỏng chừng sẽ không cho hắn cứu người thời cơ. Bởi vì hiện tại, trời đã sáng. Ngụy binh, muốn tới. Chương 290: Tiến Thối lương nan. Nam Dương Thành. Báo Điện hạ, này Ngụy Thiên Long dẫn đầu 10 vạn đại quân, đã binh lâm thành hạ, ngụy Binh Tiên Phong còn đang nắm Nam Dương thành bách tính, tuyên bố muốn ngài lập tức đầu hàng, nếu không thì rết những bách tính đó. Một người thám tử lập tức đi xuống báo cáo. Chúng tướng sĩ nghe xong, đều là lòng đầy căm phẫn, mấy tên khốn kiếp này, lại dám bắt bách tính đến uy hiếp bọn họ, quả thực hèn hạ vô sỉ. Qua đầu tường nhìn một chút, Long Hiền sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía Nam Dương thành đầu tường đi tới. Mọi người im lặng không lên tiếng Sau đó Dujit chạy tới Nam Dương đầu tường. Đến Nam Dương thành đầu trường lúc, mọi người ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy dưới thành Ngụy binh, rậm rạp chẳng chịt vô pháp đếm rõ, giống như mây đen như vậy, làm người ta kinh ngạc. Ngụy binh chậm rãi từ đảng xa đi tới, dưới chân mang theo cho bụi, mang theo chỉnh tề tiếng bước chân, mang theo khải giáp tiếng va chạm, chấn nhiếp Nam Dương thành tướng sĩ. Trong mắt bọn họ, lần nữa tràn ngập bướng bỉnh, tràn ngập bệ nghệ, tràn ngập cười lạnh, tràn ngập khinh thường. Trận pháp đã bố trí xong, bọn họ đã vô sở cố kỵ. Tê Dương thành cứu binh, vẫn chưa tới đến, chỉ có chính là 5.000 binh mã, bọn họ hoàn toàn không cần sợ. Mẹ, bị Long Hiên lừa gạt, tỉ mỉ nghĩ lại, tên khốn này ngũ lôi quyết khẳng định không thể giết Linh nguyên cảnh binh lính, chỉ có thể giết Linh võ cảnh. Tên khốn này, chờ chút nhất định phải giết hắn. ngụy mặc ngụy ưng rồi giết cười lạnh, thân thể mỗi người buộc phát ra Linh đan ngũ trọng khí thế, bên cạnh ngụy binh nhất thời kinh hại không thôi, run lấy loại vũ nhục này bọn họ là nhất định phải trả lại. Long Hiên nhìn, chỉ thấy được trước đó quân tiên phòng, chính là Ngụy Thiên Long tử Ngụy Mạnh. Ngụy Mạnh cưỡi ngựa, trong tay cũng là một thanh nghiễn ngựa đao, phía trước là mười mấy cái bị trói tần quốc bạch tính, vì ở phía trước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Long Hiên, chúng ta không tính cho ngươi nói nhảm, chỉ nói một lần. Lao tử đếm 3 ba tiếng, các ngươi nếu là không đầu hàng, Lao tử đã đem nhiều chút dân đen giết. Nhìn kỹ một chút, những thứ này dân đen bên trong, có Lao nhân, có tiểu hài tử, Có phụ nữ và trẻ em, nếu như bọn họ bởi vì ngươi mà chết, đến lúc đó ngươi chính là kẻ cầm đầu. một Ngụy Manh cười lạnh, dung hiển nguyệt đao vô vô một ông giả mặt, bị dọa sợ đến lao nhân kia lập tức thì ngất xỉu, ngụy Manh nhất thời phát ra tiếng cười điên cuồng. Các ngươi những thứ này dân đen, thật đúng là yếu đây, Vỗ một cái thì chết, xách xách xách, không chịu nổi một kích. Chứng kiến lao nhân kia ngất xỉu, ngụy Manh không nhịn được châm chọc nói. Long Hiên nhìn trước mắt tất cả những thứ này Quyền đầu không nhịn được nắm chặt đứng lên, gân xanh hiền lộ, đầu ngón tay phát ra xương cốt va chạm thanh âm. Hắn hiện tại đầu hàng, nay toàn bộ Nam Dương thành sợ rằng đều biết tử vong, đến lúc đó hắn long hiên chính là tội nhân. Có thể nếu không đầu hàng, phía dưới mười mấy cái tần quốc bách tính thì sẽ chết. Hắn đã đáp ứng những thứ kia quỳ xuống viên môn bách tính, muốn đem những người dân này cứu lại, nhưng bây giờ hắn phát hiện thật có nhiều chút không thể ra sức. Bởi vì ngụy manh dơ tay chém xuống giữa, bách tính sẽ chết. Đáng chết co như là tăng nhanh nữa độ, cũng không khả năng cứu được. Lui, có người chết, tiến vào, có người chết. Hắn nên làm cái gì? Hai. Lúc này Ngụy Manh cũng chứng kiến Long Hiên này hơi có chút khó coi thần sắc, thanh âm kia nhất thời tiếng lớn hơn, trong mắt cười nhạo và vẻ trơ trọng cũng càng thêm nồng nặng. Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường Tần Quốc được xương dụng binh như thần, bách chiến bách thắng Long Hiên, lại cũng là một rắc rưởi. Đến a, con mẹ nó ngươi đến đánh ta a, ngươi đánh thắng được à? Ngươi chính là cái phế vật ngu xuẩn. Ngươi ngay cả mình Bách Tính đều cứu không, muốn ngươi có ích lợi gì? Ừ, phế vật. Ngụy Mạnh lại vỗ vỗ bên cạnh có một cái trong lòng có con nít phụ nữ có thai, trầm rãi tại phụ nữ có thai trên cổ cắt ra một đạo huyết ngân, bị dọa sợ đến này phụ nữ có thai lập tức lại ngất đi. Ha ha ha, loại này uy hiếp cười nhạo địch nhân, địch nhân lại không dám trả lời, sau đó ngược đái tù binh cảm giác, thật mẹ nó quá thoải mái. Hưởng thụ, đơn giản là một sự hưởng thụ a. Nguyễn Thiên Long ở vào bên trong trong quân, thấy vậy cũng là khỏe miệng vỉnh lên, làm như vậy, đúng là hắn cứ gọi ngụy Mách làm, mục đích mà, dĩ nhiên là vì hoàn toàn phá hủy tần quân lòng tin. Hắn muốn cho tuyệt vọng cùng hoảng sợ bao phủ tại tần trong quân, để cho bọn họ cảm nhận được cực hạn thống khổ và bi thương, hắn muốn làm cho thân thể bọn họ run, run dậy, tâm linh run, run dậy, thẳng đến không dám tiếp tục xuất thủ chống cự ngụy binh Cái này, chính là nàng Ngụy Thiên Long phương thức tác chiến một cái, công phá đối phương tâm linh. Có lúc so với thương tổn nhục thể càng hữu dụng. Nguyên xoài anh Minh, nghe nói cái này Long Hiên yêu thương dân như thế, lần này nhìn hắn làm sao còn yêu thương ha ha. Nguy mặc ngụy ưng thấy vậy suy cười một tiếng nói. Chuyên lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, tiến công Nam Dương Thành, hôm nay coi như là lao thiên trái qua, cũng không thể ngăn cản bản soái công thành. Nguy Thiên Long khỏe miệng cũng chậm rãi nhét lên, người Long Hiên có thể trưởng khống lôi điện thì như thế nào? Nắm giữ nửa bức linh hải cảnh thực lực tinh tinh thì như thế nào? Tại hắn mưu kế trước, hết thể đều lộ ra như vậy vô lực. Ngươi lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thần phục tại bản soái thủ đoạn xuống. Long hiền, xem ra ngươi là không tính đầu hàng, chật chật, vẫn thích dân như thế, dị dân vi bản. Ngươi cũng không quá nói ra nói mà thôi, ngươi không một chút nào coi trọng ngươi bách tính chứ sao. Ngụy mánh lại lần nữa cười ra tiếng nói. nay mười mấy cái tần quốc bách tính ngay vậy, trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ, nguyên lai thái tử không coi trọng tánh mạng bọn họ sao Cái này cái gọi là thượng vị giả, cũng chỉ lại lừa gạt lừa bọn họ những người dân này a Đã như vậy, ngụy Manh dơ tay phải lên hiển nguyệt đao, thân đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra tư tư hàn mang. Chậm, bản cung nguyện ý đầu hàng. Đang lúc ngụy Manh muốn chém bách tính lúc, Long Hiên thanh âm cũng vào lúc này chuyển tới. Này con mẹ nó ngươi còn không mau mở cửa thành ra, ngươi cái phế vật, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. ngụy Manh lạnh cười mắng. Điện hạ, không thể à, ngài nếu như đầu hàng. Nam Dương Thành thì sao ông? Ngài phải dùng Nhất Thành tánh mạng người, đổi mười mấy người sao? Nam Dương Thành trúng tướng sĩ si nghe vậy, kinh hài nói, đây không phải là ngu si sao? Nhất Thành bách tính cùng mười mấy cái bách tính, thuộc khinh thuộc trọng, chẳng lẽ cái này còn không phân rõ? Bản cung nói không phải Nam Dương Thành đầu hàng, là bản cung nguyện ý đầu hàng. Long Hiên lắc đầu một cái, xem bên cạnh mộ vô xong nói mấy câu sau, thì lập tức cơi huyền linh bằng, sau đó đáp xuống Nam Dương dưới thành. Con mẹ nó ngươi khi ta ngốc đây, muốn đến lao tử trước mặt công kích lao tử. Non điểm. Phế bỏ ngươi hai tay, lại đi tới, nếu không ngươi dám đi bước thứ nhất, cái này mười mấy cái bách tính tánh mạng liền không có. Ngụy Manh Hiển Nguyệt Đao chỉ tần quốc một cái bách tính nói. Đường đường nguyên xoáy con, tiểu thì điểm bá lực cũng không có. Bản cung mặc cho ngươi người xử trí, tuyệt không phản kháng. Long Hiên cười nói. Mặc ta người xử trí đúng không? Tốt, hai người các ngươi, đi qua chém hai tay của hắn. Nguyên manh cười lạnh nói, này hai cái ngụy binh ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý, khỏe miệng giống vậy hiện ra cười lạnh, hướng về phía Long Hiên đi tới. Vô song, nhìn ngươi, ngươi chỉ cần hấp dẫn này ngụy manh trong ngay mắt, bạn cùng thì có biện pháp. Long Hiên nhìn này cười gần hai người, trong lòng âm thầm nói, chương 291, điên cuồng sắc ý. Nguyên Soái cái này Long Hiên đột nhiên đi xuống, tựa hồ có vấn đề. ngụy mặc, ngụy ưng không nhịn được nói. Ừ, bất quá trước xem một chút. Mạnh có con tin nơi tay, nhất nghiệm liền có thể giết người. Long Hiên lại không dám động, bên người không có cao thủ, thực hắn cũng chơi đùa không ra hoa chiêu gì. Bất quá vì lấy phòng người Vạn Nhất, hai người các ngươi chạy tới tiền quân qua, Vạn Nhất Mạnh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các ngươi cứu hắn, không thành vấn đề đi à. Ngụy Thiên Long nghi ngờ cao mày, sau đó ánh mắt híp lại nói. Hắn mục đích, vẫn luôn là phá hủy Long Hiên, Ngụy Mạnh nếu có thể đạt tới cái này cái mục đích, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Dĩ nhiên Hai người chúng ta đều là linh đan ngũ trọng cứng, giả, đối phó đơn độc một mình Long Hiên tiểu tặc, dư giả. ngụy mặc hai người cười khẽ, nếu bọn họ vẫn không thể ngăn trở Long Hiên, này thật là quá buồn cười. Giá! Hai người cưới ngựa, nhanh chóng chạy tới ngụy manh ở chỗ đó tiền quân, nói rõ với ngụy manh ý đồ. Hai vị tướng quân không cần kinh hoàng cái này Long Hiên khoảng cách ta có hơn trăm thước, hắn làm không cái gì. Hắn dám động thủ chân, vậy lao tử thì dám giết cái này bất tính, có hai vị tại. Hắn càng không thể làm gì. ngụy Mánh nhìn phía xa không nhúc nhích Long Hiền, lại lần nữa cười khởi nói. Long Hiền, ngươi đúng là vẫn còn rơi vào tay láo tử a ngụy mặc ngụy Mánh trong mắt cũng cười lạnh không giức, lần này bọn họ nhất định phải đem Long Hiền ngàn đao bầm thơi, trêu đùa trong lòng khuất đủ. Vô song, nhìn ngươi. Long Hiên đứng tại chỗ, nhìn này hai cái càng ngày càng đến gần hai người bọn họ, trong lòng thở dài nói. Cũng không phải là hắn không thể giết hai người trước mắt, mà chính là hắn như giết trước mắt hai người này. Nguyễn manh thì sẽ trong nháy mắt giết người chất. Nhưng nếu hắn không hoàn thủ, đến lúc đó hắn thì sẽ chết. Tình thế, đã khẩn cấp đến loại trình độ này. Hắc hắc, tần quốc thái tử thật sao? Niệm đó, người giết chúng ta mấy trăm ngàn người, hiện tại lao tử rốt cuộc có thể chém ngươi. Hai cái linh mạch cảnh Nguyễn binh, cầm lên này hiện ra hàn mang đại đao, sắc mặt giữ tận nói. Một giây kế tiếp, đại đao rốt cuộc chặt xuống. Đao thế mãnh liệt, mang theo một cổ cực hạn hàn ý, đột nhiên hướng Long Hiên đánh tới Làm cho Long Hiên sợi tóc đều sốc xít Một chút như có như không phòng Xuất hiện ở hai cái đau bên cạnh xuất hiện Vẫn là mang theo chút ít tiếng giít Hai hơi thở Nhiều nhất hai hơi thở Long Hiên liền muốn hoàn toàn tử vong Ngụy manh thấy vậy nội tâm cười như điên ngụy mặc ngụy ưng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ngụy binh trong lòng hoan hỉ Cơ hồ muốn còn lớn tiếng hơn kêu đi ra Ngụy thiên long càng là khỏe miệng vệnh lên Chỉ cần hai cái này đau hạ xuống Long Hiên liền hoàn toàn hủy Không nghĩ tới Long Hiên cũng là như vậy ngu xuẩn A Nam Dương trên đầu tường, chúng tướng sĩ chính là sắc mặt đại biến, điện hạ quả thật muốn tự tìm đường chết sao. Xong, hết thể đều phải xong. Vô xong. Chúng nữ nhìn mộ vô xong, trái tim bịch bịch nhảy, cảm giác đều cổ họng. Mộ vô xong này đã sớm hợp tốt mũi tên, ở đó hai cái ngụy binh hành động đao nháy mắt, mạnh mẽ phát ra. Đây là Long Hiên phân phó xong, chỉ có tại ngụy binh muốn giết hắn trong nháy mắt đó, mọi người chú ý lực mới có thể tập trung ở trên người hắn mà coi thường mộ vô song. Như vậy, nàng mũi tên mới có thể phát huy trừ cực tốt hiệu quả. Hừ. Mộ vô song một mũi tên này, ẩn chứa linh đan nhất trọng linh khí, mang theo cùng bạo khí thế cùng không ai sánh bằng tốc độ, hướng về phía Ngụy Mánh đầu lâu bắn mạnh tới. Ngu Xuân Đồ vật, không đi cứu Long Hiền, mà chính là tới giết ta. Hừ. Khôi hài, tưởng rằng mũi tên này có thể giết được ta sao? Ngụy Mánh nghe được cái này mũi tên mang đến tiếng rít, suy cười một tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay liền đem tiếp cũng gậy. Ngụy Mặc, Ngụy Ưng cũng lắc đầu cười lạnh, đúng là ngu xuẩn, Long Hiên thủ hạ, không nghĩ tới cũng có ngu ngốc như vậy người. Du Lăng Bộ. Tại Ngụy Mạnh tiếp mũi tên trong nháy mắt, Long Hiên chính là khỏe miệng vẻ lên, trong lòng khẽ độc nói, hắn trong nháy mắt thi triển Du Lăng Bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới Ngụy manh đi. Hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt, Long Hiên trong mắt cũng bắn ra hai đạo hỏa diễm, đánh đến này hai cái ngụy binh trên thân. Hai cái ngụy binh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra Thân thể liền hoàn toàn hóa thành không khí. Bọn họ trước khi chết, trong mắt chỉ có một màn cực hạn hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải, một người dùng ánh mắt lại cũng có thể giết người. 90m, 78m, 65m, 50m. Tuyệt, đối, lĩnh, vực. Long Hiên đếm hắn và Ngụy Mạnh khoảng cách, đợi đến đến 50m thời điểm, hắn ngước mắt lên mắt, thân thể dùng một cái. Một cái lấy hắn làm trung tâm. Giống như trận pháp đồng dạng khống chế kết giới, đột nhiên hướng chung quanh khuyết tán ra, gió cắt cũng theo Long Hiên lĩnh vực mở ra mà phiêu tán. Cùng lúc đó, một vệt khó mà ức chế sắc ý ở trong mắt Long Hiên điên cuồng tràn ngập mở ra. Sắc ý này, giống như bao phủ sóng lớn, cũng giống nổ hống cơn lốc, càng giống như cháy hừng hực hỏa diễm, làm cho những lính đó binh đều không tự chủ được run dậy. Bọn họ từ trên người Long Hiên cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng. Cảm giác nói cho bọn hắn biết, loại lực lượng này Bọn họ không thể tới. Ha ha ha, Long Hiên, ta liền biết ngươi muốn dở trò lừa bịp, ta muốn làm cho ngươi xem một chút, dở trò lừa bịp hậu quả là cái gì? Ngụy manh sắc mặt dữ thợn, liền muốn hướng về phía bên trong một cái bách tính cổ vẹt tới. Ồ, hậu quả là cái gì? Long Hiên cười khẽ, không lo lắng chút nào nói. Cùng lúc đó, tân yêu yêu cùng nữ hoàng vân vân đạt tới linh đan cảnh người, cũng cưới linh thú phi hành từ bên trên đi xuống, để ngừa Long Hiên có cái gì bất chắc. Sao? Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động đậy? Ngụy Mạnh vừa định hạ thủ, chính là sắc mặt đại biến nói: "Làm sao? Chúng ta còn có thể động à?" Ngụy Mạnh, Ngụy Mặc cau mày, bọn họ cảm giác không có vấn đề chút nào, cái này Long Hiên đến làm gì? Bọn họ khẩn trương đỡ dậy Ngụy Mánh, phát hiện Ngụy Mạnh như cũ không thể động, sắc mặt nhất thời khẽ biến. "Nhanh, giết đám này dân đen, chúng ta đem Ngụy Mạnh tiểu tướng quân mang đi ra ngoài." Ngụy Mặc Ngụy Mạnh hai người không dám khinh thường, kéo qua Ngụy Mạnh lập tức chính là hướng trung quân chạy đi. Yêu yêu, một Ly, ngăn lại Ngụy Mặc, Ngụy Ương. Long Hiên không có nhiều lời, mà là để phân phó nói. "Vâng." Hai nàng gật đầu, thân thể bộc phát ra linh đan ngũ trọng khí thế, theo sau hướng về phía Ngụy Mặc, Ngụy Ưng hai người, cấp tốc lao đi. Ngụy Mặc, Ngụy Ương thầm hận, chỉ có thể đem Ngụy Mánh để ở một bên, theo tần Yêu yêu, nữ hoàng giao thủ. "Hừ, không biết sống chết độ vật, nhanh, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Giết đám kia dân đen Nguyễn Manh thoát khỏi tuyệt đối lĩnh vực sau, đã có thể tự do chuyển động, chứng kiến đám kia ngụy binh không động thủ, nhất thời mắng. Tướng, tướng quân, chúng ta cũng không động đậy, hoàn toàn không có khả năng tiến lên. Đám kia Ngụy binh kinh hoàng nói, cái gì? Đến là chuyện gì xảy ra? Long hiên ngươi cái phế vật, đến động tay chân gì? Ngụy Manh giận dữ nói, vô duyên vô cớ bị chửi phế vật quả thật khó chịu à, Nguyễn Manh, bản cung chờ chút phải đèm tay chân ngươi, từng điểm từng điểm kéo xuống đến. Bản cung muốn cho ngươi nghĩ tại cực hạn thống khổ và trong kêu rên chết đi. Long Hiên nhìn về phía ngụy Mánh, đồng nhiên khẽ cười nói. chương 292, một bước giết mười người, ngàn giảm không lưu. Ha ha ha, Long Hiên, ngươi một cái linh mạch cảnh, cũng muốn giết ta. Nằm mơ đi đi ha. Nếu không phải là ngươi lần trước có con kia tình tình, ngươi cảm thấy ngươi có thể theo cha ta trong tay chạy trốn. Nói ngươi là phế vật, ngươi thì có thể làm gì? Ừ, phế vật. Xa xa chạy trốn Nguyễn mãnh trong lòng phấn nộ, sau đó điên cuồng cười to nói. Vô song, vừa rồi may mà ngươi kịp thời bắn ra mũi tên kia, bằng không bản cung vẫn là thật khó đối phó ngụy mãnh Hiện tại ngươi trước đem những người dân này đưa về Nam Dương Thành đi, tiếp đó, chính là chiến đấu. Long Hiên lạnh lùng liếc một cái ngụy Mánh, về sau quay đầu, hướng về phía mộ vô song cười nói. Ngươi vừa rồi thế nhưng đem ta hù chết, ta đây sẽ đưa đám này bách tính trở lại. Mộ vô song vô ngực một cái. Hốc mắt một chút đỏ bừng nói. Ngốc nha đầu, đi đi. Long Hiên bóp bóp mộ vô song mặt nói. Mộ vô song gật đầu một cái, đang muốn làm cho những bách tính đó thượng linh thú phi hành, nhưng không ngờ những bách tính đó quỳ xuống. Thái tử điện hạ, thật xin lỗi, vừa rồi chúng ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Cảm thấy ngài bất quá chỉ là một thượng vị giả, lúc trước nói gì dân vi bản đều là giả. Tại vừa rồi ngài đặt mình vào nguy hiểm, dùng tánh mạng cứu chúng ta về sau, chúng ta mới hiểu được, chúng ta sai. Chúng ta quá ngu xuẩn. Chúng ta chẳng qua là một ít tiểu bách tính, luôn là lại vì tánh mạng mình lo nghĩ. Ngài, đừng trách chúng ta nghĩ như vậy. Những bách tính đó không ngừng dập đầu nói. Không cần như vậy, mau dậy đi. Ta Long Hiên nói qua phải bảo vệ các ngươi, vậy liền lại bảo hộ các ngươi. Cuộc chiến tranh này, bản cung nhất định sẽ lang xuống. Ta muốn để cho bọn họ ngụy có biết, dùng bách tính tánh mạng đến uy hiếp bản cung, đến là kết quả gì. Long Hiên lấy được lý giải rồi nói ra. Những bách tính đó không ngừng ngật đầu. Đi theo mộ vô song thượng linh thú phi hành, sau đó lướt hồi Nam Dương Thành. Những thứ kia khoảng cách Long Hiên hơi gần ngụy Binh muốn bán tên, lại kinh hoàng phát hiện, bọn họ cũng không thể đậu. Thân thể, thật giống như bị cái gì khống chế một dạng. Không có bách tính lo lắng, Long Hiên chậm dại xoay người, ánh mắt đột nhiên lại lần nữa trở nên sắc bén. Long có nghịch lân, xúc chi tất tử. Cái này Ngụy Binh, hôm nay sau đó, nếu là còn có một người có thể còn sống, hắn sẽ không họ Long. Nam Dương Thành tướng sĩ nghe lệnh. Long Hiên nhìn ngụy Bình, đưa lưng về phía Nam Dương Thành, dùng linh khí truyền tâm nói. Tại, Nam Dương Thành tướng sĩ đối với ngụy Bình hành động giống vậy khó mà dễ dàng tha thứ, chứng kiến bách tính an toàn rút lui sau, lúc này nội tâm cũng là giấy lên hừng hực lửa giận, chiến ý cũng nồng nặc đến mức tận cùng. Như những người dân này là người nhà bọn họ, khó có thể tưởng tượng, bọn họ có thể sẽ đụng phải cái dạng gì ngược đãi. Nếu không phải thái tử điện hạ tự mình đi cứu người, cũng khó có thể tưởng tượng, kết quả sẽ diễn biến thành bộ dáng gì Nếu không phải ngụy quân đánh tới, vậy bọn họ vẫn có thể qua rất lợi hại ngày tốt, không đến nổi lên sân khấu tác chiến. Hôm nay toàn bộ, toàn bộ đều là bái ngụy quân ban tạng, vậy bọn họ, còn có lý do gì bất chiến? Toàn bộ có thể chiến sĩ binh, cho bản cung ra chiến trường, để cho bọn họ biết, chúng ta tần quốc binh lính, có phải hay không thứ hèn nhát? Long Hiên hét lớn. Vâng. Tân quốc các tướng sĩ nghe được Long Hiên cái này một giọng nói, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lúc này bất chiến, còn đợi khi nào? Giá. Ước 500 Nam Dương thành binh lính, tại Bạch Khởi cùng Triệu Vân Thông xoay xuống, giác ào ào cho bụi, đi tới Long Hiên sau lưng, chờ Long Hiên mệnh lệ. Báo cáo chủ công, 500 binh lính tụ hợp hoàn tất, có thể tùy thời xuất chiến. Bạch Khởi, Triệu Vân đồng thời nói. Rất tốt. Long Hiên gật đầu, những binh lính này, tất cả đều là linh nguyên cảnh ở trên binh lính, đủ. Ha ha ha. Thật mẹ nó cười chết người, 500 binh lính, lại dám khiêu chiến ta 10 vạn nguyên binh. Long Hiên, Nói ngươi là ngu nốc, thật đúng là coi trọng ngươi. ngụy manh thấy vậy, lăng lăng sau đó phình bụng cười to nói. Những ngụy đó binh chứng kiến, cũng là suy cười ra tiếng, như vậy ngu xuẩn thái tử, bọn họ vẫn là một lần nhìn thấy. Thiên kim cương nghe lệnh, người đi cuốn lấy ngụy thiên Long không được sai lầm. Long hiên quát lên. Yên tâm, chủ công, đến lúc đó lao tử cho hắn một cái thiên niên sát. Thiên kim cương chật chật cái mông, ánh mắt lộ ra vẻ hương phân nói. Thiên niên sát loại chiêu thức này. Đến cho người khác thật tốt thử một chút mới được. ngụy Mánh, bản cung nói hôm nay muốn ngược ngươi tới chết, vậy liền muốn ngược ngươi tới chết. Bản cung muốn giết chỉ ngươi ngụy binh 10 vạn hùng sư, bị dọa sợ đến bọn ngươi lui về phía sau chăm giảm. Long Hiên trong mắt sát ý tại điên của ngưng tụ, đồng thời nội tâm tối uống. Bá Hoàng Khải Giáp, hợp thể. Khải Giáp hỏa diễm bờ UFF, sử dụng. Chỉ thấy được Long Hiên trên thân, xuất hiện một thân áo giáp màu trắng cùng đầu khôi, còn có chiến bào màu trắng, ở trong gió bay phất phối. Từng tia từng tia lôi điện, vẫn là ở phía trên không ngừng lóe lên. Cùng lúc đó, một cổ ngọn lửa màu nhũ bạch, nhất thời quấn quanh Long Hiên toàn thân, theo màu trắng chiến giáp hòa lẫn, lộ ra vô cùng xứng đôi. Cùng lúc đó, Long Hiên mắt trái thanh liên điệu tâm hỏa hiện lên, mắt phải tịnh liên yêu hỏa thiếu đốt, một cổ cực hạn uy nghiêm, nhất thời lấy Long Hiên làm trung tâm, mạnh mẽ khuếch tán ra. Ông Long Hiên hơi chấn động một chút, chỗ kia cho hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong nguy bình, trong nháy mắt chính là hộp máu bỏ mình. Phương viên 50m tuyệt đối lĩnh vực, theo Long Hiên di động, phàm là có ngụy binh dính vào, linh khí chấn động chết ngay lập tức. Hưu, hưu. Nhìn này hoảng sợ ngụy binh, Long Huyên trong mắt hỏa diễm mạnh mẽ lướt gấp mà ra, trong nháy mắt công kích tại ngụy binh trên thân, làm cho thấm vào cũng lập tức thành cho tàn. Lý Bạch Vân, 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Mà hắn, một bước giết 10 người. Long Huyên tr chỗ đi qua, không có một mọn cỏ, hỏa diễm tràn ngập, người sống chết hết, người sống biến xác. Mã thất chạy trốn. Phía sau 500 tần binh, trận mắt hốt mộm. Chúng tướng càng là ngây người như phóng, không biết nguyên do. Bọn họ nguyên bản vốn đã muốn lên qua nhất chiến, bây giờ nhìn lại, thật giống như không cần như thế. Bởi vì, có chút tác dụng không lên. Đối mặt loại này nghiền ép tiểu đồ sát, nguyên bản còn có ngụy binh không sợ sinh tử, mấy ngàn người muốn dùng người mấy nghiền ép long hiền. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ vừa tiến vào tuyệt đối lĩnh vực, không phải là bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu mà chết chính là bị đốt thành không khí. Như vậy cũng tốt so với vô số con kiến, muốn muốn tới gần hỏa diễm một dạng. Chẳng qua là cho dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng như cũng phát huy không chút nào tác dụng. Cái này, cái này đến là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này làm sao vũ khí gì đều vô dụng, thì có lớn như vậy lực sát thương. ngụy Manh chứng kiến trước mắt cảnh tượng như thế này, đồng tử co rụt lại nói. Tướng, tướng quân, mời làm chỉ thị, chúng ta bây giờ là lui về phía sau, vẫn là là tiếp tục công kích. Ngụy Mạnh bên người bình lính, run rẩy nói: "Lúc này cha và Ngụy Mạc Ngụy ứng đã bị quân lấy, lợi hại nhất chiến lược chính là bản tướng quân." Bản tướng quân cũng không tin, còn con này linh đan nhất trọng tiểu tử, có thể đem bản tướng quân như thế nào? Ngụy Mạnh hử lạnh, giải thích: "Chính là dựa vào một buồn lửa giận, cưới ngựa hướng Long Hiên lướt qua qua." "Mạnh, cẩn thận." Chứng kiến Ngụy Mạnh không để ý sinh tử tiến lên, Ngụy Thiên Long trong lòng kinh hãi, nhất thời lên tiếng nhắc nhở. "Cái này Long Hiên quỷ dị như vậy, Nếu là thật có chiêu số gì, nảy mánh thì nguy hiểm. Ha ha ha, Nguy Thiên Long, ngươi theo lão tử quyết đấu, còn dám phân tâm, chán sống lệch đi à. Kim Cương Quyền Thiên Kim Cương chứng kiến Ngụy Thiên Long phân tâm, nhất kế Kim Cương Quyền đánh tới, chấn động đến mức Ngụy Thiên Long lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng chảy máu. Ngụy Thiên Long kinh hãi, cái này Thiên Kim Cương quyền đầu đi lực, càng là so với hôm qua lợi hại, chuyện gì xảy ra. chương 293, không chịu nổi một kích. Người vũ kỹ này đi lực. Làm sao để bạn Ngụy Thiên Long cắn răng hỏi. Ha ha ha, biết lợi hại, đây là chủ công dạy, lao tử tối hôm qua khổ luyện một đêm, tại thiên nghiên sắt dưới sự giúp đỡ, lúc này mới tốt thành. Ta đây Kim Cương Quyền, đã là trên tam phẩm đẳng cấp vũ kỹ, người cái kia mới học đến tứ phẩm vũ kỹ, lao tử cảnh giới cũng có thể đền bù. Thiên Kim Cương nghe vậy, ha ha cười nói. Cái gì? Long Hiên dạy. Hôn trướng, tiểu tử này làm sao sẽ nhiều như vậy đồ vật? Nguyễn Thiên Long lại lần nữa kinh hãi, xem ra lúc trước hắn nghĩ đến quả thật không sai, tiểu tử này chưa trừ đi không được à. Còn muốn cứu người con. Trước chặn lao tử rồi hay nói, xem chiêu. Thiên Kim Cương lạnh rên một tiếng, một giây kế tiếp, chính là hóa thành ảo ảnh, lướt về phía Ngụy Thiên Long. Ngụy Thiên Long nội tâm tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì, bởi vì không đem cái này tình tinh đánh bại, hắn căn bản là không có cách rút người ra. ngụy mặc cùng ngụy ưng cũng bị đối diện hai cái nữ của lấy, đáng chết. Dưới sự bất đắc dĩ, Ngụy Thiên Long chỉ có thể tiếp tục cùng cái này tình tinh chiến đấu. Lúc này Long Hiên không ngừng đạp bước thời điểm, ở vào bản năng cầu sinh Ngụy Binh, không ngừng lùi lại. Ngụy Manh chứng kiến, cực kỳ tức giận, trực tiếp liền đem đụng phải lui về phía sau Ngụy Bình giết. Người nào còn dám lui về phía sau thì lập tức giết hay. Bản tướng quân hiện tại liền giết cái kia Long Hiên, cho các ngươi nhìn một chút, ai mới là cường giả. Ngụy Manh nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm yển nguyệt đao, mạnh mẽ đứng lại trên lưng ngựa. Sau đó nâng lên nào hướng về phía Long Hiên mạnh mẽ chém xuống. Vẹo. Mánh liệt đau khí, theo hiển nguyệt đau bên trong thoát khỏi mà ra, tịch quyển chứ cùng bạo khí thế, hướng về phía Long Hiên hung hăng chém xuống. Ngụy binh nhìn thấy hung mánh như vậy đau khí, ánh mắt sáng lên, nếu là đau này khí năng đem Long Hiên giết chết, vậy bọn họ đi trở về. Trên lý thuyết người nào, Long Hiên chính là linh đan nhất trọng, chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Ngụy binh khỏe miệng vệnh lên, chết đi hôn đản. Tân quốc bên kia chúng tướng sĩ Nội tâm chính là căng thẳng, đây chính là linh đan Tứ trọng đau khí, thái tử điện hạ có thể ngăn được sao? Không chịu nổi một kích. Cảm nhận được cái kia một đạo đau khí, Long Hiên ngước mắt lên mắt, sau đó ngón trỏ đưa ra, nhẹ nhàng gõ ở đó một đạo đau khí thượng. Tìm chết, cái kia chút thực lực, lại dám động lao tử linh Đan tư trọng đau khí, ngu xuẩn. Ngụy manh cười lạnh nói. ngụy binh trong mắt cũng là lộ ra vẻ châm trọng lúc này Long Hiên tổng chết đi. Linh đan tư trọng đau khí A Tần quốc chúng tướng si ám đạo không xong, điện hạ làm sao lại lấy tay ngăn cản, dùng vũ khí A. Ẩm. Chẳng qua là một giây kế tiếp, tại chỗ quan tâm Long Hiên người đều là kinh hoàng chứng kiến, cái kia hung hãn vô cùng đau khí, tại Long Hiên nhẹ nhàng điểm một cái sau, càng là trong khoảnh khắc vỡ vụt, hóa thành vô số còn sáng, sau cùng biến mất ở trong thiên địa. Cái này, điều này sao có thể? Không, đây không phải là thật. ngụy Manh chứng kiến đồng tử đột nhiên rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, không ngừng đầu liền thân thể đều run rẩy dữ dội đứng lên. Ngụy binh cũng là mặt đầy kinh hãi, như gặp quỷ mị như vậy kêu lên sợ hãi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thân binh chính là chố mắt nhìn nhau, cực độ khiếp sợ. Dù sao trước Ngụy Thiên Long một mũi tên, Long Hiên có thể ngăn được đến, quy công cho Long Hiên ánh mắt tu luyện đặc thù vũ khí. Nhưng là bây giờ không phải ánh mắt, là ngón tay à, Long Hiên thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ điểm nhất chỉ, ngụy mãnh công kích, dĩ nhiên cũng hoàn toàn vỡ vụt. Điều này nói rõ Long Huyên phòng ngự hoặc là lực lượng đã cực cao, thậm chí đến khủng bố mức độ, bằng không căn bản không làm được loại chuyện này. Có thể sợ, thật thật đáng sợ, lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Những ngụy đó binh không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, vội vàng nhanh chân chạy trốn, rất sợ thoát được chậm, chính là Long Hiên thủ hạ vong hồn. "Long Huyên, ta cũng không tin ngươi thật lợi hại như vậy, Lao tử muốn giết ngươi." Vãn hồi Lao tử danh dự. Ngụy manh lớn một tiếng, sau đó lập tức thi triển thân pháp, hướng về phía Long Huyên lướt gấp mà tới. Ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng được giảm bất bản cung thời gian. Đợi đến ngụy Mánh bước vào Long Hiên tuyệt đối lĩnh vực lúc, Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lần nữa giảng ngụy Mánh ra cầm. Chẳng qua là lần này, lại không có bất kỳ người nào, có thể cứu cho hắn. Ngươi, ngươi làm gì với ta? ngụy Mánh nội tâm, trong nháy mắt này rốt cuộc sinh ra hoảng sợ, cái này không biết sự tình, làm cho hắn sợ hãi. Long Hiên không trả lời, nhét miệng lên một vệ sâm bạch, chậm dại hướng ngụy đi tới Nguyễ Long Hiên mỗi một đi bước thứ nhất, ngụy manh trái tim thì mãnh liệt co quắp xuống một cái, mỗi một co quắp xuống một cái, ngụy manh sắc mặt chính là trắng bệ một phần. Ở nơi này tuyệt đối lĩnh vực bên trong, ngụy manh hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Kèm theo Long Hiên hành tẩu, đợi đến Long Hiên đi tới ngụy manh trước mặt lúc, ngụy manh đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhật theo giấy trắng một dạng. Bản cung nói qua, phải đem tay ngươi Trần, từng điểm từng điểm kéo xuống đến, ngươi không có cánh tay trái, vậy thì theo cánh tay phải bắt đầu tốt. Long Hiên cười khẽ. Tràng qua là cái nụ cười này, ở trong mắt Ngụy Mạnh, nhưng lại như là cùng ma đầu giống như vậy, làm cho hắn không rét mà run. A. Đợi đến Long Hiên đem Ngụy Mạnh cánh tay phải kéo xuống đến trong ngáy mắt, Ngụy Mạnh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê thảm cùng cực, bị dọa sợ đến những thứ kia nghe được Ngụy Bình, chân đều mềm, có trực tiếp ngã nhào trên đất. Ma đầu, quả nhiên là ma đầu, chúng ta không nên tới. Ngụy Bình chứng kiến Long Hiên nụ cười, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó thoát được nhanh hơn. Mạnh Ngụy Thiên Long nghe được Ngụy Mạnh tiếng kêu thảm thiết, chợt nhìn về phía Ngụy Mạnh, nội tâm bắt đầu co quắp, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị Thiên Kim Cương nhanh nhất quyền. Mẹ hắn chính là các ngươi Ngụy Quốc tới phạm ta Tần Quốc kết quả, hiểu? Thiên Kim Cương học Long hiên giọng, cười lạnh nói. Nghe được sao? Phụ thân ngươi đang gọi ngươi, bất quá ngươi lời này, hẳn là lại cũng không nhìn thấy phụ thân ngươi. Long hiên cười khe giữa, rất nhanh rút ra Ngụy Mạnh hai chân. Ngụy Mạnh tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền ra, lúc này luôn miệng thanh âm đều khàn khàn. Ngụy Thiên Long, đừng tưởng rằng ngươi linh đan cựu trọng đỉnh phong, bình sinh chưa bại một lần, tự xưng là trí tuệ siêu quần, liền có thể đến xâm phạm tần quốc, làm tổn thương ta tần quốc bách tính. Bản cung cái này sẽ nói cho ngươi biết, làm chuyện ngu xuẩn như vậy kết quả, đến là cái gì? Long Yên chợt nhìn về phía Ngụy Thiên Long, tay phải dâng lên hỏa diễm, sau đó tại Ngụy Thiên Long vậy tuyệt nhìn cùng thống khổ trong ánh mắt trực tiếp đem Ngụy Mánh Thiêu cháy thành cho bụi. Ngươi không phải là muốn làm cho lão tử thể nghiệm tuyệt vọng sao? Hiện tại ngươi cảm giác thế nào?" Long Hiên lại lần nữa cười nói. "A, Long Hiên, ta tất sát ngươi." Ngụy Thiên Long tức thì nóng giận công tâm, cắn đứt đầu lưỡi, ngay sau đó thân thể của hắn khí tức chính là đột nhiên tăng vọt, sau đó càng là theo linh đan cự trọng đỉnh phong, tạm thời lên tới linh hải cảnh. Ẩm! Ngụy Thiên Long lúc này thật giống như như điên, liều linh tăng thực lực lên, thả ra khí thế Cái kia bị hắn đụng phải nguy binh, trong khoảnh khắc chính là nổ tung mà chết. Phúc! Thiên Kim Cương bị cái này cổ khí thế cường đại chấn động đến, càng là trực tiếp lui về phía sau trăm mét, sau đó mạnh mẽ ói một ngụm máu tươi. Linh Hải Cảnh, hắn lại sử dụng bí pháp tăng lên tới Linh Hải Cảnh. Thiên Kim Cương đồng tử co rụt lại, lần này hỏng bét. Trưng 294, đến, đến, bạn cung để cho người dế. Linh, Linh Hải Cảnh, tất cả mọi người thấy vậy, trong lòng đều là hoàng sợ. Thân thể bắt đầu không tự chủ được run dậy, không ngừng lùi lại. Răng rắc. Ngụy Thiên Long dưới người vị trí mặt đất, trong khoảnh khắc liền là có giống như mạng nhện vết rách phát ra, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm mét bên trong, đã tất cả đều là vết rách. Điên, nguyên xoáy điên, chạy mau. A. Những ngụy đó binh kinh hoàng kêu to, đang muốn chạy như điên chạy trốn, nhưng không nghĩ vừa rồi kêu lên lời nói, một đạo linh quang theo Ngụy Thiên Long giữa ngón tay phát ra, trực tiếp xuyên thủ ngụy binh đầu lâu. Nại Ngụy binh ánh mắt trợn to, thân thể tiếp tục ngã xuống, trước khi chết trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ, vì Ngụy Quốc xuất trình, kết quả lại bị chính mình nguyên soái giết chết, quả thật thật đáng buồn a. Ai dám nói trốn, giết không tha. Trước tiên lui hồi Ngụy binh quân doanh, nơi đó có trận pháp bảo hộ, thương tổn không các ngươi. Bản soái hiện tại, liền giết Long Hiên tiểu tạp chủng này. Ngụy Thiên Long chợt nhìn về phía Long Hiên, trong mắt sắc ý, giống như kinh thiên sóng lớn, từ bên trong liên tục không ngừng xung ra. Những ngụy đó binh đại hỉ, rối rít hướng quân doanh chạy đi. Vèo. Ngụy Thiên Long một giây kế tiếp chính là chợt nhìn về phía Long Hiền, sau cùng thân thể chính là hóa thành một vệt bóng đen, giống như mũi tên như vậy, chạy thẳng tới Long Hiền đi. Ngụy Thiên Long, người muốn giết chủ công, trước phải qua cửa ải của ta. Thiên Kim Cương kinh hãi, vội vàng hướng về phía Ngụy Thiên Long lao đi. Ông xòm. Ngụy Thiên Long lần này liền đầu đều không chuyển, chẳng qua là tay trái đảo qua, một đạo linh quang theo trong tay bay ra. Tướng về phía Thiên Kim Cương nhanh chóng đánh tới. Thiên Kim Cương đồng tử đột nhiên rụt lại, nó từ nơi này đạo cực nhỏ nhẹ linh quang thượng, cảm nhận được vô cùng uy áp kinh khủng cùng lực lượng. Nó không dám do dự, Kim Cương quyền toàn lực chế tạo ra, đánh vào đạo kia linh quang thượng. Phốc. Làm cho nó vạn vạn không nghĩ tới là, nó quyền đầu đụng phải này linh quang ngay mắt, càng là trong nháy mắt bị phá hủy, chỉnh cánh tay cũng bị ầm ầm nổ banh. Thiên Kim Cương mạnh ngói một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp lui về phía sau 300m. Đụng vào một quả trên đá lớn. Ầm. Nay một quả một người cao cự thạch, ầm ầm nổ tung, hóa thành bột, hoàn toàn biến mất. Lúc này Thiên Kim Cương, cả người la huyết, hai mắt vô thần, khí tức bệ bại, thân thể run không ngừng, liền đứng lên cũng không nổi. Nó kinh hoàng nhìn về phía Ngụy Thiên Long, không nghĩ tới linh hải cảnh cùng nửa bước linh hải cảnh lại chênh lệch lớn như vậy. Cái này, đây chính là linh hải cảnh lực lượng sao? Nam Dương thành sở hữu tần binh tướng sĩ, thấy vậy đều là mặt đầy kinh hãi. Chỉ là một đạo phổ thông linh quang, dĩ nhiên cũng đem thiên kim cương ngược thành như vậy, trên lệch này cũng quá lớn đi à. Long Hiên tiểu tặc tập trùng, hiện tại đến ngươi. Ngụy Thiên Long tay phải linh quang lại lần nữa ngưng tụ, một giây kế tiếp chính là muốn hướng về phía Long Hiên phát ra. Toàn bộ các người lui về phía sau, không cho phép nhúc ních tay, Ngụy Thiên Long giao cho bản cung đối phó. Vẹo. Long Hiên thi triển du Long Bộ, không ngừng hướng ngụy binh quân doanh lao đi, tránh cho Nam Dương Thành bị đánh lén. Muốn chạy trốn. Người thoát được sao? Ngụy Thiên Long khỏe miệng lướt qua một vệt nghiền ngấm nụ cười, tay phải nhẹ nhàng lên, lòng bàn tay mở ra, khí tức phong tỏa Long Hiên. Một giây kế tiếp, cái kia cực mạnh linh quang, chính là giống như mũi tên rời cùng hướng về phía Long Hiên đột nhiên lao đi. Vô cùng cùng bạo ba động từ nơi này đạo linh trên ánh sáng phát ra, cuốn phong gạo thét giữa, Long Hiên. Hỏng bét. Điện hạ nguy hiểm. Tân quốc chúng tướng sĩ kêu lên sợ hãi, linh hải cảnh linh quang. Thiên Kim Cương còn không có khả năng ngăn cản nhất kích, Long Hiên chính là linh đan nhất trọng, lại làm sao có thể ngăn cản được. Chúng nữ sắc mặt trắng bệnh, cấp nàng cũng không thể làm gì, Long Hiên lại không làm cho bọn hắn động thủ, lần này nên làm cái gì? Cái này Linh Quang, nếu như thật đánh chúng Long Hiên, Long Hiên làm sao có thể có việc đường A? Đám kia ngụy binh chứng kiến Ngụy Thiên Long phát ra Linh Quang, trên mặt lại lần nữa hiện ra cười lạnh. Lần này, con mẹ nó ngươi tránh không đi A? Đây cũng không phải là linh đan cửu trọng đỉnh phong công kích, đây là linh hải cảnh. Linh đan nhất trọng muốn tới linh hải nhất trọng công kích, vậy căn bản không thể nào. Long Hiên, ngươi chết định. Ngụy Thiên Long, ngươi thật cho là bản cung ngăn cản không sao? Long Hiên mặt hướng Nam Dương Thành, đưa lưng về phía Ngụy binh quân doanh sau, dõng nhiên không trốn, đứng tại chỗ khẽ cười nói. Ha ha ha, Long Hiên tiểu tặc tạp chủng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chặn bản soái công kích. Ngụy Thiên Long nghe vậy, Thật giống như nghe được trên đời buồn cười nhất lời nói. Ầm. Lúc này này một đạo linh quang rốt cuộc hung hăng đánh vào Long Hiên ở ngực, trong một sát na, Long Hiên trung quanh cho bụi tràn ngập, hố to sinh ra, vết rách lại lần nữa trải rộng mặt đất. Tân quốc chúng tướng si ám đạo không được, điện hạ làm sao cũng không biết tránh a. Chúng nữ mặt không chút máu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện. Ngàn vạn lần chớ có chuyện a. Ngụy Binh trên mặt lộ ra cười gần, chết đi thẳng con hoang, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy Hiện tại cũng nên chết. Chẳng qua là cho buổi tản đi lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng là đồng thời chuyển tới. Linh hải cảnh công kích cũng chả có gì đặc biệt. Long Hiên vô ngực một cái cho buổi, toát miệng cười khẽ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, đây chính là linh hải cảnh công kích a. Những vị đó binh chứng kiến Long Hiên không hư hao chút nào bộ dáng lúc, trước mặt hiện lên kinh hãi, đồng tử co rụt lại nói. Đầu kia tinh tinh còn không chống đỡ được nguyên soái nhất kích, tiểu tạ chủng này đến dùng thủ đoạn gì? Không thể nào, cái này không thể nào. Ngụy Thiên Long nhãn bên trong cũng lộ ra vẻ khó tin, linh đàn cảnh ngươi có thể tiếp, thế nhưng linh hải cảnh ngươi làm sao có thể tiếp à? Tần Quốc mọi người cũng ngơ ngác nhìn Long Hiền, trong lúc nhất thời càng là không biết nói gì. Bọn họ nhìn một chút bên cạnh đoạn một tay tinh tinh, lại nhìn một chút đánh giám không có Long Hiền, khỏe miệng có quắc rút ra. Cái này, trên lệnh cũng quá lớn đi. Thiên Kim Cương cũng là vẻ mặt phiền muộn, một ngụm lao huyết như muốn phương ra, lao tử cánh tay đều đo Chủ công ngươi ngay cả thường tổn cũng không có chịu, quả thức sao? Thua thiệt lao tử tối hôm qua bị thiên nhiên sát xấu mấy ngàn xuống, kết quả thật mẹ nó làm người ta buồn tăng a Làm sao? Ngụy Thiên Long, ngươi thận hư sao? Vẫn là không có ăn cơm. Ngươi cũng chỉ có cái này chút khí lực sao? Ngươi không phải rêu dao muốn giết bạn cung sao? Đến đến, bạn cung để cho ngươi giết. Long hiên trật và cổ, trên cổ nhất thời phát ra xương cốt và chạm tiếng. A. Nguy Thiên Long lúc này sắp bị tức điên, hai tay thủ trưởng lập tức mở ra, sau đó hướng về phía Long Hiên không ngừng phát ra linh quang, đem hung hăng đánh vào Long Hiên trên thân. Long Hiên liêu liêu tóc, không một chút nào lo lắng, bởi vì hắn hiện tại có vô địch phòng ngự, còn có hơn nửa canh giờ đây. Ai nha, có đần độn cho bàn cung cú lét, thật là thoải mái A Đúng, Ngụy Thiên Long, ngươi sử dụng bí pháp tấn nhập linh hải cảnh, chẳng những lại tổn hại căn cơ, đưa đến về sau không có khả năng tiến thêm chút nào. Hơn nữa cũng có thời gian hạn chế. Một nén nhang sau, ngươi nên sẽ ngã hồi linh đan cự trọng, nói không chừng còn có thể hạ xuống đến linh đan bắt trọng. Không biết, bạn cung nói có đúng hay không a? Long Hiên khẽ cười nói, ngươi lại còn là không có bị thương. Ngụy Thiên Long nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Chương 295, ngươi cái này là giả mạo phi pháp sản phẩm đi. Ding. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói tiểu tạp trùng này làm sao biết một nén nhang hạn chế. Đáng chết, Ngụy Thiên Long âm thầm cắn răng nói. Hừ, có đúng hay không, này thì có thể như thế nào chứ. Bản xoay trước hết là giết người đàn bà và thủ hạ, coi như ngã hồi cảnh giới, đến lúc đó cũng có cho người thông khổ. Ngụy Thiên Long tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt rất nhanh dâng lên một vệ tâm u nói. Đầu hóc ngươi ngược lại không tàn, bất quá ngươi không giết bạn cũng sao. Ngươi một cái vô năng ngu xuẩn, bạn cung một cái nho nhỏ linh đang cảnh. Ngươi đều thương tổn không chút nào, người con trai độc nhất còn bị bản cung giết, binh lực cũng bị bản cung diệt mấy trăm ngàn. Ngươi nói như ngươi vậy một cái rắc rưởi, cần ngươi làm gì? Ừ. Ngươi còn không bằng tìm khối đầu hũ đụng chết tính toán, còn sống đơn giản là thay Ngụy Quốc hổ thẹn, là Ngụy Quốc sỉ nhục, vẫn là sắp trở thành Ngụy Quốc không chịu nổi đi qua a." Long Hiên Tử tốn nói. "Ngươi?" "A." "Ngươi một cái thằng con hoang còn dám nói nhiều một câu, bản soái liền sinh hoạt xẻ ngươi." Ngụy Thiên Long nghe vậy, Thân thể giận đến run lầy bầy, trong mắt lửa giận cơ hồ phun ra. Cái gì? Tập trung nói người nào? bạn cũng nói ngươi làm sao? Ngươi một cái một đêm chỉ có thể một lần, một lần một phút, về sau cũng đã không thể đứng lên. Ngạch, nói thế nào? Thận hư sớm tiết giả. Đúng, ngươi một cái thận hư sớm kết giả. Ngươi nói một chút ngươi, lão bà ngươi khó chịu bao nhiêu à? Ngươi biết ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì chỉ có một con sao? Chính ngươi không được a Ngươi vẫn là không hiểu sao? Người suy nghĩ một chút người khi còn bé nhìn lén biểu mọi người tắm kết quả biểu mọi người bị người khác cưới đi, thương tâm không, thống khổ không, khó chịu không. Long Hiên nhìn một chút ngụy Thiên Long thuộc tính, sau đó vui tươi hớn hở nói. a Ngụy Thiên Long nghe được Long Hiên trào phúng, đã gần như điên cuồng, tên tiểu tạp chủng này là đang ở bóc hắn chỗ đau à. Vẹo. Nguyễn Thiên Long cắn chặt hàm răng, trong chấp nhóm này, trong mắt sát y rốt cục thì hoàn toàn hoàn toàn nồng nặng đến mức tận cùng, thân thể rung một cái. Mành hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía Long Hiên lao đi. Về phần hắn sau lưng những nam dương đó thành tướng sĩ, đã không trọng yếu, giết Long Hiên mới là hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình. Đến Long Hiên trước mặt lúc, Ngụy Thiên Long nắm chặt thành quyền, trong quả đấm linh khí ngưng tụ, một giây kế tiếp, liền là đối Long Hiên mà oanh nhất quyền. Tân quốc tất cả mọi người là quay mặt qua chỗ khác, rất sợ chứng kiến Long Hiên bị đánh huyết nục vang tung tué tràng cảnh. Chẳng qua là mọi người không tưởng được là, Long Hiên mặt không nhúc nhích chút nào xuống một cái Thật giống như Ngụy Thiên Long quyền đầu, là cây bông vải là mở dạng. Thận hư chính là thận hư, liền khí lực cũng không có. Long Hiên nhìn ngụy Thiên Long, khẽ cười nói. Ngụy Binh, Tân Quốc mọi người, tiểu tử này là uống thuốc sao? Ngụy Thiên Long nhất quyền, đối với hắn lại cũng không thương tổn. Mẹ, Lao Tử thật không tin, ngươi phòng ngự bí pháp vẫn là có thể kiên trì bao lâu, cho lão Tử chết đi. Thiên điệu cực linh quang. Ngụy Thiên Long khỏe miệng co giật, theo sau đi tới Long Hiên trước mặt. Song trưởng nhắm ngay Long Hiên mặt, sau đó các loại linh quang phát ra, hung hăng đánh vào Long Hiên trên mặt. Ngụy Thiên Long cũng không biết mình phát ra bao nhiêu đạo linh ánh sáng, làm cho Long Hiên bên người lại là trận trận cho bụi, thậm chí cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hố. ngụy binh lần này, hơi có chút thấp hỏng, lần này mẹ nó dù sao cũng phải có chút thương tổn đi a Tân quốc mọi người cũng là thấp hỏng, điện hạ lần này không bị thương cũng không quá có thể đi. Phòng trưng bị thương nhẹ, ân, bị thương nhẹ. Ngụy Thiên Long ngạch hứ lệnh. Nghiệm nó, mãnh liệt như vậy công kích, lần này xem ngươi còn không chết. Ngụy Thiên Long, lần này gãi ngứa đến không sai, thật thoải mái. Cho bủi tản đi sau, Long Hiên rỗi cái lưng mệt mỏi nói. Lại, lại còn là một chút việc cũng không có. Tất cả mọi người, bất kể là tần binh vẫn là Nguy Binh, lúc này phản phất đều hóa đá như vậy nhìn Long Hiên, đây cũng quá quỷ dị đi a Mấy trăm đạo Linh Quang A, đều là Linh Hải Cảnh A, ngươi làm sao làm được. Ta cũng không tin. Thiên Long chảm. Ngụy Thiên Long đồng dạng là trợn mắt hốt hoồm, sau đó tay phải nắm chặt, nay huyền nguyệt đao rốt cuộc trừ hiện trong tay hắn. Nay huyền nguyệt đao cũng không phải là phổ thông huyền nguyệt đao, mà chính là áp dụng lưu ly đoán thiết chế tạo thành, chính là hiếm thấy bảo vật. Nguyên Soái còn dùng Thượng Thiên Long Trảm, lần này Long Hiên sợ là phải bị thương đi. Ngụy Minh không phải rất lợi hại khẳng định nói. Ẩm! Chẳng qua là lần này làm cho Ngụy Thiên Long thừa ra là, hắn huyền nguyệt đao thêm Thiên Long Trảm, đụng phải Long Hiên thời điểm Liền Long Hiên ra đều mài không phá. Ra, ra, ra đều mài không phá. Mẹ ta nha. Thần binh ha to mồm, cảm giác Long Hiên chính là một quái vật. Chúng nữ nháy mắt mấy cái, trong lòng mừng rỡ, nguyên lai hắn phòng ngự đã lợi hại đến loại trình độ này. Tuyệt thiên long chảm. Con mẹ nó ngươi cho láo tử đi chết đi. Ngụy thiên long giận đến tức miệng mắng to, sau đó rốt cuộc sử dụng ra hắn mạnh nhất vũ kỹ. Trong phút chốc hiển nguyệt đào thân đào ngưng tụ một đạo trừng mới trượng đào khí quang ảnh Cái này mở trượng đao khí quang ảnh, hung hăng hướng về phía Long Hiên đầu lâu chém xuống đến. Tứ phẩm vũ kỹ, trời ạ, nguyên Soái linh hải cảnh cứng, giả, vì đối phó một cái chính là linh đan cảnh mau đầu tiểu tử, lại còn muốn sử dụng tứ phẩm vũ kỹ. Rất nhiều ngụy binh không nhịn được kêu lên sợ hay nói. Tân quốc mọi người cũng là vẻ mặt một bức, ngụy thiên long cũng quá không biết xấu hổ, quá đáng, quá mức, mặc dù nói điện hạ cũng rất lợi hại không biết xấu hổ. Chúng nữ biếu môi một cái. Người này có thể đem Nguyễn Thiên Long bước tới mức này, có thể thấy Nguyễn Thiên Long nội tâm là có nhiều phẫn nộ. Chẳng qua là một giây kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được là. Ngụy Thiên Long thanh kia hiển nguyệt đao, đoạn. Huynh đệ, ngươi cái này là giảm bạo phi pháp sản phẩm đi, lưu ly li đoán thiết. Bản cung cảm thấy là lưu ly li đoán thiết. Ngươi nói cho ta biết là cái nào thương gia làm, chờ sau khi ngươi chết, bản cung nói không chừng có thể giúp ngươi khiếu lại hắn. Long hiên nghiêm túc nói. Mọi người. Ngụy Minh mặt sầm lại, đây là đánh nhau sao? Lưu Ly đột thiết. "Ta huyền nguyệt đao, đi cùng bạn soái vài chục năm huyền nguyệt đao a." Ngụy Thiên Long thấy vậy ánh mắt đờ đẫn, nhịn đau không được khóc chảy nước mắt nước mũi nói: "Tiền nguyệt đao như vậy đoạn, làm cho hắn cảm giác thật giống như lão bà không có có một dạng, trong lòng vắng vẻ. Không việc gì, nên đi cuối cùng sẽ đi, lại như lão bà ngươi, sớm muộn cũng sẽ chết." Long Hiên an ủi: "Ngụy Thiên Long, hỏng bét, bí pháp thời gian nhanh đến." Trước tiên cần phải trở về, chờ cái này Long Hiên tiểu tắc tạp chuẩn bí pháp đi qua, trở lại công kích Nam Dương thành, đến lúc đó tất nhiên thành công. Một lát sau, Ngụy Thiên Long theo trong bi thương kịp phản ứng, sau đó đột nhiên thức tỉnh nói: "Vèo." Một giây kế tiếp, Ngụy Thiên Long chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới Ngụy binh quân doanh. Ngụy binh chứng kiến nguyên soái đều chạy, chính mình nơi nào còn có không chạy đạo lý, đột nhiên tăng thêm tốc độ, lúc này chỉ hận phụ mâu thiếu cho mình một đôi chân. Chạy, chạy! giới. Tân Quốc Trúng tướng sĩ giống như cách một đời, sau một hồi cái này mới phản ứng được, sau đó hít một hơi linh khí, không nhịn được hướng Long Hiên dơ ngón tay cái lên. Toàn bộ Thiên Huyền đại lục, có thể lấy linh đan nhất trọng cảnh giới, ép một cái linh hải nhất trọng cường giả bỏ chạy, sợ rằng chỉ có Long Hiên. Quả thật, khủng bố như vậy. Chương 296, một đêm một lần, một lần một phút. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói. Thái tử Điện Hạ Huy Vũ, Thái tử Điện Hạ Huy Vũ. Tân quốc chúng tướng sĩ, vào thời khắc này không nhịn được hoan hô lên. Các ngươi à, nhất bang ở bên cạnh xem náo nhiệt, không có xem các ngươi xuất thủ, gọi đến ngược lại thật lớn tiếng. Long hiên chỉ này 500 tướng sĩ nói. Chúng tướng sĩ khỏe miệng co giật, đó là chúng ta không nghĩ ra tay sao. là ai căn bản không để cho chúng ta ra được chứ. Ngọn lửa kia ai dám đến gần nhà. Dựa vào một chút gần liền mạng nhỏ đều không. Chúng ta có thể làm sao. Chúng ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng nha. Long Hiên tặng háng một cái, sau đó đi tới thiên kim cương bên người, đưa tay ra. Như thế nào đây? Vẫn là có thể đứng lên tới sao? Này, thì chút thương nhỏ này, lao tử. Ai yêu, cánh tay đoạn, phải mấy ngày mới có thể dài tới đây chứ? Thiên kim cương không đệ bụng, muốn tự mình đứng lên đến, kết quả lại phát hiện một cổ đau nhức chuyển tới, làm cho nó không nhịn được nhe răng trận mắt. Cuối cùng chỉ có thể làm cho Long Hiên kéo nó đứng lên, khí tức như cũ vệ vại. Có lỗi với chủ công, cái kia Nguyễn Thiên Long ta đối phó không? Thiên Kim Cương có chút sợ nhìn Long Hiền, dù sao Long Hiên trong một ý niệm, là có thể khiến nó tử vong. Ngươi là vì thay bản cung ngăn trở Nguyễn Thiên Long mà bị thương, không cần nói xin lỗi, phải nói xin lỗi cũng là bản cung nói xin lỗi a Viên này liệu thương Thánh Đan, có thể trị liệu thương thế của ngươi thế, không phải độc dược, đừng nghi nhiều, an hết đi. Long Hiền xuất ra một quả lớn trừng trái nhạn em dịu Đan Dược nói. Cảm ơn chủ công. Nghe được Long Hiên lời nói, thiên kim cương do dự một chút, cuối cùng vẫn đem đan dược nuốt vào. Long Hiên muốn giết nó, không cần phải dùng độc dược, sở dĩ nó nhận định là liệu thương đan dược, dĩ nhiên, phòng trừng cũng chính là phổ thông liệu thương đan dược mà thôi. Dù sao nói đúng thánh đan, nó hay là không tin, Long Hiên làm sao có thể cho nó thánh đan nha. Chẳng qua là nuốt vào đan dược về sau, thiên kim cương chính là khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể nó sở hữu thương thế, đều tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ khép lại. Đồng thời nó cánh tay, cũng đang chậm rãi mọc ra. Một lúc sau, nó toàn bộ thân thể, lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, toàn bộ đều tốt, quả thật thánh, thánh đan A. Thiên kim cương hoạt động một chút sau, lại lần nữa cả kinh nói. Đồng thời thiên kim cương nội tâm cũng là hơi có chút cảm động, Long Hiên vì nó, lại nguyện ý xuất ra thánh đan. Bên cạnh tướng sĩ, cũng là miệng há đại, đan dược này có thể thịt sống, khủng bối như vậy A. Không cần cảm động, ngươi đã là bản vương thủ hạ. Thực lực lại cao như vậy, bản vương không có lý do không trị liệu ngươi. Về sau thật tốt làm việc, nên giúp ngươi tăng thực lực lên, bản vương cũng sẽ giúp. Long hiền vô Vũ thiên kim cương bả vai nói. Vâng. Chủ công, vậy chúng ta bây giờ có muốn hay không thừa thắng sông lên? Thiên kim cương lập tức lại tràn ngập hăng hái, dự định oanh bạo này suy yếu hậu Mỹ Thiên Long. Dĩ nhiên, hắc, các vị vừa rồi xem đủ mà kịch lũ danh còn, các ngươi có cơ hội xuất trinh. Đừng để cho khắc quốc gia. Nói chúng ta tần quốc tướng sĩ sẽ chỉ ở một bên xem, các ngươi hiện tại, lập tức, theo bản vương đi giết hết sạch ngụy binh, dương danh ta quốc uy. Long Hiên gật đầu, sau đó mặt hướng này 500 tần binh nói. Hắn khải giáp hỏa diễm bờ UFF chỉ còn nửa giờ đầu, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, hắn rất tốt lợi dụng Giết sạch ngụy binh, dương danh ta quốc uy. Giết sạch ngụy binh, dương danh ta quốc uy. Giết sạch ngụy binh, dương danh ta quốc uy. Tần bình nhận được Long Hiên bị nhiễm. Lập tức trở nên đấu trí rồi rào, chiến ý dày vô cùng đứng lên, theo sau giống to. Chúng ta đi. Nói giết sạch ngụy binh, hôm nay chúng ta thì muốn giết sạch, quyết không thể thất tín. Long Hiên ý niệm cho gọi ra bạch trạch, bước lên bạch trạch độc, chỉ huy này 500 tần binh đi trước, nha, không, còn có này 1.000 không quân. 500 tần binh sử dụng là phối trí có tứ phẩm tụ linh trận linh nguyên bắt quái trận, 1.000 không quân sử dụng là phối trí có tam phẩm tụ linh trận đấu chuyển tinh thiên trận. nay tam phẩm tụ 3 trận là Long Tinh Hà sinh nhật ngày, Bạch Vô Ngân dâng lên sinh nhật lễ vật một cái. Quân đội mặc dù không nhiều, nhưng là khí thế cực mạnh, hơi có điểm trùng trùng điệp điệp vị đạo. Ngoài mười dặm, chính là Ngụy binh quân doanh, bọn họ mục đích liền là ở đó. Ngụy binh quân doanh. Nguyên Soái cớ gì chật vật như thế, lệnh lang đây. Lúc này khí tức bị ngoại, sắc mặt tái nhợt Ngụy Thiên Long đem về Ngụy quân quân doanh, thành Vinh chứng kiến lúc, kinh hãi nói, hắn mấy thập niên này, thỉnh thoảng cũng tới giúp Qua Ngụy Thiên Long mấy lần. Bất quá mỗi lần chứng kiến Ngụy Thiên Long, đều là thu được thắng lợi trở về, rất là đắc ý. Lần này lại thành bộ dáng như thế, quả thực là làm cho hắn thất kinh. Ngụy Thiên Long than thở, đem sự tình từng cái nói tới. Cái gì? Vậy, cái kia Long Hiên lại lấy chính là linh đan cảnh thực lực, ngăn chở người linh hải cảnh công kích. Cái này, điều này sao có thể hả? Mấy thập niên qua, bản tông chủ cũng chưa từng nghe qua quái gì như vậy chuyện. Thanh Vinh cả kinh thất sắc, này già nua gương mặt vào thời khắc này cũng nhiều tăng thêm mấy đạo nếp nhăn. Hán giật nhẹ chính mình này tròm dâu hoa dâm, tại bên trong doanh trướng không ngừng đi, cái này quả thực quá quỷ dị. Ai, sự thật chính là như vậy, nhất định là này Long Hiên Tiểu Tạc cũng sử dụng bí pháp, chờ một lúc lâu sau, này Long Hiên Tiểu Tạc bí pháp nhất định cũng sẽ biến mất, bản soái thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó, chờ bản soái nghỉ ngơi đủ rồi, lại đánh này Long Hiên Tiểu Tạc một trở tay không kịp. Ngụy Thiên Long cười lạnh nói, Này Long Hiên đã không có hậu thủ sao? Thành Vinh lo lắng nói. hử Nếu là có, Long Hiên tiểu tặc khẳng định lấy ra, hắn dựa vào chính là này bí pháp cùng Tinh Tinh. Hiện tại này Tinh Tinh bị bản xoáy đánh trọng thương, cánh tay phế bỏ một cái, cũng sắp chết, không cần lo lắng. Lại nói, coi như Tinh Tinh không có thương tổn, cũng không đánh tan được tông chủ ngươi phòng ngự trận pháp không phải sao? Ngụy Thiên Long Dếu cần nói. Đó là tự nhiên, nói như vậy một lúc lâu sau, này Long Hiên chắc chắn phải chết. Thành Linh vuốt râu râu, tự tin cười nói, "Đó là khẳng định, đến lúc đó bản soái nhất định phải đem này Long Hiên tiểu tặc rút ra ra luật gần, mới giải bản soái mối hận trong lòng." Người đâu? Hiện tại này Tề Dương thành tần binh còn bao lâu đến Nam Dương thành?" Ngụy Thiên Long sắc mặt giữ tợn, sau đó uống mạnh nói, "Hồi bẩm nguyên soái, còn có nửa ngày, buổi chiều giờ mẹo sau, phòng trường lại để đến." Người binh lính kia trả lời. "Rất tốt, tại giờ mẹo trước giết chết Long Hiên, chiếm lĩnh Nam Dương thành." đến lúc đó lại tiêu diệt này năm vạn binh lính, cũng rất dễ dàng. Toàn bộ vẫn là đều ở bản xoáy nắm giữ cái đó. Ngụy Thiên Long khỏe miệng vịnh lên nói: "Thần hương Ngụy Thiên Long, khẩn trương cho bản cung cút ra đây, ngươi một cái một đêm một lần, một lần một phút, làm cho lão bà ngươi khóc tỉ tê khó chịu không có dùng cái gì." Đang lúc Ngụy Thiên Long đang muốn nắm quyền lúc, bên ngoài doanh trướng trước mặt chuyển tới Long Hiên tiếng mắng chửi: "Thành Vinh, Ngụy Thiên Long, cái này Long Hiên không có tinh tinh, lại còn dám tới Thành Vinh kinh ngạc nói, hử, đến tìm cái chết đi. Chuyên lệnh, không cần quản hắn khỉ gió, chờ hắn bí pháp vừa qua qua, đến lúc đó. Ngụy Thiên Long hử lệnh, muốn phải tiếp tục nắm quyền. Chẳng qua là trong chấp nhóm này, toàn bộ ngụy binh quân doanh, đột nhiên chấn động động một cái, lại đánh gây hắn nắm quyền. Ngụy Thiên Long báo, việc lớn không tốt, nguyên Xoái nhanh đi ra xem một chút. Một người lính đột nhiên đi vào nói, chương 297, bản cung, một kiếm phá đi. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Thiên Long trong lòng giận dữ, nhìn người binh lính kia lạnh lùng nói: "Ta cũng không biết làm như thế nào miêu tả, nguyên soái ngài đi xem một chút liền biết." Ngụy Binh run lẩy bẩy nói: "Thành tông chủ, chúng ta cùng nhau đi trước." Ngụy Thiên Long lạnh rên một tiếng nói. Thành Vinh gật đầu, theo Ngụy Thiên Long đi ra ngoài, chứng kiến Ngụy ngoài doanh trại cảnh tượng lúc, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy được Ngụy doanh phía trên, đứng một cái hắc sắc to đại tinh tinh, thân cao lại có 10 trượng, trong mắt hiện ra hừng quang. Cái đuôi kia cũng có dài 5 trượng, lúc này nó nắm chặt thành quyền, quyền đầu đội cực lớn tiếng giít, hướng về phía ngụy doanh nhất quyền đánh xuống. Quả đấm này giống như như cự thạch đại, từ bên trên lúc rơi xuống, đối ứng phía dưới ngụy binh, nhất thời cảm giác ô vân tế nhật, một cổ vô hình hoảng sợ nhanh chóng tràn ngập tại bọn họ trong lòng, làm cho cho bọn họ không nhịn được rụt đầu che giấu. Ẩm, chẳng qua là quyền kia đầu khoảng cách mọi người còn có 2 trượng hơn lúc, một đạo trận pháp kết giới, hiện ra ánh sáng màu trắng nhanh chóng ngăn ở quyền kia đầu trước mặt. Kết giới này nhìn từ đảng xa qua, giống như một trong suốt bán cầu, không gì phá nổi như vậy, bao phủ ở ngụy binh sở hữu doanh trướng. Bất quá lúc này ngụy binh doanh đất, chịu thiên kim cương một quyền này ảnh hưởng, chấn động động không ngừng, người cũng theo kết giới mà không ngừng đung đưa. Ngụy thiên long, người rốt cuộc đi ra. Làm sao, không làm con rùa đen giúp đầu. Long hiên cười nói. Long hiên, người bất lấy lời châm trọc bản xói, người bây giờ không phải là sử dụng phòng ngự bí pháp sao Chờ ngươi bi pháp thời gian vừa quá, đến lúc đó bạn xoáy là có thể bóp chết ngươi. Hiện tại ngươi nói cái gì, bản xoáy cũng sẽ không đi ra ngoài, có cái này trận pháp kết giới tại, ngươi có thể làm sao bạn soái há Ngụy thiên Long nội tâm càng phẫn nộ, dù sao cho dù ai bị như vậy mắng, đều khó chịu được. Long hiên thật sao? Nghe nói tần bình tại ngươi dưới sự hướng dẫn, một người chưa chết, lại bại ta ngụy quốc 32 vạn nhân mã, thu phục 3 vạn, liền ngụy ưng ngụy mặc đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quả bây giờ, ngươi có thể phá hư lão phu trận pháp sao? Ngươi này tinh tinh đều không thể ra sức, coi như là mười cái ngươi, cũng làm không được đi. Thanh Vinh ánh mắt hiếp lại, hắn đây là cái gì trận pháp? đỉnh phong tứ phẩm trận pháp, dẫn dắt pháp tắc chi lực, hả là phổ thông trận pháp có thể so với? Bằng ngươi loại linh đan này nhất trọng rắc rưỡi, cũng muốn phá bản tông chủ trận pháp, nằm mơ đi. À, vừa rồi có phải hay không có cầu lại kê Nghe được sao? Vẫn là một cái lao cầu ai? Long Hiên nhìn Thành Vinh, đồng nhiên dễ ố nói. Ngươi! Thô Bỉ! Long Hiên, ngươi chớ có cho là lão Phu giết không ngươi, các ngươi đứng địa phương, chính là Lao Phu công kích trận pháp, các ngươi đám người này, toàn bộ đều phải chết. Thành Vinh trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng nói. Một giây kế tiếp, Long Hiên đám người liền kinh ngạc chứng kiến, dưới chân bọn họ, có từng đạo hiện ra quang mang đường vần xuất hiện, một cái trận pháp kết giới, cũng hoàn toàn đem Long Hiên đám người bảo phủ. Hòng Bét Chúng ta đã bị mấy cái trận pháp vây quanh, những trận pháp này lực công kích, theo Linh Đan lục trọng đến Linh Đan cựu trọng đỉnh phong không ngừng, có một cái còn đến gần vô hạn Linh Hải Cảnh. Thân yêu yêu cùng nữ hoàng đồng thời kinh hài nói. Ha ha ha, dám trêu tiên trận tông, các ngươi quả thật không biết sống chết, Long Hiên, những trận pháp này công kích, nhìn ngươi như thế nào tới? thành Vinh cùng ngụy Thiên Long lên tiếng cười như điên. Hưu Mấy trăm chui linh khí tạo thành trường kiếm, tại Long Hiên đám người đỉnh đầu xuất hiện, từng chui trường kiếm kiếm mang Hiện ra làm người ta sợ hãi hẳn ý, bước bách Long Hiên chờ tâm linh người. Này 500 tần binh, nhất thời run lấy 7, có càng bởi vì không chịu nổi này cổ áp lực, quý xuống. Long Hiên nhìn đến cau mày một cái, không nghĩ tới Ngụy Thiên Long vẫn còn có loại này hậu thủ. Chủ công, những trận pháp này, xem ta lấy lực phá đi. Thiên Kim cương cười ha ha, sau đó nhất quyền đánh vào những trận pháp này kết giới thượng. Trong phút chốc, rất nhiều trận pháp kết giới, chính là phủ đầy giống như mạng nhện vết rách. Vết rách càng lấy cực kỳ nhanh chóng độ, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết táng ra. Ẩm. Giống như pha lê như vậy tiếng vỡ vụn, tại cái này trận pháp kết giới thượng văng lên, này rất nhiều trận pháp và trường kiếm, chính là Ẩm Ẩm giữa hóa thành nói vệt màu trắng hiệu nghiệm, biến mất ở giữa thiên địa này. Chỉ có này đến gần linh hải cảnh thực lực này một tòa trận pháp, còn không có biến mất. Mặc cho thiên kim cương như thế nào đánh, này một tòa trận pháp như cũ vị nhưng bất động. Rất nhanh. Lại có vài chục thanh trường kiếm xuất hiện lần nữa tại Long Hiên đám người phía trên đỉnh đầu. Chỉ cần thành vinh nhất nghiệm, này 500 tần binh thì sẽ chết đi, hoàn toàn chết hết. Bọn họ bất quá linh nguyên cảnh, tới không cái này mạnh mẽ trận pháp lớn công kích. Nghĩ tới đây, này 500 tần binh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, bọn họ run rẩy bọn họ hoảng sợ, bởi vì loại áp lực này, thật sự là quá lớn. Dư tướng quân cũng là sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới cái này thành vinh lợi hại như vậy, xem ra bọn họ phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, chính là Linh Đan cựu trọng đỉnh phòng, cũng muốn phá bản tông chủ trận pháp, xem lại các ngươi người binh lính kia sao. Thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản là không có cách chịu được loại áp lực này, bản tông chủ chỉ cần nhất nghiệm, bọn họ thì sẽ chết. Long hiền, bản tông chủ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng hay là không đầu hàng. Không rơi xuống thì chết đi. Thành Vinh ha ha cười nói. Ngụy Thiên Long cùng ngụy Ưng Ngụy mặc cũng là không nhịn được lần nữa lộ ra nụ cười, nếu như có thể không đánh mà thắng cái đó binh. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. ngụy binh cười gần, Long Hiên hả Long Hiên, lần này ngươi không đầu hàng nữa, còn có thể thế nào? Ngươi một đầu hàng, đến lúc đó chúng ta có là biện pháp giết chết ngươi. Gắt gao chết, chúng ta muốn ngươi chết. Như vậy rác rưỡi trận pháp, khắp nơi đều là khuyết điểm, bạn cùng, một kiếm phá đi. Long Hiên thiên nhãn quét qua trận pháp này sau, đông nhiên dếu cực nói. Cười chết người, tốt, Long Hiên, cái này đến gần linh hải cảnh lực công kích trận pháp. Ngươi nếu có thể nhất kiếm phá cái đó, này bản tông chủ liền nhận thua. Thanh Vinh sướng sở, sau đó không nhịn được lại lần nữa phình bụng cười to. Linh Đan nhất trọng, muốn phá hỏng đến gần Linh Hải Cảnh Trận Pháp. Ngươi có loại lực lượng này sao? Ngươi chẳng qua là có phòng ngự bí pháp thôi, rác rưỡi, đây không phải là cười chết người là cái gì. Ngụy Binh giống vậy lần nữa chấm biếm, Long Hiên đây là cho là hắn có chút nhỏ năng lực, liền cảm thấy cái gì cũng rất lợi hại. Nào ngờ, loại ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ Ông, chẳng qua là Long Hiên chính là lười nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hiên viên kiếm liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, không ngừng xoay trọn. Xem bản cung một kiếm, đem trận pháp này phá đi. Long Hiên cười khẽ, ý niệm lại lần nữa nhất động, hiên viên kiếm tốc độ xoay tròn chính là đột nhiên ra tốc, theo sau hóa thành một vệt bóng đen, giống như mũi tên rời cung, hướng về phía trên đỉnh đầu trận pháp kết giới đột nhiên lao đi. Cực hạn tốc độ, mang theo sắc bén sóng linh khí cùng điên của người thế, xông thẳng tới chân trời Này tản mát ra ong long tiếng, động lòng người, nhiếp tâm hồn người, khiến người ta cảm thấy vô cùng rõ ràng. Giang Giác Đợi đến hiền viên kiếm đâm chúng trận pháp kết giới một chỗ thời điểm, này trận pháp kết giới chỗ, một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn, cũng là lặng lẽ chuyển vào mọi người trong lốt thai. Mọi người thân thể rung một cái, đồng tử co rụt lại, không nhịn được đột nhiên ngầm đầu. chương 298, thả nhật thiên cắn hắn. Giang Giác Lại là một đạo tiếng giác giác, đang lúc mọi người phía trên văng lên. Theo sau này trận pháp kết giới thượng vết rách, nhanh chóng tràn ngập ra. Ẩm. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, này một đạo lực công kích đến gần linh hải cảnh trận pháp, phanh một tiếng hóa thành mấy đạo linh quang, biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong mắt mọi người, trong nháy mắt tràn ngập khó tin thần sắc, thân thể không nhịn được phát run lên, cái này, điều này sao có thể. Đây chính là đến gần linh hải cảnh trận pháp, linh hải cảnh A, Long Hiên lại cũng có thể một kiếm phá đi. Thật không thể tin, điều này thật là thật không thể tin Thái tử Điện Hạ Uy Vũ Thái tử Điện Hạ Uy Vũ Tân quốc trúng tướng sĩ, tại thừ ra về sau Trên mặt phương mới lộ ra vẻ mừng rỡ như điên Sau đó lớn tiếng kêu gạo Quả nhiên, có chút ký tích Đúng là vẫn còn cần thái tử Điện Hạ sáng tạo Người khác, không được à Thiên Kim Cương cũng là ngơ ngác Nhìn này tản đi rất nhiều linh quang Tự giác nuốt xuống một ngụm nước miếng Chủ công năng lực, nó chưa bao giờ nhìn thấu qua Vẫn luôn là, thâm bất khả chắc à Chúng nữ cũng là một hồi kinh ngạc người ng chẳng những có thể phá yến vô khuyết thủ hạ kia trận pháp, thậm chí ngay cả tiền trận tông trận pháp đều có thể phá hư, có thể sợ. Không, không thể nào a. Đây chính là đến gần linh hải cảnh trận pháp. Thanh Vinh thấy vậy rất là kinh hãi, hắn trận pháp này, mấy chục năm qua, chưa bao giờ bị linh hải cảnh dưới người phá qua, cái này Long Hiên tiểu tặc làm sao có thể phá, làm sao có thể phá? Ngụy Thiên Long cùng Ngụy Binh trong mắt, giống vậy lộ ra vẻ chấn động, cái này, tên khốn này làm sao lợi hại như vậy? Có loại này phòng ngự bí pháp coi như, vẫn còn có loại này phá trận bản lĩnh, đáng chết. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói. Lao đầu, ngươi vừa rồi nói cái gì kia mà, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Long Hiên lần nữa cầm hiên viên kiếm, nhìn thành vinh cười nói. hử Long Hiên, ngươi chớ nên đắc ý, bản tông chủ nơi này còn có một cái phòng ngự trận pháp đây. Trận pháp này mới là bản tông chủ trong tay lợi hại nhất, phòng ngự lực không có linh hải cảnh người, căn bản là không có cách đánh vỡ. Trận pháp kia là ngươi vừa rồi may mắn, mới có thể phá, hiện tại ngươi có thể phá bản tông chủ ngự linh trận kết giới lại nói. Thành Vinh cắn răng nói, ồ, tự xưng có thể chống đỡ linh khí trận pháp sao? Thiên Kim Cương, cho bản cung hung hăng đấm, đem đám này rùa đen rút đầu tròn đẹn ra đến. Long Hiên khẽ tuổi nói, ha ha ha, chủ công, xem ta, các cháu. Nhìn ngươi kim cương ra ra như thế nào đem các ngươi động chết. Thiên kim cương cười to, sau lưng giải 5 trượng cái đuôi chính là hung hăng hất một cái, đánh vào này ngự năng trận trận pháp kết giới thượng. Cùng lúc đó, thiên kim cương nắm chặt thành quyền, to lớn quả đấm to thi triển kim cương quyền, nhất quyền đánh xuống. Ông! Thiên kim cương quyền đầu cùng cái đuôi đánh vào trận pháp kết giới thượng, quyền đầu cùng trận pháp kết giới va chạm chỗ, một đạo giống như hồ nước rung động như vậy choáng vắng vỏng, nhất thời không ngừng nộn nhạo lên, tiếng vo ve. Bên tai không giữ. Ẩm. Cứ việc như cũ không đánh tan được, nhưng cái này trận pháp kết giới nhưng cũng vẫn là chấn động động một cái, làm cho bên trong rất nhiều ngụy binh, không ngừng lay động, doanh trướng cũng dối rít sụp đổ. Nhất quyền về sau, thiên kim cương lại lần nữa cười to, lại đuổi ra mấy quyền, ngụy binh dung nhất thời lay động đến càng thêm lợi hại. Nguyên Soái làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, có chút binh lính sẽ bị trần choáng. ngụy mặc ngụy ưng lắc lắc đi tới ngụy thiên Long thân thể vừa nói. Chịu được. Không thấy bọn họ không đánh tan được ngự linh trận trận pháp kết giới sao. Chỉ cần không đánh tan được, chúng ta đây thì không có sao. Mẹ, chờ tiểu tạp chúng kia phòng ngự bí pháp sau khi biến mất, chúng ta liền giết hắn. Ngụy Thiên Long sắc mặt tái xanh nói. Được rồi, đáng chết hôn trướng Long Hiền, đến lúc đó nhất định đưa hắn lột ra chóc thịt. ngụy mặc Ngụy ưng thầm giận nói. Hai người bọn họ, vốn là nguyên Soái bình sinh đại tiểu chiến đến dịch, tuy không Ngụy Thiên Long như vậy hảo quang, nhưng cũng chưa bại một lần nhưng không nghĩ tại đụng phải Long Hiên về sau, càng là thành bại quân, cái đó xoái, cũng quýt đem về Ngụy Quốc. Hiện tại lần nữa xuất trình, hai người bọn họ đường đường linh đan ngũ trọng cường giả, lại bị một cái linh đan nhất trọng tiểu tử ép có đầu rút cổ tại bên trong chân pháp, không dám đi ra ngoài, cái này là bực nào chất vấn, bực nào hất tức a. Chuyện này nếu là chuyến đi, này hai người bọn họ không thì trở thành trò cười sao? Ngụy Thiên Long nếu là biết nguy mặc, nguy ưng hai người ý tưởng, sợ lại càng tức, niệm đó Lão tử hiện tại mới là Nguyên Soái a. Đường Đường Linh Đan cựu trọng đỉnh phong, Ngụy Quốc lợi hại nhất Nguyên Soái. Hai người các ngươi tính là gì? Hắn trước đây không lâu đi ra ngoài đại chiến Long Yên, kết ra quả tử không có, còn bị vội vã trốn về, là bị buộc, tên tiểu hôn đản này mới linh đan nhất trọng, người nào biệt cốt nhất? Là hắn, Ngụy Thiên Long. Hắn đến bây giờ còn suy yếu sao? Bí pháp sau khi biến mất, suýt chút nữa ngay cả đứng đều đứng không vững. Hai người các ngươi về điểm kia sự tình. Nhằm nhỏ gì A Long Hiên, ngươi một cái thằng con hoang, không đánh tan được cái này cứu cực phòng ngự trận pháp đi, đến đánh chúng ta a Đến a Ngươi thằng ngu, ngươi có bản lánh đến đánh vỡ ngự linh trận A Ha ha ha! Thanh Vinh lúc này chứng kiến trận pháp tại Thiên Kim Cương đánh xuống, như cũ bình yên vô sự, nhất thời ổn ảo tùy tiện cười nói. Tân binh một hồi cắn răng, ngâm cùng à, thật càng hẳn rỡ, khác để cho chúng ta phá trận pháp, nếu không đánh chết ngươi. Chủ công, những lời này ta không thể nhẫn nhịn Ngài có thể nhìn sao? Tha Nhật Thiên cắn hắn. Thỏ Hoàng hít sâu một hơi nói, "Gâu gâu gâu." Nhật Thiên gọi mấy tiếng, đá mấy đá Thỏ Hoàng, làm cho Thỏ Hoàng cười khan không dứt. Tuyệt bức không thể nhẫn nhịn a, bản cung nhất định phải thỏa mãn tiện nhân kia yêu cầu, kiến qua. Long Hiên cười khẽ, này Hiên Viên kiếm lại lần nữa hóa thành hắc ảnh, lại lần nữa đánh vào trận pháp một cái đốt, đồng thời không ngừng xoay trọn. Chẳng qua là lần này, Hiên Viên kiếm tựa hồ vô pháp xuyên qua cái này trận pháp kết giới. Ha ha ha, rắc rưởi, không đánh tan được. Thành Vinh lần nữa cười ha ha, một giây kế tiếp, Ngụy Mặc thì vô vô bả vai hắn. Đập cái gì, khác làm bẩn bản tông chủ y phục." Thành Vinh cả giận nói. Ngạch, không phải, ngài cái kia ngự linh trận, thật giống như cũng phá." Ngụy Mặc lúng túng nói. "Không thể nào a, đây là ta trong tay phòng ngự mạnh nhất trận pháp." Thành Vinh ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy được này hiên viên kiếm tại kết giới thượng sau, cũng là trong khoảnh khắc phủ đầy vết rách, ngay sau đó ầm ẩm mở vụt hoàn toàn biến mất. Vốn còn muốn đánh trước choáng váng các ngươi, ngươi đã muốn bị đánh, vậy bản cung thì không khách khí, đám nhóc con, cho bản cung thượng, Nhật Tiên, cho bản cung cắn chết lao đầu kia." Long Hiên khỏe miệng vẻ lên, theo sau phóng xuất huyền linh bằng, cười to nói: "Lên a. Này 500 tần bình, bố trí làm linh nguyên bắt quái trận, đột nhiên vọt tới trước." Long Hiên cũng lại lần nữa thi triển tuyệt đối lĩnh vực, ánh mắt thả ra hỏa diễm, chậm rãi đi về phía trước qua. Trong lúc nhất thời tiến vào Long Hiên tuyệt đối lĩnh vực nguy bình, Không phải là bị linh khí động chết, chính là bị ngọn lửa thiêu hủy, Ngụy binh tiếng kêu rên, rất nhanh lại lần nữa chần ngập. Hừ, bản soái 10 vạn tướng sĩ, tìm chết. Ngụy Thiên Long cười lạnh. Thật sao? Vậy ngươi xem nhìn bầu trời. Long Hiên bỗng nhiên cười khẽ, hướng thiên nhất chỉ nói. Chương 299, ta bằng vào ta máu nhuộm liên viên. Ngụy Thiên Long kinh hãi, chỉ thấy được trên bầu trời, có chỉnh thể 1000 người, cưới linh thú phi hành tới, giống như mây đen như vậy. Che phủ bầu trời ánh sáng mặt trời. Trong tay bọn họ nắm nhỏ sau đó hướng về phía phía dưới Ngụy Binh, liên tục không ngừng để mũi tên. Những thứ này mũi tên, càng là không chệ một tên, mỗi một mũi tên đều chuẩn xác không có lầm bắn chúng phía dưới ngụy Binh. Đều là thần tiễn thủ, bọn họ cười thật giống như không phải linh thú phi hành, không đúng, đó là một đầu chế tạo thành, mỗi người đều là linh mạch cảnh ở trên cứng giả. Ngụy Thiên Long Đồng Tử co rụt lại nói, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Long Hiên vẫn còn có loại này cường hãn đội ngũ. Ngụy Nguyên Soái có thời gian lo lắng cái này, còn không bằng trước lo lắng lo lắng chính người đi. Long Hiên tuét miệng cười một tiếng nói. Vẹo. Long Hiên vừa giất lời, thiên kim cương này quả đâm to, mang theo kính phòng, liền là đối Ngụy Thiên Long hung hăng đánh xuống. Ngụy Thiên Long trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển toàn lực tới, thế nhưng hắn bí pháp vừa mới qua đi, thân thể cực kỳ suy yếu, cứ việc dùng toàn lực, nhưng đã không phải là thiên kim cương đối thủ Ngụy Thiên Long thân thể bị Thiên Kim Cương linh khí tại chỗ trùng kích, trong nháy mắt chính là trọng thương bay ngược, cổ họng ngoằn ngọt, ngọt, máu tươi trợn phương ra. Thiên Kim Cương toét miệng cười một tiếng, quyền đầu theo sắt sau, đồng thời một chân giết chết rất nhiều ngụy binh, hướng về phía Ngụy Thiên Long, lại là nhất quyền. Ngụy Thiên Long thân thể không chịu nổi gánh nặng, không ngừng tới, liên tục lui về phía sau, trong mắt vẻ giận dữ vô cùng nồng nặng. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Tô Hắc, Nhật Thiên, ngươi một chiêu này cẩu miệng cắn ngông dùng thật tốt. Dung lực, dung lực, Hoàn Mỹ. Long Hiên chứng kiến Ngụy Thiên Long đã lại không chống đỡ lực lượng, đảo mắt lại nhìn về phía Nhật Thiên, phát hiện ngày trời đã hung hăng căn chúng thành vinh cái mông. Nhật Thiên dùng lực một gặm, kèm theo thành vinh tiếng kêu thảm thiết, một khối tham kẹp máu tươi thịt liền bị nó cắn đến. Thành vinh khỏe miệng co giật sở chính mình cái mông, phát hiện mình tay tất cả đều là huyết lúc, thân thể của hắn run rẩy. Mẹ hắn là cái gì cậu a? A. Mẹ nó, hắn vẫn một lần chứng kiến chiến đấu cắn cái mông a. Ba nó Tốt một chiêu miệng trói trồng đào, nha, cái này thanh Thúy chứng nát tiếng, hiển nhiên là so với lần trước cắn chuẩn sắc hơn. Long Hiên ở bên cạnh nhìn đến vỗ tay khen hay, không ngừng thở dài nói. Ngươi có hay không trận chiến à nha? Nào có như ngươi vậy? Mộ vô song cùng phản lãnh ngọc chứng kiến kia trường cảnh, cũng là không nhịn được bật cười, sau đó đánh Long Hiên xuống một cái, gắt giọng Khúc khục, đánh, chờ bản cung chỉ huy xong bọn họ, đánh liền. Long Hiên ho khăn nói. Lúc này Nải Thành Vinh bị Nhật Thiên cắn trợn mắt một cái, hoàn toàn ngất xỉu, Nhật Thiên chân chó nhân cơ hội một cái chân chó đào tâm, thật đem người ta trái tim móc ra. Thành Vinh, tốt. Mộ Vô Song cùng phản Lãnh Ngọc nhìn đến bĩu môi một cái, loại này chiêu số, cũng không biết với ai học. Nhật Thiên làm xong Thành Vinh, ánh mắt toát ra hung quang, nhắm ngụy mặc, ngụy ưng cái mông, làm cho hai người kia nhất thời vãi cả linh hồn. Mẹ nó, con chó chết này, cảnh giới là linh đang ngũ trọng, nếu như thật bị cắn trúng cái mông, vậy bọn họ tuyệt đối xong đời lúc này ngụy mặc Ngụy ưng phân tâm bên dưới, bị đánh liên tục lùi về phía sau riêng là hồ một ly còn là Linh đang ngũ trọng Đỉnh phong theo hồ mục ly đánh ngụy mặc càng là nóng nảy và phần một bên khác 1.000 không quân không chạy một tên mỗi một mũi tên đều bắn trúng một cái ngụy binh làm cho trong nháy mắt tử vong mỗi người 10 mũi tên về sau một vạn ngụy binh đã kêu thảm tử vong lục địa 500tân binh ngược lại không có lợi hại như vậy chẳng qua là có linh nguyên bát quái trận tương trợ binh vừa tiến vào bắt quái chợ liền là quỷ dị biến mất sợ đến ngụy binh không dám đối địch cộng thêm Nhậtiên thỏ Ho hoànng còn có ám ưng tộc lao tổ nhóm trở Linh đan cảnh cường giả xuất thủ ngụy binh càng là thương vong thảm trọng lao tử dứt khoát qua trạng ngụy binh đường lui như vậy hỏa Diễm cũng sẽ không làm thương tổn đến tấn binh Long Hiên nhìn ngụy binh liên tục bại lui bộ dáng, Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút cưới huyền Linh bằng mấy hơi về sau chính là đến mấy vạn ngụy binh hậu quân raèo Tuyệt đối lĩnh vực cùng hỏa Diễm lấy vô địch phong thái càng quét ngụy binh những ngụy đó binh gặp chi tiện là kinh hoàng đảo vong du Long Bộ Long Hiên trực tiếp thi triển du Long Bộ tại ngụy binh bên trong đông đưa mỗi một động một thước liền lạc có mấy chục ngụy binh chết tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong bị ngọn lửa đốt chết càng là không kể hết thành một mảng ngụy binh càng là như đồng tháp la bài giống như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên ngã xuống ngụy binh trước trên mặt phách lối cùng vẻ đã ý vào thời khắc này đã toàn bộ biến mất thay vào đó là vô tận kinh hoàng cùng vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, gào thét bi thường khắp nơi. Long Hiên trên mặt lại không có chút nào lộ vẻ xúc động, những người này trước cười nhạo bọn họ Tần Quốc, cũng không chỉ một lần, xâm phạm bọn họ Tần Quốc cũng không chỉ một lần, công kích bọn họ Tần Quốc càng không chỉ một lần. Những người này, đáng chết. Lúc này không người ngăn cản Long Hiên, điên cuồng thả ra nội tâm sắc ý, mắt trái thanh liên điệu tâm hỏa không ngừng phun ra, mắt phải tịnh liên yêu hỏa điên cuồng thiêu đốt linh khí cấp tốc chấn động. Ngụy binh tuyệt vọng cùng hối hận nga xuống, bọn họ kinh hoàng nhìn Long Hiên, thật giống như đang nhìn một cái ma đầu, nội tâm hoảng sợ tăng lớn đến mức tận cùng. Như nếu bọn họ có một loại khác lựa chọn, bọn họ sẽ đi Tống quốc hoặc là Yến quốc, nhưng tuyệt đối sẽ không đến Tần quốc. Cái này Long Hiên sắc ý, quả thật thật đáng sợ, có thể sợ đến bọn họ thấm vào chết ngay lập tức. Tại các ngươi tới xâm phạm Tần quốc thời điểm, nên làm tốt có thể như vậy tử vong chuẩn bị. Chúng ta Tần quốc, cũng không hi vọng tác chiến. Chỉ là muốn vững vàng cuộc sống, có thể các ngươi nhưng không nghĩ bỏ qua cho ta tần quốc. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chết đi, chết tại đây Nam Dương bên ngoài thành đi, ở chỗ này, chứng kiến chúng ta tần quốc cường đại, chứng kiến chúng ta tần quốc bất khuất, chứng kiến chúng ta tần quốc lửa dợ. Linh đại không kê trốn thần tên, gió táp mưa xa tối cố hương. Gửi ý hàn tinh thuyên không bắt bẻ, ta bằng vào ta máu nhuộm nhân viên. Long hiên ngước mắt lên mắt, trong miệng nhẹ nhàng lên tiếng, một chữ cuối cùng nói xong lúc, trong tay hiên viên kiếm. Dũng bánh cắm ở một cái ngụy binh ở ngực. Này ngụy binh máu tươi mạnh mẽ xối xã mà ra, vang đến Long Hiên trên ngọn lửa, trong nháy mắt bị Long Hiên trên thân hỏa diễm đốt thành hư vô. Chẳng qua là trong không khí mùi máu tanh, lại nồng mấy phần. Giết! Giết! Giết! Rất nhiều tần quốc tướng sĩ bị Long Hiên cảm nhiễm, lúc này cũng là giết đỏ mắt, lớn tiếng nói, nóng rực chiến ý, cũng theo bọn họ tâm điên cuồng sung ra, làm cho cho bọn họ bắt đầu điên cuồng giết hại. Tại Thiên Kim Cương đem Ngụy Thiên Long nhất quyền đánh thành vụt thịt, Ngụy Ưng cùng Ngụy Mặc bị Nhật Thiên căn chết thời khắc, chàng này giết hại, rốt cuộc biến thành một hồi nghiền ép kiệu chiến đấu. Ngụy binh không có chủ soái, bắt đầu kinh hoàng chạy trốn, 1500 tuần binh bắt đầu tránh thức giết hại. Tân Quốc thần lịch 51 năm, Tân Quốc thái tử Long Hiên lấy 1500 binh lực, diệt hết 20 vạn Ngụy binh, làm cho chủ soái Ngụy Thiên Long thân tử, tiên trận tông tông chủ bỏ mình, Ngụy quốc tướng lánh chết hết, không một người còn sống, mà Tân Quốc cơ hội không người tử vong. Long Hiên một kiếm nơi tay, vạn trận không thể ngăn, nhất vực thi triển, vạn phu không có khả năng địch. Một bước giết mười người, thiên lý bất lưu hành, duy Long Hiên vậy. chương 300 lấy đạo của người trả lại cho người. Nam Dương bên ngoài thành. Khói lửa trăng ngập, huyết dịch hoành lưu. Lúc này Long Hiên khải giáp hỏa diễm bờ UFF cũng đã biến mất, huyết dịch giống vậy văng đến trên mặt hắn, làm cho hắn nhiều một phần dữ tợn. Tháng sau. Long Hiên ngẩn đầu nhìn cái này hàng ngàn hàng vạn thi thể, than nhẹ nói. Hắn lại hướng sau lưng thân binh, trên thân cũng dính đầy ngụy binh vết máu, trên mặt lại là có vui sướng cùng hưng phấn lộ ra, bởi vì bọn họ thắng, hơn nữa không có chết, nghĩ đến có thể gặp đến thân nhân trong nhà, làm sao có thể không cao hứng. Long Hiên cười khẽ, hắn muốn thấy được, không phải là loại tình huống này sao. Báo cáo Thái tử Điện Hạ, chiếu theo Ngài mệnh lệnh, 20 vạn ngụy binh, đều đã giết hại, không một người còn sống. người chúng ta Chẳng qua là bị thương nhẹ chín người, không người trọng thương cùng tử vong. Một người tướng lánh qua đây báo cáo. Rất tốt, đem các loại ngụy binh đều tập thể thiêu hủy, để cho khói mù này bay lên bầu trời, để cho ngụy quốc biết, đây cũng là xâm phạm ta tần quốc kết quả. Long Hiên hạ lệ. Phải. nay tướng lánh nghe vậy dùng một cái, ánh mắt lộ ra phân chấn vẻ nói. Bao nhiêu năm, bọn họ tần quốc bao nhiêu năm chưa từng làm loại này lớn mạnh tần quốc ai sự tình. Thời gian này, bọn họ cũng không nhớ rõ. Bất quả bắt đầu từ hôm nay, tại Thái tử Điện Hạ dưới sự hướng dẫn, loại này tần quốc lụn bại cục thế liền muốn một đi không trở lại, thay vào đó, là tần quốc quật khởi tư thế. Đánh chuông thu binh. Đợi đến chứng kiến này vô số khói đen chậm rãi theo Nam Dương bên ngoài thành dân lên lúc, Long Hiên khỏe miệng vỉnh lên, lớn tiếng nói. Nguyên Soái doanh trướng. Điện Hạ, hiện tại ngụy Quốc binh lực đã dốc hết, trong nước trống giống, chính là tiến công ngụy Quốc thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ qua, trong vòng trăm năm. Sẽ không có nữa như vậy thời cơ Mộ vô song nói Chúng tướng lãnh rồi giít gật đầu nói phải Cái này ngụy quốc đầu tiên là điều động 32 vạn đại quân Hiện tại lại liều lĩnh điều động linh nguyên cảnh tinh anh đại quân Cộng thêm trăm loạn làm loạn Hiện tại tuyệt đối là ngụy quốc suy yếu nhất thời điểm Không minh, ngươi ý tưởng như thế nào Long hiên nhìn về phía gia cắt lượng Khẽ cười nói Chủ công, vô song tướng quân nói tới xác thực không sai Bất quá chúng ta chả không thể xuất binh Gia cắt lượng cười nói Vì sao? Mộ vô xong nghi ngờ. Bởi vì Yến quốc cùng Tổng quốc. Lần này chiến sự là do Yến quốc bước lên, cái này hai quốc gia chính kỳ đợi chúng ta Tần quốc cùng ngụy quốc đánh ngươi chết ta sống đây. Nếu như chúng ta hiện tại tiến công Nguy quốc, vậy thì chính giữa Yến quốc mong muốn, Tần quốc cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nghề. Ra các lượng nhẹ lây động vũ phía nói. Thế nhưng loại này thời cơ tốt, nếu như không cầm, vậy không thì. Mộ vô xong nghe vậy rậm chân một cái, không đánh đáng tiếc, đánh cũng không được cái này có thể làm sao cho phải. Chúng tướng lãnh đều là bất đắc dĩ lắp đầu, nếu là Yến Quốc thật muốn ngư ông đắc lợi, đến lúc đó bọn họ Tần Quốc là sẽ chết rất lợi hại thảm. Nhưng nếu không ngoại trừ Nguyễn Quốc, đến lúc đó Ngụy Quốc lại kéo nhau trở lại, này Tần Quốc thì vĩnh viễn không yên bình ngày, ai? Không nóng nảy, Yến Quốc không phải muốn dùng khu hổ thôn lang kế sách, xem ta Tần Quốc cùng ngụy Quốc lẫn nhau nuốt sao. Chúng ta đây cũng lấy nhân tri đạo, trả lại cho người tốt. Đang lúc này, Long Hiên lên tiếng cười nói Chúng tướng Lanh nghi ngờ, cái này, vậy làm sao trả ạ? Các ngươi còn nhớ được, lần trước Yến quốc Hiến vô khuyết chỉ huy 6 đại cao thủ, đến ta Tần Quốc mục đích. Long Hiên ngón trỏ gõ gõ tay vị, từ tốn nói. Cái này Hiến vô khuyết là muốn cho chúng ta mượn Tần Quốc địa hình sắp bén, đánh lén Tống Quốc, nếu là thành công, Tống Quốc nhất định tổn thất nặng nghề. Từ chỉ nhiên ngạc nhiên, theo rồi nói ra. Đúng, Tân Quốc tiếp giáp Ngụy quốc cùng Hiến quốc, Tống Quốc cũng tiếp giáp Ngụy quốc, ba chúng ta trong nước lẫn nhau vần quanh. Đã thành như nước với lửa tình trạng, Tống quốc cùng Yến quốc càng là lẫn nhau công phạt nhiều lần, thực lực đều so với chúng ta Tần quốc cường đại hơn nhiều. Nếu như lúc này, chúng ta thuyết phục Tống quốc, để cho đột nhiên tấn công Ngụy quốc lời nói, các ngươi nói, Ngụy quốc thất thủ tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói, Nếu là như vậy, cái này ngụy quốc nhất định mất không thể nghi ngờ, dù sao Ngụy quốc vốn là cùng Tống quốc thực lực vốn là không sai biệt lắm, hiện tại ngụy quốc chăm loạn làm loạn, binh lực còn thiếu vài chục vạn Từ chỉ nhiên phân tích nói, đúng vậy, Tống quốc xuất binh, Ngụy quốc nhất định mất, sở dĩ, Yến quốc nếu như biết Tống quốc xuất binh lời nói, Yến quốc còn có thể nhịn được, còn có thể án binh bất động sao. Long Hiên Dếu Cần nói, khí, điện hạ đại tài, có thể nghĩ ra bực này kế sách, nếu là quả thật áp dụng, đến lúc đó Yến quốc nhất định không thể không xuất binh cùng Tống quốc tránh nhau, dù sao nếu như không ra, này Ngụy quốc chính là Tống quốc, đến lúc đó Yến quốc sẽ rơi vào hạ phong A. Chúng tướng Nhất thời hít một hơi lanh khí, loại này mưu kế, quả nhiên vẫn là đến Điện Hạ mới có thể nghĩ ra đến. Điện Hạ ngươi kế sách này thật không tệ, chẳng qua là Tống Quốc chưa chắc sẽ xuất binh A, bọn họ nói không chừng cũng không biết ngụy Quốc cùng Tần Quốc tình huống đây. Từ chỉ nhiên cũng là khen ngợi không giức, sau đó đưa ra nghi vấn nói. Bản cung thủ hạ, Tô Tần cùng Trương Nghi, tùy tiện phái ra một người, phân tích lấy lợi hại, chuyện này tất thành Long Hiên cười nói, chúng tướng lênh âm thầm gật đầu, Tô Tần cùng Trương Nghi bản lĩnh Bọn họ là biết, nói lần trước lui ngụy mặc, Ngụy Ưng 20 vạn đại quân, không thể khinh thường a. Điện hạ, này ta vẫn không hiểu, nếu như Tống Quốc cùng Yến Quốc đều đối với Ngụy Quốc xuất binh, chúng ta đây không tiểu không được đến Ngụy Quốc, như vậy không phải tương đương với vì nước khác làm mai mối sao? Mộ Vô Song cùng Phàn Lãnh Ngọc trố mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được hỏi. Ha ha ha, chỉ nhiên ngươi nói. Long Hiên nhìn về phía Từ Chỉ nhiên nói. Mộ Vô Song cùng Phàn Lãnh Ngọc chớp mắt, cái gì? Hai vị tướng quân Làm Tổng quốc cùng Yến quốc cùng đi ra binh công nghị thời điểm, Ngụy quốc thì sẽ trở thành một khối khoai lang bóng tay. Khối này khoai lang, người nào trước đụng, người nào cũng sẽ bị nòng đến. Sở di à, Tần quốc không thể đụng vào khối này khoai lang, nếu không Tần quốc lại trước hết trở thành chúng chú mục được trả bằng mất à. Chỉ có chờ đến thích hợp thời cơ, Tần quốc ra lại binh, này mới được lợi ích lớn nhất. Từ chỉ nhiên hiểu ra, theo sau giải thích. Hả, như vậy a Mộ vô song cùng phàn lãnh ngọc đồng thời gật đầu nói. Không sai, hiện tại ta tần quốc không quân còn cần thời gian tổ kiến, đây cũng là bản cung dự định bình chân như vậy một trong những nguyên nhân. Cái này khoai lang thì để cho bọn họ từ từ gặp trước, nhìn ai yếu, chúng ta thì giúp bọn hắn xuất một chút ngư kế, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chúng ta không quân xây dựng xong, đến lúc đó bản cung để cho bọn họ chết không có chỗ chôn Không minh, người đi để cho tô tần đi một chuyến tổng quốc, có cần hay không tần quốc danh nghĩa đều được, chỉ cần có thể làm xong chuyện này. Long Hiên gật đầu nói Chủ công, nửa canh giờ trước, Khổng Minh đã phân phó như thế tô tẩn cũng để cho hắn cưới cơ quan điểu hướng về Tống Quốc qua. Gia Cát Lượng khẽ cười nói. Khí. Chúng tướng lenh lại lần nữa hít một hơi lenh khí, nửa canh giờ trước, mẹ hắn không phải đang đánh giặc sao. Tắt chiến thời điểm Gia Cát Lượng liền biết điện hạ lại làm gì. không bố như vậy, khủng bố như vậy à. Ngưu bức, ngưu bức. Long Hiên sướng sở, sau đó không nhịn được giơ ngón tay cái lên, Khổng Minh làm việc, quả nhiên là ổn thỏa nhất ta. tiếp đó Bản Cung muốn tuyên bố một món khác đại sự. chương 301, Nhất Minh Cửu Cát, Như Thiên Huyền. Tiếp đó, Bản Cung muốn tuyên bố một món khác đại sự. Long Hiên nhìn mọi người, gương mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Dám hỏi Điện Hạ là chuyện gì? Từ chỉ nhiên nhìn Long Hiên thần sắc, nghiêm túc nói. Mọi người nghi ngờ, hiện tại trừ Hiến Quốc, Tống Quốc, Ngụy Quốc sự tình, còn có chuyện gì lớn hơn? Bản Cung muốn thành lập một cái huyền Long Minh, Minh giới phân chính các, mỗi một các chấp trưởng bất đồng chuyện. Long Hiên chậm dãi theo châu ngồi đứng lên nói. Điện hạ nhưng là phải dự định tăng cường Tân Quốc. Từ chỉ nhiên muốn muốn nói Điện hạ sau khi lên ngôi, lợi dụng huyền Long Minh ổn định Tân Quốc, nhưng cũng biết phạm hú bởi vậy đổi thành miệng hỏi. Long Hiên lắc đầu một cái. Chẳng lẽ Điện hạ là muốn trưởng không Thập Quốc? Từ chỉ nhiên kinh hãi, ánh mắt của hắn, đã dài như vậy xa xao. Trung tướng Linh cũng là khẽ nhét miệng, nếu là như vậy, cái này huyền Long Minh quy mô, này chỉ sợ sẽ không thiểu. Không, các người đều sai Bản cung huyền Long Minh, là dùng để trưởng khống toàn bộ thiên huyền đại lục. Long Hiên hào khí can vân nói. Cái, cái gì? Thiên huyền đại lục. Tất cả mọi người nghe vậy trong ngay mắt, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên huyền đại lục thượng, quốc gia không tính toán, thế lực càng là nhiều không kể xiết, muốn sáng lập như vậy một cái minh, sợ là vô cùng chật vào ta. Long Hiên một cái nho nhỏ tần quốc thái tử, thật có loại bản lãnh này sao? Bọn họ vốn là muốn muốn cười nhạo. Lại nghĩ đến Long Hiên gần đây hơn một tháng qua các loại sự tích, đột nhiên lại không dám lên tiếng. Long Hiên sáng tạo ký tích, đã đủ nhiều, cái này trong doanh chứng người, không người dám nói Long Hiên tương lai không thể đem huyền Long Minh phát dương quan đại. Ừ, chín các tên bản cung đã nghĩ xong. Nhất các, thiên cơ các, chấp trưởng huyền Long Minh thôi toán chuyện, là huyền Long Minh bày mưu tính kế, bình định thiên hạ khổng minh là các chủ, chỉ nhiên là phó các chủ. Lý Tĩnh đường phượng làm trưởng lão, đệ tử chờ sau. Nhị các. Lăng Vũ Cát, chấp trưởng huyền Long Minh chuyện tu luyện, là huyền Long Minh huấn luyện tinh anh đệ tử, bảo hộ tấn quốc, chỉ nhiên có thiên tuyệt linh mạch, tạm thời các chủ, thiên kim cương là phó các chủ, dư lại chờ sau. Tam Cát, thần thú Cát, chấp trưởng huyền Long Minh thuần thú chuyện, là huyền Long Minh gia tăng tinh anh linh thú, làm chiến đấu, yêu yêu là các chủ, nhật thiên, thỏ hoàng là phó các chủ. Tứ Cát, thiên xào Cát, chấp trưởng huyền Long Minh cơ quan chuyện, là huyền Long Minh phát minh các loại từ chiến trường, cho tới sinh hoạt đổ Lô ban phụ trách các chủ, dư lại chờ sau. Ngũ các, thánh đăng các, chấp trưởng huyền Long Minh chuyện luyện đàn, là huyền Long Minh luyện chế các loại đăng lược, chuẩn bị không cần, các chủ chờ sau. Lũ các, tiên trận các, chấp trưởng huyền Long Minh bối trận chuyện, là huyền Long Minh cung cấp các loại trận pháp, chuẩn bị không cần, các chủ chờ sau. Thất các, tình báo các, chấp trưởng huyền Long Minh tình báo, ám sát chuyện, là huyền Long Minh cung cấp tình báo hoặc hướng thế lực khác giả truyền tình báo, lấy thuận tiện huyền Long Minh vận chuyện dư lại chờ sau. Bác cát, kế nhân các chấp trưởng huyền Long Minh tài phú truyện, là huyền Long Minh cung cấp đủ tiền tài, chuẩn bị không cần, các chủ là phạm lãi, dư lại chờ sau. Chín các thưởng phát các chấp trưởng huyền Long Minh thương pháp truyện, phạm là huyền Long Minh bên trong xuất hiện lấy quyền nữ tư, nữ hại Minh bên trong đồng liêu vân Không theo quy của người, bất kể là ai, cần phải nghiêm trị, các chủ là một ly, dư lại chờ sau. Cái này chính các vào các đều phải là trong tinh anh tinh anh. Nếu không đó chính là lãng phí minh bên trong tư nguyên, thà rằng tuyển chọn tỉ mỉ, bản cung cũng sẽ không lập lờ đánh lận con đen, hiểu không? Long Hiên sau khi nói xong, nhìn mọi người nói. Vâng. Mọi người thất kinh Long Hiên có thể nhanh như vậy thì an bài xong chính các, không dám do dự, lập lập tức lớn tiếng nói. Rất tốt, buổi chiều tề dương thành 5 vạn quân sĩ sắp đến, mặc dù nói Nam Dương Thành đã bảo trụ, nhưng là bọn hắn đường dài bùn ba, chúng ta rất tốt để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Chuyên lệnh xuống Chuẩn bị xong địa phương, tối nay khao thưởng tăng quân. Long Hiên nói, chúng tướng lại lần nữa đồng loạt nhận lệnh, sau đó rồi giít đi xuống chuẩn bị đi, rất nhanh trong doanh trướng chỉ còn lại chúng nữ. Hiện tại chờ tô tần thành công, sau đó Tống Quốc tiến công ngụy Quốc, ngay sau đó Yến Quốc không thể không điều động binh lực công ngụy hát hát, đến lúc đó xem cái này tam điều cầu lẫn nhau can xé, hình ảnh kia khẳng định rất lợi hại đặc sắc ca. Long Hiên cười hát hát nói, ngươi sẽ không sợ ngụy Quốc còn có cái gì thủ đoạn đặc biệt Mộ Vô xong bĩu môi nói: Có thủ đoạn càng tốt, Yến Quốc cùng Tống Quốc hai cái này cái thế nhưng rất lợi hại hung mãnh cẩu, Ngụy Quốc hiện tại chó con đều bị bản cung làm thịt đến không sai biệt lắm, tổn thương nguyên khí nặng nề đây, nếu như không có thủ đoạn, trong nháy mắt đã bị đánh chết, làm sao còn xem cuộc vui liệt. Bất quá người nói vẫn đúng là không sai, chúng ta Tần Quốc còn có tổ tiên chi hồn phù hộ, Ngụy Quốc không thể nào không có. Chậc chậc, lần này Tam Quốc giao chiến, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Long Hiên bắn bắn Mộ Vô xong cái chán khẽ cười một tiếng, sau đó lập tức lại nghiêm túc nói. Hừ! Nói không chừng bắn cái chán, đến lúc đó biến ngốc làm sao bây giờ. Mộ vô song sờ sờ cái chán, hừ lạnh nói. Không việc gì, có bản cung ngày ngày dễ chịu người, người rất nhanh sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Long Hiền ôm qua mộ vô song eo, sau đó ha ha cười nói. Phun! Chúng nữ nghe vậy, nhất thời tối phun một tiếng, người này làm sao vừa rồi một cái bộ dáng sau đó lập tức lại biến chuyển thành một cái bộ dáng khác. Trở nên còn quá nhanh, không biết xấu hổ đến mức tận cùng Đinh Thiên nhãn lễ bao đổi mới Lễ bao ngay tại Long Mạc Nôn trên chân Lễ bao còn thừa lại thời gian còn có 20 phút nha Hệ thống muội tử đông nhiên nói Hoàng huynh, Hoàng huynh Mạc Nôn muốn đơn độc theo một mình ngươi nói vài lời Hiện tại được không Lúc này Long Mạc Nôn trợt xông vào doanh trướng Trong tay cầm một phong chiếu thư Hương phấn nói Khúc khục, cái này Mạc Nôn chắc là đến phụ Hoàng Trọng Yếu chỉ thị đúng là muốn đơn độc nói với bạn cung. Long Hiên ám đạo nha đầu này đi vào thật là đúng lúc, cũng không cần hắn kiếm cớ, thoải mái méo mó. Mặc nôn cố lên, ép khô hắn. Mộ vô xong theo thói quen lạnh rên một tiếng, sau đó vô vô Long mặc nôn bả vai nói. Long Hiên, biết chúng nữ đều là dối rít che miệng cười khẽ, từ chỉ nhiên tuy nhiên không cùng Long Hiên phát sinh quan hệ, nhưng mà của mọi người nữ hôn nút dưới, cũng biết những lời này là ý gì. Hắn âm thầm khẽ cắn răng, về sau chính là sắc mặt trở nên hồng Chính mình đi ra ngoài. Phàn lánh ngọc cũng là lạnh rên một tiếng, tự giác đi ra ngoài. Bọn người nữ cho Long Hiên ném một cái mị nhãn, rồi rít đi ra ngoài. Long Hiên run một cái, thật giống như cái này đám cô em với hắn gì đó hơn về sau, khi không coi ai sau, để cho hắn càng muốn thương thương các nàng, nói cách khác, chính là cái này nhiều chút nữ, càng ngày càng lại dẫn dụ hắn. Ai nha, đây thật là cầu cũng không được A Long Hiên nghĩ tới đây, khoe miệng lại lộ ra một vệt vô cùng tào khí nụ cười. Hoàng huynh, ngươi cười gì vậy? Trước ta cho phụ hoàng phát một phong yêu cầu hủy bỏ ta Tần Quốc công chúa thân phận tin, phụ hoàng đồng ý á, còn khôi phục ta Vân Quốc công chúa thân phận, chiếu cáo thiên hạ á. Long Mặc luôn tại Long Hiên trước mặt lúc lắc ngọc thủ, sau đó lấy ra một phong chiếu thư, trên mặt tràn ngập vẻ vui thích. Chương 302, ngươi cái tên xấu xa này. Nhanh như vậy? Thật đúng là. Long Hiên kinh ngạc, nhận lấy chiếu thư quét một lần sau, thư thái gật đầu nói, hắn thầm nghĩ chuyện này trong quân tướng sĩ đều biết. Lời như vậy, át phải cũng có rất nhiều bách tính biết, tại cơ sở này dưới, tuyên bố tin tức này, cũng sẽ không đưa tới cái gì dị nghị. Hoàng huynh à, ta bây giờ không phải là tần quốc công chúa á, ta là không phải có thể với ngươi động phòng à nha. Long mặc ngôn nắm quả đống nhỏ, hương phấn nói. Động phòng cái đầu ngươi a ngươi bây giờ còn chưa phải là ta thái tử phi đây, nếu như động phòng, ngươi không cẩn thận có con nít ngươi danh tiết làm sao bây giờ. Trước ngươi có thể là công chúa, cùng ngươi bình thường là không giống nhau. Long hiên mặt sắm lại, nha đầu này đều bị một cách các nàng làm hư, hắn là không ngại, thế nhưng mặc nôn nha đầu này bây giờ còn thật không có thể cử động. Há, được rồi, người Hoàng Huynh kêu ngươi đẻ xuống ta chân làm gì? Long mặc nôn nháy nháy mắt nói. Đinh! Thiên nhãn lễ bao còn có 60 giây mở ra, 59, 58. Hệ thống mội tử thanh em lập tức chuyển tới. Khúc khục, nghiêm túc một chút, Hoàng Huynh là chiếm tiện nghi của ngươi loại người như vậy sao? Tuy nhiên chân ngươi tròn trịa thon dài. Đúng không, nhưng mà Hoàng Huynh đây là đang giúp ngươi xem bệnh đây. Long Hiên ho khan, thần sát nghiêm túc nói. Khi hỉ, vậy ngươi cảm giác thế nào? Long Mạc Nôn đang yêu cười một tiếng, trực tiếp không chú ý Long Hiên lời nói. Tốt. Long Hiên bị như vậy vẩy một cái, tay run xuống một cái, hắn nhất thời hít sâu một hơi. con gà nha đầu ngươi không muốn lại liêu ta, bằng không ngươi Hoàng Huynh không nhịn được, vậy ngươi thì thật xong Long Mạc Nôn thì đứng ở hắn bên người, nhàn nhạt hương khí chuyển tới. Làm cho Long Hiên càng tâm viên ý mã, thiếu chút nữa thì thật động thủ. Đinh. Chúc mừng Long Long đạt được thần tướng kinh nghiệm thẻ 16 tấm. Thần thú kinh nghiệm thẻ 6 tấm. Thần khí bi lực thẻ 12 tấm. Công pháp kinh nghiệm thẻ 4 tấm. Đinh. Chúc mừng Long Long đạt được linh khí đan 99 viên. Viên thuốc này linh đan cảnh mới có thể dùng. Dùng làm khôi phục linh khí. Khôi phục hiệu suất là hồi khí đan 3 bội phần trở lên. Đinh. Chúc mừng Long Long đạt được không gian máy tăng lệ một cái Sử dụng sau có thể đem thiên nhãn sơ cấp không gian, thăng cấp làm thiên nhãn trung cấp không gian nha Đinh. Chúc mừng Long Long đạt được nữ tính linh phách đan chính viên, có thể trực tiếp vô điều kiện đem linh đan cảnh cường giả để bạt 3 cái cảnh giới, cũng không hậu di chứng, bất quá chỉ có thể nhằm vào nữ tử nha Hệ thống mội tử rất nhanh truyền tới thanh âm nói. hoa 60 giây thiên nhãn đại lễ bao chính là không giống nhau, thật giỏi Long Hiên gật đầu nói. Hoàng Huynh, nào có lễ bao, ta làm sao không nhìn thấy. Long Mạc Ngôn nghi ngờ nói, lễ bao, nào có cái gì lễ bao? Ngươi nghĩ nhiều, ha ha ha. Long Hiên lúng túng cười một tiếng, sau đó theo thói quen hướng về mỗi tử cái mông vô tới. 3. Ba. Rõ ràng thanh âm, tại bên trong doanh trướng chuyển ra, làm cho Long Hiên cùng Long Mạc Ngôn đều sương sốt Hoàng Huynh, ngươi thật là xấu nha, ngươi cái tên xấu xa này. Long Mạc Ngôn nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó dậm chân một cái chạy ra ngoài. Đều tại ngươi, ngươi nói một chút ngươi. Ăn cơm dựa vào là tay phải, đánh nhau cũng là tay phải, tốt. Người cái gì cũng không có tác dụng, lúc này đánh người ta mội tử làm cái gì. Cái gì? Về sau không dám đúng không, tốt. Long Hiên nhìn mình tay trái, nhẹ nhàng đánh xuống một cái, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Long Hiên rất nhanh cờ lạc sử dụng thần tướng kinh nghiệm thẻ, hệ thống bắn ra bạch khởi, triệu vân, đắc kỷ, điêu thiền bốn người tượng bản thân, Long Hiên cờ lực tượng bán thân bên cạnh số hiệu. Phân biệt đối với bốn người sử dụng bốn tấm thần tướng kinh nghiệm thẻ. Đinh! Chúc mừng Long Long thành công đem bốn cái thần tướng cảnh giới tăng lên tới linh đan ngũ trọng, chiến lực đã cao hơn người Á. Hệ thống ngội tử nói. Ta nói, ngươi tại sao phải nói ra một câu cuối cùng? Long Hiên mặt không biểu tình. Làm sao? Bản hệ thống nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Hệ thống ngội tử hì hì cười một tiếng. Long Hiên đối với hệ thống dựng thẳng cái ngón giữa. Sau đó đối với hai thần thú sử dụng thần thú kinh nghiệm thể, đem hai thần thú chiến lực đều tăng lên tới linh đan tứ trọ. Ngay sau đó sử dụng nữa thần khí vi lực thẻ, đem tam thần khí uy lực đều để đạt tứ cái cấp bậc, đến linh đan tứ trọ. Long Hiên sử dụng nữa công pháp kinh nghiệm thể, đem công pháp lên tới 34 cấp, hắn cười hắc hắc, chờ đến lệ vẹo 40, hẳn là lại có chức năng mới. Ai? Chờ một chút, nữ tính linh phách đan cái quỷ gì? Commoner phiền toái đan dược còn có thể có như vậy tao khí tên. Long Hiên kiểm tra túi chứa đồ tình húng lúc, nhất thời một bước. Có A, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Hệ thống mội tử cười nói. thần đặc thù nữ tính linh đan, bất quá cũng đúng lúc, lãnh ngọc, vô song, ảnh sát ba người đều là linh đan nhất trọng, cho các nàng nuốt vào trực tiếp thăng cấp, hắc hắc, rất tốt. Long Hiên ánh mắt sáng lên nói. Đó là, hệ thống như bức. Hệ thống mội tử khen mình nói. Như bức như bức. Long Hiên gật đầu, sau đó sử dụng không gian máy tăng lệ lẹ bèo. Thăng cấp thiên nhãn sơ cấp không gian. Đinh. Chúc mừng Long Long tướng thiên nhãn sơ cấp không gian thăng cấp đến thiên nhãn trung cấp không gian. Thể tích tăng lên tới 300 thức vùng, đồ vật đầy đủ mọi thứ, còn tất cả đều là tự động hóa nhà. Ở trong đó, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phàm là thiên nhãn trung cấp không gian có đồ vật, ngươi cũng có thể trong nháy mắt khống chế nhà. Hệ thống mội tử cười nói. Thần kỳ như vậy sao? Mang bản cung vào xem một chút. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiến vào thiên nhãn trung cực trong không gian. Hoa, wow, thật là lớn à, có ghế sofa, có ban công, có phòng tắm, mẹ nhà nó, liền vê đốt cờ đều có, vẫn là cao đoan. Long Hiền sau khi đi vào, phát hiện thiên nhãn không gian đã đại thay đổi, quả thực đạt tới hoàn mỹ bước. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khăn giấy chính là tự bay tới, sau đó giúp hắn lau mồ hôi. Con miệng nó, ngay cả tay cũng không cần động, dùng ý niệm khống chế cũng sẽ không mệt mỏi, lại theo lấy tay mở dạng, thoải mái à. Long Hiên kinh hô Hắc hắc, đúng không, dùng hết khăn giấy sẽ tự động biến mất, ngươi ngay cả rác rưỡi cũng không cần quát nhà. Hệ thống mội tử hì hì cười nói. Có thể bỏ vào thứ kia sao? Long Hiên vui vẻ nói. Không thể bỏ vào thứ kia nha. Hệ thống mội tử trả lời. Hắc hắc, cũng rất hoàn mỹ, về sau không chỉ có thể cùng mội tử tại ghế sofa, còn có thể tại ban công, nhà bếp. Long Hiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thì âm áng cười một tiếng, thật giỏi Hắn tiếp tục quét quét, phát hiện đây là dài 10m, bao quát 10m, cao 3m không gian, thập phần rộng rãi, phòng trọ cũng thật nhiều, không thể kén chọn a. Không gian này vô luận là ở đâu bên trong cũng có thể dùng, nghỉ tới cái này, Long Hiên càng thoải mái. Ha ha ha. Long Hiên ý niệm sau khi trở lại, lập tức cho phản Lãnh Ngọc, mụ vô xong, ảnh sát ba người dùng nữ tính linh phách đan, sau đó đưa các nạng ba cái kéo vào thiên nhãn trung cấp không gian. Tam nữ chứng kiến cái không gian này lúc Nhất thời kinh ngạc đến ngây người Long Hiên tự nhiên không có bỏ qua cho cái này Cơ hội thật tốt Tiếp tục bắt đầu chăm chỉ tu luyện vận động Sau khi ra ngoài Long Hiên vẻ mặt thoải mái Tam nữ chính là sắc mặt trở nên hồng Tề dương thành 5 vạn quân đội cũng sắp tới đến Khi bọn hắn biết Long Hiên lấy 1.500 binh Mã giết chết ngụy binh 20 vạn đại quân sau Toàn bộ người đều mộng bức thêm khiếp sợ Đứng trên mặt đất Ngây người như phóng Hồi lâu chưa từng kịp phản ứng Cái này, điều này sao có thể a Này 5 vạn tướng sĩ, rồi giít hít một hơi lanh khí, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nói. Long Hiên cười khẽ, chính yếu nói lúc, ra cắt lượng lúc này vội vã chạy tới, thấp giọng nói vài lời, làm cho Long Hiên mặt liền biến sát. chương 303, Tiến quốc đặc thủ quân cờ. Nguy quốc, Kim Luân Điện. Cái gì? Người nói cái gì? 20 vạn tinh anh đại quân, bị Long Hiên dẫn 1.500 binh mã tiêu diệt. Con mẹ nó người đang nói đùa. Người đâu, đem người này kéo xuống làm phạt treo cổ, không. Sử tử lăng trì. Nhanh. Ngụy Vô Cực thân thể run rẩy, cắn chặt hàm răng, hét lớn. Ngay vậy, lập tức có hai hộ vệ tiến lên, đem cái này thám tử kéo xuống. Bậy hạ tha mạng, tha mạng à, ta nói toàn bộ đều là nói thật, Ngụy Thiên Long nguyên soái đều đã chết." Thám tử kêu kinh hoàng hét lớn. Chúng bách quan nghe vậy trong lòng kinh hãi, mắt lộ chấn động, tại sao có thể như vậy? Trước không nói Ngụy Thiên Long là linh đan cửu trọng điên phong cảnh giới, càng nói lần này quân đội là 20 vạn, 20 vạn a. Muốn đánh bại, thế nào cũng có ngang hàng binh lực đi, cái này, còn con này 1500 binh lực là làm sao làm được? Không thể nào, không thể nào a. Các người đám này phế vật, nói chuyện a, các ngươi phải tác dụng gì? A, có ích lợi gì? Ngụy Vô Cực đứng lên, chỉ Bạch Quan, trên thân thả ra linh đan cự trọng đỉnh phong sóng linh khí, phẫn nộ nói: "Phốc!" Bách Quan cảm nhận được cổ linh khí này ba động trong nháy mắt, chính là cổ họng ngọn ngọn, mạnh mẽ ói một ngụm máu tươi, sau đó cuốn quýt quỳ xuống. Bậy hạ tham mạng, ngụy ông trời Long Nguyên Xoái còn không có khả năng công phá này Tần Quốc, chúng ta không hiểu binh pháp, cũng vô kế khả thi a Đúng vậy, ta trở vô kế khả thi. Bách quan trong lòng buồn khổ, bọn họ đại đa số là quan văn, đối với bọn họ tức giận có ích lợi gì? Nhất bang phế vật, trung thư lệnh, ngươi lần trước qua Minh Quốc, lôi kéo đến Minh Quốc binh bộ thị làng, hiện tại ngươi đi một chuyến nữa. Không đi nữa, nay Tần Quốc thật tụ họp đại quân đánh tới thời điểm, ngụy quốc liền muốn mất, mất ngươi không biết. Ngụy Vô Cực bi thương nói: "Bệ, bệ hạ, không phải Vi thần không đi, Vi thần thì một cái con gái độc nhất, lần trước qua đã không còn à. Ngài lại để cho ta đi, không còn thể đánh bạc, vậy làm sao nói đây?" Trung thư lệnh lập tức quỳ xuống, khóc dòng ròng nói: "Mẹ, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, ai còn có nữ nhi, Khẩn Trương dâng ra, nếu không đến lúc đó quốc gia diệt vong, tất cả đều trở chết đi." Ngụy Vô Cực khẽ miệng co giật, sau đó quát to: "Bệ hạ, Vi thần có một nữ nhi." Đáng tiếc nàng gần đây theo một nam tử phát sinh quan hệ, không còn trinh tiết đưa tới qua, người ta sẽ biết ta. Thượng thư lệnh đứng ra, nhìn như bi thường nói. Bách quan mặt sắm lại, nội tâm dối rít thầm mắng người này không biết xấu hổ, người nhìn nữ căn bản không từng ra môn, từ đâu tới phát sinh quan hệ. Bậy hả vi thần cũng có một nữ nhi, đáng tiếc tối hôm qua vừa rồi mắt chứng động kinh chi chứng, khắp nơi cắn người, vạn nhất đưa đi, xảy ra bất chắc, chẳng phải. Hộ bộ thượng thư cũng bắt trước, dùng miệng nước chùi chùi ánh mắt Sau đó quỷ xuống nói, bách quan trận mắt hốt mổm, cái này ba cái lao giả kia, quả thực không biết xấu hổ A vậy hạ, hai vị tể tướng cùng hộ bộ thượng thư tại nguy cấp như vậy, lại bỏ quốc gia tại không để ý, lấy tư cách môn hạ tỉnh thị trung, vi thần thẹn thùng cho bọn hắn đồng bọn. Vi thần có một nữ nhi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, vi thần nguyện đưa ra bản thân nữ nhi, chỉ cần bậy hạ không ngại trên mặt nàng mọc ngủ loét Thị trung lạnh rên một tiếng, phất tay hào nói, b Được, còn tưởng rằng là tận trung ái quốc, kết quả vẫn là một cái tìm lý do từ chối, còn theo người nhà hai tể tướng và thượng thư một chân. Đủ, trung thư lệnh hiện tại lập tức chạy tới Minh Quốc, đối phương bất kể là châu đáo cũng tốt, mị nữ cũng được, toàn bộ đáp ứng. Tuyển chọn không đến Mỹ nữ, liền từ dân gian tuyển chọn, dân gian nếu như tuyển chọn không đến, mỗi một người đều qua đền nợ nước đi, quan viên cũng đừng mẹ nó làm. ngụy vô cực cái chán gân xanh lộ ra, lại lần nữa hét lớn. vi thần tuân chỉ. Văn quan thở phào, chỉ cần không phải đưa ra bản thân nữ nhi, hết thảy đều dễ nói. Long Tinh Hà, ngươi cấp chấm nữ nhân, chuyện này chấm sẽ không nghỉ, chỉ cần chấm còn có một tia lực lượng, thì ngươi nhất định phải chết. Còn có này hiến quốc lại dám lừa gạt chấm, căn bản là không có xuất binh, chuyện này chấm lại nhớ kỹ. Ngụy Vô Cực nhìn tần quốc phương hướng, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiến quốc, Kim Luân Điện, Tào triều." Hồi bẩm bệ hạ, này 20 vạn ngụy binh đánh bất ngờ Nam Dương thành thất bại. Bị Long Hiên 1.500 binh lực chuyển bại thành thắng, toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này Hiến Chi bước ra khỏi hàng, chậm rãi nói đến. Hiến quốc bách quan nhất thời một mảnh xôn sao cùng kinh hãi 1.500 binh mã làm cho 20 vạn binh mã toàn bộ bị tiêu diệt. Ta Thiên, chuyện này đơn giản là khó tin, này Long Hiên làm thật là lợi hại đến loại trình độ này sao? Nếu là như vậy, vậy bọn họ Yến quốc cũng không đánh lại Tần Quốc ra? Chuyện này thật không? Hiến Lăng Thiên kinh hãi Tần Quốc lúc nào mạnh tới mức này? Nó rõ ràng là thập quốc bên trong cực kỳ nhỏ yếu quốc gia A. hôi bẩm bệ hạ, chuyện này quả thật, này Long Hiên có một loại phòng ngự bí pháp, tuy nhiên lực lượng cũng không tăng trưởng, nhưng mà liền tấn thăng linh hải cảnh ngụy Thiên Long đều không làm gì được hắn. Quan trọng hơn là, Long Hiên còn có thể tạo thành một loại đặc thù công kích, đến gần quanh người hắn khoảng 50 mét binh lính, cũng sẽ trong khoảnh khắc tử vong. Đây là Long Hiên lớn nhất đại sát thủ giản. Hắn 500 binh lính, thành phần đấu chuyển tinh tiên trận, này không quân càng là lợi hại Tất cả đều là linh mạch cảnh thần tiên thủ, không trệ một tên, mỗi một ra một mũi tên, ngụy binh hẳn phải chết một người trở lên. Còn nữa, Long Hiên có mười mấy cái linh đan cảnh thủ hạ, bên trong có ba cái đã đạt tới linh đan ngũ trọng, có một cái đạt tới nửa bước linh hải cảnh, đây cũng là Ngụy Thiên Long không địch lại một trong những nguyên nhân. Yến Chí từng cái bẩm báo nói, "Này Long Hiên, thậm chí ngay cả linh hải cảnh người đều không làm gì được hắn." "Làm sao có thể hả? Trong điện Kim Loan, Bạch Quan đồng thời nghẹn nào trong mắt có kiện hàng vô cùng vẻ sợ hãi nếu như nói lần trước ngụy binh thất bại bọn họ còn có thể giải thích là Long Hiên có 3 vạn binh lính thủ thành mà lần này Long Hiên cũng chỉ có 1.500 binh lực cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể không khiếp sợ không hoảng sợ cái này Long Hiên phía sau nhất định sẽ có cao nhân tương trợ Tiến Lăng Thiên hơi biến sắc mặt nói vậy hạ không cần lo âu hiện tại ngụy Quốc trong nước chống giống binh lực cơ hồ bằng không lúc này Long Hiên tất nhiên sẽ thừa thắng sông lên đem ngụy binh hoàn toàn tiêu diệt Có thể Ngụy quốc trong nước, nhất định có mạnh mẽ đại thủ đoạn thủ hộ, cái này liều mạng, Tần quốc cùng Ngụy quốc đều sẽ có tại chỗ tổn thương. Cho đến lúc này, chính là chúng ta Yến quốc thu lợi thời điểm, hai quốc gia cũng có thể hoàn toàn bình định. Yến Chí khẽ cười nói, "Ha ha ha, vẫn là Yến tướng quân lợi hại, không hổ là ta Yến quốc mạnh nhất nguyên soái, so với kia Ngụy Thiên lòng mạnh hơn." Yến Lăng Thiên nghe vậy, cười to nói, "Vi thần ở chỗ này còn phải chúc mừng bệ hạ, chúng ta xếp vào tại Tần quốc này một con cờ." Hiện tại đã phát huy ra tác dụng, Hàm Dương thành định bị hắn trưởng khống. Tân quốc tức sẽ trở thành chúng ta vật trong túi. Tiến Chí thủ trưởng nắm chặt, khoe miệng vẻn lên nói: "Nhanh như vậy?" Tiến Lăng Thiên nghe vậy vui mừng, Tiến Chí giỏi đùa bỡn quần lưu, sở dĩ có một cái vô cùng đặc thù tần quốc nội ứng, hắn giao cho Tiến Chí quản lý, hắn tin được hắn. Quả thật, sợ rằng hiện tại Tân quốc đã bể đầu sức chắn đây, vi thần đã phái ra nhóm thứ nhất linh đan cảnh cường giả chạy tới Hàm Dương. Yến Chí vô cùng tự tin nói: Tốt ta, Long Tinh Hà, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. Yến Lăng Thiên nhìn về phía Tần Quốc Hàm Dương phương hướng, cười to nói. chương 304, Hàm Dương nguy cơ. Tần Quốc, ngự thư phòng Phu hoàng, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, ta sẽ tại ngươi trong đồ ăn hạ độc, còn để cho người đà thương ngươi đi. Cả người kim sắc giao Long Phục thanh niên, đứng lại trước bàn, hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng lộ ra vẻ hài hước nói. Nghịch tử, không nghĩ tới chấm lại giữa ngươi một cái như vậy nghịch tử kể cả ngoại nhân cùng đi sát hại cha mình. Long Tinh Hà khí đến sắc mặt trắng bệnh, đôi môi run dày nói. Ha ha ha, Long Tinh Hà, có chuyện, ngươi chỉ sợ là hiểu sai. Bản hoàng tử từ trước đến nay thì không phải là con của ngươi, ngươi tứ tử Long Tĩnh, đã sớm khi còn bé bị ta giết chết. Bản hoàng tử không gọi Long Tĩnh, mà gọi là Yến Tĩnh, hai vị này là phụ hoàng ta bên người tả hữu kim nô vệ. Yến Tĩnh cười to giải thích, Yến Tĩnh lời nói hạ xuống. Này đến quốc tả hưu kim ngô vệ tiến vào tản mát ra khí tức cường đại, làm cho Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công nhất thời quay ngược lại mấy bước, mạnh mẽ ói một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hết sức Hai người kia, lại cũng là linh đan bắt trọng cường giả. Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công đã trúng độc, lúc này lại bị đánh trọng thương, nơi nào còn có thể là hai người đối thủ. Thế nhưng ngươi cùng ta Long Tinh vì sao giống như vậy? Vì cái gì? Chấm sở qua ngươi mặt, rõ ràng là thật. Long Tinh Hà một hồi đau lòng mặt kia rõ ràng không có dịch dùng, chính là thật mà ta. Đủ, trên thế giới hai tấm mặt lớn lên giống có chuyện gì ngạc nhiên, Long Tinh Hà, bản hoàng tử hỏi ngươi một câu, cái này hủy bỏ Long Hiên, nhường ngôi cho ta chiếu thư, ngươi là xuống còn chưa xuống. Yến tĩnh cao mẩy, khá hơi không kiên nhẫn nói. Ha ha ha, ngươi sợ là cũng muốn nhiều, chấm cứ việc chúng độc, nhưng vẫn chưa tới e sợ các ngươi trình độ. Hiên biết chấm sẽ ra chuyện về sau, thì tất nhiên sẽ chạy tới, đến lúc đó chính là các ngươi thần tử thời điểm Còn muốn chấm xuống chiếu thư, nằm mơ đi. Long Tinh Hà chăm chú nhìn Yến Tĩnh, sau đó đại cười nói. Hừ, Long Hiên, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn đây. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể đối phó đến này 20 vạn nguy bình. Lúc này hắn không bị giết chết, cũng bị bắt đi. Yến Tĩnh rêu cực nói. Này hiến quốc tả Hữu kim ngô vệ cũng là trước mặt hiện lên cười lạnh, 1.000 không quân cộng thêm Nam Dương thành lão nhược bệnh tàn, chứ chết, cũng không có khác kết quả. Long Tinh Hà còn cho rằng Long Hiên sẽ thắng, quả thực quá buồn cười. Hưu. Yến Tĩnh vừa dứt lời, một nhánh mang theo ánh sáng màu vàng mũi tên chính là đến ngự thư phòng bên ngoài mục tiêu thượng, không ngừng lay động, ong long không thôi. Yến Tĩnh dùng mắt ra hiệu, bên phải kim nô vệ chính là hóa thành tàn ảnh, lướt đến mũi tên kia bia bên cạnh, đem rút ra, theo sau đệ trình đến Yến Tĩnh bên người. Truyền tin mũi tên, hừ. Chắc là báo cáo này Nam Dương thành chiến báo đến, để cho bản hoàng tử nhìn một chút, Long Hiên là thế nào chết. Về điểm kia không quân liền muốn đối kháng ngụy binh, quả thật. Yến tĩnh lại lần nữa suy cười một tiếng, thuần thục cờ lật kiểm tra cái này tẩn quốc mũi tên, trên mặt châm biếm cũng càng ngày càng nồng đậm. Chẳng qua là hắn một giây kế tiếp, sắc mặt chính là cứng đở, ngay sau đó nụ cười đông đặc, tiếp theo tay tâm có chút run dậy, đợi đến chứng kiến sau cùng lúc, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, mũi tên thoáng cái rơi trên mặt đất. 3. mũi tên này tên cùng mặt đất tiếng va chạm vô cùng rõ ràng làm cho trong ngự thư phòng dư lại bốn người thậm chí rõ ràng có thể nghe. Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công sững sở, theo sau lẫn nhau nhìn nhau một cái, trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cái này hiến tĩnh biểu tình biến hóa, bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Thắng, tuyệt đối là Long Hiên thắng. Mặc dù không biết tiểu tử này dùng phương pháp gì, nhưng mà nếu thắng, đó chính là phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Điện hạ, ngài làm sao? Tả Hưu Kim ngô vệ cho là Yến Tĩnh phát sinh làm sao bệnh, nhặt lên ngửi tên kia tên sau đội vàng nói: "Nếu là Yến Tĩnh xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, vậy bọn họ cũng sẽ bị xử phạt." "Không, không thể nào, làm sao có thể đánh thắng, làm sao có thể đánh thắng a?" Yến Tĩnh không ngừng lắc đầu, khó tin nói: "Cái gì không thể nào?" Tả Hữu Kim nô vệ nghi ngờ, không chiếm được câu trả lời bọn họ, chỉ có thể đi kiểm tra mùi tên kia tên, chứng kiến trong nháy mắt, đồng tử mạnh mẽ co rút, phản ứng theo Yến Tĩnh giống nhau như lúc. "Trời ạ, Long Nhiên lại thắng." "Lần này không xong." Cái này Long Hiên đem 20 vạn ngụy binh chém chết hầu như không còn, hoàn toàn thiêu hủy, vậy hắn liền có thể rút người ra hồi hầm dương. Tả hữu kim nô vệ kinh hài nói. Cái gì? Hiên đem 20 vạn ngụy binh chảm, chém chết hầu như không còn. Long Tinh Hà nghe vậy, thân thể giống như lướt qua một tia chớp, tiểu tử này càng là làm được loại chuyện này. Hắn cho rằng tiểu tử này chẳng qua là đem ngụy binh đánh bại mà thôi. Lưu công công cũng là trợn mắt hốt mổm, điện hạ làm việc, nhiều lần đều khiến người ngoài ý cùng giật mình. Cái này đến là làm sao làm được à? Ừ. Vậy thì thế nào? Bản hoàng tử đã trưởng khống Hàm Dương Đại Quân, đến lúc đó coi như là Long Hiên trở về, hắn cũng không có biện pháp. Lao giả kia, ngươi cũng đừng quên, Hàm Dương Thành còn có một cái hộ thành đại trận đây, đại trận này không có linh hải cảnh lực lượng là không cách nào pha xấu, cho dù đầu kia tinh tinh cũng không được. Bản hoàng tử đã đem binh quyền toàn bộ nắm trong tay, bây giờ còn có 30 vạn ngự Lâm Quân, ta xem Long Hiên đánh như thế nào. Lúc này hiến tĩnh lạnh rên một tiếng, sau đó khỏe miệng lộ ra một vệ sâm bệnh nói. Long Tinh Hà cùng lưu công công sắc mặt trắng bệnh, bọn họ hiện tại thân bên trong kỳ độc, cảnh giới lại ngã, căn bản không phải tả hữu kim ngô vệ đối thủ, chờ Long Hiên lúc trở về, Hàm Dương Thành chỉ sợ cũng xong. Hận à, bọn họ hận à, vì cái gì bọn họ không có phát hiện cái này hiến tính âm hưu, vì cái gì a Lao giả kia, ngươi không phối hợp đúng không? Này bản hoàng tử hiện tại liền giết hết sạch con của ngươi, đưa ngươi nữ nhi toàn bộ bắt lại Nha, không, bắt được trước mặt ngươi, sau đó từng bước từng bước hưởng thụ. bản hoàng tử ngược lại muốn nhìn một chút, cái này hủy bỏ Long Hiền, nhường ngôi cho ta chiếu thư, ngươi xuống còn chưa xuống. Tiến tĩnh trên mặt lộ ra cười lạnh nói. Ngươi, súc sinh, quả thực không còn nhân tính. Long tinh Hà nghe vậy, mang to. súc sinh thì súc sinh, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không có gì là không thể làm. Tiến tĩnh tử tổ nói. Tả hưu kim nô vệ nghe vậy dùng mình một cái. Cái này hiến tĩnh thủ đoạn chi tàn nhẫn, so với hiến vô khuyết, quả thực chỉ có hơn chớ không kém à. Ngươi cho ta 3 ba ngày suy nghĩ thời gian, ta muốn tốt nói cho ngươi. Long tinh Hà cắn răng nói. Muốn kéo dài thời gian. Bạn hoàng tử cũng không có loại này kiên nhẫn, không quá dài thời gian bản hoàng tử cũng không phải không chịu cho ngươi thời gian. Một giờ, một lúc lâu sau, ngươi không đáp ứng, bạn hoàng tử để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Suy nghĩ thật kỳ đi, lão giả kia. Yến tĩnh vô vô Long tinh Hà mặt. Vẻ mặt giữ tận nói, điện hạ, chúng ta cho hắn một giờ, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Bên phải kim ngô vệ hỏi, làm gì? Đương nhiên là trấn nhiếp trấn nhiếp bách quan, để cho bọn họ thần phục với bản hoàng tử. Yến tính khỏe miệng vệnh lên nói, vậy bọn họ nếu là không thần phục đây? Bên phải kim ngô vệ nghi ngờ, hừ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vào nhắc nhở bọn họ không thuần phục, thì toàn bộ giết sạch, một người không để lại. Chờ Long Hiên lúc trở về. Bản hoàng tử thì cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bất quá, hắn còn chưa nhất định có thể trở về đây. Yến tĩnh tử tốn nói. Vâng. Tả hưu kim nô vệ gật đầu hẳn là nói. Yến tĩnh cười khẽ, Long Hiên A Long Hiên, lần này xem ngươi như thế nào cùng bản hoàng tử đấu. chương 305, khẩn cấp cục thế. Nam Dương thành đầu tượng. Người nói cái gì? Long Tinh Hà bị hạ độc, sau đó bị Long Tinh giam lỏng. Này Long Tinh thật là yến quốc người. Còn mang hai cái linh đan bắt trọng cường giả tới. Long Hiên kinh hãi, thấp giọng nói: "Yến Quốc bên kia đến cùng là người nào đang dở trò quỷ a, đầu tiên là mang đến khu hổ Tô Lang, làm Ngụy Quốc suýt chút nữa công phá Nam Dương thành, hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái yến tĩnh, mẹ, người này thật không đơn giản a." Điện hạ, Long Tinh Hà bây giờ còn là ngươi núi rửa cùng phụ hoàng, còn có tần quốc cũng không thể rơi vào tay yến tĩnh, cho nên chúng ta phải cứu." Gia Cát Lượng nói. "Đây là tự nhiên, lão tử tân tân khổ khổ tại chống đỡ ngăn cản ngoại địch, yến tĩnh lại muốn nhận tần quốc." Ngồi hưởng thành, hắn làm sao không ăn cứ đây? Chờ Lao Tử trở lại Hàm Dương, không đem hắn ngược nổ lão Tử sẽ không họ Long. Long Hiên hử lạnh nói, đây cũng là ta lời muốn nói Tử Huy Tinh ảm đạm nguyên nhân, trước chẳng qua là có một cái đầu mối, Long Tinh hà lại không nguy hiểm, thì ta không còn chú ý, không nghĩ tới lại có hôm nay họa. Gia Cát Lượng nói, Tử Huy Tinh, nha, đúng, bản cung nhớ kỹ trước ngươi đã nói, cái này hiến tịnh ẩn dấu rất sâu à, trong ngày thường nhu thuận dị thường. Chưa bao giờ gây chuyện, cái này ra tay một cái, chính là nhanh chóng quyết đoán. Chờ một chút, Long Tinh Hà hiện tại cũng sắp chết, ngươi nói thế nào hắn không việc gì đây. Bản cung trở về thời điểm, nói không chừng hắn đã quải. Long Hiên gật đầu, theo sau lại nghi ngờ nói. Chủ công ngài không phải ở chỗ này sao? Hoa đà ở chỗ này, còn sợ nghiên cứu không ra giải dược sao? Gia Cát Lượng cười nói. Này, muốn nghiên cứu giải dược, vậy cũng phải phải biết đó là cái gì độc Chờ chút, ngươi biết. Long hiên khoát khoát tay, sau đó sửng sốt nói. Dĩ nhiên, loại chuyện nhỏ này, Khổng Minh vẫn có thể coi là đến. Gia Cát Lượng tự tin cười nói. Đúng vậy, suýt chút nữa quên, đến lúc đó Lao Tử làm một cái ngàn dặm truyền vật thuật, đem mấy thứ chuyển cho phân thân, lại để cho phân thân biến thành liên hoa, có thể bay có thể chạy, đi đâu không thể, hay à. Nhanh nhanh nhanh, người đi nhanh để cho hoa đả chế tạo giải dược, bằng không long tinh hạ ở ra giám, Lao Tử đang cơ đều danh bất chính, luôn nôn thuận Long Hiên ánh mắt sáng lên, sau đó cười thúc rủ. Gia cắt Lượng gật đầu rời đi. Các vị, cũng không cần kinh ngạc, các ngươi hiện tại thật tốt tu dưỡng một đêm, ăn được uống được, không cần lo âu Long Hiên quay đầu nhìn chúng tướng sĩ, lớn tiếng nói. Thái tử điện hạ vi vũ, thái tử điện hạ vi vũ. Những binh lính kia sau khi hết khiếp sợ, nghe nói như vậy đều là cao hứng không dứt. Đại khái qua sau nửa giờ, Gia cắt Lượng lần nữa vội vã qua đây, xuất ra một cái bình nhỏ màu trắng. Chủ công. Đây cũng là thuốc giải độc, thời gian gấp, chỉ có 2 viên. Long Hiên gật đầu, đem chai nắm trong tay, mặc niệm sử dụng ngàn dặm truyền vật thuật, một giây kế tiếp chai chính là biến mất trong tay hắn. Được, đan dược đã chuyển tới bản cung phân thân bên trong, nếu là không còn chuyện khác tình cảm, bản cung ý niệm trở về một chuyến. Long Hiên nói, báo, Thái tử Điện Hạ, Nam Dương Thành 10 dặm bên ngoài, đông nhiên có một đống lớn binh mã xuất hiện, chính đang chạy thẳng tới Nam Dương Thành mã tới. Một tên tướng quân đông nhiên để báo cáo Một đống lớn binh mã, là địch hay bạn, đại khái là bao nhiêu? Long Hiên nghi ngờ. Tần quốc binh mã, tham tử nói đoán chừng có 10 vạn tả hữu, có hay không khai thành nên đón. Này tướng lánh hỏi, trước xem một chút là chuyện gì xảy ra? Long Hiên cao mày, hắn cũng không nhận được Long Tinh Hà phái binh tin tức, xem ra cái này binh mã có thể là Yến tĩnh phái qua đây à, thế nhưng cái này hiến tĩnh là thế nào trưởng không binh quyền? Long Hiên đi tới đầu tường không một lát nữa. Liền thấy 10 vạn tần quân đi tới Nam Dương dưới thành, từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Mạnh tướng quân, yến tĩnh hoàng tử phân phó ngươi sự tình, ngươi có thể nhất định phải làm tốt, bằng không người nhà ngươi. 10 vạn tần quân bên trong, bên cạnh có hai tên lính, đúng lúc nhắc nhở dẫn đầu Mạnh Khánh Uy nói. Biết, làm như thế, bản tướng quân tâm lý nắm chắc, không nhọc các ngươi lao tâm khổ trí. Mạnh Khánh Uy mặt liền biến sắc, cắn răng nói. Hắc hắc, đã như vậy, chúng ta đây thì không nhiều lời. Này hai binh lính trên mặt lộ ra vẻ châm chọc nói. Những người này nhất định là tại bản cung ly khai hàm dương không lâu sau, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, quả nhiên là yến tĩnh. Cái này dẫn đầu càng là mạnh ngạn con, mạnh khánh uy, bản cung ngược lại không tốt giết hắn A. Long hiên thở dài nói. Thái tử điện hạ, là, vì sao muốn giết bọn hắn? Bên cạnh rất nhiều tướng lánh cả kinh nói. Vì sao? Ngươi biết bọn họ muốn làm gì sao? Bọn họ muốn ngăn trở bản cung hồi hàm dương. Nhìn bề ngoài bọn họ hay là ta tần quốc quân đội, trên thực tế đã không phải là... Long Hiên cười lạnh nói. Rất nhiều tướng lánh kinh hãi, chẳng lẽ là Hàm Dương đã bị biệt quốc khống chế không được, cái này, điều này sao có thể? Lúc này mới hơn một ngày thời gian A. Chủ công, cái này mạnh khánh uy cũng bị đan dược khống chế, cả nhà lao tiểu đều tại Yến tinh trong tay, cái này hiến tĩnh cũng ngon độc. Ra cắt lượng nhắc nhở. Sắc thực ngon độc, hiến tĩnh không hổ là giỏi ẩn nhẫn cao thủ. Mạnh Khánh Uy không phải là đối thủ cũng bình thường, xem ở lão Mạnh đối với Tần Quốc trung thành cảnh cảnh phân thượng, bản cung có thể cứu hắn con." Long Hiên gật đầu nói, "Điện hạ không thể a, vạn nhất ngươi đi xuống gặp bất trắc, viên kia làm sao bây giờ?" Chúng tướng lãnh mặt liền biến sắp nói. Mạnh Khánh Uy cũng muốn thương tổn bản cung. Người nghĩ nhiều." Long Hiên cười khẽ, cho gọi ra Huyền Linh Bằng, sau đó cưỡi Huyền Linh Bằng chạy thẳng tới Mạnh Khánh Uy phía dưới đi. Mạnh Khánh Uy chứng kiến Long Hiên đến gần, giơ tay phải lên, hạ lệnh không cho bán tên. Thái tử điện hạ, vì sao không mở cửa thành thả ta chờ đi vào. Chúng ta là đến tương trợ ngươi xua đuổi Ngụy Bình." Mạnh Khánh Uy ánh mắt lóe lên nói. Những thứ kia chó má nói nhảm cũng không cần nói, bản cung biết ngươi chúng độc, cả nhà Lao tiểu bị yến tính uy hiếp, một câu nói, những vấn đề này, bản cung toàn bộ đều có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi ý tưởng đây." Long Hiên cấy Huyền Linh Bằng, lưng trên không chung, từ tôn nói. "Điện hạ, thế nhưng bên cạnh ta có." Mạnh Khánh Uy mặt liền biến sắc nói. Giám thị ngươi người là đi à? Có phải hay không chính là cái này mười cái? Long hiền tay phải phất một cái, mười đạo linh khí nhất thời theo trong tay lướt đi, giống như như mũi tên rời cùng, hung hăng đánh vào 10 tên lính trên đầu. Trong phút chốc, cái này mười tên lính não tương vỡ toàng, sinh cơ biến mất, chậm rãi té xuống đất. Được, yến tĩnh người đã không còn, người muốn chết vẫn là muốn sống, tuyển chọn đi. Long hiền nói, Thái tử điện hạ, ngài nếu như có thể cứu về cả nhà của ta lao tiểu. Vậy ngài chính là để cho tiểu tử chết đi, tiểu tử cũng không chối tử. Chứng kiến Long Hiên vô cùng chuẩn xác trừ đi yến Tịnh phái tới giám thị hắn những người đó, Mạnh Khánh Uy kích động đến lập tức theo lập tức đi xuống, quỳ bái nói: "Ừ, bản cung không muốn nghe đừng, nói với ta xuống Hàm Dương thành tình huống." Long Hiên hỏi. Mạnh Khánh Uy vội vàng gật đầu, sau đó từng cái đem tự mình biết sự tình nói đến. "Cái gì? Hàm Dương 30 vạn quân đội binh quyển, toàn bộ rơi vào yến tĩnh trong tay." "Đáng chết, lần này phi toái." Long Hiên kinh ngạc sau, thần sát nghiêm trọng nói. Lần này hắn thật bất hảo đánh, đánh, tần quốc tổn thất nặng nghề, không đánh, cục thế sẽ càng khẩn cấp. Cái này hiến tĩnh cũng không đơn giản, chơi được một tay hảo bài A. chương 306, Thu Biến. Vâng, Điện Hạ, hiện tại Hàm Dương thành tình thế cấp bách, hiến quốc phòng trừng còn có thể phái thực lực cao cường người, qua đây giúp Long Tĩnh. Ngài nếu như nếu không trở về, này vấn đề chỉ sợ cũng lớn hơn. Mạnh Khánh Uy thở dài nói. Bản cũng biết Bất quả hiến tĩnh đem phái ngươi qua đây, đây không khỏi cũng quá yếu đi à. Long hiên cao mày, mơ hổ cảm giác có cái gì không đúng, nếu như chỉ một phái cái mạnh khánh uy qua đây, hán thoáng cái là có thể đánh bạo, có ý nghĩa gì. Ta cũng không rõ lắm, đoán chừng là ngài không còn cứu ta lời nói, ta đây nhất định sẽ công thành, từ đó để cho tần quốc tổn thất nặng nghề đi. Mạnh khánh uy cũng nghi ngờ nói, Long hiên mày nhíu lại đến sâu hơn, hiến tĩnh tuyệt sẽ không làm loại này không công, tên hôn đản này đến muốn làm gì. Giống. Đang lúc Long Hiên nghĩ như vậy trong ngáy mắt, Mạnh Khánh Uy sau lưng một người lính đột nhiên sắc mặt đại biến, ngay sau đó trên thân bắt đầu vặn bèo dữ tợn, lông trắng sinh trường, răng nanh hệ ra, thân thể trợt tăng trưởng gấp mấy lần. Nhìn qua, cực giống một con biến dị Bạch Viên, bọn họ không ngừng nện bộ ngực mình, ngửa mặt lên trời lại tiếu. Vèo. Một giây kế tiếp, đầu kia Bạch Viên chính là không nói hai lời, nắm chặt thành quyền sau, hướng về phía Mạnh Khánh Uy đấm ra một quyền. Mạnh Khánh Uy đồng tử co rụt lại. Trong mắt phủ đầy hoàng sợ, một quyền này lại có linh đan tam trọng uy lực, hắn cái này linh đan nhị trọng người nếu là đụng phải, nhất định sẽ trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Mắt thấy Mạnh Khánh Uy sẽ bị đánh tới đầu lúc, một đạo kim sắc ảo ảnh bỗng nhiên theo Mạnh Khánh Uy bên người lướt qua, đem nhắc tới. Long Hiên đem Mạnh Khánh Uy phóng ở trên lưng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn hiện tại coi như là minh bạch tiến tĩnh muốn làm gì, những binh lính này, nguyên bản bất quá linh vô cảnh hoặc linh nguyên cảnh, linh Mạch cảnh, trong lúc bất chợt thực lực tăng vọt, Nhất định là phục lấy cái gì tiêu hao sinh mệnh đổ vật, bằng không không làm được loại sự tình này. Quan trọng hơn là, loại này biến dị bạch viên, phòng chừng sẽ không chỉ có một. Giống. Giống. Giống. Long Hiên nghĩ như vậy trong ngay mắt, mọi người chính là trận mắt ốc mồm chứng kiến. Này 10 vạn binh lính, toàn bộ biến thân thành bạch viên, cảnh giới toàn bộ đề cao một cảnh giới lớn. Cũng may mà tần quốc nhỏ yếu, linh mạch cảnh binh lính không nhiều, mặc dù có, cũng cơ bản đều là linh mạch ngũ trọng trở xuống vàng không lúc này Nam Dương bên ngoài thành là có thể có linh hải cảnh Bạch Viên. Ít ít ít người. Mẹ nó. Long Hiên nhìn khôi giáp toàn bộ tan vỡ, đã biến thành Bạch Viên binh lính, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Hắn cho rằng không phải là một cái, nhưng vạn vạn không nghĩ đến là toàn bộ đều là chủ công, đây là thú biến, theo chúng ta Nguyệt Lang Tộc đêm trăng tròn dị biến không sai biệt lắm, chỉ bất quá chúng ta là ngoại giới kích thích, nhân loại làm theo phải dùng rực vợ. Nguyệt Lang Tộc Lao Tổ nói Bọn họ sẽ như thế nào?" Long Nhiên hỏi. "Loại thuốc này là tiêu hao sinh mệnh lực, khi bọn hắn sinh mệnh không còn có lúc mới có thể dừng lại. Thay lời khác mà nói, bọn họ hẳn phải chết." Nguyệt Lang tộc thở dài nói. "Yến Tĩnh một chiêu này ngoan độc a. Là ngăn cản bạn cùng, lại làm được loại trình độ này, cái này mẹ nó thế, nhưng mười vạn người a." Long Hiên nắm chặt quyền đầu, nội tâm lửa giận cũng từ từ bốc cháy, nhưng hắn nhưng không chút nào biện pháp, trong lòng vô cùng tứcỨ. "Điện hạ, Yến là yến quốc người." lại tan nhẫn như vậy, làm như vậy rất lợi hại bình thường. Hiện tại Nam Dương thành sự tình toàn bộ đã thành định cục, ngay hiện tại chỉ có Khẩn Trương chạy về Hàm Dương mới có thể ngăn cản yến tĩnh, bằng không đợi yến quốc người thật trưởng khống tần quốc, này hết thể đều đã trưởng. Gia Cát Lượng biết Long Hiên đã phẫn nộ, vội vàng nhắc nhở. Thiên Kim Cương theo bạn cung trở về, những người khác trông coi Nam Dương thành, Khổng Minh, cái này 10 vạn bạc viên, may mắn cảnh giới tối cao cũng chính là linh đan ngũ trọng. Ngươi chỉ huy xuống, nếu hết cách rồi Đem đưa bọn họ giết đi, Nam Dương Thành không thể phá. Long Hiên phân phò nói. Chủ công yên tâm, như khổng minh tại, Nam Dương Thành tuyệt sẽ không có sai sót. Gia Cát Lượng nói. Hoàng Huynh, Mạc Nôn cũng muốn trở về, phụ hoàng nếu là thật sẽ ra chuyện, ta muốn nhìn một chút hán. Lúc này Long Mạc Nôn chạy lên đầu thành, kéo Long Hiên tay nói. Được, chúng ta cùng một chỗ trở về. Long Hiên vốn định trách cứ Long Mạc Nôn, nhưng thấy nàng trong mắt lo hấu lúc, nhưng lại lòng có không đành lòng, cùng lắm lúc chiến đấu. Để cho nàng ngồi ở huyền Linh Bằng lên là được Chờ giải quyết Hàm Dương Thành sự tình Bản cung sẽ hồi Nam Dương Thành đến Vẹo Long Hiên ôm lấy Long Mạc Ngôn Lên huyền Linh Bằng Thẳng đến Hàm Dương Thành đi Chúng tướng sĩ nghe lệnh Theo ta đi xuống giết sạch những thứ này bạch viên Hôm nay không là bọn hắn chết Chính là chúng ta mất Nhìn Long Hiên sau khi đi Hồ một ly lớn tiếng nói Vâng Đấu chuyển tinh thiên trận cùng Linh Mạch bắt quái trận Đều đã chuẩn bị hoàn tất Có thể tùy thời chuẩn bị công kích Chúng tướng sĩ nhận lệnh. Một trận đại chiến, lần nữa tại Nam Dương bên ngoài thành mở ra. Tần Quốc, hàm Dương Thành. Lao giả kia, coi như ngươi thất thời, khẩn trương đến trên kim loan điện tuyên bố hủy bỏ Long Hiên, để cho hoàng vị cho bản hoàng tử đi. Nhìn Long Tinh hà giao ra Tần Quốc cấn tỉ, Long Tĩnh đậy xuống ấn chương sau, cười lạnh nói. Ồ! Lao giả kia, Tần Quốc cấn tỷ vì sao thiếu sót một góc? Xem cái sừng này vết tích, còn giống như thiếu sót hồi lâu. Long Tĩnh nhìn chầm chầm cái này được không trong suốt truyền quốc ngọc tỷ, đồng nhiên cao mày nói. Chấm không cẩn thận kẻ đức, đây không phải là rất lợi hại bình thường sao. Long Tinh Hà tử tốn nói. Thật là không có dùng láo giả kia, liền ấn tỷ đều bảo hộ không được, cho lão tử vào chiều, người tác dụng cũng chỉ có cái này. Yến Tĩnh lạnh rên một tiếng nói. Long Tinh Hà phất tay háo, theo sau tiếp tục hướng kim loan điện đi tới, phía sau Nguyễn Công Công cũng theo sắt lên. Có chuyện khởi bẩm, vô sự bái chiều. Lưu công công nghệ hô song còn hò khan mấy tiếng. Vi thần có chuyện khởi bẩm, vi thần cảm thấy thái tử điện hạ mới có thể vô pháp theo tứ hoàng tử so với, cho nên vi thần thỉnh cầu bệ hạ hủy bỏ Long Hiên, lập Long tĩnh là thái tử. Ba vị tể tướng trước tiên đứng ra nói, vi thần tán thành, vi thần tán thành, vi thần tán thành. Mấy cái đại thượng thư trong lòng than thầm, bọn họ cả nhà đều bị bắt, lúc này như không đáp lời, chỉ có một con đường chết ta. Lúc này, chỉ có Long Hiên tự mình trở về, mới có thể giải quyết Nếu không Tần Quốc đem thật muốn song. Bách quan toàn bộ quỳ xuống, sau đó dập đầu nói. Long Tinh Hà nhìn thiếu rất nhiều người bãi quan, biết những quan viên kia đã bị Yến Tĩnh giết, trong lòng nhất thời càng bị thương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, toàn bộ Tần Quốc sẽ bởi vì Yến Tĩnh một người, mà thành bộ dáng như thế. Yến Tĩnh khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, người nào nắm giữ mạnh hơn thủ đoạn, người nào chính là quy tắc chế tạo giả, bách quan. Trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi, chỉ có thể mặc cho nhào nặn hắn năn bóp. Lao tử phách lối, Lao tử côn vọng, Lao tử bắt cả nhà các ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chấm thấy được các ngươi nói cũng có lý giải, chấm càng cảm giác mình tuổi già sức yếu, ngu ngốc vô năng, đã không đủ lý chính, cho nên, chấm tuyên bố, chấm muốn đem hoàng đế này vị, chuyển cho tứ hoàng tử Long Tĩnh. Không biết các vị ai khanh, đồng ý không? Long Tinh hà song quyền hơi hơi nắm chặt, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Bách quan kinh hãi, vậy hạ đã đến nhường ngôi loại trình độ này sao? chương 307 Là một nhược kê được chứ? Phụ hoàng không thể, tinh tuổi còn thấp, sao có thể trực tiếp leo lên hoàng vị, còn mời phụ hoàng nghĩ lại. Yến tính ngay vậy bước ra khỏi hàng, từ tốn nói, liền hướng vật đều không lấy. Bách quan nghe vậy, nhất thời hận đến cắn răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này đây không phải là tại nhục bọn họ, nhục bệ hạ, nhục tần quốc sao. Rõ ràng là huy hiếp bọn họ làm như vậy, nhưng vẫn còn ở nơi này trang. Tính nói nghiêm trọng, người tài năng, mọi người quá rõ ràng, không cần từ chối. Long tinh Hà Nội tâm cũng vô cùng phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nói. Không thể, không thể, vẫn là không được, phụ hoàng ngươi rực rỡ thiên thu, trị quốc có phương pháp, thần không dám cùng ngài cùng nhau bàn luận ngang hàng, phụ hoàng vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Yến tính khỏe miệng vệnh lên, làm bộ dáng mà, không làm được giống như điểm sao được, thế nào cũng phải từ chối ba lần, mới có thể tiếp nhận đi. Húng chi, treo đùa tần quốc đám này ngù xuân bách quan cùng hoàng đế để cho cho bọn họ liền thí cũng không dám thả, cũng phi thường thoải mái a Tính chớ muốn từ chối, toàn bộ tần quốc trên giới, chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm cái này tần quốc hoàng đế, nếu là ngươi không làm, vậy còn có người nào có thể làm a Long tinh hạ quyền đầu bóp cạc cạc vang vọng nói, lúc này không còn khác biện pháp, chỉ có kéo dài tới hiên trở về. Bậy hạ nói thật phải, cái này tân hoàng chỗ ngồi, chứ ngài, đã không có người có thể đảm nhiệm, còn mời tứ điện hạ tiếp nhận. Bách quan nội tâm giống vậy phẫn nộ cùng ngất Vì xuống nói, ha ha ha, đã như vậy, này thần đem cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai sẽ cử hành kế thừa đại điện, bản hoàng tử muốn đăng cơ. Hiến tĩnh ngay vậy, cười ha ha, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc y nói. Chỉ cần ngày mai hiến quốc người qua đây, như vậy tần quốc Giang Sơn, chính là hắn hiến tĩnh. Chúc mừng điện hạ kế thừa đế vị. Bách quan vội vàng nói, ừ, đều trở về chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đi, ngày mai bất kể xảy ra tình huống gì, bản hoàng tử đều phải đăng cơ. làm tốt lắm Các ngươi chính là khai quốc công thần, làm không được khá vậy các ngươi chờ chết đi. Yến tĩnh cười lạnh nói. Vâng. Ta đợi thối lùi. Bách quan nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào, từ từ thối lui ra. Chứng kiến sao? Lao giả kia, các ngươi tần quốc quá yếu, yếu đến bản hoàng tử có thể một tay che trời. Ngươi chỉ có ngoan ngoan nghe bản hoàng tử lời nói, ngươi mới có thể sống sót, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Yến tĩnh ánh mắt lộ ra nụ cười nói. Yến tĩnh. Ngươi chân xác định hiên không có thể đối phó ngươi sao? Long tinh hà bỗng nhiên mở miệng nói. Ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, bỏ qua một bên hàm dương thành hộ thành đại trận không nói, bản hoàng tử thủ hạ thì có tả hữu kim ngô vệ, hắn Long hiên là cái thá gì, có thể đánh được tả hữu kim ngô vệ sao? Quan trọng hơn là, yến quốc bên kia còn có thể phái linh đan cảnh cường giả qua đây, linh đan cựu trọng, còn không chỉ một cái, thực lực lại càng không so phụ hoàng ta kém. Đến lúc đó, này tinh tinh cũng không thể động đậy. Long Hiên trừ mắt lộ tuyệt vọng ở ngoài, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Ừ. Người nói cho ta biết. Hiến tĩnh rêu cực nói. Đã như vậy, vậy thì xem thiên ý đi, nếu là Hiên thật bại trong tay ngươi lên, chấm không lời nào để nói. Long tinh Hà Nội tâm cả kinh, không chỉ một linh đan cựu trọng, tả hữu kim nô vệ cũng đã là linh đan bắt trọng, lần này tình huống phải biến đổi đến mức hỏng bét hơn. Cho dù là thiên kim cương, cũng không khả năng đánh thắng được mấy cái linh đan cựu trọng. hử Đem láo giả này giải về ngự thư phòng, ai cũng không cho phép thăm, hàm dương thành trên trời dưới đất, muốn nghiêm mật cảnh giới, một khi có dị động, liền tới bẩm báo bản hoàng tử. Long tĩnh gửi lạnh nói. Vâng. Tả hưu kim nô vệ đều là kê ơ. Long hiên A Long hiên, lần này vừa vặn để cho ngươi mang đi mặc nôn, bằng không mặc nôn chính là bản hoàng tử. Bất quá không nóng nảy, giết ngươi về sau, mặc nôn cũng là bản hoàng tử. Hiến tĩnh nhìn nam dương thành phương hướng, thủ trưởng nắm chặt nói. Tân Quốc Ngự thư phòng, vào lúc canh ba. Ai, chấm vạn vạn không nghĩ đến, chấm sẽ bị cái này đồ khốn hạ độc bắt được, tần quốc cơ nghiệp cũng muốn hủy ở cái này hiến tinh trong tay. Chấm quả thật tần quốc tội nhân a. Nhìn ngoài cửa sổ tinh quang, cảm thụ trên người mình hắn ý, Long Tinh hạ thống khổ nói: "Bệ hạ, cái này chết ngài, đây là này hiến tinh hạ thủ quá ác quá nhanh, hiển nhiên là dự mưu đã lâu, ngài căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị a." Lại nói, "Ngài nếu là không chịu đựng, đến lúc đó công chúa và hoàng tử Sẽ toàn bộ chết hết, ngài cũng không có biện pháp. Chỉ có chịu đựng, mới có thể chờ đợi đến đại điện hạ trở về, nếu không hết thảy đều sẽ không có thể văn hồi, khúc khủ. Liệu công công không đành lòng, vội vang nói, nhưng đưa tới thể nội độc tố, làm cho hắn hò khan không dứt. Người nói không sai, có thể chấm đường đường một cái hoàng đế, lại lạc đến tình trạng như thế, hát chẳng phải là thật đáng buồn. Long tinh hà ai thắn nói. Ha ha, vậy hạ, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, bần đạo cứu ngươi đến. Long Tinh Hà thương tâm thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng là theo cạnh cửa sổ chuyển tới. Là ai? Long Tinh Hà cùng lưu công công kinh hãi, cái này khuya khát, lại có người có thể tiến vào cái này trong phòng, còn có thể không bị tả hữu kim ngô vệ phát giác, tu vi của người này nhất định là cực cao. Vậy hạ, nhanh như vậy đem không nhận biết bần đạo sao. Người này thi triển thân pháp, hóa thành một vệ bóng đen, theo cạnh cửa sổ lướt đến, dừng lại thời điểm, làm cho Long Tinh Hà hai người thất kinh. Quả nhiên là huyền Long đạo trưởng ngại, còn mời đạo trưởng cứu ta Tần Quốc. Long Tinh Hà chứng kiến Long Hiên phân thân, vội vàng, sau đó phục địa quỷ bài nói. Bậy hạ chớ quỷ, bần đạo cũng là triệu đại hoàng tử nhờ, sau đó cho ngươi đưa thuốc giải độc đến. Ăn đan dược này, ngươi liền có thể khôi phục tu vi, ngày mai đại hoàng tử cũng sẽ chạy tới, khi đó các ngươi trong ứng ngoài hợp, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Long Hiên phân thân xuất ra màu trắng trai đưa cho Long Tinh Hà nói. Đa tạ đạo trưởng kh Ta đã biết dài ngài đạt tới linh không cảnh, không biết ngài có thể hay không làm việc thủ, giúp ta khoảnh khắc kiến tĩnh. Long Tinh Hà Đại Hỷ, lại lần nữa lễ bài nói. Hả, không thể, không thể, vạn vật đều có mệnh số, người cũng không ngoại lệ, này không phải là bần đạo nhân quả, bần đạo không nên dính, nếu không bần đạo là sẽ phải chịu trừng phạt. Bậy hạ cứ việc yên tâm, người kiếp số này, chính là mệnh trùng chú định, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, có thể giải kiếp này người, chính là đại hoàng tử. Ngươi chỉ để ý chờ đợi liền là được Long Hiên phân thân trợn mắt một cái Linh không mội ngươi à Nhà ngươi linh không cảnh chỉ có linh đan nhất trọng à Lao tử bây giờ là cái nhược kê được chứ Có thể bay đó là bởi vì Lao tử là xích thai yêu liền Long Hiên nói xong Chính là hóa thành xích thai yêu liền Thi chuyển thân pháp gấp vút đi Biến mất ở cái này trong ngự thư phòng Huyền Long Đại Tiên quả nhiên là thâm bất khả chắc người Lại có thể dự liệu được nhiều chuyện như vậy Lợi hại Đã như vậy Vậy ta ngươi trước hết ăn vào cái này thuốc giải độc, đợi đến hiên đến thời điểm, chúng ta liền cùng một chỗ công kích này hiến tĩnh. Long tinh hà âm thầm thán phục, sau đó phân một viên đan dược cho lưu công công, hai người trước sau ăn vào đan dược. Một giây kế tiếp, thân thể hai người liền là có rất nhiều hắc khí bài xuất, theo sau hai người cảnh giới, theo linh mạch cảnh không ngừng tấn thăng, mạnh mẽ tăng vọt trở lại linh đan bắt trọng. Hai người vội vàng đẻ xuống cái này sóng linh khí, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ lực lượng rốt cuộc khôi phục Trường 308, chạy tới. Yến tĩnh phủ đệ. Hồi bẩm điện hạ, Yến quốc tam vị cao thủ đến. Một tên hộ vệ đi vào nói. Ồ, nhanh nhanh xin mời. Yến tĩnh ánh mắt sáng lên nói. Vâng. Hộ vệ kia nhận lệnh, sau đó đi ra ngoài. Ha ha ha, Yến tĩnh hoàng tử, đã lâu không gặp, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, tới hiệp trợ người cướp lấy tần quốc. Rất nhanh, có tam cái trung niên nam tử đi vào, cười to nói. Hóa ra là ba vị tướng quân. Yến Tĩnh không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. Yến Tĩnh thấy vậy, sắc mặt vui mừng nói. Ba người này, thế nhưng ba vị Yến chí thủ hạ đại tướng, tất cả đều là linh Đan cửu trọng trở lên, chúng một cái còn đạt tới nửa bước linh hải cảnh, thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Bọn họ vốn là bị ném bỏ người, sau đó bị hắn phụ Hoàng Yến lăng thiên nhặt cũng hết lòng bồi dưỡng, ban cho họ Yến, phân biệt gọi Yến đại, Yến nhị, Yến tam. Tuy nhiên tên cũng không dễ nghe, nhưng mà thực lực mạnh, Chính là lấy được tần quốc đại đa số người kính ngưỡng, ngay cả hắn yến Tĩnh cũng phải tôn kính ba phần. Điện hạ khách khí, không biết cái này hàm dương thành tình huống như thế nào? Ba người hỏi. Ba vị tướng quân không cần lo âu, cái này tần hoàng bản thân đã trúng kỳ độc, lực lượng chỉ có linh mạch cảnh, bản hoàng tử tiện tay bóp một cái là có thể bóp chết. Cái này hàm dương thành 30 vạn binh mã binh quyền, đều đã bị bản hoàng tử nắm ở trong tay, ngày mai chính là bản hoàng tử đăng cơ đại điện. Hiện tại bách quan càng đối với bản hoàng tử nói gì nghe nấy, không dám lịch lại, không có gì hay lo hâu. Yến tĩnh cười lạnh nói, ta đám ba người nghe nói cái này tần quốc còn có một cái long hiên, rất là được. Ba người kinh ngạc nói, cái gì chó má rất là được, thì một cái linh đan nhất trọng rác rưỡi thôi, thực lực tại linh đan tam trọng tà hữu, bất quá bản hoàng tử là linh đan ngũ trọng, muốn bóp chết hắn, vẫn là đơn giản. Yến tĩnh khinh thường nói, xem ra là nguyên xoay quá cẩn thận. Hắn phân phối chúng ta đến tần quốc thời điểm, muốn đặc biệt chú ý cái này Long Hiên, nếu như có thời cơ, liền đem giết, nhưng mà nếu như tình huống như Điện Hạ từng nói, như vậy Long Hiên cũng không cần sợ. Ba người trầm ngâm sau, mừng dỡ nói. Dĩ nhiên, bản hoàng tử một mực ở Hàm Dương Thành, có thể không biết những tình huống này sao. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, ba vị yên tâm. Bên cạnh hắn có thể xem, cũng liền một cái nửa bước linh hải cảnh tinh tinh, giết chết này tinh tinh, thì không có vấn đề. Yến Tĩnh khỏe miệng vệnh lên nói. Đã như vậy, vậy thì cung hạ điện hạ trưởng khống Tần Quốc, tại điện hạ trong tay, cái này Tần Quốc nhất định có thể phát dương quang đại. Tam người vui mừng, nửa bước linh hải cảnh tinh tinh, bọn họ hoàn toàn có thể giết chết ta. Xem ra quả nhiên là nguyên soái nghĩ nhiều. Quá khen, ngày mai sẽ làm phiền các vị tướng quân trợ giúp bản hoàng tử hoàn thành đăng cơ đại điện. Như thế, này công lao nhất định cũng có ba vị tướng quân một phần. Yến tính cười nói. dễ nói dễ nói. Trong lòng ba người cao hứng, cũng là dơ tay lên nói. Hôm sau, Tân Quốc Kim Loan Điện bên ngoài, bách quan tụ tập, đăng cơ đại điện bắt đầu. Ti thiết giám Trần Ngự tọa tại Phụng Tiên môn, Khâm Thiên giám thiết lập lúc đều, còn Bảo Bối Ti thiết lập Bảo Bối án kiện, Giáo Phường Ti thiết kế cùng trang trí. Tiễn tính người khoác kim sắc long bảo, tại Tả Hữu Kim Ngô vệ dưới sự bảo vệ, khỏe miệng chứa đựng nụ cười, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên, xanh cả mặt long tinh hà, trong lòng tràn ngập sảng khoái. Vị trí này Hắn rốt cục thì ngồi lên, vẫn là lấy vô địch phong thái. Hắn chậm dãi tiến vào Kim Luân Điện, sau đó phẩy tay háo một cái bảo, ngồi ở Long Y, nhìn về phía bách quan. Nô hoàng vạn Tuế vạn Tuế Bách quan thấy vậy, rồi rít quỳ xuống, hô to vạn tuế Tiến tính ngay vậy, khoe miệng này một nụ cười càng mở rộng. Ha ha ha, tẩn quốc thiên hạ, rốt cục thì hắn. Vẹo. Chẳng qua là trong chấp nhóm này, bách quan còn chưa nói hết, một đạo kim sắc ảo ảnh, chính là giống như như đạn tháo hung hăng nện ở kim loan điện bên ngoài, trong phút chốc cho bụi đung đưa, vết rách giống như giống như mạng nện, nhanh chóng hướng chung quanh tràn ngập ra. Này đến gần kim sắc ảo ảnh rất nhiều con viên, trong miệng mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi, sau đó trọng thương hộp máu, bay ngược. Trong không khí, mơ hồ dính vào nhàn nhạt mùi máu tanh. Tứ đệ, người cái này nghi thức lên ngôi, làm sao có thể không có đại ca ta tham gia sao? Này đi lên tản đi trong cho bụi, một đạo nhàn nhạt thanh âm chậm tới. Thanh âm này là Bách quan nghe vậy, thân thể phản phất lướt qua một tia chớp, chăm chú nhìn này đi lên tản đi cho bụi, trong lòng tràn ngập mong đợi cảm giác. Long tinh hà cùng lưu công công nội tâm cũng là mạnh mẽ nhảy, đồng tử co dù lại, là lòng hiền sao. Đợi đến cho bụi tản đi lúc, bách quan chỉ thấy được một người thiếu niên dắt một cô thiếu nữ tay, bên cạnh còn có một đầu tinh tinh, đứng lại một con kim sắc đại điều lên, thiếu niên đôi mắt nâng lên, khỏe miệng chậm rãi nguyết lên. Quả nhiên là đại điện hạ. Bách quan thấy vậy, thân thể một cái Ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Long tinh hà cùng lưu công công hốc mắt một chút phát hồng, là Long Hiên, là Long Hiên A. Đại ca, tứ đệ hôm nay ta ngược lại rất chờ mong ngươi sẽ đến A, ngược lại không nghi tới, tần quốc hộ thành đại trận ngươi cũng có thể phá. Yến tĩnh sướng sở, theo sau ánh mắt hiếp lại, trong lòng thất kính nói. Nay hộ thành đại trận uy lực cùng phòng ngự lực hắn là biết, linh hải cảnh cấp bậc, tiểu tử này đến là làm sao làm được. Quái thai. Bách quan lúc này cũng tỉnh hồn lại, mắt lộ chấn động, đúng vậy, hộ thành đại trận đã mở, điện hạ là thế nào đi vào. Điện hạ thủ đoạn, không thể đo lường A. Vèo, vèo, vèo. tiếng tinh tiếng nói rơi xuống, ba đạo giống như, như tháp sắt thân ảnh, cũng là giống như, như ảo ảnh, xuất hiện ở Long Hiên phía sau, đem Long Hiên phong kín đường lui, làm cho Long Hiên căn bản là không có cách chạy trốn. Hai cái linh đan cựu trọng, một cái nửa bước linh hải cảnh. Long Hiên thấy vậy cả kinh. Cái này hiến quốc là đối phó hắn, lại cam lòng điều động số tiền lớn như vậy. Long tinh Hà cùng lưu công công giống vậy sắc mặt đại biến, không xong, vốn là cho là lực lượng tương đương, bây giờ nhìn lại căn bản không phải a Cái này hiến quốc làm sao cường đại thành như vậy. Ba người này đây, chẳng qua là phòng ngừa ngươi chạy trốn, cái mạng nhỏ ngươi, bản hoàng tử muốn đích thân đến thu. Yến tinh ánh mắt lộ ra một vệ châm trọng, sau đó theo long y chậm rãi đi xuống, mỗi một đi bước thứ nhất, thân thể khí thế liền cường quyết một phần. Đợi đến đến Long Hiên cách đó không xa lúc, khi thế của hắn đã đến linh đàn ngũ trọng. Chứng kiến sao con kiến hôi, đây chính là giữa ngươi và ta trên lệnh. Tiến tính rêu cực nói. Mạc Nôn, ngươi trước trốn một bên. Long Hiên nhảy xuống huyền linh bằng, không đợi Long Mạc Nôn đáp ứng, chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho huyền linh bằng lướt đến một bên, nếu là có không đúng phương, lập tức chạy trốn. Hoàng Huynh, ngươi nhất định phải cố lên. Đối mặt với cường đại như thế định nhân, Long Mạc Nôn hốc mắt đỏ bừng. Sau đó lớn tiếng nói: "Quả thật cảm động lòng người một màn đây, bất quá ngươi là mình tự vẫn đây, vẫn là bản hoàng tử tiễn ngươi lên đường đây." Yến Tĩnh hài hước nhìn Long Hiên nói: "Theo bản cung chênh lệch 4 cấp địch nhân, bản cung vẫn đúng là không còn đánh, bất quá hôm nay, bản cung liền đến đánh một chút xem." Long Hiên trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, theo sau thân thể rung một cái, một cổ linh đan nhất trọng khí thế nhất thời theo trong cơ thể bạo dũng mà ra, theo sau hóa thành một đạo ảo ảnh, thẳng đến Yến Tĩnh đi. Giờ khắc này, Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Long Hiên cùng Yến Tĩnh. Chương 309, lửa giận ngưng tụ, Linh khí hoa kiếm. Vèo. Long Hiên trong khoảnh khắc chính là lướt đến Yến Tĩnh trước mặt, hỏa diễm mạnh mẽ theo thân thể bạo dũng mà ra, cuốn vòng quanh nắm chặt quyền đầu, hướng về phía Yến Tĩnh đâm tới một quyền. Yến Tĩnh cười khẽ, vươn tay phải ra, liền đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thời hợt đem Long Hiên quyền đầu ngăn trở. Đây cũng là lực lượng ngươi sao? Quả thực không chịu nổi một kích. Yến Tĩnh mắt lộ khinh thường. Thân thể linh khí tụ lại tại trên lòng bàn tay, hơi chấn động một chút, chính là giấc Mơ đem Long Hiên đẩy lui mấy bước. Một giây kế tiếp, Yến Tình khỏe miệng vịnh lên, cũng đồng dạng là thi triển thân pháp, mạnh mẽ đến Long Hiên trước mặt, một cái đá ngang quét tới. Ẩm. Long Hiên mạnh mẽ lui về phía sau, nhưng đột nhiên phát hiện, Yến Tình đá ngang quét ra đồng thời, cũng đuổi ra một cổ mãnh liệt linh khí, này linh khí hợp kích thân thể của hắn, cổ họng hơi hơi ngọt ngọt, khỏe miệng rỉ ra một chút máu tươi, thân hình cũng chợt bay đi. Hán bởi vậy hung hăng đụng vào kim loan điện trên cây cột, một cái long tải cán lên hiện ra, rõ ràng thu vào trong thai mọi người. Bách quan nhóm thấy vậy dối rít than thầm, Linh Đan nhất trọng đúng rồi Linh Đan ngũ trọng, điều này sao có thể đánh thằng A. Này đến quốc khoảng trừng kim ngô vệ cùng tam đại tướng quân, đồng dạng là khỏe miệng vệnh lên, cái này Long Hiên quả nhiên rất yếu, yếu đến căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Tiến đại ba người cũng lắc đầu một cái, nguyên Soái lại còn muốn bọn họ chuyên môn chú ý cái này Long Hiên, quả thật là coi trọng tiểu từ này Yến tĩnh lại lần nữa rêu cận, dơ tay phải lên, trong tay lại lần nữa phát ra một đạo linh đàn ngũ trọng linh quang, hướng về phía Long Hiên hung hăng đánh tới. Long Hiên trong tay cũng phát ra linh quang, này linh quang bên trong, còn mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, đáng tiếc chỉ tới Yến tĩnh linh quang một giây, liền hóa thành linh quang biến mất. Long Hiên đồng tử co rụt lại, mạnh mẽ tránh ra. Ẩm. Long Hiên phía sau cây cột, trực tiếp bị cái này linh quang đánh xuyên, bắt đầu trở nên lào đảo muốn ngã đứng lên. Ngươi cũng chỉ có thể giống như con chó một dạng chạy trốn sao. Ha ha ha, quả thật đáng thương đây. Yến tĩnh cũng không để ý người khác sống chết, trong tay không ngừng phát ra linh quang, hướng về phía Long Hiên đánh đi, sau đó nhân cơ hội rêu cật nói. Đáng chết, nếu như lại thăng một cấp liền có thể, lại thăng một cấp, lao tử là có thể ngược hắn. Long Hiên nội tâm thầm hận, trên lệch 4 đẳng cấp, hắn hỏa diễm cùng linh khí, đúng rồi Yến tĩnh không chỉ chút nào tác dụng. Những quan viên kia cùng thị vệ thái giám thấy vậy. Nơi nào còn dám ở tại trong điện kim loan, rối rít bốn bề chạy tứ tán, cách xa cái này kim loan điện mấy trăm mét, phương mới dừng lại. Tiếp tục như vậy nữa, cái này kim loan điện sợ là muốn nát. Bách Quan nhìn Long Hiên cùng Yến Tĩnh chiến đấu, bất đắc dĩ nói: "Cái này Yến Tĩnh xuất thủ, hoàn toàn không để ý người khác hoặc vật, chỉ lo công kích mình a. Xem, Bệ hạ Lưu Công Công cùng này khoảng chừng kim lô vệ cũng giao thủ. Thiên Kim Cương cùng ba người kia yến quốc cao thủ cũng giao thủ. Bạch Quan bên trong một số người Đông nhiên Kinh ngạc nói, dư lại quan viên dối rít nhìn, chỉ thấy được bệ hạ hai người cùng trái phải Kim Ngô vệ đánh khó giải quyết, này thiên kim cương đối mặt ba người, chính là chỗ tại hạ phòng, sắp bị thua. Ẩm. Nửa bước linh hải cảnh điên đại, rốt cuộc tìm một cái thời gian rảnh rỗi, nhất quyền đánh chúng thiên kim cương, tiến nhị nhân, cơ hội một chân đá vào, tiến tam đồng dạng là nhất trảo, hung hăng đánh trúng thiên kim cương. A. kim cương bị ba người công kích, rốt cục thì kêu thảm một tiếng, theo sau trọng thương hô máu run dậy té xuống đất Chủ công, ba người bọn hắn quá mạnh mẽ Ta, ta đã hết sức Thiên kim cương khí tức vệ vại miệng huyết dịch từ từ lưu lạc tại nó lông tóc lên Làm cho hắn nhìn qua dị thường thê thảm Ồ thông suốt Con rất trung thành Bất quá trung thành tựa hổ cũng không có dùng a Giáp rưởi Tiến đại một góc giấm ở thiên kim cương trên mặt Làm cho thiên kim cương cắn răng nghiến lợi Nhưng cái gì cũng làm không Đại ca, ta đi qua đem tần hoàng cũng bắt lại Yến nhị ánh mắt lộ ra hài hước, một giây kế tiếp, chính là lướt đến Long Tinh Hà trước mặt, tại Long Tinh Hà kinh hoàng trong ánh mắt, một trưởng vô hướng Long Tinh Hà sau lưng. Phúc! Long Tinh Hà bản thân liền là Linh Đan bắt trọng, ở đâu là Yến nhị đối thủ, trong khoảnh khắc chính là ói một ngụm máu tươi, thân thể cũng chẳng biết tại sao, rất không xảo rơi vào Long hiên bên cạnh. Để cho cha con các người đoàn tụ đoàn tụ, thế nào, vui vẻ đi. Yến nhị trật vặn cổ, trong mắt vẻ hài hước, nồng nặc đến mức tận cùng. Hiền, đi Mau Chấm không nghĩ tới bọn họ mạnh như vậy, đi mau, đừng để ý phụ hoàng, phụ hoàng che chở ngươi. Ngươi là con chấm, cũng chỉ có ngươi mới có thể vì chấm báo thủ, chấm không thể để cho ngươi chết. Long tinh hà này dính đầy máu tươi tay, run dậy cầm Long Hiên, sau đó ánh mắt kiên định nói. phúc thông. Trong chấp nhóm này, Long Hiên trái tim roi ra xúc xuống một cái, nội tâm bỗng nhiên cảm giác run sợ một hồi, đồng thời cũng cảm giác một chút tấm áp Hắn là chuyển kiếp tới, chuyển kiếp tới lúc, sinh mệnh gặp vi hiếp. Đúng rồi, Long Tinh Hà vẫn không có quy chút cảm, hắn cũng cho rằng hai người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ a. Lần này sợ dĩ trở về, cũng là bởi vì hắn mưu hồi lâu tần quốc, không cam lòng rơi vào yến tinh trong tay, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Long Tinh Hà tại trọng thương thời khắc, lại còn nguyện ý bảo hộ hắn, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình mạng. Giờ khắc này, Long Hiên mới chân chân chính chính đem Long Tinh Hà nhận thức tác cha mình, một cái vì con, có thể đi chết phụ thân. Hắn trông con người Bắt đầu có lên hỏa diễm ngưng tụ. Xách xách xách, quả thật cảm động lòng người A, bất quá hữu dụng không. Yến tĩnh vù vô tay, theo sau tay phải lại lần nữa phát ra một đạo linh quang, hướng về phía Long Hiên lại lần nữa đánh tới. Phúc. Thời khắc mâu chốt, Long Tinh Hà dùng bả vai ngăn trở cái này linh quang, cuối cùng bả vai trực tiếp bị cái này linh quang xuyên qua, Long Tinh Hà nhưng gắt gao cắn răng, không có phát ra một đạo kêu thảm thiết. Hắn biết, tại con trước mặt, hắn nhất định phải kiên cường Long Hiên xong quyền cầm thật chặt. Hoàng huynh. Lúc này Long Mặc Nôn ngồi xuống Huyền Linh bằng, cũng là bị Yến Đại ba người hợp kích cánh, cuối cùng rơi xuống tại Kim Loan Điện bên ngoài, phát ra đạo đạo kêu gào tiếng. Máu tươi kia chạy tại bên ngoài cơ thể, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thê thảm. Long Mặc Nôn cũng bị đánh cho bị thương, trên tay tràn đầy máu tươi, khi tức vẻ ngoài đến mức tận cùng, cơ hồ liền đứng lên cũng không nổi. Bách quan mặt lộ tuyệt vọng, tần quốc chẳng lẽ muốn mất sao? Ha, ha, ha. Long Hiên Bản hoàng tử hiện tại liền đến kết ngươi. Yến tinh thấy vậy cười to, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, chậm dại hướng Long Hiên đến gần nói. Hiên, đi mau, ngươi vì cái gì không nghe chấm, đi à. Long tinh hà bị phân quát. Đi. Đi sao? Yến tinh cười ra tiếng. Các ngươi, thật chọc giận ta. Long Hiên chậm rãi đứng lên, trong mắt hỏa diễm không ngừng xoay tròn trên người có một cổ vô cùng kịch liệt kiếm ý, chậm rãi theo thân thể bông thả ra đến. Phía sau hắn, Có mấy chuôi linh khí tạo thành kim sắc linh khí anh kiếm, bay trên không trùng, ở trong mắt mọi người không ngừng ong ong rung rung, này một cổ kiếm ý cũng theo Long Hiên đứng lên, mà trở nên càng ngày càng cứng hãn. Cái này, đây là... Linh khí hoa kiếm. Làm sao có thể? Hắn chỉ là linh đan cảnh, làm sao có thể sẽ linh khí hóa vật? Yến tĩnh đám người đồng tử co rụt lại nói. chương 310, vô kiếm thắng hữu kiếm. Không, không thể nào. Linh khí hóa vật rõ ràng là linh hải cảnh cường giả mới có thể làm được, cái này không thể nào. Nhìn Long Hiên sau lưng linh khí ánh kiếm, tiến tịnh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thân thể không nhịn được lui về phía sau, đồng thời không ngừng lắc đầu nói. Chẳng qua là này một cổ kinh người kiếm ý, đến là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đang dở cho quỷ gì? Chẳng lẽ là cái gì chướng nhắn pháp? Tả Hưu kim nô vệ khi nhìn đến trong nháy mắt, tao mày nói. Chẳng lẽ tiểu tử này trong nháy mắt thì lĩnh ngộ cường đại kiếm ý hay sao? Không thể nào a chẳng qua là cố kiếm ý này làm sao mạnh mẽ thành như vậy. Ta từ khi ra đời tới nay, chưa từng thấy qua cường hãn như thế kiếm ý. Tiến đại trong lòng ba người hoảng hốt, cảm nhận được kiếm ý này nháy mắt, càng là không nhịn được sinh lòng thối ý cùng hoảng sợ. Cái này, đến cùng là há kiếm pháp. Cái này, kiếm ý thật là mạnh. Bách quan tại phía xa mấy cái ngoài trăm thược, cũng có một cổ kinh hái cùng hít thở không thông cảm giác. Phản phất lúc này đại điện hạ, không có kiếm lại có thể sinh ra kiếm. Long Tinh Hà cũng ngơ ngác nhìn chậm dãi đứng lên, khí thế càng sắc bén Long Hiên, trong lúc nhất thời càng là không biết nói cái gì. Long Hiên mặt không biểu tình, trong mắt lửa giận nhưng thiêu đốt đến càng hung hiểm hơn. Một giây kế tiếp, Long Hiên khí thế trực tiếp theo linh đan nhất trọng, tấn thăng đến linh đan nhị trọng. Đinh! Chúc mừng Long Long chính mình theo linh đan nhất trọng. Chờ chút, khe nằm. Chính mình thăng. Khe nằm không phải đâu. Hệ thống theo thói quen phát ra nhắc nhở, phát đến 1/2 thời điểm, nhất thời mở bức. Long Hiên Tân cấp, cho tới nay đều dựa vào hệ thống A, hiện ở nhà này nhóm lại bằng vào chính mình ý chí, trực tiếp thăng cấp, làm sao có thể không cho hệ thống mộng bức. Người này, càng là dựa vào chính mình ý chí, miễn cưỡng siêu thoát hệ thống, vì chính mình mới tăng thêm một cái thăng cấp thông đạo. Hệ thống lẩm bầm nói, còn muốn cố lộng huyền hư, đi chết đi. Yến tĩnh cười lạnh, trong tay một đạo linh quang lại lần nữa phát ra. Trở về phía Long Hiên xối xả mà tới. Long Hiên ngước mắt lên mắt, ngay cả tay cũng không động, trong mắt bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh, trực tiếp đem cái này linh quang hoàn toàn thiêu hủy, sau đó hỏa diễm hóa thành hát ảnh, giống như như mùi tên rời cùng, thẳng đến Yến Tinh đi. Đáng chết. Yến Tĩnh cảm nhận được cái này linh quang nguy lực, trong lòng hoàng hốt, trong tay không ngừng phát ra linh quang, giống như sẽ phát sáng viên đạn giống như vậy, liên tục không ngừng hướng về phía Long Hiên hỏa diễm gấp vút đi, muốn đem đánh rớt. Làm sao có thể Tràng qua là làm cho Yến Tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng là, này một đạo hỏa diễm chẳng những như cũ không hư hao chút nào, hơn nữa hướng hắn lướt đến tốc độ, lại so với trước kia nhanh hơn. A. Yến Tĩnh kinh hoàng giữa, vô ý thức muốn lấy tay qua tới, nhưng không ngờ căn bản không chống đỡ được, hắn toàn bộ tay phải trực tiếp bị ngọn lửa thiêu hủy, làm cho hắn trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu thẳng thiết, mặt mũi vặn vẹo tới cực điểm. Can giỡn, Yến Tĩnh hoàng tử cũng là một mình người chính là tiểu quốc rác rưởi hoàng tử có thể cử động. Tả hưu kim nô vệ chứng kiến yến tĩnh bị thương, nhất thời lạnh lùng nói với Long Hiên. Long Hiên ngay vậy, một trưởng vỗ bay yến tĩnh, làm cho yến tĩnh đụng vào trên ghế rồng, Long ỷ trong khoảnh khắc vỡ vụn, yến tĩnh phún huyết ngã xuống, thân thể bắt đầu run không ngừng. Tốt ngươi một cái cho má, lại dám không nhìn hai người chúng ta lời nói. Tả hưu kim nô vệ nộ hống, hai người thủ trưởng nắm chặt, chính là xuất hiện một thanh trưởng kiếm, sau đó hướng về phía Long Hiên lướt gấp mà tới. Ông! Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phía sau mấy chôi linh khí trưởng kiếm mộ hai thành, trong phút chốc không ngừng long long dùng dùng, một giây kế tiếp, chính là hóa thành hắc ảnh, thẳng đến hai người kia chắn đi. Lại dám dùng linh khí trưởng kiếm đúng rồi trả cho chúng ta bảo kiếm, ngây thơ. Tả hưu kim nô vệ trên mặt lộ ra một vệ trào phúng, trong tay bọn họ đều là bảo kiếm, muốn không thế nào dám lấy ra đối địch, người đó là cái gì. Quả thật không biết trời cao đất rộng. Vẹo. Hai mắt người đông lại một cái, tinh quang thoáng qua giữa, tay phải trưởng kiếm nâng lên chính là mạnh mẽ hướng về phía này, linh khí trưởng kiếm chém tới. Đợi đến đụng phải này, linh khí trưởng kiếm trong nháy mắt, hai người khỏe miệng cũng niết lên, loại rác dưới này trưởng kiếm, lại cũng dám đem ra đúng rồi trả bọn họ. Chẳng qua là một giây kế tiếp, sắc mặt hai người khẽ biến. Giang rác. Hai người kinh hãi phát giác, này Long Hiên linh khí trưởng kiếm chẳng những không có vỡ, lại vẫn trực tiếp đưa bọn họ bảo kiếm cho chảm phá, tiếng vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền vào bọn họ trong lốt hai. The ANG, The Bảo kiếm lúc rơi xuống đất, phát ra đờ ANG tiếng, làm cho hai người đều là hơi ngưng lại, trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt tăng lớn đến mức tận cùng. Kiếm ý, đây là kiếm ý. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một linh đan nhị trọng cảnh giới, làm sao sẽ linh ngộ ra mạnh mẽ như vậy đại kiếm ý, lại có thể không thèm đếm xỉa đến bọn họ linh đan bắt trọng thực lực, đáng chết. Vèo. Bảo kiếm rơi xuống đất, tả hưu kim nô vệ sắc mặt đại biến trong nháy mắt, Long Hiền hai thanh linh khí trưởng kiếm lại cũng không có người ngăn trở Càng là trực tiếp xuyên qua hai người đầu lâu, máu tươi trong phút chốc tung tué mà ra. Làm sao? Khả năng? Hai người trước khi chết, run rảy sờ trên chán mình lộ kiếm, đợi đến chứng kiến trên ngón tay của chính mình máu tươi cùng cảm nhận được đau nhức lúc, hai người mới chậm rãi nga xuống, bịch thanh êm vô cùng rõ ràng chuyển vào hắn trong hai người. Mọi người thất kinh, cái này tả hữu kim nô vệ, càng là bị Long Hiên miểu sát. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mọi tử nói: "Phu hoàng, Mặc luôn, Huyền linh bằng, đều là các ngươi đã thương đi. Như vậy thì đó, nên đưa các ngươi quy thiên." Long Yên hai mắt hỏa diễm thiêu đốt đến hơn ngựa nóng rực, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hỏa diễm rốt cục thì theo các vị trí cơ thể bao phủ mà ra, bọc lại toàn bộ thân thể. Long Yên chậm rãi hướng về kêu ba người đi tới, mỗi một đi bước thứ nhất, liền đem Kim Loan điện sàn nhà bước ra một cái mang theo khói đen dấu chân, sau lưng linh khí trường kiếm, ông long run dậy cũng càng thêm lợi hại. Này yến đại ba người, trong lòng căng thẳng, tiểu tử này trên thân kiếm ý đến là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, chẳng lẽ tiểu tử này tiến vào vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới? Yến đại ánh mắt thời gian lập lòe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Kinh hô thất thanh nói. Làm sao có thể? Tiểu tử này chẳng qua chỉ là một cái thiếu niên nho nhỏ, làm sao có thể sẽ tiến vào loại cảnh giới này? Cảnh giới này, thế nhưng trong truyền thuyết kiếm đạo hai loại cảnh giới kỳ diệu A. Nghe nói sau khi tiến vào, không cần trường kiếm cũng có thể tản mát ra cực hạn kiếm ý, càng có thể linh khí hóa kiếm, kiếm kia ý có thể vượt qua một cảnh giới lớn giết người, hắn không thể nào tiến vào. Tiến nhị mắt lộ hoàng sợ nói, kiếm đạo nhất trọng cảnh giới kỳ diệu, nhân kiếm hợp nhất, nhị trọng, vô kiếm thắng hữu kiếm. Mọi người thất kinh, vô kiếm thắng hữu kiếm. Long Hiên càng là tiến vào loại cảnh giới này, trời ạ. Điều này thật là thật đáng sợ. Long Hiên chẳng qua chỉ là một người thiếu niên, trong cơ thể lại ẩn chứa kinh khủng như vậy thiên phú kiếm đạo. Nếu là như vậy, Long Hiên ha chẳng phải là có cơ hội tấn nhập truyền thuyết kia chúng kiếm nói tam trọng cảnh giới. Hí! Nghĩ tới đây, mọi người thấy Long Hiên, rồi giít hít một hơi lanh khí. Nếu là như vậy, này Long Hiên tương lai, liền thật là bất khả hạ lượng, Tần Quốc cũng chưa chắc không có khả năng bởi vì hắn một người mà quật khởi. Đáng chết, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều không thể bỏ qua hắn, cùng tiến lên, giết hắn. Yến đại cắn răng, lưu lại như thế mối họa nhất định sẽ đối với Yến quốc tạo thành vô cùng đại huy hiếp, loại chuyện này, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Lúc này, Long Hiên này tiếng cười khẽ thanh âm, cũng là nhàn nhạt chuyển tới, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi tam đầu cầu. chương 311, ta để cho hắn đi, hắn có thể đi 4. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi tam điều cầu. Long Hiên này nhàn nhạt thanh âm chuyển ra lúc, mọi người đều là kinh hãi, Long Hiên dám chửi cái này, linh Đan cựu trọng cường giả là cầu. Tốt ngươi một cái Long Hiên. Yến trí nguyên xoáy nhường ta ba người lúc đi ra, muốn đặc biệt chú ý ngươi, hiện nay xem ra, ngươi xác thực là có chút đặc thủ. Bất quá bây giờ ngươi lại ngươi có thể làm gì đây, chúng ta cũng không tin một mình ngươi linh đan nhị trọng tàn mát ra kiếm ý, có thể giết ta, ngay cả lão nhị lao tam, ngươi sợ rằng cũng chưa chắc có thể giết được. Giác rưởi đồng dạng đồ chơi. Yến nhị cùng yến tam cười lạnh một tiếng, trong tay giống vậy xuất hiện một thanh bảo kiếm, sau đó linh đan cựu trọng đỉnh phong linh khí, nhất thời rót vào trong bảo kiếm bên trong Ông! Hai người bảo kiếm bắt đầu ong ong run dậy, thân kiếm cũng có tư tư quang mang theo trong thân kiếm xuất hiện, một cổ rất cường đại kiếm ý, cũng bắt đầu mơ hổ tản mắt ra. Hai người mặt đất lại lần nữa nứt ra, ngay tại lúc đó, đến gần hai người bàn ghế, đều là trong nháy mắt, hóa thành bột. Khí thế kia, càng là so với kia tả hữu kim nô vệ mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Nhìn ngươi làm sao tới? Hai người cười lạnh một tiếng, mũi kiếm chạm đất, vạch ra tư tư tia lửa, theo sau hai người đột nhiên bước nhanh hơn. Trên thân kiếm, hơn một trượng quang mang, từ phía trên đột nhiên hệ ra. Một giây kế tiếp, hai người chính là nâng cái này hơn một trượng kiếm quang, hung hăng hướng về phía Long Hiên đầu đánh xuống. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong chốc nhóm này, Long Hiên đứng địa phương, phát ra như là bom nổ thanh âm, mặt đất kia ẩm ầm nổ tung, cho bụi tràn ngập giữa, Long Hiên cả người cũng bị cuốn vào. Hoàng huynh! Long mặc nôn hoàng hốt, hai cái linh đan cửu trọng công kích, không cần nói phụ hoàng. Coi như là lúc này bị thương thiên kim cương, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, húng chi giờ phút này hai người lại tăng thêm cường hãng kiếm ý, Hoàng Huynh làm sao có thể không việc gì à? Hiên! Lúc này mặt đất cả người là huyết long tinh hà, trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, xong, loại công kích này, xong. Hừ! Tiểu tiểu thụ tử, lại dám cản dỡ như vậy, vậy liền đi chết đi, rác rửa đồ chơi. Hai người cười lạnh, lại dám đứng tại chỗ bất động, chịu bọn họ một kiếm, tiểu tử này không phải chán sống lại sao? Chẳng qua là đợi đến cho bụi tản đi thời điểm, hai người đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy được Long Hiên lặng lặng đứng tại chỗ, sau lưng như cũ có mấy thanh trường kiếm treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng màu vàng lóe lên, ông Long không rước, Long Hiên thân thể, bị một cái lồng ánh sáng màu vàng bọc lại, không chút nào chịu ảnh hưởng. Kiếm. Kiếm ý lồng ánh sáng. Hai người kinh hoàng lên tiếng, tên tiểu hôn đà này lại có thể tạo thành kiếm ý lồng ánh sáng. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm ý đạt tới vô kiếm thắng Hữu kiếm cao cấp cảnh giới mới có thể đạt tới A. Nói như vậy, tên tiểu hôn đản này kiếm ý là thực sự, hơn nữa là thật đạt tới kiếm đạo nhị trọng cực điểm. Không thể nào à bọn họ ngày ngày liền kiếm, luyện vài chục năm, cũng chỉ là chạm tới nhân kiếm hợp nhất sơ cấp cảnh giới, chúng liền cấp đều không đạt tới, tên tiểu hôn đản này bất quá mười mấy tuổi, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói. Nói đủ sao? đủ Vậy thì đi chết đi. Long hiên này phản phất không có chút nào cảm tình ba động con người, nhìn chầm chầm hai người, sau đó dơ tay phải lên, sau lưng mấy chuôi treo lơ lửng giữa trời ánh kiếm, cũng vào thời khắc này tản mát ra mánh liệt hơn quan mang. Hiu! Hiu! Hiu! Này mấy chuôi ánh kiếm, trong nháy mắt này càng là phân hóa thành hơn 10 thành, sau đó theo hơn 10 thành phân hóa thành vài trăm chuôi, nhưng cái này còn không có dừng lại, cái này ánh kiếm lại lần nữa biến hóa. Cuối cùng này số lượng càng là đạt tới vạn trôi. Một giây kế tiếp, này mấy chục ngàn trôi ánh kiếm, thẳng tắp hướng hai người này lướt đến. Vạn, vạn kiếm quy tông. Lần này hai người phát ra một đạo khẳng cả giọng tiếng kêu, nay trong tiếng kêu hàm chứa hoàng sợ, hàm chứa khiếp sợ, theo sau thân thể hai người bắt đầu không tự chủ được run dậy. Vạn kiếm quy tông, chỉ có cao cấp vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, mới có thể thi triển kiếm chiêu. Bọn họ tin, lúc này bọn họ không thể không tin. Cái này Long Hiên là vốn có cực cao kiếm ý thiên phú người, bọn họ còn kém rất rất xa. Chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy một giây kế tiếp, cái này mấy chục ngàn thành trường kiếm đã đến trước mặt bọn họ. Không, đừng có giết chúng ta, chúng ta là Yến quốc đại tướng, ngươi nếu như giết chúng ta, ngươi sẽ... a ba người mặt lộ tuyệt vọng cùng kinh hoàng, thi triển bọn họ phòng ngự mạnh nhất, một bên thi triển, một bên chạy trốn. nay mấy chục ngàn thanh trường kiếm, lại chỉ nghe theo Long Hiên hiệu lệnh. Chúng nó trong chấp mắt phá hai người kia phòng ngự, xuyên qua thân thể bọn họ, trở lại hồi xuyên âm, tốc độ, càng là nhanh đến cực điểm. Hai người ngơ ngác nhìn mình máu tươi kêu hoành lưu, lô thủng không ngừng thân thể, khó tin chậm dãi nga xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ chết tại một người thiếu niên trong tay. Nguyên Soái để cho bọn họ cẩn thận chú ý thiếu niên này, bọn họ không để bụng, kết liêu hắn nhóm nhưng vì vậy mà chết. Sớm biết như vậy, bọn họ chắc chắn lúc Long Hiên xuất hiện, còn không có lĩnh ngộ kiếm ý trong mắt Liền đem giết chết. Chẳng qua là trên đời chuyện, cũng không có nếu như, bọn họ chết, đã hoàn toàn chết. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt toàn bộ tình huống, trong mắt tất cả đều là chấn động, trong lúc nhất thời càng là không có phản ứng kịp. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói. Không xong, cái kia lợi hại nhất tiến đại chạy. Long mặc nôn khi phản ứng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó đúng lúc nhắc nhở. Mọi người từ đó kịp phản ứng, hơi biến sắc mặt, nếu là cái này hiến đại chạy, hiến quốc nhận được tin tức, vậy thì không tốt. huống chi, cái này hiến đại là hiến quốc đại tướng, không thể thả hắn đi ha. Nghĩ tới đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía Long Hiên, hy vọng Long Hiên có thể đem ngăn lại. Ta để cho hắn đi, hắn có thể đi, ta không cho hắn đi, vậy hắn liền không thể đi. Long Hiên nhàn nhạt nói một câu, sử dụng thiên nhãn đào qua, liền chứng kiến cưới linh thú phi hành chạy trốn hiến đại, sau đó vung tay lên. Này mấy chục ngàn trôi linh khí trường kiếm, chính là đồng loạt lướt lên thiên không, thẳng đến này hiến đại đi. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, điều động linh khí trường kiếm lướt lên thiên không, đây chính là linh hải cảnh cường giả mới có thể làm a Không nghĩ tới Long Hiên điện hạ lại cũng có thể làm được. Không nghĩ tới nguyên soái băn khoăn là đúng, cái này Long Hiên chính là tần quốc biên số, cũng còn khá hiến nhị Yến đại ngăn lại, ta mới có thể có chạy trốn thời cơ. Yến tính hoàng tử, thật xin lỗi, cái này Long Hiên sự tình ta phải muốn bẩm báo bệ hạ cùng nguyên Soái về sau chúng ta sẽ đến cứu ngươi. Yến đại cưới tại linh thú phi hành lên, cắn răng nói, cái này Long Hiên tiểu tặc, lại để cho hắn gặp loại xỉ nhục này, cái thù này, hắn sớm muộn sẽ trả lại. Long Hiên, chỉ cần ta trở lại Tân Quốc, để cho bệ hạ trọng điểm đối phó ngươi, ta xem ngươi còn có thể làm sao. Yến đại cười lạnh nói, Hiu, chẳng qua là trong chấp nhóm này, trả lời Yến đại, là mấy trôi từ đáng xa lướt gấp tới kim sắc linh khí trường kiếm Trường kiếm tại hắn tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, liền hung hăng xuyên qua bả vai hắn cùng tay chân. Ta ở trên không, hắn lại vậy, cũng có thể làm tổn thương ta. Phúc! Yến đại ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, sau đó mạnh mẽ hói một ngụm máu tươi, cả người tiếp tục từ không chung rơi xuống xuống. Bách quan ngơ ngác nhìn này từ không chung rơi xuống yến đại, miệng há đại, như gặp quỷ mị, điện hạ lại thật đem đánh rớt. chương 312, bắt ngươi thịt cho chó ăn. Vẹo! Nhìn chỗ xa kia rơi xuống. Trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ hiến đại, Long Hiên vươn tay phải ra, một cổ hấp lực nhất thời theo thủ trưởng giữa phát ra, miên cương đem này sắp rơi thành thịt nát tiến đại, cho hút hồi kim loan điện bên ngoài. Cô lỗ. Bách quan thấy vậy, tự giác nuốt nước miếng một cái, khoảng cách xa như vậy cũng có thể làm được trình độ như vậy, điện hạ kiếm ý thật đúng là không gì làm không được. Ngươi vừa vặn giống như nói, bạn cũng giết không ngươi. Hay là ngươi tựa hồ cũng là như vậy đối với thiên kim cương đi. Long Hiên chậm rãi đi tới. Một chân dấm ở hiến đại trên má phải, không ngừng chuyển động, sau đó tử tốn nói. Không, không có, có thể giết, có thể giết, vừa rồi là ta miệng thiếu, ngài tha ta, tha ta đi. Hiến đại hàm răng trực tiếp bị Long Hiên đạp trên đến nát mấy khỏa, trong miệng tất cả đều là huyết dịch, bị dọa sợ đến hắn vội vàng kinh hoàng cầu xin tha thứ, cũng không dám có chút nào càng rỡ. Giang rắc, bất quá lúc này Long Hiên, nhưng không có chút nào thương hại hiến đại, dùng lực dấm lên một cái. Trực tiếp đem yến đại má phải xương cốt giống đập nát, làm cho yến đại lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Làm sao, nhanh như vậy thì cầu xin tha thứ, ngươi không phải nửa bước linh hải cảnh sao. Vừa rồi đánh bản cung phụ hoàng, mặc ngôn, huyền linh bằng thời điểm, thật giống như rất vui vẻ a Long hiên dám đến càng dùng lực nói. Ta sai, ta thật sai, chỉ cần ngài chịu tha ta, đến lúc đó ta liền nguyện ý vì ngài làm châu làm ngựa, cũng không dám phản kháng nữa. Yến đại nội tâm sinh ra một cổ chân thực hoảng sợ vẫn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn quyết định chú ý, trước lừa gạt Long Hiên, không ngừng túi đầu lại nói, chỉ cần hồi đến liên quốc, đến lúc đó lại giết chết cái này tiểu hỗn đản. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội trở về sao? Tiên đại tướng quân. Long Hiên bỗng nhiên cười nói, ngươi, ngươi nếu là dám giết ta, đến lúc đó hiến chí nguyên soái. Tiên đại kinh hoàng, cầu xin tha thứ vô dụng, vội vàng kéo ra yến chí nói, chẳng qua là Long Hiên nghe được yến chí hai chữ này trong nháy mắt Dưới chân vừa dùng lực, chính là hoàn toàn đem yến đại xương sọ giống đập nát, người cũng trong nháy mắt không sinh cơ. Không đề cập tới cũng còn khá, nhắc tới liền muốn dám đến càng dùng lực. Long Hiên nhìn vẫn mở hai mắt nhưng chết tiến đại, từ tôn nói. Bách quan ánh mắt trận to, cái này mạnh nhất tiến đại, càng là bị điện hạ giết chết, đây nếu là chuyển đi, vậy không biết lại có bao nhiêu người sẽ khiếp sợ. Giết chết tiến đại trong nháy mắt, Long Hiên chính là quay đầu nhìn về phía này vẫn đang run dày yến tĩnh, thi triển thân pháp đồng thời hướng về phía trước một bước đi ra. Vẹo. Tuy nhiên lúc này Long Hiên chỉ chỉ đi bước thứ nhất, có thể tại du long bộ dưới sự phối hợp, Long Hiên bước này nhưng di động hơn 10 thước, lại đạp trên bước thứ nhất, Long Hiên lại di động hơn 10 thước. Bách quan bình tức tính khí, chứng kiến Long Hiên mấy hơi về sau, chính là mang theo ảo ảnh, đến trọng thương yến tĩnh trước mặt. Thân thể chuyện gì xảy ra? Lúc này Long Hiên đột nhiên sắc mặt chấm nhận, thân thể rung hoảng nhất hạ, giữa hai tay hơi có chút run rung Bất quá Long Hiên hai tay chắp sau lưng, nắm thật chặt quyền, quả thực là không có ngã xuống. Hưu. hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng một thanh treo lơ lửng giữa trời ánh kiếm trực tiếp lướt đi, nhanh chóng xuyên qua hiến tĩnh cánh tay trái, tại Yến tĩnh trong tiếng kêu gào thê thảm, hung hăng đem đính tại Long ỷ sau điêu Long hưu Kim Bình phong lên. Hưu. Hưu. Theo sát chui này ánh kiếm về sau, lại có hai thanh lơ lửng ánh kiếm lướt đi, đem yến tĩnh tay chân cũng đinh ở, để cho căn bản không thể động đậy Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, lão tử cũng không sợ chết." Yến Tinh cười lạnh nói, "Ông. Long Hiên ý niệm cử động nữa, Nai đinh ở Yến Tinh tay chân ba thanh ánh kiếm, đột nhiên xoay tròn, làm cho Yến Tinh huyết nhục văng tung tóe, tiêu thảm thiết không ngừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì ngươi, phu hoàng cùng lưu công công chúng độc, mặc luôn bị thường, kim loan điện hư mất. Bởi vì ngươi, thần quốc 10 vạn tướng sĩ biến thành bạch viên, chết oan uổng, tử vong quan viên càng là không kể hết. Càng bởi vì ngươi, Làm Lao Tử muốn từ Nam Dương thành ngày đêm không ngừng chạy về. Yến tĩnh, vì cái này hoàn vị, ngươi lại không tiếc hy sinh nhiều người như vậy, không thể không nói, ngươi điên lên rồi. Long Hiên lạnh lùng nói. Ha ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh nộ mạnh như vậy kiếm ý, bằng không ta kế hoạch này thì thành công. Yến tĩnh sắc mặt tái nhận, nhưng vẫn là cắn răng nói. Rất tốt, giết ngươi sau, đến lúc đó Lao Tử phải đem ngươi đầu lâu, ném tới ngươi Yến Quốc trên kim loan điện. Ta muốn cho các ngươi Yến quốc nhìn một chút, đánh ta tần quốc chủ ý người kết cục là cái gì? Long Hiên bỗng nhiên khẽ cười nói. Ngươi, ngươi lại muốn làm nhục ta như vậy? Hiến tĩnh mặt liền biến sắp nói. Nhục nhã ngươi, nha. Đúng, bản cung có thể bắt ngươi thịt cho cho ăn, đà tạ nhắc nhở A Long Hiên cười lạnh nói. Ngươi dám. Hiến tĩnh giận dữ nói. Có dám hay không, bây giờ không phải là ngươi nói tính toán, là bản cung nói tính toán. Long Hiên nhàn nhạt trả lời. Sau lưng rất nhiều ánh kiếm, chính là giống như phát sáng mũi tên giống như vậy, điên cuồng hướng về phía Yến tĩnh lao đi. Chờ một chút, hiên. Không thể a Lúc này Long Tinh hà hét lớn. Làm sao Phụ Hoàng? Long hiên để cho ánh kiếm dừng lại, nhất thời cao mày nói. Hắn là người ngũ đệ, năm đó Phụ Hoàng nhìn hắn xuất sinh, hắn trên cánh tay trái thai ký chính là chứng minh. Lúc trước ngươi ngũ đệ không khỏi mất tích chấm cũng cho rằng chân tướng chính là như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ, người tránh thức tứ để Long tĩnh đã chết. Xong bào thai đệ đệ Long Duyên thay thế ngươi tứ đệ, hiện tại hắn là Long Duyên A. Long Tinh Hà chỉ Long Duyên cánh tay trái thai ký, run rời khóc giống nói. Cái gì thai ký, nói vơ nói vẩn, đây là chúng ta hiến quốc bên trong tổ chức cấn ký, chỉ có nhận được kịch liệt đà kích, mới phải xuất hiện. Long Duyên ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. Thật niệm nó phức tạp, một hồi Long Tĩnh một hồi hiến tĩnh, một hồi Long Duyên. Long Hiên nội tâm nổ nước bọc nói. Hắn liếc một cái Long Duyên bảng sở kỳ hiệu, rất nhanh chính là hiểu được Cái này hiến tinh đúng là lòng duyên, khi còn bé bị yến chí đổi lợi dụng, đáng thương cũng có thể bị thương. Bất quả nếu là bởi vì cái này, liền muốn để cho lão tử bỏ qua cho hắn, không thể nào. Phu hoàng, ngài nếu là bởi vì hắn là Long duyên sẽ không giết hắn, ngài làm sao không phụ lòng tần quốc bách tính, không phụ lòng tần quốc bách quan, không phụ lòng cái này tần quốc thiên hạ. 10 vạn tướng sĩ à, mạnh khánh uy chỉ huy 10 vạn tướng sĩ, đều bị đồ chơi này làm cho thù biến, ngài để cho ta không giết hắn. Long Hiên cái chán đột nhiên cũng hiện ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng miễn cưỡng nhịn được đau nhức, lớn tiếng nói. Long Tinh Hà cán răng, ngậm miệng không nói, nếu không phải giết Long Duyên, đến lúc đó xác thực rất khó đối với thiên hạ giao phó, là hắn con thỉ như thế nào. Long Duyên xác thực đáng chết, đây là sự thật. Sự thật này, ai cũng thay đổi không. Long Hiên đem Long Tinh Hà huyết cùng Long Duyên huyết hút qua đây, hai người huyết trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, không chút nào bài xích phản ứng. Long Duyên thấy vậy, sắc mặt trắng m Hắn lại quả thật long tinh hà con, vì cái gì? Vì cái gì vận mệnh nếu như vậy trêu đồ hắn? Long Duyên, đây là ngươi đại ca lần đầu gọi ngươi, cũng là một lần cuối cùng gọi ngươi. Ngươi bị hiến chí lợi dụng, ngươi không biết rõ tình hình, đại ca không trách ngươi, bất quá ngươi cũng xác thực giết tần quốc 10 vạn tướng sĩ, đại ca nhất định phải giết ngươi, cho thiên hạ một cái giao phó. Đại ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giết tiến chí. Long Yên hít sâu một hơi, một giây kế tiếp ánh kiếm chính là hóa thành hắc ảnh, xuyên qua Long Yên cổ họng. Liền Bình Phong cũng cùng xuyên qua. Huyết dịch bay từ tung giữa, Long Duyên sinh cơ cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Một giây kế tiếp, vô cùng suy yếu cảm giác từ trên người Long Hiên chuyển tới, chỉ lát nữa là phải té xỉu thời khắc, Long Hiên che ở ngực, một tay chống đỡ đất, cắn đầu lưới một cái, đau nhức trong nháy mắt làm cho hắn tỉnh hồn lại. Bàng cung, còn muốn làm một chuyện, mới có thể té xỉu chương 313, Đại lễ. Bàng cung, còn muốn làm một chuyện, mới có thể té xỉu Long Hiên này mang theo run dày thanh âm, Ở nơi này trong điện kim loan truyền ra lúc, bách quan đều là sức sở, đại địch đã giết, còn có chuyện gì muốn làm? Hiền, có chuyện gì phụ hoàng phân phó người đi làm liền có thể, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long tinh hà đại khái cũng nhìn ra Long Hiền cương ép sử dụng kiếm ý, đã tổn hại thân thể, mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống lời nói, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn, bởi vậy vội vàng nói. Haha, có một số việc, các ngươi làm không? Long Hiền lắc đầu một cái, thân thể rung một cái. Phía sau treo lơ lửng giữa trời kim sắc ánh kiếm, có vài thanh lướt gấp đến yến đại ba người cùng tả hữu kim ngô vệ trước mặt, đem năm người đầu người đầu lâu trong nháy mắt cắt lấy. hắn ý niệm cử động nữa, huyền linh bằng chính là bay vào kim loan điện, long hiên con ngòn đúng ra, một viên liệu thường thánh đan bắt đầu từ giữa ngón tay bay ra, lướt về phía huyền linh bằng. Huyền linh bằng há miệng, nuốt vào đan dược, tại bách quan khiếp sợ trong ánh mắt, này bị thương cánh càng là trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, giống như chưa bao giờ bị thương Đi đi, đem 5 người này đầu lâu ngậm, ném tới Yến Quốc Kim Loan Điện bên ngoài. Lệ. Huyền Linh bằng gật đầu một cái, một tiếng tiêu dài, ngậm 5 người đầu lâu tóc, tiếp tục hướng về Yến Quốc Kim Loan Điện đi. Phu Hoàng, nay hộ thành đại trận đã bị thần đánh dừng, ngày lần nữa mở ra là được. Thần, thật không kiên trì nổi, rất mệt mỏi. Làm xong nên làm sự tình về sau, trong lòng lại không có chống đỡ Long Hiên tín niệm hắn hai mắt tối sầm lại, phía sau ánh kiếm trong khoảnh khắc biến mất, kiếm ý cũng hoàn toàn không gặp. Sau đó liền như vậy ngã xuống đất ngất đi. Hiền, người đâu, mau đem thái tử dịu vào Đông Cung nghỉ ngơi, chuyên ngựa y, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, chấm bắt các ngươi hỏi. Long Tinh Hà khẩn trương nâng Long Hiên đứng lên, sau đó hạ lệnh. Tuân chỉ, những thị vệ kia cùng thái giám gấp vội vàng nhận lệnh, sau đó đỡ dậy Long Hiền, chạy tới Đông Cung, những người khác chính là tìm thái y qua. Long Tinh Hà thở dài một hơi, nhìn bình phong lên tử vong Long Duyên, hắn rốt cục thì không tránh khỏi hốc mắt ướt ác. Nội tâm bi thường, đây cũng là hắn con, nhưng lại bị yến chí lợi dụng, bị lợi dụng à? Nghĩ tới đây, Long Tinh Hà trong mắt hiện ra vẻ sắc ý, yến chí, không nên để cho chấm tìm được thời cơ, nếu không chấm định muốn giết người. Ngươi đâu, đem kéo giải bí mật tan tảng, hắn phạm đại tội, đã không có khả năng phong quang đại chôn cất. Sau một hồi, Long Tinh Hà thở dài nói, "Vâng." Hai cái thị vệ chố mắt nhìn nhau, cũng không dám vi phạm ý chỉ, nhất thời nhận lệnh nói. Ước một ngày trước, Tống Quốc Kim Luân Điện, Tô Tần đã đến Tống Quốc phía trên, chẳng qua là bị Tống Quốc hộ thành đại trận ngăn trở. Lớn mật, ngươi là người nước nào, lại dám xông thẳng ta Tống Quốc hộ thành đại trận. Hai cái thị vệ cưới cưới được linh thú, nổi giận Tô Tần nói. Tần Quốc xử giả Tô Tần, phụ nước ta bệ hạ ý chỉ, mang theo một món lễ lớn, cầu kiến Tân Hoàng. Tô Tần từ tốn nói, hiện tại bệ hạ chính đang vào chiều sớm, ngươi phải đợi, dù sao muốn là người nào đều chạy tới nơi này hỏi một chút, sau đó nói gặp bệ hạ. Bệ hạ liền muốn không vào chiều sớm, tới gặp người kia sao. Quả thật khôi hài ở nơi này lấy đi, chờ bệ hạ lên song tàu chiều lại nói. Hai người kia cười lạnh, nếu là ngụy quốc sử giả hoặc yên quốc sử giả, bọn họ nói không chừng sẽ cho mấy cái phần mặt mũi một cái nho nhỏ tần quốc sử giả, bọn họ vẫn đúng là không coi vào đâu. Có thể, Tô Tần cũng không tức giận, như cũ từ Tôn nói. Tô Tần một bên xem, đợi đến chứng kiến tống quốc tàu chiều song sau, nhắc nhở này hai thị vệ. Mẹ! Nói nhảm gì đó, lao tử cái này liền đi qua thông báo. Bên trong một cái tống quốc thị vệ, nghe vậy lạnh rên một tiếng, sau đó đi xuống bẩm báo tống hoàng. Một lát sau, người kia lần nữa lên. Được, tống hoàng đối với người này phần đại lễ khá cảm thấy hứng thú, đi xuống đi. Người kia khinh thường khoát khoát tay, sau đó tử tổn nói. Tô tần cũng không đáp lời, lái cơ quan điểu, tiếp tục nhìn phía dưới kim loan điện vội và đi. Phi. Một cái rác rưởi tần quốc sử giả, lại cũng không biết lấy chút nhân sự đi ra còn một bộ rất lợi hại bộ dáng. Một người thị vệ nhìn Tô Tần bóng lưng, mạnh mẽ phun một bãi nước miếng nói. Không nên tức giận, người sứ giả này không hiểu biến báo, đến lúc đó chọc giận bệ hạ, hắn tự nhiên là không có kết quả tốt. Một người thị vệ khác cười nói. Thị vệ kia gật đầu, khoe miệng vỉnh lên, xem ra cái này cầu thí sử giả có thể phải chết ở Tổng Quốc. Tô Tần sau khi rơi xuống đất, chính là thu hồi cơ quan điểu, sau đó đi tới trong điện Kim Loan, chắp tay nói. Tần Quốc sử Tần mang theo một món lễ lừa tới, Nguyễn hiến tặng cho Tống hoàng. Lớn mật. Nhìn thấy Bệ hạ lại không quý xuống, quả thật thật lớn mật. Một tên tướng quân cười lạnh, mắt lộ khinh thường nói: "Tống hoàng cao mày. Ta là tần quốc người, chỉ quy tần quốc Bệ hạ, dám hỏi tướng quân, ngươi nếu là gặp ta tần quốc Bệ hạ, ngươi sẽ quỳ sao?" Tô tần rượi vào lý lẽ biện luận. "Hử? Đồ chơi gì, ngươi này chính là giáp rửi tần quốc, cũng dám theo ta Tống quốc sánh ngang. Dám để cho bản tướng quân quy xuống?" Tướng quân kia dễ ước cần nói, được, Tô Tần đúng không, ngươi đổ là có chút đẳng thức, xem ở phân tượng này, ngươi không cần quỷ. Trâm đối với ngươi này, phần đại lễ cảm thấy rất hứng thú, không biết là cái gì, nếu là chấm cảm thấy hứng thú, vậy ngươi vô lễ, chấm tiện lợi làm không phát sinh, nếu là không có hứng thú. Tống Vân Tiêu ánh mắt hiếp lại, mắt lộ sát ý nói, Tống Hoàng cứ việc yên tâm chính là, Tô Tần đưa phần đại lễ này, ngài định sẽ thích. Tống Hoàng có biết tiến quốc thái tử gần đây đi ra ngoài tần qu Tô Tần Từ Tổ nói, chuyện này chấm ngược lại có nghe thấy, sau cùng nghe nói Yến vua khuyết ảo nào chạy, như thế, Yến quốc phái binh tấn công ngươi Tần Quốc, cho nên ngươi Tần Quốc cầu cứu đến. Tống Vân Tiêu cũng cười lạnh nói, Tống Quốc bách quan nghe vậy, cũng là dối rít cười ra tiếng, Tần Quốc quả nhiên là Tần Quốc, trước sau như một không sử dụng đây. Cái này Yến quốc đúng là thẹn quá thành giận bất quá hắn cũng không điều động Yến quốc binh mã, ngược lại là thuyết phục ngụy vô cực, để cho điều động 20 vạn đại quân tới tập kích ta Tần Quốc. Tô Tần trả lời, không phải là cầu cứu sao. Hiện tại này Ngụy binh 20 vạn đại quân, phòng trừng đã đánh tới ngươi tần quốc bên dưới đô thành đi à. Tướng quân kia lại lần nữa cười lạnh nói. Tướng quân không biết kết quả. Tô Tần nghi ngờ, chó má rác rưởi tiểu quốc, bản tướng quân nơi nào có nhiều thời gian như vậy qua chú ý. Tướng quân kia hử lạnh nói, nếu như thế, tướng quân có thể nghe cho kỹ, này Ngụy binh đã bị ta tần bình toàn bộ diệt, chủ soái Ngụy Thiên Long thân tử, tướng quân Ngụy Nguyễ Ngụy mặc toàn bộ tử vong. Hiện tại Ngụy quốc trong đô thành, vừa gặp trải qua trăm loạn làm loạn, trong nước binh lực chống giống, bách tính khổ không thể tả, nếu là Tống quốc điều động quân đội, nhất định có thể đem Ngụy quốc bắt lại. Cái này đổ nát Ngụy quốc, chính là Tô Tần nguyện ý hiến tặng cho Tống quốc đại lễ." Tô Tần lớn tiếng nói. "Cái gì? Ngụy Thiên Long dẫn 20 vạn binh lực đều bị ngươi Tần Quốc diệt? Điều này sao có thể?" Tống quốc bách quan ngay vậy, nhất thời khiếp sợ lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nói. Cương đại như Ngụy Thiên Long, chưa bại một lần, bây giờ lại chết. chương 314, quả nhiên là thật. Không thể nào, người Tần Quốc là cái gì chó má bộ dáng, chúng ta Tống Quốc người không biết. Còn dám nói bữa Tần Quốc đánh bại Nguyễn Quốc, đơn giản là yêu ngôn hoặc chúng, người đâu, đem người này kéo xuống chạm. Này Tống Quốc tướng quân cao mày hồi lâu, sau đó giận dữ nói. Không nghĩ tới đường đường Tống Quốc, lại cũng sẽ sợ hãi hiện thực. Tuy nói ta Tần Quốc cực kỳ nhỏ yếu, rất ít người chú ý. Xin cứ quý quốc chứa quên, các ngươi cũng là thuộc về tiểu quốc cái này một nhóm, chẳng qua là mạnh hơn tần quốc chút mà thôi. Còn có ngụy quốc với các ngươi là đồng đẳng cấp đi, các ngươi cũng không chú ý. Tốt, nếu là ngươi nhóm liền ngụy quốc đều không chú ý, vậy các ngươi chỉ cần điều tra một phen, liền biết thật giả, tướng quân ở chỗ này tức giận, há không hiện lên ngươi khí lượng nhỏ hẹp. Tô Tân lắc đầu nói, tốt đào kép răng khéo mồm khéo miệng sử giả, vậy hạ, vi thần cảm thấy người này thuần túy là hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta không cần thiết điều tra." Tướng quân kia chắp tay nói. "Được, điều tra chuyện này rất đơn giản, chỉ cần hỏi tham bản vương tại Ngụy quốc nội ứng liền có thể, Tả Kim Ngô vệ ở chỗ nào?" Thống Vân Tiêu khoát tay nói. "Vì thần tại." Tả tạ Kim Ngô vệ bước ra khỏi hàng nói. "Dùng truyền tin ngọc bội hỏi thăm, sau đó trở về bẩm báo cho ta." Thống Vân Tiêu hạ lệnh. "Vâng." Tả Kim Ngô vệ gật đầu, về sau lượt đi Kim Loan điện, một lúc sau chính là trở về. Hồi bẩm bệ hạ, Người sứ giả này nói, đúng là thật. Thậm chí trước này Ngụy quốc còn phái qua 32 vạn đại quân trinh chiến Tần quốc, sau khi thất bại, mới một lần nữa dự định liên hợp hiến quốc tiến công Tần quốc. Đáng tiếc hiến quốc xào trá, không có xuất binh, Ngụy quốc 20 vạn đại quân cũng lại lần nữa bị toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Dĩ nhiên là thật. Bách Quan lại lần nữa khiếp sợ, nho nhỏ này Tần quốc, lúc nào lợi hại như vậy? Nay Tống quốc tướng quân cũng là sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời chỉ có thể lạnh một tiếng lại không dám nói lời nào. Dám hỏi Sử Giả, người đã Tần Quốc lợi hại như vậy, vậy vì sao không thừa thắng xông lên, đánh tới này Ngụy Quốc đô thành, ngược lại phải đem cái này Ngụy Quốc đưa cho ta Tống Quốc đây?" Tống Vân Tiêu ánh mắt híp lại, khẽ cười nói. Bách quan đều là gật đầu, loại này chuyện thật tốt, lại để cho Tống Quốc đi làm, hiển nhiên rất có thể có bẫy. "Tống Hoàng, chúng ta Tần Quốc mặc dù có thể thắng, đó là bởi vì có Hiến Quốc ở sau lưng trợ rút, bằng không chúng ta Tần Quốc nhỏ yếu như vậy, Làm sao có thể thắng, các vị đại nhân suy nghĩ kỹ một chút, Yến quốc vì sao không xuất binh đây, chính là bởi vì giúp ta tần quốc ra. Tô tần đống nhiên cười nói, hừ, ta đã nói rồi, một cái rác rưỡi tần quốc, làm sao có thể đánh thắng được ngụy quốc. tướng quân kia lúc này tìm được thời cơ, lại lần nữa châm trọng nói, ồ, ý ngươi là thật các ngươi tần quốc cũng không có công hạ ngụy quốc đô thành bản lĩnh. Tống Vân Tiêu gật đầu một cái, như thế cũng vậy, cái này Yến quốc xảo trá, ba phen mới bận muốn tấn công hắn tống quốc. Ở sau lưng trợ giúp Tấn Quốc, từ đó đem luật vào, cũng chưa chắc không thể nào. Vâng, Tống Hoàng, cái này hiến quốc khuyết lần trước đến ta Tân Quốc, thì là muốn mượn ta Tấn Quốc địa hình sắp bén, tấn công Tấn Quốc. Thế nhưng ta Tân Quốc bệ hạ biết Tống Quốc cường đại, không muốn trêu trọng, bởi vậy liền không có đáp ứng. Chúng ta càng biết Tiên Quốc giã tâm rất nặng, bọn hắn bây giờ sắp xuất binh tấn công Ngụy Quốc, dựa vào hiến quốc thực lực cường đại, hiện tại muốn thật qua đánh Ngụy Quốc, vậy khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đem đánh hạ. Đến lúc đó, Chóng thâu Nguy quốc, Yến quốc đem sẽ nhanh chóng trưởng thành, không chỉ là tần quốc vô pháp tới, sợ rằng tổng quốc. Tô Tần từng điểm từng điểm phân tích tình thế nói. Hán giám. Cái này Yến quốc thật là cực kỳ ngông cuồng, còn muốn thông qua tần quốc địa hình đánh lén chúng ta. Vậy hạ, chúng ta tổng quốc theo Yến quốc là tử địch, quyết không thể để cho Yến quốc được như IA. Mặt tướng thỉnh cầu trinh chiến Ngụy quốc, cầm đến xuống, bằng vào chúng ta tổng quốc thực lực, đánh suy bại Ngụy quốc cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái Nếu không nếu như thật để cho hiến quốc được như ý, đến lúc đó chúng ta Tống quốc thì thảm. Người tướng quân kia nghe vậy lần nữa giận dữ, sau đó bước ra khỏi hàng nói: "Xác thực, chiếu theo chúng ta Tống quốc thực lực, bắt xuống một người Ngụy quốc cũng không thành vấn đề. Được, lập tức xuất binh Ngụy quốc, xuất binh 30 vạn, cầm đến xuống, quyết không thể để cho hiến quốc giành trước." Tống Vân Tiêu gật đầu, sau đó hạ lệnh. Đa tạ bệ hạ, mặt tướng nhất định sẽ cho bệ cái kế tiếp hài lòng câu trả lời. Tướng quân kia lại hỉ Phần này công lao hắn muốn định. Tống hoàng kịp thời làm ra quyết định biện pháp, quả thật là giống như trong truyền thuyết như vậy anh minh quả quyết, Tô Tần bội phục. Tô Tần khẽ miệng cười lên, sau đó lớn tiếng nói: Hử. Khang Ninh hót, lần này coi như các ngươi Tần quốc thứ thời, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nếu không này xảo trá yến quốc, nhất định sẽ nuốt các ngươi." Tướng quân kia hử lạnh nói. Tướng quân nói rất có lý, về sau Tần quốc còn phải dựa vào Tống quốc che chở. Tô Tần khẽ cười nói: Chỉ cần các ngươi thật tình quy thuận, chúng ta đây bệ hạ dĩ nhiên là sẽ không bạc đáy ngươi. Tướng quân kia chắp tay, cung thuận đường đập một cái nịnh bợ nay Tô Tần thì đại biểu Tân Quốc, đa tạ Tướng quân cùng bệ hạ, bất quá Tướng quân, các ngươi cái này Tống Quốc phòng ngự, vẫn có chút thiếu sót ra. Tô Tần lại lần nữa chắp tay nói. Thế nào nói ra lời này? Tướng quân kia tao mày. Tô Tần vừa tới bầu trời thời điểm, vốn định vội vàng đem phần đại lễ này đưa cho Tướng quân cùng bệ hạ ngài nhưng không ngờ gặp phải này phía trên hai cái thị vệ ngăn trở. Bọn họ nói cho dù Tô Tần đưa phần đại lễ này, vậy hạ chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận, tướng quân ngươi càng là tham tài háo sắc, nhát gan như chuột, làm sao có thể dám xuất trinh, quả thực là đem Tô Tần gọi được Tào Chiều về sau. Tô Tần tâm lý lòng như lửa đốt, cảm thán không thôi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Tào Chiều hậu tiến đến A. Tô Tần lắc đầu thở dài nói, đáng chết, lời này là thật. Tướng quân kia nghĩ đến Tô Tần đúng là tảo chiều sau mới tiến vào, nhất thời giận không kềm được hỏi. "Quả thật, quả thật a, Tô Tần một cái nho nhỏ sử giả, sao dám lửa gạt tướng quân ngươi?" Tô Tần làm bộ cuống quýt nói, "Cái này hai tên hôn trướng, lại dám biên bài điện hạ cùng ta, suýt chút nữa xấu tống quốc đại sự, vậy hạ, vi thần thỉnh cầu đem hai người này xử tử." Tướng quân kia trở lệnh nói, "Ừ, lại dám ngăn trở tần quốc sử giả, chế ngại tống quốc chuyện quan trọng, há không phải cố ý kéo dài thời gian?" Để cho Hiến quốc chiếm tiên cơ Giết, không còn muốn hỏi nó lý do Thống Vân Tiêu cũng là hừ lạnh nói Vâng tướng quân kế hoán hận nói Sử giả, chấm còn phải cảm tạ ngươi cho chấm đưa đến trọng đại như vậy tin tức Nếu ngươi không báo cho Chấm còn thật không biết ngụy Quốc thành bộ dáng như vậy Hiến quốc còn âm thầm nghĩ gia binh Không biết sử giả nhưng còn có khác tin tức Thống Vân Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói Hả, nghe nói cái này Hiến quốc muốn hoàn toàn đến mức ngụy Quốc vào chỗ chết muốn điều động 40 vạn binh mã đây. Tô Tần vội vàng nói. Nghe vậy, Tống Quốc bách quan sôn sao, cái này hiến quốc quả thật tàn nhân a lại nghĩ ra động 400 ngàn binh mã. Được, đa tạ Tô Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh đường xa tới, chắc là khổ cực, ước chừng phải tại Tống Quốc sống thêm mấy ngày. Tống Vân Tiêu cao mày sau cũng là cười nói. Không không, Tần Quốc nhiều chuyện, Tô Tần còn phải trở về đây, đa tạ Tống Hoàng hảo ý. Tô Tần bất đắc di nói. Đã như vậy, Tô Tiên Sinh đi tốt, Tống Vân Tiêu ngón trỏ gõ long ỷ tay vịt, cũng không có để cho người đưa tiên ý tưởng. Tô Tần rõ, chẳng qua là mục đích đã đạt tới, nhưng cũng không có nói nhiều, đi ra Kim Luân Điện, tiếp tục hồi Tần Quốc qua. Vậy hạ, bên trong sợ rằng có bấy. Lúc này Tống Quốc một người, đồng nhiên bước ra khỏi hàng nói. chương 315, sóng to gió lớn. Vậy hạ, bên trong sợ rằng có bấy. Tô Tần sau khi đi, Tống Quốc một quan viên bước ra khỏi hàng nói. Mọi người nghe được thanh âm này. Ánh mắt nhất thời đồng loạt nhìn lại, biết người kia là ai lúc, thình lình cả kinh. Người này không là người khác, chính là được xưng Tống Quốc lớn nhất dám thẳng thắn can gián quan viên. Tống Quốc thượng thư lệnh, ái khanh thế nào nói ra lời này? Tống Vân tiêu hỏi, bậy hạ, cái này rõ ràng cho thấy Tần Quốc vì bảo vệ mình quốc gia thi triển thủ đoạn A. Thượng thư lệnh nói, ha ha ha, ái khanh không cần lo âu, chấm như thế nào lại không nghĩ tới một điểm này, chẳng qua là này Tần Quốc nhỏ yếu, chấm căn bản không coi vào đâu a Hiện tại Ngụy quốc trong nước vô binh, nếu như không nắm chặt thời cơ khẩn trường tấn công, đến lúc đó Yến quốc thật đến Ngụy quốc, đó mới là chuyện lớn a, chấm quyết định xuất binh 40 vạn, không thể so với này Hiến quốc kém." Thống Vân Tiêu cười nói. "Vậy hạ nói thật phải, quá mức đúng a. Nho nhỏ Tân quốc, không đáng để lo, muốn nắm thì nắm, Yến quốc mới là mối họa." Tướng quân kia đi ra nghe vậy lại hỉ, 40 vạn quân đội, hắn cách thành công gần hơn, nội tâm chính là hoán hận nhìn thượng thư lệnh liếc một chút, lao già kia Dám ngăn trở lao tử công lao đến lúc đó để cho người chờ coi thượng thư lệnh cứng họng tức thì không nói thêm gì nữa Tống Vân tiêu nhìn về phía Ngụy Quốc trong mắt có vẻ trời mong nếu là ngụy Quốc thật đánh xuống này Tống Quốc thì thật quật thời tiến chí Tiến Lăng Thiên đến lúc đó chấm các người phải để mắt sau một ngày tiếng Quốc tiến chí phủ đệ người nói Tống Quốc cũng biết tần quốc cùng ngụy quốc tình huống hiện tại đã điều động 40 vạn đại quân chuẩn bị công côngụ thẩm tiến chí nghe con Yến cảnh Sơn báo cáo Sắc mặt đống nhiên khó xem, trong nháy mắt đem ly trà trong tay tan thành phấn vụn, tình huống này biến hóa đến thật sự quá nhanh, cái này nguyên bản tại hắn trong lòng bàn tay cục thế, trong nháy mắt thì bị đào loạn. Cái này đến cùng là người nào trong bóng tối dở cho quỷ. Tần quốc bên đó đây. Tiến chí sắc mặt trầm xuống, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu không ngừng đi. Hồi bẩm phụ thân, Tần quốc Long Hiên chạy về hàm Dương Thành, muốn ngăn cản yến tĩnh, hiện tại Nam Dương Thành bên kia 5 vạn binh lính, theo 10 vạn bạch viên chiến đấu Tuy nhiên Thắng nhưng mà cũng tổn thất nặng nghề, chết một vạn binh lính. Hiện tại Tần Quốc chính là sĩ khí đề mê thời điểm, chúng ta có muốn hay không giấy binh? Yến Cảnh sân hỏi. Không, hiện tại giấy binh, chúng ta cho dù có thể công hạ Tần Quốc, cũng sẽ mất cái này cơ hội thật tốt, hiện tại chỉ có thể công Nguy. Ai có thể đánh vào ngụy quốc Đô Thành, người đó chính là người thắng, Tống Quốc muốn thắng, không khỏi quá ngây thơ. Yến chí bông nhiên cười lạnh nói. Thế nhưng phụ thân, Ngụy quốc, Tân Quốc, Tống Quốc lẫn nhau vần quanh. Cho nên Tống Quốc khoảng cách ngụy Quốc hiển nhiên gần đây, chúng ta bây giờ mới xuất phát, không phải đã mất tiên cơ sao. Yến Cảnh Sơn không hiểu. Chưa chắc, ngươi thật cho là, Ngụy Quốc không có hậu thủ sao. Trong đô thành nói thế nào đều có đại trận, Tống Quốc muốn cấp trước, tốt, để cho bọn họ cướp, chúng ta hậu phát chế nhân, đánh hắn một trở tay không kịp. Yến chí bỗng nhiên dừng lại, khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười nói. Phụ thân anh Minh. Yến Cảnh Sơn cười nói. Vừa vặn, hôm nay Tảo Triều vừa vặn nhanh đến Chúng ta bẩm báo bệ hạ, sau đó giấy binh tấn công Ngụy quốc. Biện pháp này là duy nhất phương pháp, Ngụy quốc vô pháp kiên trì quá lâu, Tiên quốc tất thắng, tại chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải qua. Tiên Chí gật đầu. Tiên quốc, Kim Luân Điện, tảo triều. Nguyên Soái người mấu chốt binh xuất trình, không phải nói chờ tần quốc cùng Ngụy quốc lẫn nhau liệu mạng sao? Tiên Lăng Thiên nghi ngờ nói. Tiên Chí bất đắc dĩ, đem tình huống từng cái giải thích đi ra. Bệ hạ, tình huống bây giờ cấp bách, Tổng quốc điều động 40 vạn đại quân. Hiện nhiên là quyết tâm muốn công hạ Ngụy Quốc. Vừa gặp hiện tại Ngụy Quốc bị Tần Quốc đánh suy yếu cùng cực, liền Tần Quốc cũng không sánh nổi. Chúng ta nếu như lại không xuất binh, cái này ngụy Quốc chính là Tổng Quốc. Tiến trí thở dài nói. Đây cũng là trách, đến là người phương nào có thể nghĩ tới đây loại kế sách. Ép ngươi không thể không xuất binh. Này Tổng Quốc xưa nay bướng bỉnh, tuyệt sẽ không chú ý Tần Quốc bực này yếu tiểu quốc gia, bên trong nhất định là có mờ ám. Tiến lăng thiên cao mày nói. Ai, vậy hạ, còn có thể là ai? Không phải ra cắt lượng, chính là này Long Hiên tiểu tạc, chuyện này có lợi lớn nhất liền là bọn hắn Tân Quốc. Tân Quốc có thể đoán được Long Hiên tiểu tạc dụng tâm sao? Có thể. Nhưng hắn xuất binh sao? Xuất, chỉ là bởi vì ngụy quốc cục thịt béo này thật sự là quá ngon miệng, để cho người chứng kiến liền muốn liếm lên một ngụm. Cái này Long Hiên hoặc ra cắt lượng năng lực, quả thực là làm người ta kinh ngạc, ta khu hổ thôn lang kế sách, hoàn toàn bị bọn họ nhìn thấu. Tiến chí thở dài nói. Được. Việc này không nên chậm ch chân cũng cho nguyên soái ngươi 40 vạn đại quân, xuất binh tấn công Ngụy quốc, bắt lại Tống quốc cùng Ngụy quốc. Yến Lăng Thiên trầm ngâm một hồi, lập tức hạ lệ. "Vì thần linh mệnh." Yến Chí lập tức quỷ một chân xuống, chắp tay nói: "Nghe nói này Ngụy quốc có một cái cực lớn linh thạch quán mạch, nguyên soái ngươi công hạ Ngụy quốc đô thành sau, nhớ kỹ cẩn thận kiểm tra. Nếu là thật, đem này linh thạch toàn bộ rời về ta Yến quốc, đến lúc đó ta Yến quốc quân đội thực lực, định có thể nhanh chóng lớn mạnh." Yến Lăng Thiên phân phó nói: "Vậy hạ yên tâm." Chuyện này vi thần sẽ nhớ kỹ. Yến Chí nhận lệnh, nội tâm ám đạo cái này linh thạch quá mạch, đồng dạng là tống quốc mơ ước đổ vật một cái, bằng không giấy binh này sẽ nhanh chóng như vậy. Đúng rồi Nguyên Soái, trong lúc này ứng chuyện như thế nào? Yến Lăng Thiên ánh mắt lóe lên nói, Yến tính là Long Tinh Hà Ngũ Tử Long duyên truyện, chỉ có hắn và Yến Chí biết, đúng rồi cái này một con cờ, hắn đặt kỳ vọng. Bệ hạ cứ việc yên tâm, cái này một con cờ tác dụng cực đại, phối hợp ngài Tả Hữu Kim Ngô vệ cùng vi thần mạnh nhất tam đại tướng quân. Chuyện này tất thành. Tiến Chí vô cùng tự tin nói, Long tinh hà bị hạ độc, thần quốc bên trong đã lại không có lợi hại người, cho dù là Long Hiên cùng này tinh tinh chạy tới, Long duyên cũng như cũ có thể dễ như trở bàn tay và vị, sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Bách quan xôn xao, cái này đến là cái gì quân cờ, lại làm cho Bệ hạ Tả Hữu Kim nô vệ cùng Nguyên Soái Tam đại tướng quân đô điều động. Cái này đủ để chứng minh, Bệ hạ cùng Nguyên Soái xuống quyết tâm rất lớn a. Lệ. Đang lúc này Tiến quốc trên kim loan điện phương, đột nhiên có một đạo vang dội thanh thúy gọi tiếng vang lên, giống như tiếng ưng khiếu như vậy, làm cho bách quan đều là cả kinh. Nơi này chính là kim loan điện, nơi nào linh thú không biết điều, lại dám ở phía trên gào thét. hôi bẩm bệ hạ, bên ngoài có một con kim sắc đại điểu, ngầm 5 cái đầu người, đặt ở kim loan điện bên ngoài, về sau liền rời đi. Một người thị vệ rất mau trở lại đến bẩm báo nói. Kim sắc đại điểu. Nhanh, mau đem ngăn lại. Tiến chí tự hồn là nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói. Nguyên Soái thứ tội, này kim sắc đại điểu tốc độ thật sự quá nhanh, chúng ta linh thú phi hành căn bản không ngăn được. Thị vệ kia cuông quýt quỷ xuống nói. Yến chí than thở, đúng là vẫn còn khiến nó chạy. Đầu người kia đây. Nhanh để cử vào đến, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Yến lăng tiên cao mày sau nói. Thị vệ gật đầu, dơ một tay lên, liền để cho người đem người đầu để lên. Cái này, đây là. Làm sao có thể. Bách quan chứng kiến cái này nằm cái đầu người trong ngáy mắt, đều hoàn toàn biến sắc. Yến Lăng Thiên cùng Yến chí đồng tử co rụt lại, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, tại sao có thể như vậy? chương 316, khe nằm, nàn ở dê lại. Cái này nằm cái đầu người, chính là này tả hữu kim nô vệ cùng Yến đại ba người. Phía trên vết máu mới làm không lâu, mùi máu tanh còn có thể nghe đến, để cho người một trận nôn mửa. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đáng chết! Yến chí thấy vậy! Lần thứ hai sắc mặt khó coi đứng lên, 5 người này bên trong bất kỳ người nào, thấp nhất thực lực, đều là Linh Đan bắt trọng, bắt trọng A. Tuyệt không phải là cái gì đồ rác rưởi Chỉ có như vậy 5 người, bây giờ lại chết hết, đầu lâu còn bị Long Hiên ném trở về thị huy, ai giết chết, hắn tâm lý năm chắc, nhưng này đến là thế nào chết. Đây giống như một loại không biết hoàng sợ, thật sâu bao phủ ở hắn, cũng bao phủ ở Yến Quốc tất cả mọi người. Không làm rõ điểm này trước, bọn họ Yến Quốc sợ rằng cũng không dám xuống tay với Tân Quốc. Chẳng lẽ Tần Quốc có linh hải cảnh lão quái tại chấn thủ Hàm Dương? Yến Lăng Thiên cũng sắc mặt âm chấm hỏi. Không thể nào, nếu là thật có, Long Hiên căn bản không cần muốn trở về. Tần Quốc tế đàn những linh hải cảnh đó linh hồn, không đến Tần Quốc diệt vong lúc, là sẽ không rời đi tế đàn. Long Duyên chính là Long Tinh Hà Con, bọn họ có thể cảm thụ được, chưa nói tới diệt quốc, càng không có lý do xuất động. Yến chí cắn răng, hán bồi dưỡng cái này Long Duyên vài chục năm, chính là nhắm ngay Long Duyên thân phận, hy vọng đó là có thể không mất bao công sức đem thần quốc bắt lại, để cho hiến quốc lớn mạnh. Hiện tại hắn vạn vạn không nghĩ đến, kế hoạch này hoàn toàn bị Long Hiên hủy, còn tổn thất năm cái linh đan bắt trọng ở trên cường giả. Long Hiên, tuyệt đối là Long Hiên, bởi vì Long Hiên hồi trước khi tới, Long duyên bên kia hết thảy đều rất lợi hại bình thường. Long Hiên sau khi trở lại, hiến đại đám người liền tin tức cũng không kịp phát ra, có thể thấy lúc ấy tình huống khẩn cấp. Chẳng qua là Long Hiên đến là làm sao làm được, đáng chết. Chúng ta tại thời cơ tốt nhất, vận dụng hết thể quân cờ Phái ra mạnh nhất nhân thủ, nhưng vẫn là không có giải quyết hết Tần Quốc, cái này Tần Quốc, thật đúng là ương ngại A Cũng được, nếu Tần Quốc tạm thời giải quyết không, vậy trước tiên giải quyết hết ngụy Quốc đi, chờ nuốt ngụy Quốc sau, sẽ giải quyết cái này Tần Quốc. Yến lăng tiên ánh mắt lộ ra sát ý nói. Vâng. Yến chí chờ trong lòng người không cam lòng, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế nhận lệ. Tần Quốc, Hàm Dương Thành, Đông Cung. Lại miệng nó té xỉu, cờ mờ nờ phiên thoái, cứ theo đàn này. Lao tử một tháng đến choáng váng đổ không biết bao nhiêu lần. Ai? Chờ chút, Lao tử thật giống như lại không thể động, mẹ nhà nó. Long Hiên dụng ý niệm theo hệ thống câu thông nói. Đây không phải là rất lợi hại bình thường sao? Cái này vô kiếm thắng hưu kiếm cảnh giới, ngươi thật sự cho rằng hiện tại ngươi có thể cưới đến. Toàn bộ thiên huyền đại lục, có thể ở linh đan cảnh liền để kiếm đạo tiến vào cái này nhị trọng cảnh giới. Chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi cũng là này có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong một cái rồi Hệ thống mội tử nói, đồ chơi này còn coi trọng cảnh giới. Long Hiên ngạc nhiên, ừ, không chú trọng hậu quả, vậy hãy cùng ngươi mở dạng, thân thể đều sắp bị kiếm ý xé nhà, ngươi còn mạnh hơn được ngưng tụ linh khi anh kiếm, xuất vạn kiếm quy tông. Ta với ngươi giảng, cái này kiếm đạo nhị trọng cảnh giới, không có linh hải cảnh thực lực thân thể, rất khó tiếp nhận được. Hệ thống mội tử nói, nói như vậy, là bởi vì ta dùng một nhóm cường thân dược thủy duyên cớ, cho nên mới chẳng qua là kẻ xỉu. Không, có nổ tung tại sao? Long Hiên Thư Thái nói. Ừ, là đạo lý này, về sau ngươi chính là uống nhiều một chút loại dược thủy này đi, bằng không trời mới biết ngươi chừng nào thì đến kiếm đạo tam trọng, cái cảnh giới kia, hiện tại ngươi tuyệt đối sẽ tại chỗ nổ tung. Riêng là ngưng tụ linh khí anh kiếm, vạn kiếm quy tông loại này lại chiêu, nguyên bản linh hải cảnh mới có thể khống chế, ngươi thì chết thật rất lợi hại may mắn. Hệ thống bất đắc di nói. Nếu không phải là yến quốc đám kia tôn tử, tiểu ra ta cũng không muốn như vậy à? Thật đau, lúc ấy lao tử còn cắn đầu lưới, đệt. Long Hiên nổ nước bọc nói. Bản hệ thống kinh ngạc là, ngươi thiên phú kiếm đạo cũng quá mạnh đi, lúc trước thu phục thọ hoàng thời điểm, ngươi này trăm trượng kiếm khí, thật đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Không có nghĩ tới không lâu, ngươi cũng đã đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, không thể không nói, lợi hại. Còn ngươi nữa cưỡng ép đột phá tu vi, điều này cũng làm cho bản hệ thống bất ngờ, lúc ấy bản hệ thống đều giới hạn không chế trụ được ngươi năng Hệ thống mội tử không nhịn được nói. Mẹ nhà nó, ngươi còn muốn hạn chế ta, nhớ ký A, về sau đánh cái mông ngươi. Long Hiên tức tối nói. Hi hi hi, chờ ngươi đến linh hải cảnh mới có thể đụng ta, ngươi bây giờ không được. Hệ thống mội tử cười duyên nói. Niệm đó, nhìn ngươi như vậy vệnh báo, đến lúc đó ngươi sẽ bế tay. Nha nha, khe nằm cái quỷ gì? Chuyện gì xảy ra, có người thật giống như đang động ta? Long Hiên đột nhiên kinh ngạc nói. Bản hệ thống giúp ngươi nhìn một chút, nha Là như vậy, ngươi cái này đã hôn mê một ngày, cái này muốn dọn dẹp thân thể sao, không thành vấn đề a Hệ thống nghi ngờ nói. Không phải, dọn dẹp ta biết, rất lợi hại bình thường thao tác, chẳng qua là thời gian là không phải quá dài. Khe nằm, nàng lại. Long hiên chấn động tinh. Ta biết, giúp ngươi là Long mặc ngôn sách sách sách, ngươi phải biết, nàng bị ngươi một ly cùng vô song hun đúc rất lâu. Hệ thống mội tử cười ra tiếng nói. Khúc khục, hun đúc cũng có hun đúc chỗ tốt. Lão tử tiểu xem như cái gì cũng không biết tốt. Long Hiên tầng hắng một cái nói: "Hi hi hi, chiếm tiện nghi còn ra vẻ, phòng trừng ngươi còn muốn tới một lần đi." Muội tử rêu rêu nói: "Không khục, bình thường, bình thường, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, Nam Dương Thành có sao không? Yến chí tên khốn kiếp kia sẽ hay không sẽ còn có thể ra tay với Tân Quốc?" Tân Quốc xuất binh tấn công Ngụy Quốc không có. Long Hiên thở dài nói: "Hắn hiện tại không giống như trước, quốc gia, bách tính, hắn nữa thích người." Hắn đều đến nhớ mong, cần phụ nhận trách nhiệm. Thật tốt vận chuyển thái cổ bá Hoàng Quyết, khôi phục thân thể đi, hôm nay thì có thể tỉnh, tỉnh uống thuốc là được. Hệ thống mội tử nhắc nhở. Long Hiên cũng đồng ý, theo sau bắt đầu vận chuyển lên thái cổ bá Hoàng Quyết, bên ngoài thân thể bắt đầu có rất nhiều linh khí tiến vào vào thân thể. Đợi đến Long Hiên khi tỉnh dậy, đã đến buổi chiều. Hắn trước tiên theo linh giới bên trong lấy ra một viên liệu thương thánh đan, uống vào, thân thể thương thế, trong khoảnh khắc chính là bị toàn bộ tu bổ Cái này kiếm đạo nhị trọng, ta thật giống như lại không thể đi vào, chờ chút, xoa, nhất trọng cũng không vào được. Long hiên thử nghiệm vận chuyển kiếm khí, phát hiện quảng lông cũng không có. Người kiếm đạo nha hãy cùng thiên long bên trong đoàn dự lục mạch thần kiếm một dạng, không không không, so đoàn dự còn muốn không ổn định. Người chỉ có tại vô cùng đặc thù thời điểm, tỉ như tức giận vô cùng thời điểm, mới có thể khiến xuất kiếm ý, bình thời là dùng không. Hệ thống mội tử giải thích. Xoa, còn muốn dựa vào nó trang trang bước đây. Kết quả không, buồn chít đi được. Long Hiên than thở. Thỏ Hoàng nói đúng, ngươi có thể đi nguy quốc kiếm trùng nhìn một chút, nói không chừng hưu dụng đây. Hệ thống mội tử nói. Cũng đúng. Khe nằm, làm sao? Động đất. Long Hiên gật đầu, vừa định xuống giường, lại phát hiện đông cung một hồi đông đưa, hắn nhất thời một bước. chương 317, không gian chi lực. Niệm nó, lại muốn cái gì phi cơ, lao tử cái này mới vừa tỉnh lại a Long Hiên bất đắc dĩ lấp đầu. Sau khi mặc quần áo xong, tiếp tục đi ra đông cung, đi ra ngoài nhìn. Những cung nữ kia rất sợ Long Hiên sẽ ra ngoài y mướn, theo ở bên cạnh theo sát. Long Hiên đối với những cung nữ này ngược lại không để bụng, chẳng qua là cái này nhìn một cái, miệng chính là không nhịn được hơi hơi mở ra. Ung ung. Chỉ thấy được toàn bộ hàm dương thành phía trên, lúc này lại là có một tòa thật to sơn phong, tại xoay chầm chầm lấy. Sơn phong giống như mây đen như vậy, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ hàm dương thành phía trên. Xoay tròn sinh ra khí lưu đem trọn cái hàm dương thành đều rung chuyển. Ta cái đại cái máng, cái này rời ạ, từ đâu tới sơn phòng à, còn miệng nó là treo lơ lửng giữa trời. Long hiền xoa xoa ánh mắt, phát hiện ngọn núi kia vẫn là không có sau khi biến mất, nhất thời trận mắt hốt mổm. Không ngừng đây, ngọn núi này chính đang từng điểm từng điểm hạ xuống, hai nén nhang về sau, phòng chừng là có thể đem hàm dương thành đẻ ép. Hệ thống mội tử nhắc nhở. Không phải, mấu chốt là khổng lộ như vậy sân phòng. Cái này miệng nó làm sao sẽ bay? Làm sao sẽ bay? Long Hiên cường điệu nói. Hình như là ngọn núi này, được trao cho không gian chi lực. Hệ thống mội tử nói. Cái quỷ gì, không gian chi lực, không phải Linh không cảnh cường giả mới có thể trưởng không sao? Miệng nó một cái nhược kê tần quốc, từ đâu tới Linh không cảnh cường giả? Long Hiên càng ngậm bức. Lần này hệ thống mội tử không trả lời. Mẹ kiếp, vừa rồi tỉnh lại, còn tưởng rằng Hàm Dương Thành đã không việc gì, có thể an tâm. Kết quả rời ạ có tòa núi muốn đẻ xuống, số khổ A Long hiên xoa xoa thái dương huyệt, vẻ mặt trứng đau. Hoàng huynh ngươi tỉnh. Ngươi không sao chứ, còn đau không? Tại cung nữ thông tri long Mặc luôn sau, long mạc nôn nhanh chóng chạy tới, sau đó nhảo vào long hiên trong ngực. Không việc gì, thương tổn đều tốt. Long hiên nói. Điện hạ, công chúa ngày hôm qua cùng ngươi một ngày, có thể khổ cực. Đúng a một ngày đều không có ngủ, liền xoa. Bên cạnh hai cái cung nữ hỗ trợ nói chuyện nói thì các ngươi nói nhiều. Long mặc ngôn nghe vậy, hơi đỏ mặt, vội vàng ngăn cả này hai cái cung nữ lời nói. Hai nha đầu này, không biết xấu hổ không nóng, loại chuyện đó cũng có thể nói sao, còn dễ dùng tay làm chuyện kia thời điểm, bọn họ không ở trong phòng, bằng không thì mắc cỡ chết người, bởi vì nàng mặt. Hai cái cung nữ dôi đưa đầu lưới, không dám nói nữa. Khúc khục, cái kia, ngọn núi này đến chuyện gì xảy ra à? Bản cung nhớ kỹ bản cung thế xỉu trước, vẫn là không có. Long Hiên tự nhiên biết Long Mạc Ngôn làm gì, chính là đánh. Bất quá hắn cũng giả bộ không biết, thuận tiện rẽ ra cái này để tài khó xử. Hoàng Huynh à, không biết đến đây là cái gì, chỉ biết là cái này là tối ngày hôm qua đột nhiên theo Long Hoàng Sơn bên kia phiêu động qua đến. Long Mạc Ngôn thở vào một cái, sau đó cũng phối hợp Long Hiên nói. Long Hoàng Sơn, không phải là tế đàn bên kia sơn mạch. Long Hiên kinh ngạc nói. Đúng, hiện tại ngọn núi này còn lấy lấy mỗi một hơi thở một tốc tốc độ. Không ngừng hướng đẹp xuống, trải qua không lâu lắm, cái này Hàm Dương Thành sẽ bị ngọn núi này hủy diệt. Long mặc ngôn thở dài nói. Phu Hoàng bọn họ không thể đem ngọn núi này rời khỏi hoặc đánh nát sao. Long hiên tóc mày, linh đan cảnh cường giả, phải có loại năng lực này mới đúng. Không được, Phu Hoàng cùng Lưu Công Công đã hợp lực thử qua, không cần nói rời khỏi, ngay cả đến gần đều không cách nào làm được. Bởi vì ngọn núi này phương viên 10 trượng bên trong, phàm là có người đến gần, cũng sẽ bị một cổ vô hình trợ lực đánh bay. Nay cổ trở lực, ít nhất cũng hẳn đã đạt tới linh Đan cựu trọng lực lượng. Long Mạc Nôn lắc đầu nói. Để cho thiên kim cương đi lên A. Long Hiên nháy mắt mấy cái. Người thiên kim cương, nó thực lực đột nhiên hạ xuống, hiện tại đã xuống làm linh Đan lục trọng. Long Mạc Nôn buông tay. Khe nằm, nó như thế, thời khắc mấu chốt lại xảy ra vấn đề. Long Hiên khỏe miệng giật một cái nói. Hình như là trong cơ thể nó có vật gì, tại tổn hại nó kinh mạch. Long Mạc Nôn nói. Chẳng lẽ là... Khiến nó qua đây, bản cung nhìn một chút Long hiên trong đầu lướt qua một tia chớp Sau đó kinh hai nói Long mặc nôn gật đầu Sau một hồi, thiên kim cương bước nhanh chạy tới Đối với long hiên thi lễ một cái Long hiên nhìn một cái thiên kim cương Phát hiện nó đôi môi hơi lộ ra tái nhận Khi tức vẻ vải, thân thể tại hơi hơi phát run Càng là có không nhịn được Sắp ngã nhào trên đất xu thế Hắn rất nhanh minh bạch Đây là ta hồn tại tắc quái Xem ra cái này tà hồn lực lượng không nhỏ à Lúc còn sống không hổ là linh hải cảnh cường giả Bản cung luôn cảm thấy, tà hồn phát tác, Long Hoàng Sơn Sơn Phong đột nhiên buông xuống hàm Dương Thành, giữa hai người này, nhất định có liên hệ nào đó. Long Hiên Cao Mày nói, tế đàn thì xây dựng ở Long Hoàng Sơn, ta hồn bởi vậy cũng một mực ở tại Long Hoàng Sơn, chẳng lẽ nói, cái này ta hồn tại Long Hoàng Sơn làm chuyện gì, mới đưa đến chuyện hôm nay. Thiên Kim Cương cùng Long Mạc luôn đều là kinh hãi nói, tuyệt đối là như vậy, nhưng là chính là không biết. Đến cùng là tà hồn thứ gì đang dở cho quỷ. Bản cung có loại trực giác, nếu như không nhanh chóng đem sự tình làm rõ lời nói, đến lúc đó cái này tòa thật to sơn phong chẳng những biết hạ xuống, đem hàm dương thành hủy diệt, hơn nữa bách tính chỉ sợ cũng phải tử vong, thiên kim cương càng sẽ xẻ ra chuyện. Long hiên hít sâu một hơi nói, chủ công, vốn là ta là không có chuyện gì, cũng là bởi vì đến gần không chung sân phong, thực lực mới hạ xuống. Thiên kim cương nghe vậy, sắc mặt càng trắng bệnh, hy vọng không phải là muốn nó mạng Vậy thì đúng, ngọn núi này tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ, không, phải cùng bên trong cơ thể ngươi tà hồn có quan hệ, nó hiện tại hẳn là muốn làm gì, sau cùng khống chế ngươi? Long Hiên Thư Thái nói, khá khá khá, ngươi phát hiện thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần ngọn núi này hạ xuống, đến lúc đó ta bố trí trận pháp liền có thể hoàn toàn thành hình, trong vòng ngàn dặm người bên trong lực lượng, ta đều có thể từng hấp thu đến. Cái này thiên kim cương cũng sẽ bị ta hoàn toàn khống chế, ha ha ha, ngươi thật cho là... Ta là dễ dàng như vậy thì bị nuốt sao? Lúc trước đó là ta cố ý để cho đầu này tinh tinh nuốt. Thiên kim cương trong cơ thể, đột nhiên phát ra một đạo cuồng vọng châm biếm tiếng. Đáng chết, nguyên lai ngươi nghĩ bố trí trận pháp, ngọn núi này chính là ngươi trận pháp đầu mối đúng không? Bất quá ngươi đừng phách lối, cái này hàm dương thành có hộ thành đại trận, ngươi sơn phong chưa chắc đánh bại đến đi xuống, bởi vì ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế cái này không gian chi lực. Long hiên cả kinh, ánh mắt hiếp lại. Lập tức nghĩ tới đây không gian chi lực nhất định là chính mình vận chuyển, bằng không sơn phong sớm đánh xuống đến. Ha ha ha, muốn năm đó ta cũng là linh hải cảnh cứng, giả, thực lực bây giờ mặc dù không phục lúc trước, nhưng mà ta là chuyên môn nghiên cứu qua trận pháp, còn con này linh hải cảnh thực lực lớn trợ, ta tiện tay liền có thể phá đi. Người thật cho là, ta biết một chút chuẩn bị cũng không có, sau đó liền đến bố trận sau. Cho dù ta vô pháp hoàn toàn khống chế sơn phong không gian chi lực, nhưng các ngươi cũng không cách nào đến gần. Càng đừng muốn phá. Này linh hồn dễ ư nói. Ngay vậy, Long mặc luôn cùng Thiên Kim Cương đều là kinh hãi. Người này nguyên lai đã mưu đồ hồi lâu, là quyết tâm phải đem Hàm Dương Thành bách tính lực lượng toàn bộ thôn phệ A. Lần này hỏng bét. Ngọn núi này, nhiều nhất hai nén nhang về sau, sẽ hoàn toàn đắp xuống Hàm Dương Thành. Khi đó, cái này tà hồn trận pháp thì hoàn toàn thành. Hàm Dương Thành, cũng muốn xong. Ồ, người cũng thật sự cho rằng, bản cung không có biện pháp làm thịt sao Lúc này Long Hiên đông nhiên khẽ cười nói. Thiên Kim Cương cùng Long Mạc luôn ngần ngơ, dưới tình huống này, Long Hiên vẫn còn có biện pháp. chương 318, chỉ bằng bản cung. Tiểu tử, ngươi ít đến lửa gạt ta, ngọn núi này, không cần nói ngươi, ngay cả linh hải cảnh cứng, giả cũng chưa chắc có thể đến gần. Ngươi có phải hay không muốn nói sử dụng ngươi kiếm ý? Haha, ha, ngươi chính là linh đang cảnh, có bản linh thì dùng cho ta nhìn xem một chút ta. Nay ta hồn dễ yêu nói, tiểu tử này không khỏi cũng quá ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là cưỡng ép tiến vào kiếm đạo nhị trọng? Lao tử lúc còn sống thế, nhưng linh hải cảnh, điểm này kiến thức vẫn có, muốn gạt ta, không có cửa. Xác thực, này linh khí hoa kiếm, bản cung hiện tại xác thực không dùng được, trước kia cũng là cưỡng ép sử dụng, cái này bản cung không phủ nhận. Long Hiên nhún vai nói, Thiên Kim Cương cùng Long Mặc luôn hơi biến sắc mặt, không dùng được, lần này hỏng bét, còn tưởng rằng hắn có thể xuất thủ đâu. Ha, ha, ha ta đã nói rồi, trước ngươi sắc mặt khó coi, tay che ngực cửa. Thân thể run dậy, tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Bây giờ còn muốn dùng cái này hù dọa ta, tiểu tử, người quá non nớt. Nay ta hồn cười khởi nói. Hoàng huynh, người bây giờ thân thể không khác thai họa ngầm đi a Long mặc luôn lo lắng nói. Không có, chỉ cần không sử dụng nữa kiếm kêu ý, thân thể thì không có việc gì. Long hiên lắc đầu nói. Kha kha kha, các người tiếp tục ở nơi này diễn ra cảm động lòng người một màn đi. Ta sơn phong liền muốn hạ xuống. Ha ha ha, ta muốn phục sinh. Phục sinh, đến lúc đó, ta muốn đem bọn ngươi mỗi một người đều giết chết tại dưới chân, riêng là ngươi, tiểu tử, lúc trước lại dám điện ta, mẹ, lao tử đến lúc đó trước phải giết chết ngươi. Này ta hồn cười lạnh nói, ồ, hẹn như vậy, ngươi không sợ bán cung lôi điện. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói, vô dụng, cái này tinh tinh đem ta sau khi cắn nước. ta chính là cái này tình tinh một bộ phận, chật chật, thân thể không bài xích ta, ngươi lôi điện đối với ta cũng vô dụng. Ta Hồn hơi có chút đắc ý nói, "Thiên Kim cương sắc mặt tái xanh, phải làm sao mới ở đây? Sớm biết cái này ta hồn như thế khó dây dưa, lúc trước sẽ không nên tôn phệ." Bản cung không thể không nói, "Ngươi cân nhắc rất lợi hại cẩn thận, xác định không có vấn đề về sau, mới đem ngọn núi này chuyển tới nơi này." Long Hiên khẽ cười nói, "Quá khen, bất quá ngươi không cần định nọt ta, nói qua muốn giết chết ngươi, thì ta biết giết chết ngươi." Ta Hồn rêu cận, còn lĩnh hót, "Ngươi cho rằng là lão tử sẽ bỏ qua cho ngươi?" Buồn cười. Long mặc nôn cắn răng, chẳng lẽ Hoàng Huynh hiện tại cũng hết cách rồi, chỉ có thể cầu cái này tà hồn sao. Người nào mẹ nó muốn định nói ngươi, khác tự mình đa tỉnh bản cung là muốn nói với ngươi, ngươi có thể như vậy núi này tới nơi này, nhất định là mượn nào đó bảo vận, bằng không bằng ngươi chính là linh hải cảnh nước kê, làm sao có thể vận dụng đến không gian chi lực. Bản cung nói không sai chứ. Long hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Ừ, ngươi biết điểm này thì phải làm thế nào đây? Long Hoàng Sơn lớn như vậy, ngươi không tìm được vật kia, nó chỉ thuộc về ta. Chỉ cần vật kia vẫn còn, thì ta có thể liên tục không ngừng vận chuyển Sơn Phong qua đây, mặc dù không có thể hoàn toàn trường khống, tốc độ chậm một chút, nhưng mà cũng đủ ngươi bận rộn sống. Ta hôn bị nhận thức xuyên, nhưng cũng không nóng nảy, chẳng qua là hừ lạnh nói. ha ha này hay đợi đấy. Long Hiên xác định vấn đề chỗ nào sau, chính là cười nói. Ta hồn căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này thật có phương pháp gì hay sao? Không thể nào à, vật kia ẩn dấu ở trong núi sâu bên trong, có linh thú thủ hộ, càng không có chút nào khí tức tản mắt ra, không cần nói tìm ra, ngay cả cảm giác đều không cảm giác được a Tiểu tử này làm sao có thể tìm ra? Nhất định là tại gạt hắn. Chờ ta nát bấy ngươi ngọn núi này, thì đi tìm suốt ngươi không gian kia bảo vật, hắc hắc, có thể vận chuyển sơn phong bảo vật, nếu như có thể dùng ở trên chiến trường, là có thể trong nháy mắt đánh chết rất nhiều địch quân, chắc hẳn phi thường thoải mái. Long Hiên nâng cầm lên cười nói, ta hồn cười lạnh không nói, đánh vỡ sơn mạch, tìm ra bảo vật, ngươi cho rằng là ngươi là ai, cho dù là Linh không cảnh cứng, giả, cũng không có thể tại một nén nhang bên trong tìm ra bảo vật, ngươi. Giác rửa Linh đang cảnh, chết cười cá nhân. Hiên, ngươi tỉnh, thân thể như thế nào đây? Cái này toà thật to sơn phong liền muốn rơi xuống, chấm liền sơn phong 50 m bên trong đều không cách nào đến gần, trải qua không lâu lắm, toàn bộ hàm dương liền muốn song, ngươi có biện pháp không? không bị thương thân thể người phương pháp. Lúc này Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công chạy tới, Kinh Hỷ lại lo hâu nói, thân đã không việc gì, cái này phá hỏng sơn phong biện pháp có ngược lại có, chẳng qua là thần sợ ngọn núi này đất đá, biết bao trùm đến hàm dương thành trên phòng ốc hoặc trực tiếp đập chết người. Long Hiên lo lắng nói, ta hốn ngay vậy, nội tâm cơ hồ cười ra tiếng, còn cơ hồ đập chết người, ngươi có thể phá hư rồi hay nói, giả trang cái gì? Ồ, quả thật có biện pháp người nếu là có biện pháp, Tuy tiện phá, về phần ngọn núi này đất đá, đến lúc đó chấm để cho linh đan cảnh cứng, giả dùng linh quang đem nổ, tương biến thành bùi phân chính là, sẽ không đập chết người. Long Tinh Hà mừng dỡ nói, không nghĩ tới Long Hiên vẫn còn trừ kiếm ý bên ngoài vương pháp. Ừ, phù hoàng ngươi trước tận lực để cho bách tính rút lui ra khỏi hàm dương thành đi, bằng không vạn nhất có ngoài ý muốn thần cũng không chế không. Long Hiên gật đầu nói, yên tâm, sở hữu bách tính đã sớm rút lui, cung nội người đại bộ phận cũng đã rút lui chấm làm sao dám để cho bọn họ lưu lại ở trong thành đây. Long Tinh Hà giải thích. Ừ, Linh Đan cảnh cường giả lưu lại, thần bảo đảm những người này sẽ không xẻ ra chuyện, phụ hoàng, ta đi. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền Linh Bằng chính là lướt đến bên cạnh hắn, theo sau hắn nắm thiên kim cương bước lên huyền Linh Bằng, hướng phía trên ngọn núi bay đi. Như thế, tiểu tử, ngươi bây giờ muốn cầu ta. Ta hôn cười khẩy nói. Nói nhảm thật nhiều, đến lúc đó bảng cung muốn tốt cho ngươi xem Hiện tại bản cung chỉ là muốn để cho ngươi xem một chút, bản cung là thế nào phá hỏng ngọn núi này mà thôi." Long Hiên lái Huyền Linh Bằng, rất nhanh thì đến phía trên ngọn núi, cẩn thận cảm thụ, phát hiện phía trên ngọn núi này quả nhiên bao phủ một cổ kỳ dị lực lượng. Nếu như đoán không sai, cái này định lại chính là không gian chi lực. Hắn hiếu kỳ muốn muốn tới gần, lại phát hiện cả người cùng Huyền Linh Bằng đều bị bắn ngược trở về. "Ha ha ha, tiểu tử, đều nói ngươi là không có khả năng rách ngọn núi này." Ta hôn cười to nói. Lực lượng này thật là thật kỳ dị, bất quá bản cung chính là càng muốn có được nó. Long Hiên không để ý đến tà hồn, tự lầm bẩm Chỉ bằng ngươi. Tà hồn kinh thường. Chỉ bằng bản cung, chờ bản cung phá hỏng ngọn núi này, lấy xuống ngươi trận pháp, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ gặp phải cắn trả. Chờ đi, ngươi một cái giấc rưởi Long Hiên khẽ tuổi nói. Điện hạ, mời cứu chúng ta. Rất nhiều bách tính nhìn trên bầu trời Long Hiên, không nhịn được quỷ xuống dập đầu nói. Chư vị bách tính Bản cung nếu lấy tư cách tần quốc thái tử, ở chỗ này hàm dương nguy cơ thời khắc, bản cung dĩ nhiên là có giúp các ngươi giải quyết vấn đề nghĩa vụ. Bản cung đáp ứng các ngươi, ngọn núi này, bản cung nhất định sẽ phá hỏng. Long Hiên nhìn phía dưới rất nhiều bạch tính, theo sau dùng linh khí truyền lời nói. Thanh âm hắn giọng nói như trung đồng, làm cho sở hữu bạch tính lại lần nữa kêu gào quỳ bái. Trừ phiên tỉnh, ngươi cũng không biết cái gì. Ta hôn cười lạnh, bất quá nó còn chưa nói hết, chứng kiến Long Hiên trên tay đột nhiên xuất hiện đồ vật lớn. Ánh mắt hơi hơi mị mị. Chương 319, bản cung nói được, vậy liền được. Ồ, ngươi cho rằng là ngươi không sử dụng kiếm, ngươi là có thể thắng. Ta hồn theo sau cũng không phát giác có dị thường gì, như cũ khinh thường nói. Vật này xác thực không phải rất lợi hại, bất quá dùng nó đi đối phó ngươi, hẳn là đủ. Long hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Chủ công, ngươi cái này đến là bảo vật gì? Thiên kim cương kinh ngạc nói. Đây là một cái có thể khai sơn phủ đầu được đặt tên là hám sân phủ. Long Hiên nhìn cái này cùng bình thường bữa tuổi lưỡi bữa không khác nhau nhiều lươi bữa từ tôn nói. Ha ha ha, hám sân phủ, đến đến, người hám cho ta xem. Ta hôn không nhịn được cười ra tiếng. Thiên kim cương nghe vậy, khỏe miệng cũng một chút có quáp, cái này lưỡi búa theo đốn tuổi lươi bữa sắc thực không sai biệt lắm, hoàng sắc cắn búa, màu trắng phụ thân, duy nhất có khác biệt, chẳng qua là phía trên không có gì mà thôi. Long Hiên nhàn nhạt liếc một cái thiên kim cương khẽ mỉm cười Theo sau không nói thêm gì nữa, sau đó bắt đầu đem người linh khí rót vào cái này cán bữa bên trong. Thiên Kim Cương chứng kiến Long Hiên bộ dáng như vậy, nội tâm cả kinh, chẳng lẽ nó đánh giá thấp cái này lưới bữa, chủ công lưới bữa, thật là cái gì thần khí hay sao? Bất quá Long Hiên nội tâm, chính là bắt đầu giống to. Khe nằm. Hệ thống ngội tử, người nhà bấy cha đây, cứ như vậy một cái đốn tuổi phủ, người miệng nó gạt ta nói đúng hám sơn phủ, thần miệng nó hám sơn phủ A Người xem một chút Không có đặc thù ba động không có đặc thù khí tức, liền rơi ạ bề ngoài đều không đặc thù. Bình tĩnh, đều nói không phải thần khí mà, tự nhiên không có thần khí đặc thù á, nó chỉ là dùng để khai sơn dùng, cũng chỉ có thể khai sơn, đúng không? Cái này không cần chú nhập linh khí sao? Trú nhập linh khí về sau, nó thì có uy lực. Hệ thống mội tử giải thích. Có một cái cọng lông uy lực, ta đã rót vào thân thể ta 10% linh khí, nó không có thay đổi. Long Hiên Mặt Sạm lại nói lại rót vào nhiều một chút, hãm sơn mà, một điểm linh khí làm sao có thể hãm sơn đây. Hệ thống muội tử ăn ủi. Long Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về lưới bướm này chú nhập linh khí, đợi đến rót vào thân thể của hắn 1/2 linh khí sau, phát hiện lưới bướm này vẫn như cũ không chút nào biến hóa lúc, khỏe miệng của hắn ma quỷ. Lưới bướm này khả năng cần ngươi 80% linh khí, phàm nhân lực lượng quá hèn mọn, ai, cố lên. Nhiều hơn nữa chút linh khí thì có thể kích thích nó. Hệ thống muội tử thở dài nói. Ha ha, tức giận nha, nhưng vẫn là phải giữ vững mỉm cười. Long hiên trên trán gân xanh lộ ra, tiếp tục hướng về lưới búa này bên trong quán thâu linh khí, đồng thời vận chuyển thái cổ bá hoàng quyết, bằng không thân thể linh khí chẳng mấy chốc sẽ không. Cái này thứ đồ hư, như thế cần nhiều như vậy linh khí đây. Hám sân phụ. Không được, chết cười ta, đây là khôi hải phụ đi, tiểu tử trên người của người linh khí cũng sắc không Lúc này này ta hồn sững sở, sau đó sẽ lần nữa không nhịn được cười ra tiếng nói. Thiên kim cương nâng chán, chủ công ngươi sẽ không thật lấy một cái phá phủ đầu, sau đó hướng bên trong quán thâu linh khí đi. Hiền, không được, ngọn núi kia định đụng phải hàm dương thành phong ốc, nhiều nhất 30 hơi thở, ngươi chỉ có 30 hơi thở thời gian. Lúc này vẫn còn ở hàm dương thành xuống long tinh Hà dùng linh khí truyền âm nói. Trong chấp nhóm này, sở hữu hàm dương thành người, nội tâm đều là căng thẳng, loại chuyện này, chẳng lẽ ngay cả thái tử điện hạ cũng không có cách nào sao? Bọn họ thì phải chết ở chỗ này sao Trên mặt bọn họ, bắt đầu lộ ra tuyệt vọng, bọn họ thủ trưởng bắt đầu nắm chặt thành quyền, thân thể bọn họ, cũng bắt đầu căng thẳng, 30 hơi thở, chỉ có 30 hơi thở. Lúc này Long Hiên trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng có một vạn đầu con mẹ ngươi lao nhanh qua, cái này phá phụ thật sự là muốn nhiều lắm linh khí, hắn đều phải bị ép cô 20 hơi thở, mắt thấy chỉ có 20 hơi thở, Long Hiên trong lòng mặc niệm nói. Mẹ nhanh lên một chút ra, không có thời gian. Long Hiên khẽ cắn răng. Nội tâm nổi giận mắng. Hắn đã sớm đem linh khí chuyển vận tốc độ biến đến nhanh nhất, lúc này hắn cũng chỉ có thể tức giận mắng. năm hơi thở, lại qua năm hơi thở, xong, chỉ còn sau cùng 15 hơi thở. Đinh! Chúc mừng Long Long thành công kích thích hám sân phủ. Hệ thống muội tử vào lúc này đông nhiên nói. Niệm đó, nguyên lai quả thật kích thích, đẹp. Long Hiên lại lần nữa mắng một tiếng, sau đó Hưng phấn nhìn về phía cái này lưới búa, phát hiện lúc này cái này lưới búa quanh thân đều tại tỏa ra bức người kim quang. Long ong lóe lên, không ngừng run, run dậy. Thiên kim cương bị kim quang này chiếu nhắm mắt lại, trên mặt chính là đại hỷ, nguyên lai lưới bứa này bất phạm a Cái này, cái này chẳng lẽ thật là lợi hại hơn vũ khí? Hừ, coi như là vũ khí, cũng không khả năng rách cái này không gian chi lực. Nội tâm tà hồn kinh hãi, cái này bức người kim quang, hiển nhiên không đơn giản, theo sau nghĩ đến chính mình sơn phong không gì phá nổi lúc, lại lạnh hừ lên. Lao giả kia, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút. Ngươi ngọn núi này là như thế nào bị phá? Mắt thấy chỉ còn lại mấy hơi thời gian, Long Hiên không do dự nữa, trong tay lưới búa, hướng về phía xa xa to ngọn núi lớn, mạnh mẽ chảm. Vèo. Một đạo kim sắc linh quang, mạnh mẽ theo lưới búa về sau lướt gấp mà ra, theo mấy trượng dài mạnh mẽ phát triển biến hóa đến dài mấy chục trượng, đồng thời lấy cực kỳ nhanh trong độ, hung hăng đụng vào này to ngọn núi lớn lên. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người ánh mắt, đều chú ý nhìn đỉnh núi kia. Trái tim đều phản phất nhất đến cổ họng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá nặng. Cái này, không biết coi như là thành công, vẫn là không có thành công. Này sau cùng 15 hơi thở thời gian, rốt cục thì đi qua. Chúng hàm dương bách tính nhưng sắc mặt trắng bệnh phát hiện, đỉnh núi kia lại hay là ở chậm rãi hạ xuống, khá cao phòng ốp, đã bị đánh niên giữa hủy diệt Trong phút chốc, toàn bộ hàm dương thành thật giống như đều có cho bùi hạ xuống, làm cho lòng người sinh ra tuyệt vọng. Xong, dân chúng đồng loạt quỳ xuống. Nhìn này như cũ tại hạ rơi sân phòng, nhìn mình này sắp bị hủy xấu phòng trọ cùng ra hương, trong mắt càng là không kìm lòng được lưu lại nước mắt. Vì cái gì, vì cái gì Thượng Thiên muốn đối đãi bọn hắn như vậy a Long Tinh Hà cũng nắm thật chặt quyền đầu, chẳng lẽ chấm hàm dương, thì nếu như vậy không sao? Không sao. Thiên Kim Cương cũng là thống khổ lắc đầu một cái, xem ra, nó cũng muốn chết. Ha ha ha, cái gì thứ đồ hư, thì ta nói cái này được, nghiền nát, cho lão tử hung hăng nghiền nát những thứ này phong ốp. Hàm Dương Thành là ta, ha ha ha. Ta hồn thấy vậy, nhất thời không nhịn được điên cười như điên nói. Thật sao? Bản cung nói được, vậy liền được, nổ. Long hiên chính là vào lúc này, khẽ cười nói. Ha ha ha, nổ mẹ ngươi, còn nổ, ngươi có thể nổ. Ta hồn dễ cận. Ẩm. Chẳng qua là ta hồn còn chưa nói hết, một đạo hoanh tạc tiếng chính là mạnh mẽ theo phía trên ngọn núi kia chuyển tới, làm cho lời hắn trong nháy mắt dừng lại. Ông. Cái này tòa thật to sơn phòng Trong dây lát có ánh sáng màu vàng tràn ra, đang lúc mọi người khó tin trong ánh mắt, hóa thành vô số đủ loại bột. Bột ở không trung phiêu sái, có rơi vào trên phòng ốc, có tùy phong phiêu tán, không biết tại chỗ hướng về. Long Hiên cười khẽ, vừa rồi sở dĩ nổ chậm, là bởi vì hắn không chế lươi búa quang mang nguy lực, bằng không bách tính sẽ bị thương. Không, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể làm được loại chuyện này? ta hôn lúc này kinh hoàng lên tiếng nói. chương 320 Thần Pháp học phủ ác nhân bảng. Không lộ như vậy Sơn Phong, ngươi làm sao có thể trong nháy mắt đem nổ thành bụi phấn. Phía trên thế nhưng có không gian chi lực, không thể nào. Ta hôn lúc này chưa tỉnh hồn la lên. Không thể nào. Con mẹ nó ngươi ngươi mù mắt ra. Long Hiên đem hám Sơn phủ thu hồi linh giới sau, cười lạnh nói. Ta hôn thấm hận, tên khốn này trong tay phủ đầu, chẳng những không phải đốn tuổi, hơn nữa còn uy lực không tầm thường, đáng chết. Các vị, Sơn Phong đã trừ, về sau loại chuyện này. Lại cũng sẽ không xuất hiện, các ngươi cứ việc yên tâm. Long Hiên dùng linh khí truyền âm nói. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Dân chúng ngay vậy, nhất thời dối rít quỳ xuống, càng là kích động đến chảy ra nước mắt, nhà bọn họ rốt cuộc giữ được, bọn họ cũng không cần rời, thánh mạng bọn họ càng không có nguy hiểm. Tất cả những thứ này, đều là Thái tử Điện Hạ công lao. Thái tử Điện Hạ đầu tiên là vì bọn họ thành công cầu đến mưa, hiện tại lại thành công đánh nát sân phong, Thái tử Điện Hạ quả nhiên là bọn họ tần quốc cứu tinh A. Nếu là không có thái tử điện hạ, Hàm Dương sợ là đã sớm bị hủy diệt, bọn họ làm sao có thể không cảm kích? Đứng lên đi, đây đều là bản cung phải làm. Long Hiên cười nói. Vâng. Dân chúng cảm kích rơi nước mắt, không dám không nghe theo, rồi rít từ dưới đất đứng lên. Long Tinh Hà kích động đến hốc mắt phát hồng, thiên mệnh chi nhân, hiên quả nhiên là thiên mệnh chi nhân. Bách quan lúc này cũng là vui vẻ yên tâm không dứt, nhìn về phía Long Hiên ánh mắt, chu đáo hơn chàn đầy vô tận kính sợ. Loại này như kỳ tích sự tình, tần quốc bên trong, sợ cũng chỉ có thái tử điện hạ có thể làm được. Phu Hoàng, ngọn núi này đến từ Long Hoàng Sơn, thần đi kiểm tra xuống Long Hoàng Sơn bên kia có hay không có còn có vấn đề. Một giây kế tiếp, Long Hiên cảm giác Long Hoàng Sơn bên kia, tựa hồ có dị động gì. Này dị động, làm cho hắn sinh lòng bất an. Tiếng nói rơi xuống, Long Hiên chính là cưỡi huyền linh bằng, thẳng đến Long Hoàng Sơn đi. Quả thật khổ cực hiền, thương thế vừa vặn, nhưng lại đến chạy khắp nơi. Đáng tiếc chấm cũng không thể làm gì Phía dưới nhìn Long Hiên bóng lưng Long Tinh Hà Rốt cục thì không nhịn được cười khổ nói Nghĩ đến hắn đường đường một cái tần quốc hoàng đế Càng là phải dựa vào con để duy trì quốc gia này Hắn cũng có chút giờ khóc giờ cười Bậy hạ, những chuyện này Cũng không phải là ngài không thể ra sức Mà là vượt xa ngài tưởng tượng Thái tử Điện Hạ phía sau có cao nhân ủng hộ Mới có thể làm xuất bực này Có thể nói kỳ tích chuyện A Bên cạnh Lưu Công Công giải thích Ừ Hy vọng hiên lần này qua Long Hoàng Sơn, sẽ không có chuyện gì. Long Tinh Hà thở dài nói. Hiu! Trong lúc bất trợt, một đạo kim sắc mũi tên, mang theo Lưu Quang cùng tiếng dít, từ đằng xa lướt gấp tới, thẳng đến ngự thư phòng đi. vậy hạ, vô song tướng quân lại tới tin tức. Lưu công công liếc một cái sau nói. Hồi đi xem một chút đi, ba vị tể tướng, cái này hàm dương thành đến tiếp sau này thuận lợi cho công việc, ba người các ngươi liền cẩn thận xử lý một chút. Long Tinh Hà phân nói Tuân chỉ. Ba tể tướng vội vàng nhận lệnh. Long Tinh Hà gật đầu, mang theo Lưu Công Công, hồi ngự thư phòng. Chẳng qua là Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công kiểm tra mũi tên kia tên sau, sắc mặt đều là đại biến. a Nam Dương Thành lại sẽ ra chuyện, địch nhân hay là thần pháp học phủ ác nhân trên bảng cứng giả, mặc dù chỉ là bảng cuối cùng, nhưng mà chấm thủ hạ cũng không có linh đàn ngũ trọng ở trên ám tinh vệ, vậy phải làm sao bây giờ? Long Tinh Hà nhìn mũi tên này tên, nhất thời khỏe miệng có giật nói. Mẹ, gần đây sự tình thế nào nhiều như vậy, Ngụy Quốc xuất binh, Tiên Quốc phái sử giả gây chuyện, Hàm Dương thiếu mưa, trên trời rơi xuống sơn phong cũng liền thôi, hiện tại ác nhân trên bảng người tìm khắp đến, cái này chơi đùa cái giám a. Các ngươi có rảnh rỗi, các ngươi buồn chán, sao không đi các quốc gia, chuyên môn đến ta Tần Quốc gây chuyện là chuyện gì xảy ra? Cái này là linh đan lục trọng ở trên cương giả, còn không chỉ một cái, may mắn là bọn hắn chẳng qua là đến tìm thái tử điện hạ, không đối với Nam Dương Thành người động thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được à? Những người này không thấy được thái tử điện hạ, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quan trọng hơn, những người này phía sau còn có sư phụ, bọn họ sư phụ thực lực, nói thế nào đều sẽ không thấp hơn linh đan cửu trọng đi, bằng không dạy không ra linh đan lục trọng đệ tử. Lưu Công Công lắc đầu một cái, cái này thần pháp học phủ ác nhân bảng, tổng cộng có 99 tên ác nhân, cố định bất biến, nếu là có người chết, phía sau thực lực kém thì sẽ tự động bổ vào. Lúc bắt đầu sau Phía trên kia 99 tên ác nhân đều là Linh Hải Cảnh ở trên cường, giả, chẳng qua là bây giờ bị giết không không ít, cũ mới thay thế, Linh Đan Cảnh ác nhân cũng liền bổ túc đến. Trong nước nhỏ, tự nhiên không tìm ra cái gì Linh Hải Cảnh cường giả, tìm phiền tói liền là Linh Đan Cảnh. Chẳng qua là hai người vạn vạn không nghĩ đến là, ác nhân trên bảng ác nhân, trở về tìm Long Hiên. Có thể lên bảng ác nhân, thực lực đều là không tầm thường, hoặc là thủ đoạn tàn nhẫn, hoặc là lực lượng cường hãn, hoặc là tính cách quỷ dị hoặc là xảo trá giảo hoạt. Bọn họ làm việc không chút kiên kỵ, không tới mục đích thể không bỏ qua, lúc này phiền thoái. Đồ khốn, thật sự cho rằng chấm dễ khi dễ sao. Long tinh Hà chợt vỗ hạ trợt vô vô bàn nói. vậy hả bọn họ chỉ cho ba ngày, có muốn hay không lão nô đi một chuyến. Liệu công công hỏi. Không, bọn họ muốn gặp là hiên, ngươi đi sợ rằng không có tác dụng gì, ngươi cho mộ vô xong hồi âm, liền nói hiên sắp chạy tới. Đồng thời để cho người thông tri hiên. Nếu như Long Hoàng Sơn không thành vấn đề thì khẩn trương trở về, bằng không hắn nữ nhân thì có thể xảy ra vấn đề. Nếu là hai ngày sau Hiên còn chưa có trở lại, này cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho người đi một chuyến. Long Tinh Hà phân phó nói. Lao Nô tuân chỉ. lưu công công nhận lệnh nói. Ai, Tần Quốc gần đây cũng là thời buổi rối loạn A. Nội ưu ngoại họa theo nhau mà đến, hiện tại toàn bộ Tần Quốc đều ở bấp bênh bên trong, hy vọng Tần Quốc sẽ không hủy ở châm trong tay đi. Long Tinh Hà thở dài nói. Lúc này Long Hiên đang chạy về Long Hoàng Sơn, đồng thời mở ra thiên nhãn, hiện tại hắn thiên nhãn đẳng cấp đã đạt tới cấp 4, 1.200m nội sự vận, hắn đều có thể vô cùng rõ ràng chứng kiến, giống như ở trước mắt mở dạng. Hả? Không xong, Nam Dương Thành xảy ra chuyện. Long Hiên kiểm tra thời điểm, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó sầm mặt lại nói. Điều Thiền, đắt kỷ dụng ý niệm cho hắn truyền tới tin tức, hiện tại toàn bộ Nam Dương Thành, đều đã bị một đám người khống chế. còn có 3 ngày Không cần kinh hoàng bọn họ không động nữ nhân ngươi, chỉ là muốn tìm ngươi A. Hệ thống mội tử nói, nếu không phải như vậy, lao tử hiện tại thì đi giết, trước tiên đem không gian này bảo bối tìm ra rồi hay nói, bằng không cái này ta hồn khẳng định lại muốn làm ma đến lúc đó hàm Dương Thành an nguy cũng khó mà nói, trong vòng 3 ngày, ta nhất định có thể chạy về Nam Dương Thành. Long Hiên cũng thở vào một cái nói, Long Hiên tiểu tặc, cái này Long Hoàng Sơn kéo dài hơn 300 dặm, ta càng dùng trận pháp thẩn nặc bảo vật khí tức. Ngươi vẫn còn muốn tìm xuất nó vị trí. Ngây thơ, ngây thơ a." Này ta hồn rêu cứ nói. Long hiên lúc này không có tiếp lời, thời gian gấp, hắn phải khẩn trường tìm ra bảo vật. Hắn quét quét tòa này Long Hoàng Sơn, đợi đến cẩn thận xác nhận lúc, hắn đông nhiên sửng suốt một chút. Chương 321, ngươi nếu dám đánh, vậy ngươi thì sẽ chết. Chỉ thấy cái này Long Hoàng Sơn sơn mạch, dãy núi vần quanh, lớn nhỏ không đều, lẫn nhau tổ hợp, trong lúc mơ hổ, chính là tạo thành một loại đặc nào đó hình dáng. Thiên Kim Cương, ngươi xem dãy núi này, nhìn ra vật gì không? Long Hiên cười hỏi. Chủ công, dãy núi này rắc rối phức tạp, kéo dài hơn 30 dặm, ta là không nhìn ra. Thiên Kim Cương lắc đầu một cái. Long Hoàng Sơn, danh như ý nghĩa, nơi này tạo thành một con cự long hình dáng, ngươi nhìn thêm chút nữa đúng hay không? Long Hiên nói. Ta hồn căng thẳng trong lòng. Thiên Kim Cương xứng sở, đe xuống ý tưởng này xuống phía dưới quét tới, phát hiện mình vị trí bầu trời, lại chính là lòng vĩ vị, vị trí. Cái này Long vĩ cao thấp không lấp, tuy là cái đuôi nhưng cũng là do mấy cái ngọn núi nhỏ đỉnh thành phần. Chỗ này thế, chính là phong thủy bảo địa, phù hoàng tuyển chọn chỗ này lấy tư cách tế tự chỗ, cũng không phải là không có đạo lý. Nói như vậy, loại địa thế này, nếu có có bảo vật lời nói, không phải tại bụng rồng chính là tại đầu rồng, hơn nữa tại đầu rồng tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm, đúng không, ta hồn. Long hiên khỏe miệng bệnh lên nói, ta hồn trong lòng cả kinh, tiểu tử này vẫn còn biết những thứ này có thể ngàn vạn lần chớ cho hắn tìm tới a Không biết ngươi đang nói gì, ngươi có bản lãnh tìm cho ta xem chính là, phế nhiều lời như vậy làm gì. Ta hôn thà chết không nhận nói. Được, vậy chúng ta sẽ không nói nhảm. Long Hiên ha ha, sau đó tự Long Vĩ bắt đầu, cưới huyền linh bằng không ngừng hướng về đầu rồng bên kia chạy tới, đến bụng dòng lúc, như cũ không thấy bất kỳ bảo bối quan mang. Long Hiên một đường tiến lên, trong quá trình lại không bất kỳ ngăn trở nào, đến đầu dòng lúc, ánh mắt hắn rốt cuộc sáng lên đó là Long Hiên chỉ thấy được cái này đầu rồng chỗ, lại có lấy một đoàn kìm quang lóe lên, đây rõ ràng là bảo bối quang mang. Mội tử, cái này có phải hay không chính là không gian kia bảo bối? Long Hiên hỏi. Đúng, còn không cần thiết lấy ra, chỉ muốn qua đi cầm là được rồi. Hệ thống mội tử nói. À, quả nhiên là tại đầu rồng chỗ, Long Thủ Sơn, phía dưới tựa hồ có linh thú trấn thủ lấy bảo vật này, còn có một cái linh đàn ngũ trọng. Long Hiên ngạc nhiên, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thẳng đến Long Thủ Sơn phía dưới đi. Ta hồn kinh hãi, tiểu tử này dĩ nhiên thật tìm tới, tiểu tử này làm sao tìm được, dãy núi này nhiều như vậy, đáng chết. Long Hiên rất nhanh đến cái này Long Thủ Sơn, phát hiện núi này có một cái rất lớn vào miệng, cũng chính là một cái động cầu, những linh thú đó đều trong sơn động. Bên trong linh thú cút ra đây, ngoan ngoán dâng ra bên trong bảo vật, ta tha các người không chết.